q một chương năm mươi ba k h o i go đ ầ u phát đầu tư đàm phán thành công tiếp theo cùng phía đầu tư công tác bàn bạc cùng với an bài ba bà vị thiếu nữ công việc tương quan tất cả đều từ hỉ rỗ hạ x ì ạ xạ cổ phụ trách hạ ni hai đệ kỷ trừ đi ngẫu nhiên quan tâm q u à i go quảng cáo chế tác hậu kỳ hoặc là tìm giả đ ả mà kỳ hỉ rỗ hỏi một chút hắn đầu tư bất động sản sự t ì n h sinh hoạt trọng tâm lại trở về đến trên thân phận tác giả ở sổ gạ cụ cản trao đổi chút các loại phòng khách hội giao lưu tham gia không ngừng hắn loại tác giả còn trẻ thành danh này không trẻ tuổi nóng tính không cô tịch thanh cao ngược lại tích cực tham dự hoạt động thấy ai cũng khiêm tốn hữu lễ cho đủ tổ chức hoạt động tiền bối cùng cơ cấu mặt m ũ i t ặ n g đào báo mặn xuống các loại tổ chức văn học chuyên nghiệp như hội học thuật văn học thiếu nhi nhật bản hiệp hội văn học nhật bản chờ một chút rồi rít hướng hắn phát ra mời khiến hắn địa vị trong nghề đề thăng nhanh chóng tất nhiên nếu chỉ là đề thăng địa vị trong nghề loại chỗ tốt hữu danh vô thực này hạ n h ị hải đệ kỳ tự sẽ không như thế để ý hắn đều tích cực như vậy du nhập g n vào vòng tham gia hoạt động các tiền bối tiếp nhận phỏng vấn thời điểm không nhiều lắm khen hắn mấy câu khen người của hắn thời điểm tác phẩm tự nhiên cũng không thiếu được không nói sách tranh đã phát hành ngay cả mới bắt đầu còn tiếp tiệ bánh ngọt thần kỳ đều được các tiền bối thổi phồng trong lúc nhất thời tiếng đồn chuyên nghiệp lên thẳng phản ứng đến thực sự chỗ tốt trên liền là trong thời gian ngắn lượng tiêu thụ sách tranh của hắn tăng mạnh vừa vạn phát hành sách tranh mới in đầu năm vạn bản cũng không có chống nổi ngắn ngủi ba ngày liền bị bán đứt hàng không thể không khẩn cấp lần nữa in thêm chỉ cái này liền mang đến cho hắn vượt qua mười bảy triệu yên tiền bản quyền tác giả mà còn tiếp tiệm bánh ngọt thần kỳ nhi đồng văn nghệ đợt thứ hai đưa ra thị trường xong càng là đơn kỳ lượng phát hành trực tiếp đột phá trăm vạn bản tất nhiên tác phẩm tiêu thụ mạnh sau lưng khẳng định không thiếu được sổ gà cù càn đổ dầu vô l ử a có thể không thể không thừa nhận ở bây giờ cái thời đại không có mạng lưới này tiếng đồn chuyên nghiệp tốt đẹp đối với tác phẩm lượng tiêu thụ ảnh hưởng vẫn là khổng lồ như thế giới tình thế rất tốt ngay cả trước đó những người phê bình hắn c h u y ể n hình thất bại kia cũng đều không thể không tạm thời ẩn nút ý thức đến sau lưng đại thụ tốt hóng mát hơi hơi vội vàng vất vả liền có thể được cả danh và lợi hạn h ị hải đệ kỳ tham gia hoạt động nhiệt tình càng phát dâng cao lên hết cách rồi hắn chưa bao giờ phủ nhận mình là một người ham muốn danh lợi vạn sư úc ban ngày tham gia xong một trận vòng sách t n h hoạt động giao lưu hạ nghị hải đệ kỳ trở lại tắm gông lòng xong trực tiếp nằm ở hai tầng sân thượng trên g h ế xích đu vất vả chính là không có chút nào nghĩ nhúc đích tuy nói tham gia những hoạt động này chỗ tốt là không ít nhưng vất vả cũng là mệt mỏi thật sự nhân ra mời hắn đi tất nhiên không chỉ là, là vì bưng hắn chủ yếu là hy vọng dùng danh tiếng của hắn giúp hoạt động chạm xe trừ đi bản thân hoạt động giao lưu truyền thông phỏng vấn phổ biến rộng rãi tuyên truyền chụp hình các loại chương trình một cái cũng không thiếu được mèo cái nhỏ từ và o ở vạn sữa úc liền đặc biệt dính h à nghị hái đệ k ỳ chỉ cần hắn trở lại cơ bản liền sẽ theo bên người đi l o a n quanh tiếp trước hắn cũng không có nuôi qua mèo da đồn không biết mèo da đồn trời sinh như thế vẫn chỉ có nhà hắn mèo cái nhỏ như vậy hạ nghị h á i đệ k ỳ đưa tay đem mèo cái nhỏ ôm vào trước mắt nạc ổ d g i hôm nay có nhớ ta không à? miêu nạc ổ d dù g i dùng đầu nhẹ nhàng cả một m cái h à nghị hái đệ k ỳ mặt thần thái kia thân mật cực kỳ xem ra là nhớ ta hạ nghị hai đệ ký bẹp hôn một cái sau đó thả vào trong ngực bắt đầu vứt ve quất mèo cái gì quả nhiên là xét biển Mua nhà phía trước nghĩ đến thích gí sinh hoạt không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện chẳng qua hắn còn không có hưởng thụ bao lâu bạn gái mà s ụ dạ cả cái cổ liền bưng mầm trái cây đi lên nữ nhân nhìn thấy một người một con mèo dáng vẻ thân thiết kia trong lòng không rõ có chút khó chịu liền trước cầm mầm trái cây đặt ở bên cạnh sau đó đem mèo cái nhỏ rời đi bản thân tựa sắt đến bạn trai trong ngực miêu u nạ cụ dù thấy chủ nhân bị nữ nhân đáng ghét chiếm đoạt bi ba bi bô miêu kêu một tiếng bao nhiêu mang điểm bất mãn h ứ nữ nhân đắc ý hừ một tiếng từ bên cạnh lấy một khối cắt gọn dưa hấu đưa vào hạnh hạnh đ ắ t ý hướng mèo cái nhỏ thị uy ha ha mắt thấy một người một con mèo vì hắn tranh thủ tình cảm h à nghị hải đệ kỷ không nhịn cười được lên tiếng hải đệ kỷ cung có phải là rất hưởng thụ loại cảm giác bị người khác t r a n h giành này mặc dù ra c á i c ổ cười hỏi bị người tranh đoạt còn chưa có thử quá bị người cùng mèo xác thực rất hưởng thụ ha ha nói tới h à nghị hải đệ kỷ lại nhịn không được bật cười phốc thử bị h à nghị hải đệ kỷ vừa nói như thế mặc dù ra c á i c ổ cũng cảm giác nàng cùng một con mèo tranh thủ tình cảm có chút bật cười đang cười nữ nhân thật giống như nhớ tới cái gì h ả i đệ kỳ cun không phải nói un ánh h ọ a đập đồ uống quảng cáo lại ở hôm nay phát hình sao có muốn đi chung hay không nhìn một chút ai nha trước đó thời điểm làm hậu kỳ xem qua thật nhiều lần tham gia xong hoạt động mệnh qua a không nghĩ tới tới rồi hà nị h ả i đệ kỳ mắc khởi lời đến đi sao ta còn không có xem qua đây ta muốn xem xem h ả i đệ kỳ cun chế tác quảng cáo là hình dáng gì h ả i đệ kỳ cun theo ta đồng thời có được hay không nữ nhân nằm ú p sấp ở trên người hà nị h ả i đệ kỳ thần thái quyến rũ nũng nịu tốt đi tốt đi thật cầm cái cố không có cách nào bạn gái hắn loại đại mỹ nữ cấp bậc này nũng nịu uy lực thực sự hơi lớn đứng dậy một tay kéo bạn gái một tay nắm lấy m è o cái nhỏ nạ cổ rụt chạy thẳng lầu một phòng khách mà đi mở tv chuyển đến trước nhất phát ra quảng cáo đài truyền hình a sa hi sau đó sẽ ôm bạn gái nằm trên ghế salon chỉ chờ quảng cáo phát ra đã đến, đến giờ hải đệ kỳ cung quảng cáo chế tác lần này là giống như kem ngàn tầng loại hình sao matsu r a c a cổ cực tò mò hỏi dù sao kem ngàn tầng quảng cáo ở trong hội sức ảnh hưởng rất lớn nàng ở sỏ kỳ cụ ánh họa đều nghe không ít người nói tới giống nhau là lấy âm nhạc làm chủ đề chẳng qua tăng thêm nội dung câu chuyện cùng vũ điệu thiết kế hà nị hải đệ kỳ đơn giản nói một chút. h ã i đệ kỷ cung chính mình chế tác nhất định sẽ rất xuất sắc thật là khiến người ta kỳ vọng m ặ x dù dạ cả c á i cô đối với bạn trai lòng tin mười phần ta cũng cảm thấy không sai hơn nữa cái quảng cáo này cô bé nhất định sẽ thích hạn như hải đệ kỷ cũng không khiêm tốn dù sao kem ngàn tầng quảng cáo thành công cho hắn gia tăng không ít lòng tin hai người cứ như vậy trò chuyện không bao lâu trên tv quải go đồ uống quảng cáo phát ra bắt đầu so với trước đó hắn nữ trang biểu diễn bản xem thử chính thức quảng cáo chế tác tương đối hoàn hảo in xịn xủ kệ lợi bộc bạch khiến người khác phân tâm kia cũng không có kịch tình không hề phức tạp ba vị thiếu nữ bị cô lập xa lánh ở dưới tình huống không được coi trọng tham gia sân trường thi đấu hát nhảy một bài q u ạ c u ộ t cố mẹn cứ việc vẫn không có lấy được cho phép nhưng mà tìm về tự tin thuộc về các nàng cùng trước kia ngàn tầng bài cũng vậy quảng cáo sản phẩm chỉ là ở cuối cùng mới bị đưa tới tây cô cảm thấy thế nào hàn ị t h ả i đệ kỳ hỏi bạn gái ta rất thích các nàng cuối cùng là quan dáng vẻ tự tin hải đệ kỳ cung thật lợi hại ca khúc rất khả ái cô gái trẻ tuổi hẳn sẽ rất thích mặc dù dạ cả cái cô thật lòng cảm thấy bạn trai lợi hại nhìn bạn gái kia đầy mắt đều là thần tình x u n g bái hàn í hải đệ kỳ trong đầu nghĩ là hỏi là người chẳng qua hắn cũng không lo l dù sao là vì có thể mở rộng sức ảnh hưởng quảng cáo lần này hắn còn làm cái khác chuẩn bị nghĩ đến có thể có chút tác dụng tây cổ nếu nhìn xong quảng cáo theo ta đi nghỉ ngơi đi hạng h h ả i đệ k ỳ nói xong liền dẫn bạn gái hướng về phòng ngủ thuận tiện đem muốn theo vào đến nạ cổ du d ị c nuốt ở ngoài cửa ngheo cái nhỏ này cũng không nhìn một chút chủ nhân muốn làm cái gì trên giường lớn mềm mại hạng h h ả i đệ k ỳ ô m bạn gái lần trước nói xong du lịch còn nhớ sao phải đi tỉnh c ùn mạ sao đợi ngày mai quảng cáo phản hồi đi ra chúng ta sẽ xuất phát rất chờ mong đây lần này cần nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày gần nhất thật quá mệt mỏi ta giúp h ả i đệ kỳ c u n đấm bóp xuống đi được a h ả i đệ kỳ c u n b ắ p thịt thật là cứng a ồ lần này là cây cầu nịch lựa trước n h a bốn chương xong q u y một chương năm mươi bốn tiêu hủy chứng cứ ớt a đúng là m ệ n thật tung ánh họa trong phòng họp hạ nghị hải đệ kỳ đánh h à hơi rỗi người một cái gần nhất thường ở trên bản tin thấy được hạ nghị san không phải là tham gia thực rượu liền là tham gia phòng khách ta hôm nay mới biết ban sơ ngồi tán gấu cũng sẽ vất vả dồ sổ cả s ở tạ trong miệng mùi vị chế nhạo kia hạ nghị hải đệ kỳ cách bản đều có thể ngử được đúng vậy nếu không hạ nghị c u n cùng ta đổi t h a n g cái rõ ràng m ệ n h mỏi nhất chính là ta khi d ù hạ xỉ hạ xạ cô bây giờ thân kim a ừ n g ánh họa cùng nghệ năng chủ tịch chức vụ còn muốn quản lý phòng huấn luyện công tác gần nhất trừ đi cùng tạ nạ c ả rủ kỳ ô bên kia công ty đầu tư tiếp xúc bên ngoài còn muốn an bài ba vị thiếu nữ đến t o k y o công việc lại thêm ứng ánh họa vốn là nghiệp vụ vội vàng còn kém ngủ đến phòng làm việc hai vị thật sự cho rằng tham gia hoạt động liền là ngồi tán gẫu à, những tổ chức kia phổ biến rộng rãi tuyên truyền phỏng vấn chụp hình hành trình giống nhau rất nhiều hà ni hải đê kỳ phản bác tất nhiên hắn còn có lý do nói không ra lời song việt động buổi tối ứng phó chị gái năm trên mệt mỏi hơn có được hay không. ạ xạ cổ san khổ ca ự c sở sự vụ bên kia vội vàng thế nào hàn nghị hai đệ ký an ủi nhà mình chủ tịch thuận tiện do hỏi độ tiến triển công việc tàn nạ cả san bên kia đã ký tên hiệp nghị đầu tư chính thức ba nữ tử sau đó phải học tập trung học đã liên lạc xong huấn luyện mà nói trước hết ở dưới lầu tiến hành đến nội chỗ ở liền để các nàng tiếp tục ở tại nhà ta đi đến lúc đó khiến sở sự vụ cho ạ xạ cổ san phát một khoản tiền sinh hoạt chưa xuất đạo nghệ sĩ ở, ở trong nhà chủ tịch coi như là nhật bản sở sự vụ truyền thống chỉ là nên cho tiền sinh hoạt nhất định phải cho không thể để cho hỷ rô hạ xỉ ạ xạ cổ thua thiệt dù sao kéo nhiều đầu tư như vậy chính là dùng để xài tiền sinh hoạt cái gì đều là vấn đề nhỏ ta bây giờ suy nghĩ là như thế nào chế tạo các nàng ba cái cô bé cũng không thể xếp hàng xuất đạo đi trước hỷ rô hạ xỉ ạ xạ cổ ánh sáng suy xét ba thiếu nữ ưu tú suy nghĩ nhanh t r o n g kỳ đến hiện tại lại nhức đầu ba người bọn hắn tuổi tắc l ớ n bằng tách ra xuất đạo không thích hợp không bằng làm cái tổ hợp như thế nào hắn hải đệ kị kiến nghị người khác không biết hắn cũng là rất rõ ràng ở mạn xù ạ xà cổ cùng tiểu bàn r a u càn quét niên đại tám mươi solo xuất đạo nữ thần tượng lăn lộn đều không ra làm sao vậy còn không như mở ra lối riêng làm cái thiếu nữ thần tượng tổ hợp xuất đạo đã ba người tuổi lớn nhân khí vậy là đủ rồi suy nghĩ thêm cách ra phát triển cũng không mượn ba vị thiếu nữ này tư chất đơn độc xuất đạo đều có thể xông ra danh đường xa xỉ tạo thành nữ đoàn thần tượng chỉ cần vận doanh không ra vấn đề nhất định chính là tổ hợp tứ qa u tổ hợp sao hà ni san có ý tưởng cụ thể gì khi do hạ xỉ ạ xà cổ kiến nghị đối với hạ n h ị hái đệ kỷ cảm thấy rất hứng thú tổ hợp thần tượng ở nhật bản không phải là đồ chơi mới mẻ thập kỷ 70, y ba người tổ hợp thần tượng candy s hai người tổ hợp thần tượng t lấy đi đều từng đọc cực nhất thời candy s tổ hợp đang ăn khách thì liên tục ba năm leo lên cổ hạ cụ hụ tạ ga sen xong lại ở đỉnh phong thì đột nhiên giải tán thoái ẩn đến sau giả mạ g ụ chịu mò mổ thoái ẩn nghe nói liền là tham khảo hắn cách làm đến nỗi tỷ lấy đi chẳng những bằng vào đơn khúc k s in t h e đ ặ c cầm súng ame gì c a b i ể u bồ thứ ba mươi bảy tên thậm chí ở năm 1978, lần đầu lấy thân phận của thần tượng cầm súng nhật bản đĩa nhạc lưỡ t ư ờ n g candy s lửa đường giải tán thiếu hụ tham khảo có thể tỷ lấy đi kia giống như khiến hỷ d ồ hạ s ỉ ạ s ạ cổ đối với tổ hợp xuất đạo vẫn ôm lo lắng chẳng qua hỷ d ồ hạ s ỉ ạ s ạ cổ không biết là hạ nghị hai đệ kỳ nói tới tổ hợp thần tượng hoàn toàn không phải là c ạ n đi s cũng tì lấy đi loại kiểu này hắn suy nghĩ thật ra là đời sau nữ đoàn thần tượng hình thức ạ s ạ cổ san ta cảm thấy các nàng thích hợp đi nguyên khí thiếu nữ con đường đến nỗi cụ thể chế tạo bởi vì trước đó không có kế hoạch hạ nghị hai đệ kỳ là nhớ đến cái, gì nói đến cái gì cũng không biết nói đúng hay không dù sao đem hắn có thể nghĩ đến một mạch toàn bộ nói ra hỷ dô hạ xỉ ạ xạ cổ lắng nghe hạ n ị hai đệ kỳ mà nói chân mày nhẹ nhàng nhữ lại hàn ni hai đệ kỳ tổ hợp trong miệng chẳng những cùng thập kỷ 70 tổ hợp thần tượng khác nhau càng là cùng hiện giờ nhật bản lưu hành đại chúng phong cách thần tượng đo đều không giống nhau lấy thành viên bản thân tính cách làm trụ cột chế tạo mỗi người phong cách tươi sáng khác nhau rõ ràng n h â n thiết độ nhận ra cao đặc điểm nhờ vào đó không hấp dẫn được cùng yêu thích quần thể f a n tăng lớn f a n số lượng bao trùm bởi vì thiếu hụt tiền xuất đạo thủ đoạn tuyên truyền dứt khoát liền bông bỏ lúc này vì cho p h n xây dựng cảm giác nuôi thành tận lực chế tạo ra bán thành phẩm thô giáp thần tượng cách làm trực tiếp đi ngược lại con đường cũ xuất hiện ở nói phía trước tiến vào đi nghiêm khắc chuyên nghiệp hóa huấn luyện xuất đạo thì phải có tiêu chuẩn nghiệp vụ cơ cao chế tạo ra một nhánh trước đó chưa từng có tinh xảo tổ hợp thần tượng chỉ cần ở thành viên đắp nặn không lên được giống thần tượng chính thống hoàn mỹ như vậy vô quyết đột xuất ưu điểm đồng thời bại lộ một ít không ảnh hưởng toàn c ụ u khuyết điểm không cần tận lực xây dựng bán thành phẩm cảm giác sụ xì cũng giống vậy có thể để cho fans cảm thấy gần gũi loại này trước đó chưa từng có phương thức chế tạo thần tượng khiến h í rộ hạ xỉ ạ xạ cộ nhịn không được hỏi một câu như thế có thể được không nếu như không mở ra lối riêng ạ xạ cộ san cảm thấy chúng ta dùng phương pháp tương đồng có thể cạnh tranh quá những kia lão bài sở sự vụ sao h à nghị hải đệ kỳ mà nói khiến hy rỗ hạ si ạ s ạ cổ yên lặng đúng vậy chính diện cạnh tranh dựa hết vào tiền có thể là không đủ lão bài sở sự vụ tài nguyên là bọn hắn tuyệt đối không cách nào so sánh mắt thấy không khí có chút nghiêm trọng bên cạnh rổ sổ cạ bay liệm nói đùa kỳ thực chế tạo tổ hợp còn có một biện pháp khiến hạ n ị h săn cũng gia nhập đến trong tổ hợp tác giả bán chạy nữ trang xuất đạo nhất định có thể đỏ nếu như rổ sổ cạ san đồng thời nữ trang mà nói ta liền đồng ý hạ Hà nghị hải đệ kỳ chuyển thủ thành công trực tiếp kéo rổ sổ cạ sở tạ đồng thời xuống nước dồ sổ cạ san nữ trang mà nói ta sẽ phi thường mong đợi đấy khi dồ hạ s ì ạ xạ c ô xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chẳng qua còn không chờ dồ sổ cạ s ở tạ đ á p lời chỉ thấy y n xỉnh xủ k ẹ mặt đầy hưng phấn đẩy cửa vào trong miệng còn la hét nữ trang ai lại phải nữ trang sau đó y n xỉnh xủ k ẹ lên thấy hạ nghị hai đệ kỷ cùng dồ sổ cạ s ở tạ đồng thời chừng hắn tới nhất thời cảm giác sau gáy lạnh run vội vàng lớn tiếng nói sang chuyện khác ta từ chỗ đen lấy được tin tức tốt quái i gó quảng cáo phát hình hiệu quả tốt vô cùng nói tới hắn cầm tư liệu phân phát cho ba người đây là quảng cáo ở từng cái đ mặc dù ngay từ đầu coi như bình thường nhưng đến tiếp sau tăng trưởng lại cực kỳ nhanh h ạ nị v ừ i săn nữ nữ cố gắng không có bổ phí chúng ta lại thành công sớm đã có nhiều người gọi điện thoại đến đài truyền hình yêu cầu phát lại hơn nữa lấy cô bé trẻ tuổi làm chủ ít x ỉ n xù kẹ lau mồ hôi trên c h á n may mắn nữ trang hai chữ nói không ra lời tin tức tốt ở phía trước h ạ nị hải đệ kỳ cũng lời so đo ra hỏa này lỡ lời nhìn lên trước mặt báo tỷ lệ người xem bày tỏ chỉ từ phía trên này phân tích phát hình hiệu quả quả thật không tệ nhưng bây giờ còn không cách nào phán đoán quải go quảng cáo nhiệt độ có thể hay không vượt qua trước đó ngàn tầng bài cũ chẳng qua ngu chờ đợi quảng cáo tự đi truyền bá không làm chút gì góp gió đầy thuyền có thể không phải là phong cách của hắn nhưng góp gió đầy thuyền còn ở sau đó hiện tại có chuyện càng quan trọng tình cảm phải làm hắn quay đầu hỏi ít xin xù kẹ ít san ta muốn băng xem thử cầm trở lại chưa cầm trở về ít xin xù kẹ từ trong túi công văn lấy ra bàn băng ghi hình g i a o đến trong tay hạ nị hai đệ kỳ hạ nị hai đệ kỳ nhìn một cái xác định là bàn kia băng xem thử cầm lên liền đi ra ngoài loại lịch sử đen này nhất định phải tiêu hủy không có chứng cớ ngày sau ai nhắc lại hắn nữ trang không chết được thừa nhận là tốt rồi hạ nị san đi làm gì khi dô hạ sĩ、si、ạ x ạ c ô hỏi quảng cáo phát hình hiệu quả đạt tới mong muốn nên làm ta cũng làm bận rộn lâu như vậy sau đó phải cùng bạn gái đi du lịch có thể ánh họa bên kia khi dô hạ sĩ、si、ạ x ạ c ô hiển nhiên còn muốn nói điều gì lại bị hạ nghị hải đệ kỷ khoắt tay đánh gãy phải nói ta cũng nói rồi ứng ánh họa dù sao phải học được không dựa vào ta cũng có thể đi bộ ta không ở thời gian hết thể liền n h ớ các vị hạ nghị hải đệ kỷ sau khi nói xong đẩy cửa rời đi lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau dựa vào hạ n ị hải đệ kỷ sáng ý liên tiếp thành công khiến ba người có loại chỉ cần hạ n ị hải đệ kỷ ở đây liền không có không bắt được hạng mục không có vấn đề giải quyết không được cảm giác nhưng bây giờ hạ nghị hai đệ kỳ muốn đi du lịch trong lúc nhất thời ba trong nhân tâm ít nhiều có chút bất an có loại cảm giác thiếu người tâm phúc lúc này bọn hắn mới ý thức tới trong ngày thường cái này lúc nào cũng b i ế n á c không có chuyện gì chỉ thích chạy đi phòng huấn luyện xem học viên nữ người trẻ tuổi là trọng yếu c ỡ nào ồ、oh, tiểu tử thúi cầm đến băng xem thử liền chạy tám phần mười là muốn đi tiêu hủy cảm khái q u a đi dô sô c ả s ở ta đột nhiên ý thức được hạ n ị hai đệ kỳ tại sao phải kêu bản băng ghi hình trong đầu nghị chừng cơ không có tiểu tử thúi về sau chắc chắn sẽ không ai ngờ rổ sổ cả sợ tạ tiếng nói rơi xuống bên cạnh y in xỉn xủ kẽ lại lộ ra cái tiện hề hề nụ cười yên tâm đi rổ sổ cả san bàn kia mặc dù là băng gốc có thể ở đưa đi trước đ e n t a sợ sẽ ra ngoài ý m ớ n còn cố ý dành trước một mâm kia thật sự quá tốt rồi hào hào bảo tồn chờ đến tiểu tử thúi kết hôn ngày đó chúng ta cho hắn niềm vui bất ngờ bùn c h ư ơ n g xong q u y một chương năm mươi lăm quất quyến pháp q gót l i ê n ở hạ nghị hai đệ k ý bỏ lại hết thạy đi cùng bạn gái hướng về tỉnh c ù n mạ du lịch thời điểm p h i gó nước trái cây quảng cáo thì bắt đầu nhận lấy chú ý ở đâu phát liền thu được tỷ lệ người xem không tầm thường x cái này đường quảng cáo nhiệt độ tiếp theo như c ũ không giảm nếu như nói ngàn tầng bài cũ là dựa vào mới lạ cùng với mà sủ ạ sẽ cổ ra chỉ mà lửa mà nói kia quải go đồ uống nhận lấy chú ý chính là bởi vì âm nhạc và kịch tính quay cột c ô men tiếng hát tự tin khả ái hợp với kịch tính chữa trị lại lệ trí đánh thẳng các cô bé sâu trong nội tâm ở nhật bản trong sân trường và cuộc sống có quá nhiều cô bé gặp gỡ cô lập cùng ăn hiếp nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào biểu đạt ra ngoài cho dù lấy hết dũng khí đứng ra lên tiếng có thể ở nhật bản loại xã hội này chờ đợi các nàng thường, thường không phải là đồng tình ngược lại sẽ bị trách cứ cho mọi người thêm phiền t o á i quái g ó trong quảng cáo ba vị nhân vật chính từ lúc bắt đầu ở trong sinh hoạt bị cô lập bị xa lánh không quan tâm người bên cạnh chỉ trích dũng cảm đứng lên sân khấu dùng ca khúc dễ thương phát ra tiếng lòng nhất là cuối cùng câu kia rất nóng này đi đáng đ ợ i quá làm cho các cô bé thích mà cuối cùng các nữ hải từ ưu tú biểu diễn lại không có thắng được tiếng vỗ tay nên có không những không có khiến khán giả cảm giác khó chịu ngược lại cảm thấy đây mới là đối với hiện thực trần chuồng trào phúng mà hồi kết thì ba vị cô bé nụ cười tự tin không tiếp tục quan tâm cái nhìn của người khác thái độ dũng cảm sống cho mình càng là lấy được nhất trí cho phép hạn i hài đệ kỳ mặc dù ra ngoài du lịch đem đến tiếp sau công tác dạy cho hỷ rỗ hạ s ỉ ạ xạ cộ ba người phụ trách có thể góp gió đẩy thuyền hậu thụ lại đã sớm bố trí xong một phần từ hắn gửi bản thảo bài báo xã luận theo sát quảng cáo sau đó phát hành ở trên ạ xạ hỉ xì bùn khả ái phái nữ cần được yêu một cái quảng cáo tại sao lại khiến nhiều như vậy phái nữ nhật bản sinh ra cộng hưởng chỗ này cho ta không khỏi suy tính quốc gia này từ minh trị đến chiêu hòa làm sao h ạ nịp hai đệ kỷ khi nhận được ạ xạ hỉ xì bùn bình luận xã hội lúc m ư liên bắt đầu suy tính nên phát biểu một phần cái gì xã luận phải nên làm như thế nào lợi dụng bản này xã luận mà làm có thể mở rộng quảng cá sự lựa chọn của hắn liền là nữ quyền thêm công chi bát của văn d u n g hợp đời sau hai đại nguyên tố trọng lượng cấp đứng đầu nhất một quyền này liền hỏi xã hội nhật bản hiện tại có tiếp hay không được theo xã hội nhật bản kinh tế kéo dài tăng trưởng nhật bản nữ quyền ý thức đã bắt đầu ngừng đầu cứ việc cũng không có đạt đến thời kỳ bong bóng đỉnh phong trình độ ma h u y ễ n nhưng cũng đầy đủ khiến hạ nghị h ả i đệ kỳ lợi dụng văn chương thông thiên đều đang phê bình xã hội nhật bản đối với phái nữ áp bách từ chức chàng trong kỳ thị đến trong hôn nhân thế yếu dàng thuật phái nữ là như thế nào bị các loại thói xấu đầu độc trong văn chương trừ đi phê bình bên ngoài các à là n tôn trọng g hô hảo hội phải h xã p i nữ, ấ p phái cho nữ truyền ợ rút, đ ố thông nhìn i một cái đề tài này có nhiệt độ rối rít theo vào khen ngợi hạ nghị hải đệ kỳ đồng thời đồng thời pháo ranh chính phủ nhật bản không làm dù sao có vấn đề gì đồng thời mắng chính phủ nhật bản liền chính xác không sai mắt thấy dư luận thảo luận càng phát kịch liệt chính phủ nhật bản cũng ngồi không yên nhật bản bộ y、Điệt、tế lao động và phúc lợi không thể không gọi ra buổi họp báo tin tức mới bộ y、Điệt、tế lao động và phúc lợi phát ngôn viên đối mặt truyền thông bày tỏ hạng hiệp hai đệ kỳ sẻn s ấ y nói lên phái nữ quyền lợi vấn đề tương quan đã chiếm được bộ y、Điệt、tế lao động và phúc lợi coi trọng ngày sau ở trong công tác sẽ càng thêm chú trọng phái nữ quyền lợi bảo vệ tóm lại ba lạp ba lạp nói một đồng lớn chín mươi độ t ú i người thong cái cụ thể phải làm sao lại đ ộ xuất một cái hàm hồ suy đoán Chẳng qua một phần bài báo xã luận trực tiếp dẫn tới xã hội dư luận càng làm cho bộ y y tế lao động và phúc lợi đều không thể không công khai tỏ rõ thái độ đủ để chứng minh hắn sức ảnh hưởng khổng lồ hạn như h ả i đệ kỳ dựa lúc này gánh lên xã hội lương tâm đại kỳ đồng thời danh vọng tăng mạnh xuống quốc dân sẻn s ự chức vụ cũng mang vững hơn mà vốn là ở trong bà nội trợ nhân khí rất cao hắn mượn chiến dịch này đem nhân khí lan tràn tới toàn phái nữ nhật bản trong đoàn thể thời gian ngắn ở trong lòng phái nữ hình tượng thật là gọi là như mặt trời ban trưa một loạt ảnh hưởng phản hồi trở lại trợ g ú t quải go quảng cáo trực tiếp nổ lửa vượt qua xa trước đó ngàn tầng bài cũ. Tình cảnh như thế, phía thương hiệu su tỏ dị thật là nếu cao hứng đi lên rồi một mặt không ngừng bỏ tiền khiến tv nhiều an bài quảng cáo một mặt mượn thế toàn nhật bản bắt đầu trải hàng q u à i go nước trái cây đến nỗi lượng tiêu thụ như thế nào nói như vậy là trước đó bằng vào ngàn tầng bài cũ bán nhiều kem mọ di nạ gao nghịu i nờ sơ chi thấy được đều sẽ đỏ mắt trình độ trong lúc nhất thời mỗi bên thương hiệu lớn phía ý muốn hợp tác t r ư n g cầu ý kiến lần nữa đem ứng ánh h ỏ a chém mất mà chứ đi phía thương hiệu muốn tìm ứng ánh h ỏ a hợp tác bên ngoài không ít nghệ năng sở sự vụ cũng đặt ánh mắt ở cái này đường nổ lửa trên quảng cáo dù sao ba vị thiếu nữ ưu nhưng khi bọn hắn phí hết tâm tư tìm tới ba vị thiếu nữ trong nhà thì mới biết ba vị thiếu nữ đã bị sở sự vụ khắc ký phần lớn sở sự vụ đến nơi này cơ bản cũng là vương tha ký ba vị thiếu nữ dự định nhưng đối với một ít sở sự vụ mà nói bị ký thì đã có sao có chính là thủ đoạn có thể c ư p đi t ỷ như ở nhật bản giới nghệ năng tiếng xấu rõ ràng bờ đỉnh tờ d ô đủ s ầ n sở sự vụ bờ đỉnh tờ d ô đủ s ầ n sở sự vụ ở nhật bản giới nghệ năng cực kỳ đặc biệt luận kích thước chỉ có thể coi là trung đẳng có thể lệ thuộc hắn giới cờ hoặc là có dịu rắc quan hệ sở sự vụ lại chiếm cứ nhật bản giới nghệ năng một nửa g i a n sơn chúng nó c h ỉ thể được gọi là b hoặc là hệ bốc cháy là khiến nhật bản giới nghệ năng đều nghe tiếng đã sợ mất mật siêu cấp xấu thế lực chủ tịch s ủ hồ ý cụ ổ càng bị gọi là giới nghệ năng đại lao nhà sở sự vụ này cùng hắn chủ tịch s ủ hồ ý cụ ổ vậy có bối cảnh dạ cụ g i ạ mọi người đều biết ở giới nghệ năng luôn luôn tác phong c ứ n g hãn thủ đoạn tàn nhẫn đào góc tưởng đối phương đang ăn khách nghệ sĩ cổ động đối thủ người đại diện độc lập loại chuyện này không một chút bất làm ung nghệ năng bị chi thế lực này để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt quài go quảng cáo nổ lửa sau đó rất nhanh có liên quan với u n nghệ năng tư liệu liền bị đưa đến xủ hồ ỉ cụ ổ trước mặt chủ tịch trong quảng cáo ba cái cô bé cực kỳ có thiên phú cho su hồ ý cụ ô đưa tới tư liệu thuộc hạ nhấn mạnh ta biết rồi su hồ ý cụ ô tự nhiên biết thuộc hạ ý tứ cũng không nóng lòng tỏ thái độ mà là t r ư ớ c xem nổi lên tư liệu khi hắn cầm tư liệu lật tới bốn vị người sáng lập tin tức thân phận thì đột nhiên ánh mắt biến đổi một một tiếng đem tư liệu khép lại không có của ta cho phép ai cũng không được đi động nhà sở sự vụ này nghe hiểu sao su hồ ý cụ ô nhìn về phía thuộc hạ ánh mắt lạnh lùng dị thường vâng thuộc hạ mặc dù không biết chủ tịch làm sao đột nhiên đã thay đổi thái độ nhưng hiệu chủ tịch mà nói nhất định phải tuân theo đi làm việc đi su hồ ỵ cụ ổ vây tay để cho thuộc hạ rời đi ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào phần tài liệu kia trên một bộ quảng cáo thêm một phần bài báo xã luận l i ề n khuấy động nhật bản dư luận hạ nghị thái đệ kỳ lúc này lại đang làm gì đấy tây cô lại bóp bóp bên này tình cùn mạ quận ạ g a sù mạ thị trấn Cơ s u t một nhà suối nước nóng hồm sập trong hồ t ắ m tư nhân hạ nghị thái đệ kỳ đang nằm ú t sấp ở trên bãi đá t hưởng thụ bạn gái ôn n u áng nhất kỳ thực dư luận phát triển đến loại trình độ này đối với hạ nghị h á i đệ kỳ tới nói cũng là bất ngờ phát ngày đó bài báo xã luận mục đích ban đầu chẳng qua là nghị góp gió đẩy thuy giúp quải go quảng quải cáo ra thật ă n n g điểm i Ai ệ t t độ. ngờ văn chương p pháp đời đại sau quyền h h hắn, không cẩn thận liền bộ y hệ tế, lao động và phúc à và n cẩn liền động uy quá liệu đều y gây lực lao lợi dự của vượt tế, Thật ra. bộ may mấy ngày trước ngăn cản thị chấn cờ sạch thì hắn không có lựa chọn khách sạn nhà nghỉ nổi tiếng ra ngoài và ở mà là chọn nhà vị trí này vắng vẻ suối nước nóng hồng xây nếu không thì nhiệt độ hiện tại của hắn cộng thêm thân phận bạn gái ngôi sao lớn sợ rằng liền ra cửa ăn cơm cũng không dễ dàng thật là thoải mái thủ pháp của cái cổ càng ngày càng tốt hạ nghị hải đệ kỳ đứng dậy d ố i người một cái nhanh lên một chút xuyên lên đồ tắm mặc dù giả cả cái cổ thấy hạ nghị hải đệ kỳ cứ như vậy quăng đứng lên sắc mặt tửng ư đỏ đưa qua đồ tắm ngâm nước cũng không thể mặc đồ tắm lại nói cái cổ cũng không mặc ta cũng không mặc nếu nói là ban sơ t r e o g ẹ o vị mỹ nhân chiêu hòa này chỉ là ho ngon dẫn tới xung động nhưng hôm nay mấy tháng sống chung đi xuống hắn bao nhiêu sắc bị đối phương ôn nhu cho hòa tan chẳng trách đời sau thường nghe người ta nói muốn lấy nhật bản ba xã người khác là thật hay giả không biết hắn vị này bạn gái thật là như làm bằng nước ôn nhu thế đối với hắn muốn gì được đó không hề giống là một đang ăn khách ngồi sau điện ảnh h ã một trái tim dần dần phải bị ôn nhu bao vây thì hạ nghị h ả i đệ k ỳ đột nhiên thất t ỉ n h loại tâm tình này bị nữ nhân trái phải cảm giác là nguy hiểm đi nữa chẳng qua tín hiệu cảm tình quyền chủ động tuyệt đối không thể lưu lại vào trong tay người khác nghĩ tới đây hạ nghị h ả i đệ k ỳ c ú i người ôm bạn gái dùng cố làm yêu thương giọng điệu nói nhỏ t â y c ô biết không kỳ thực ta trước đây rất thích bản thân hiện tại lại không phải như vậy này hạ nghị hai đệ ký cuối cùng t i ê một tiếng rất là buồn tẻ than thở khiến nữ nhân nhịn không được lo lắng hỏi hạy đệ kỳ c u n làm sao vậy hạ nghị hai đệ kỳ kèm ở bên thai nữ nhân nhẹ giọng nói bởi vì gặp phải cái cổ khiến ta thay lòng hai đệ kỳ cun nữ nhân trong nháy mắt liền bị khiêu khích l í l o ạ n tình mê ngẩng đầu nhìn người yêu ánh mắt quyến rũ như tơ môi son khẽ mở hoa hoa hoa hai người luôn luôn ôn tồn đến buổi chiều đến khi kinh doanh hồn s ầ y lao bà bà gõ xuống cửa thông báo bọn hắn ăn bữa ăn tối thời gian đến mới rời khỏi cư ngụ sơn hạ nghị hai đệ kỳ ban sơn lựa chọn nhà này suối nước nóng hồn xầy là bởi vì có thể ở riêng một gian nhà tư mật tính chất được không dễ bị quáy dày chắc chắn sau khi đi vào lại ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện kinh doanh hồn sập tẩy lao mãi mãi còn biết làm ăn ngon vô cùng thịt bò sủ kỹ dạ kỳ vì vậy càng thêm hài lòng c ạ n ly c ạ n ly treo lên rèm trong phòng ăn có thể thấy được ngoài nhà trong sân nước chảy dốc rách hạ nghị hải đệ kỳ bưng lên sa kê cùng bạn gái uống nhẹ một ly bên cạnh bàn giúp bọn họ xử lý sủ kỹ dạ kỳ lao bà bà đúng lúc từ trong nồi xốc lên thịt bò bỏ vào hạ n h ị hải đệ kỳ trong chén dùng thịt bò dính lòng đỏ chứng ăn một miếng xuống hạ n h ị hải đệ kỳ một mặt thỏa mãn cậy cổ bà bà làm thịt bò mỗi lần ăn đều là mỹ vị như vậy à. b bà bà một một có có trong ngày thường không hề chú ý tin mới cái cổ bà bà vẫn luôn không nhận ra hạ nghị hải đệ kỳ thân phận của hai người nếu là lại thêm thị trấn cờ s ạ t h du lịch ta còn muốn ở tại cái cổ bà bà nơi này nhà này hùm xây bất kể là suối nước nóng vẫn là xử lý hạ nghị hải đệ kỳ đều vô cùng hài lòng ai ngờ cái cổ bà bà lại nói lần sau tới tiếp đái khách nhân có lẽ không phải ta tây cổ bà bà không chuẩn bị kinh doanh đi xuống sao hà nít hải đê kỳ tò mò hỏi dù sao tuổi lớn chuẩn bị khiến con gái cùng con rể thừa kế nơi này tây cổ bà bà trong giọng nói mang không nỡ cùng người nhà sinh sống với nhau tây cổ bà bà cũng có thể được chăm sóc là chuyện tốt đây một bên mã xù ra c ả o t â cổ an ủi đúng vậy chỉ là có chút lo lắng sẽ không thích những người trẻ tuổi sinh hoạt tây cổ bà bà nói đến đây trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp lần trước con gái mang cháu ngoại trở lại bởi vì không biết trẻ nít thích gì náo loạn không ít chuyện cười đây tiếp đó t â y cổ bà bà nói tới chút cùng nhỏ cháu ngoại sống chung sự tình là vì cháu ngoại thích hamburger lần đầu tiên học làm gà chiên cho là cháu ngoại thích đỏ dạ e mần là thật mèo hay là cháu ngoại rõ ràng muốn giúp nàng lại ngược lại c h ê n à n g vụng về các loại t hưởng thụ thức ăn ngon nghe cây cổ bà bà trò chuyện cùng cháu ngoại có lẽ vui vẻ có lẽ phiền não chuyện lý thú bữa ăn tối bất chi bất giác liền kết thúc màn đêm bao phủ bầu trời tối nay không gió không mây chẳng sao treo ở bầu trời hạ nghị hai đệ kỷ cùng bạn gái nằm ở ngoài phòng trên sàn nhà thưởng thức thành phố lớn khó gặp xinh đẹp cành đêm sao thật xinh đẹp A. Masu rất m Hà thật. Thật nữ nhân một mặt hạnh phúc ôm hạ Hà nghị hải đệ kỳ thấp giọng nói nghe cái cổ bà bà cùng cháu ngoại sống chung câu chuyện cảm thấy trẻ nít rất thú vị đây bị nữ nhân ôm hạ Hà nghị hải đệ kỳ nghe lời nói này trong lòng nhất thời trung báo động của vang nữ nhân liền là phiền thoái nói cảm tình lại không thể thuần bí điểm tại sao luôn muốn kết hôn sinh con ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn gắng gượng cầm vốn muốn nói ra khỏi miệng lời tỏ tình nén trở về phát động toàn bộ đầu góc nói sang chuyện khác kỳ thực cổ á i c bà bà cùng cháu ngoại câu chuyện khiến ta sinh ra tác phẩm mới linh cảm đây có thật không nữ nhân sinh ra tò mò hắn đi hại đệ kỳ đề tài rời đi bước đầu thành công nhưng muốn khiến nữ nhân triệt để không thèm nghĩ nữa hắn còn phải tiếp tục đi vào mới đề tài mỹ kỷ có cùng đàn ông yêu mến đi tới tokyo đem không biết nói chuyện cũng không biết chữ mẫu thân một mình lưu tại cũ nát trong nhà có một ngày mười năm không có liên lạc mẫu thân mỹ kỷ có trở lại còn mang đã tám tuổi con trai mạ xạ ô nàng không phải là tới thăm mẫu thân ban sơ mỹ kỳ có cùng đàn ông l y dị không thể không lần nữa tìm công tác không có thời gian chăm sóc con trai hy vọng mẫu thân có thể giúp nàng chăm sóc mạ xạ ổ hàn ni h ả i đệ kỳ giảng thuật câu chuyện đến từ đời sau hàn quốc đạo diễn ly dệ ổ nghỉ ảng tự biên tự đạo thúc giục nước mắt điện ảnh đường về nhà cũng gọi nhà bà ngoại bộ này toàn từ diễn viên nghiệp dư diễn xuất không có tràng diện chấn động gì điện ảnh dùng đơn giản một m ạ n câu chuyện vật ánh biểu hiện bình thường rồi lại cảm động sâu nhất thân tình không biết xem khóc bao nhiều khán giả hàn ni hai đệ kỳ tự nhiên cũng là xem khóc một người trong đó mặc dù là hàn quốc điện ảnh nhưng thân tình làm nhân loại chung nhau tình cảm hạ nghị hai đệ kỷ ở trong lòng chân thành cảm tạ câu chuyện của li dệ ổ nghị ảng giúp hắn giải vây hạ nghị cung muốn phát biểu bản câu chuyện này sao vẫn còn khóc thút thít nữ nhân hỏi hàn sẽ đi kiếp trước hạ nghị h ả i đệ k ỳ từng xem qua bộ điện ảnh này kịch bản văn học chẳng những có điện ảnh kịch tình còn có trong điện ảnh không có bày ra câu chuyện hơi thêm cải biên phiên dịch thì sẽ là một phần rất tốt tiểu thuyết vừa dùng để phát biểu hoàn toàn không là vấn đề chẳng qua dù sao cũng là bởi vì cái cổ bà bà mới sáng tác câu chuyện vẫn là muốn trưng cầu cái cổ bà bà ý kiến ngày mai ta bồi hải đệ kỳ cun cùng đi hỏi cái cổ bà bà được rồi đều do hải đệ kỳ cun khiến ta khóc khó nhìn như vậy ồ để cho ta nhìn một chút rõ ràng so trăng sáng xinh đẹp hơn đây hải đệ kỳ cun thật biết g i người đừng khóc vậy chúng ta trở về nhà ngủ đi bồn chương xong q u y một chương năm mươi bảy chỉ cần không chạy trốn là tốt rồi ngày thứ hai hạ nghị hải đệ kỷ cùng mặt s ủ d i cả cái cổ đồng thời tìm được cái cổ bà bà giảng thuật tối hôm qua hắn nghĩ tới câu chuyện không ra ngoài dự liệu cái câu chuyện cảm động lòng người này khiến cái cổ bà bà lã t r ã rơi lệ ban sơ hạ nghị san lại là tác giả luôn luôn cũng không biết đây hạ nghị san có thể từ ta chỗ này tìm tới linh cảm sáng tác ra câu chuyện cảm động như thế thật là khiến ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh sâu sắc cảm động cái cổ bà bà không để ý chút nào hạ n h ị hải đệ kỷ phát biểu bản câu chuyện này còn đồng ý hạ n h ị hải đệ kỷ dùng tên của nàng đặt tên trong câu chuyện bà ngoại. được cây cổ bà bà đồng ý sau đó hắn ít hai đệ kỳ cũng không vội vào sáng tác mà là tiếp tục hắn du lịch mấy ngày này theo q u o ả i go quảng cáo nhiệt độ dần dần hạ xuống hắn cuối cùng dám mang bạn gái ra cửa hoạt động bọn hắn đi trước núi mì dở x ả hỏa chùa quan thế âm lệ q u a n âm ngay tại chỗ có tiếng tà mặt d ư tiệm mì ăn được s ư n g nhật bản tam đại mì ủ ố n g đầm nước mì ủ ố n g sau đó lại chạy tới thành phố m à hệ bạ thì thưởng thức được thanh danh vang dội lại mùi vị bánh bao nướng thông thường còn ở thành phố ản nạ cả kiến thức để cho người ta chưa rất răng đặc sản m ư khô thuận tiện mua lấy nổi tiếng tượng gỗ g Đang l o l ắ n g lại đ i chỗ n à o du thoại n t h điểm, đến từ mẫu thân hà h nghị Hệ Giả tin tức, lại để cho hắn không thể không thể kết sớm thúc du l c huệ Hai, hai gia cô nói với hà nghị hải đ ệ kỳ mẫu thân yên tâm đi ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hái đệ tổ xì và ưu i bảo đảm để cho bọn hắn chơi vui vẻ không thể chơi quá điên môn học vẫn phải làm biết được ta sẽ chú ý hết thể nhờ cậy hải đ ệ kỳ ta là ca ca chăm sóc đệ đệ bội bội là hẳn mẫu thân quá mức khách sáo mẹ con kết thúc trò chuyện hà nghị hải đệ kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía bạn gái hải đệ kỳ cung đệ đệ mội mội muốn tới sao m ặ xú giả c ả c á i cầu bao nhiêu nghe được chút nội dung đúng vậy mùa hè cổ xỉ en muốn mở cuộc tranh tài đệ đệ mội mội đều rất thích bóng chày bởi vì cha mẹ không có thời gian hy vọng ta cùng bọn họ đi tỉnh hỉ gỗ xem so tài m ặ xú giả c ả c á i cầu nghe vậy tiếc nối bày tỏ vậy ta cũng không có biện pháp b ổ i hải đệ kỳ cung đệ, đệ mội mội sở sự vụ bên kia còn làm việc nhẹ nhàng ôm bạn gái hà nghị hải đệ kỳ an ủi không sao về sau sẽ có cơ hội sớm kết thúc du lịch hạ nghị h ả i đệ k ỳ lái xe trở lại tokyo bạn gái hướng về xỏ kỳ cụ ánh họa bắt đầu làm việc mà hắn thì chạy thẳng ứng ánh họa đây là cho ạ xạ cổ san đây là rổ sổ cả san cùng nghị san bọn hắn không có ở thì phiền thoại ạ xạ cổ san chuyển giao đi vào h ì rổ hạ xỉ ạ xạ cổ phòng làm việc xong hạ nghị h ả i đệ k ỳ bung xuống một đống lớn đồ vật tất cả đều là hắn cho các bạn bè mang lễ vật ném xuống mọi người ở tokyo chịu khổ chịu khó công tác một mình hắn chạy đi du lịch nếu là không mang lễ vật mà nói chỉ sợ cũng phải bị rổ cả san ác miệu công kích lại có lễ vật hạ nghị t ở n rằng n hải đệ kỳ rất r bất đắc dĩ ai bảo ngày đó xã luận sức ảnh hưởng thực sự có chút khủng bố cho dù đi qua đều ngần ngày ngày còn bất chợt có người sẽ lấy ra thảo luận đã trở thành sự kiện xã hội đáng giá ghi vào lịch sử ngày sau phạm là liên quan đến vấn đề nữ quyền sợ rằng đều muốn nói tới một hay hạ n g ị san hẳn may mắn đi du lịch ở tokyo sợ rằng liền cửa cũng đừng nghĩ ra ngoài Khi dồ hạ dồ h ạ xạ cổ vừa nghị ó i chỉ h ư ớ n c o d san chính mình đưa cho bọn họ là được rồi tại sao khiến ta chuyển đèn dao bởi vì còn muốn đi tỉnh hì gồ hạ nghị hai đệ k ỳ nói phải bồi đệ đệ mội mội đi tỉnh hì gồ xem bóng chảy thi đấu sự t ì n h nhớ tới hạ n g ị san hơn hai năm không có về nhà đi cũng là phải bồi người nhà một chút trong công tác có cần gì ta giúp đội và sao thấy hì dồ hạ xì ạ xạ cộ như thế thông tình đạt lý hạ n ị hai đệ kỷ nhịn không được hỏi một câu coi như phải làm vùng tay cổ đông lớn cũng hầu như không thể triệt để không nghe không hỏi quài go quảng cáo phát hình xong ánh họa bên kia chứng cầu ý kiến nghiệp vụ càng nhiều quyết định hết mấy cái hạng mục hạ nghị san nếu là có thể chỉ điểm ý kiến tất nhiên tốt nhất khi dồ hạ xi ạ x ạ c ô nói xong đem một văn kiện đưa cho hạ nghị h á i đệ kỳ đối với đã thông qua hai cái quảng cáo thành công chứng minh chế tác tài hoa hạ nghị h á i đệ kỳ thì dồ hạ xi ạ x ạ c ô tất nhiên sẽ không bỏ lãng phí vốn còn nghĩ hạ nghị hải đệ kỳ không trở lại nữa liên trực tiếp gọi điện thoại dò hỏi đây hiện tại vừa đúng ngay mặt trao đổi nhận lấy văn kiện hạ nghị hải đ phát hiện đều là quảng cáo hạng mục hợp tác các loại loại hình quảng cáo đều có hắn hơi hơi nhớ lại đời sau xem qua một ít kinh điển quảng cáo chọn lựa nội dung thích hợp thích ứng sửa đổi thành phù hợp thời đại bây giờ sáng ý quay chủ, n g cử bút viết lên hạng mục khác nhau trên văn kiện nhìn một chút như thế nào cũng không lâu lắm toàn bộ viết xong hạ nghị hái đệ kỳ đem cặp văn kiện đưa trả lại cho hỷ dô hạ xỉ ạ Sạ cổ ừ nhanh như vậy hì dô hạ xỉ ạ xà cổ lòng sinh bất ngờ nhiều quảng cáo như vậy không tới một giờ có thể nói lên sáng ý gì chẳng lẽ hạ nghị hai đệ kỳ đang có lệ nàng ô n ý nghĩ như thế hì dô hạ x nhưng khi nàng l ậ t x o n g sở hữu hạng mục văn kiện thấy được viết ở phía sau từng cái sáng ý quay trụng triệt để khiếp sợ vốn là suy nghĩ hạ nghị hái đệ k ỳ có thể cho mấy cái ý nghĩ là được ai ngờ hạ nghị hái đệ kỷ lại trực tiếp cho ra vô cùng cặn kẽ lại tính khả thi sáng ý quay t r ụ c ự cao c nhìn kỹ xong nàng phát hiện những sáng ý này cho dù so ra kém kém ngàn tầng cùng quay go lại cũng đều là sáng ý cực kỳ ưu tú s o n g nàng cảm giác có chút không nhận biết hạ nghị hái đệ k ỳ trước mắt trước đây nàng luôn cảm thấy không có ai so với nàng tín nhiệm hơn hạ nghị hái đệ kỷ tài hoa có thể giờ phút này nàng lại phát hiện cho dù là nàng cũng đánh giá thấp tài hoa như vậy thật là dùng thiên tài đều không đủ lấy hình dung nàng đột nhiên ý thức được lấy trước kia loại cùng hạ nghị hái đệ k ỳ kết phường gây dựng sự nghiệp ý tưởng hoàn toàn là sai từ lúc từ ngàn tầng bài cũ bắt đầu đều là hạ nghị h á i đệ k ỳ đang kéo bọn hắn tiến tới coi như thiếu bọn hắn hạ nghị h á i đệ k ỳ sợ rằng có thể giống vậy thành công có lẽ gây dựng sự nghiệp chuyện này ở trong mắt hạ nghị h á i đệ k ỳ là lãng phí thời gian đi dù sao cùng bọn họ đồng thời khổ cực bận việc mấy tháng tiền kiếm được còn không có tùy tiện vẽ bộ sách tranh tiền bản quyền tác giả nhiều nghĩ tới đây khi dô hạ xị hạ xạ cô liền cảm thấy hạ nghị hải đệ kỳ như vậy không có chuyện gì ra ngoài du lịch dung o ạ n tính là gì chỉ cần không bỏ lại bọn hắn chạy trốn hết thảy đều có thể tiếp nhận thế nào không có vấn đề ta liền đi trước chiều còn phải đi chạm xe lửa tiếp đệ đệ cùng muội m ù i đây thấy được hỷ d ồ hạ xỉ ạ xạ c ổ n nớ ra không nói lời nào cũng không ý thức được hắn tùy ý thao tác cho đối phương mang đến khổng lồ chấn động hạ nghị hải đệ kỳ thúc giục hỏi không có không thành vấn đề chỉ là than thở khiến y san nhức đầu quảng cáo sáng ý đã vậy còn quá thoải mái liền được giải quyết hạ n h ị san thật thật lợi hại hỷ dô hạ xỉ ạ xạ c ậ trong đầu nghĩ c h ơ in x i n s ủ kẻ thấy được những quảng cáo này xa ý khẳng định so với nàng còn khiếp sợ hơn ha ha ai bảo ta là thiên tài đây hà ni hải đệ kỳ tự sướng cười to hà ni san đúng là t h i ê n tài ồ dĩ nhiên không có phản bác ta hà ni hải đệ kỳ vốn tưởng rằng hì rỗ hạ si ạ Sạ cổ biết đánh đánh xuống hắn tự sướng ai ngờ lại bị thừa nhận bởi vì hà ni san thật rất lợi hại a hì rỗ hạ si ạ Sạ cổ giọng t h a n h khẩn bốn chương xong q một chương năm mươi tám q u y l i s m a n sợ đấy con mời sợ sự vụ gần nhất không có sao chứ bị hì dồ hạ xì ạ xạ cổ nhận thức x i n n g h ỉ chữa khen hạ nghị h ả i đệ kỳ tạm thời tinh thần trách nhiệm tăng mạnh n h ị n không được hỏi tới ùn nghệ năm chuyện ngày hôm trước đi phòng huấn luyện thời điểm gặp phải h ồ n nơ bởi dọ t h ở tỉ hòn tệ dạ bởi ạ xì san cũng không biết từ nơi nào nghe nói chúng ta sợ sự vụ kéo đến chuyện đầu tư nói là có nghiệp vụ muốn cùng chúng ta hợp tác tệ dạ bởi ạ xì san liên là vị kia đầu năm vừa mới gia nhập liên minh h ồ n nơ bởi dọ t h ở tỉ hòn nhật bản âm nhạc độ người phụ trách tệ dạ bởi ạ xì ạ kỳ ra sao hạ tìm chúng ta có thể có chuyện gì chẳng lẽ ổn nơ bở dọ thợ tỉ h hà nị hải đ ệ kỳ tò mò hỏi ta lúc ấy cũng cảm thấy giống vậy chẳng qua tệ ra bệ hạ xì san lại phủ nhận chỉ là nói qua mấy ngày sẽ đến tìm ta nói chuyện thần thần bí bí không biết có ý gì khi dù hạ xì ạ xạ cổ cũng là đầu vóc mơ hồ không q u ả n hắn muốn làm cái gì chờ ta từ tỉnh hi g ộ trở lại hắn g nói đi nếu không muốn biết làm cái gì hà nị hải đ ệ kỳ cũng lười quan tâm tới ồ đúng rồi nếu hạ n h ị san muốn đi tỉnh hi gỗ vậy thì thuận tiện đem mì n à mì nồi ý cổ mang về đi đỡ đi ta lại phái người tới không thành vấn đề tâm tình đang tốt h à nị hải đ ệ kỳ sảng khoái tiếp xuống nhiệm vụ cá o biệt hì r ồ hạ xì ạ s ạ cổ hạ nghị h ả i đệ ký lại chạy tới sổ g ạ c ụ c ả n thấy kỳ tạ hạ dạ edgy du lịch bên ngoài là thuộc hắn vị người phụ trách này liên lạc nhất chuyên cần rất sợ hắn vừa chạy không thấy bóng đây là ta cố ý mang cho lễ vật của kỳ tạ hạ dạ san khả ái sao sổ g ạ c ụ cản hạ nghị h ả i đệ ký tặng cho kỳ tạ hạ dạ edgy một cái từ tỉnh g ồ n mà mang về con khỉ nhỏ thợ gỗ rất khả ái hiếm thấy hạ n h ị san ra ngoài du lịch còn nhiều ta kỳ tạ dạ e g y nhận lấy thợ gỗ tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi kỳ tạ dạ san gần nhất bể bụn nhiều việc sao hạ n ị hai đệ kỳ không nghĩ tới hắn không ở đối phương cũng như vậy vội vàng tất nhiên bận rộn còn không phải là bởi vì hạ n ị san ngày đó bài báo xã luận gây ra động tĩnh lớn như vậy người lại chạy biết những ngày qua ta giúp hạ n ị san ứng phó bao nhiêu truyền thông sao kỳ t ạ hạ ra e gì một bộ tâm lực bộ dáng t i ể u tụy như vậy khoa c h ư ơ n g sao liên bộ y y tế lao động và phúc lợi đều kinh động có thể không khoa c h ư ơ n g sao hạ n ị san không phải là vừa v ậ n thành lập sở sự vụ sao phiền thoại an bài cho mình một cái người đại diện đi ta phụ trách hạ n ị san tác giả công tác đã bề bộn nhiều việc ta sẽ cân nhắc lần này tới trừ đi tặng quà là muốn nói cho kỳ tạ hạ dạ san tiếp theo ta phải bồi đệ đệ mội mội đi tỉnh hỷ gỗ xem thi đấu bóng chày xin hỏi có chuyện gì cần ta hiện tại xử lý sao hạ n h ị hai đệ k ỳ cảm thấy kỳ tạ hạ dạ e d d i nói có lý theo hắn danh tiếng càng ngày càng lớn là cần một người xử lý sự vụ đối ngoại của hắn chẳng qua đặt ở sở sự, sự vụ có chút không thích hợp một hồi cho giả đà mà k ỳ hì dộ gọi điện thoại hỗ trợ cho vẫn là vỏ chống ung văn hóa chiêu cá nhân ngược lại thật có một chuyện cần hạ n h ị san xử lý liên quan tới quyển kia tự trả tiền phát hành c ủ kẹt monster kỳ tạ dạ e d d tự h ồ nhớ ra cái gì đó bắt đầu ở trên bàn lật tới lật lui là quyển sách k i ê n lượng tiêu thụ thay đổi tốt hơn sao hà nị hải đệ kỳ một mặt kỳ vọng kỳ tạ hạ dạ e gì nghe vậy phất đến một cái liếp mắt hà nị san suy nghĩ quá nhiều là ủy policeman sơn ấy bên kia biên tập đối với boket monster cảm thấy rất hứng thú hy vọng có thể cùng hà nị san nói một chút ừ liên l ạ vị cú mạ cái kỳ dầu ngọ gì sơn này kỳ tạ hạ dạ e gì vừa nói đem lục soát đến một tấm danh thiếp đưa cho hà nị hải đệ kỳ tốt đi ta sẽ cùng đối phương liên lạc nhận lấy danh thiếp hà nị hải đệ kỳ phát hiện vị cú mạ cái kỳ dầu ngọ gì này ở ủy p o l i n sơn được chức vụ còn không thấp đảm nhiệm là biên tập cao cấp. uy k l i <cười> s m ẩ n sân đ ấ y mặc dù lệ thuộc sổ gạ cụ cản dưới cờ nhưng cùng kỳ tạ hạ dạ ẹ gì không thuộc về một cái hệ thống trước hạ nghị hái đệ kỳ không có từng qua lại không nghĩ tới đối phương sẽ vừa ý bộc k ẹ t monster chỉ có thể nói số mạng q u a n tính thật lớn kiếp trước bộc k ẹ t monster mạng gạ chính là do sổ gạ cụ cản phát hành bây giờ bị hắn sớm chiếm đoạt s á n g ý kết quả lại quay lại tới rồi đi tới uy k l i s m ẩ n sân ở chỗ tầng lầu hạ nghị hái đệ kỳ rất nhanh sẽ nhìn thấy cụ mạng g ạ kỳ dầu ngọc gì hai người tới một gian đáy khách phòng xong hạ n h ị hái đệ kỳ hỏi thẳng nghe nói cụ mạng gạ san đối với b ộ kết monster của ta cảm thấy rất h không sai ta cho là câu chuyện của booket monster cực kỳ ưu tú hạ nị san sở dĩ ở trong sách cắm vào nhiều như vậy hình vẽ chứng minh hạ nị san cũng ý thức được chỉ dựa vào chữ viết là không cách nào lộ ra câu chuyện của booket monster bởi vậy mạn gà mới là câu chuyện này vật dẫn tốt nhất c ú mạ gà kỳ dâu ngọ di giọng điệu cực kỳ thành khẩn rõ ràng rất thích booket monster đa tạ c ú mạ gà san cho phép nhân ra lời khen như vậy hạ Hà nị hải đệ kỳ dù sao phải khách khí xuống booket monster tranh minh họa ta đều nhìn tới hà nị n san kỹ xảo hội họa và phong cách rất thích hợp mạn g gạ sáng tác nếu như bộ kẹt monster mạn g gạ có thể ở ủy tlisman sơn trên con tiếp tin tưởng nhất định sẽ nhận lấy độc giả thích còn tiếp s a o hà nị n hài đệ kỳ nghe một chút cũng có chút đau đầu ở nhật bản còn tiếp mạn g gạ có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng suy nghĩ một chút về sau địa phương nào đều đi không được cả ngày chưa ở nhà vẽ mạn g gạ, hắn liền trăm lần không muốn hơn nữa còn có vấn đề rất nghiêm trọng một khi bộ kẹt monster đăng nhập ủy tlisman sơn đấy số gà cũ cạn liền sẽ trở thành chung nhau quyền tác giả người liên quan đến nội dung tương quan chung quanh đều muốn cho số gà cũ c ạ chia trước đó hắn tự trả tiền phát hành liền là không nghĩ chia sẻ bộ phận bản quyền này hiện tại tự nhiên không thể vì còn tiếp m à n gạ giao ra hơn nữa hiện ra ở niên đại này m à n gạ gạ ở trên cải biên tác phẩm cơ hồ không có quyền lên tiếng đến lúc đó một khi tác phẩm muốn ả niềm hóa ả niềm chụp xong hắn đều có có thể không biết càng đừng nhắc tới nội dung cái gì dựa theo ý nghĩ của hắn đi quy hoạch thống nhất nghĩ tới đây hạ Hà nghị hai đệ kỳ nhất thời hết sạch hứng thú cụ mạ gậy à san thực sự xin lỗi ta không có đem bộ kẹp monster mạn gạ hóa ý tưởng cụ mạ gậy dâu ngọ gì ngay vậy lập tức có chút nóng này hạ n h ị san có băn khoăn gì có thể nói ra Kumagaki dầu n g gì là một rất t vị người rất có ý h ứ c cơ.、Người、khác cảm cả、sì、nguy Người h t ấ y là ú c n y tuần so à sánh ủy dựa policeman dù n đối phương thập kỷ bảy mới lượng tiêu thụ kỳ thực liền chiếm cứ trong nghề số một hơn nữa còn là lấy người mới mản gạ cả thành chủ đạo cứ việc người mới trạng thái không đủ ổn định đưa đến lượng tiêu thụ khó mà kéo dài nhưng khi những m à n g g cả này thành t h ụ c đây tỏ dị dạ mạ ạ ký dạ hờ dị sukasa ta ca hạ xì dì chia cụ dù mạ đạ mạ sami nhìn một chút r ù m dưới cờ những thứ này đã bắt đầu triển lộ răng nanh mới m à n g g cả, vị clismanson đầy ngày sau có ai có thể ngăn cản cho nên cụ mạ gà ký dầu ngọ d ì khi nhìn đến hạ nghị hái đệ kỷ b ộ c k ẹ a p monster phát hiện bộ tác phẩm này ở m à n g g hóa trên tiềm lực mới có thể vội vàng như vậy hơn nữa theo cụ mạ gà ký dầu ngọ d ì xem ra hạ nghị hái đệ kỷ coi như tác giả sách tranh bản thân kỹ xảo hội họa liền cực kỳ ưu tú còn có sáng ý câu chuyện tốt như vậy không kiêm chức mạn gạ cả thực sự quá mức đáng tiếc có thể hạ nghị hai đệ kỳ trả lời nhất định phải khiến c ú mạ gạy hà san ta đối với vẽ mạn gạ không có hứng thú tại sao vậy chứ hạ n g ị san nếu như đem một cách monster mạn gạ hóa thu nhập tuyệt đối sẽ không so sáng tác sách tranh thấp c ú mạ gạy Kỳ dầu ngọ gì mắt thấy khuyên không được chỉ có thể lấy danh lợi để rụ rỗ ta đối với thu nhập hiện tại rất hài lòng hạ nghị hai đệ kỳ vẫn b ấ t v i sở động không sai mạn gạ một khi lửa lớn phát hành bản in lệ là rất kiếm tiền nhưng hắn không phải là vì mảng gà thu nhập chút bánh bao t h i ê u này bộc kẹt monster bữa này sủi c ả o phải biết trước có trò chơi lại mảng gà cùng trước có mảng gà lại trò chơi phân phối lợi ích trên là hoàn toàn bất đồng trừ phi sổ gà cụ cạn nguyện ý b u ô n g tha sở hữu bản quyền không đúng tay vào bất kỳ quyền cải biên vậy hắn có lẽ sẽ suy tính một chút nhưng loại chuyện đánh vỡ quy tắc trong nghề này giữa hắn địa vị bây giờ hiển nhiên còn làm không tới bởi vậy tùy ý c ú mạ gà k d ậ ngọ di đủ loại khuyên hắn từ đầu đến cuối bất vi sở đậu hết sức x i lỗi ta đối với bộc kẹt monster mảng gà hóa không có hứng thú Ta là trái bưởi đại bá. Cự tuyệt mà, gì, mà chung đại quanh y ệ t củ mạ g diễn sinh phẩm lợi nhuận cũng là như vậy nhà xuất bản có thể lấy đi chung quanh lợi nhuận hai mươi trái phải nguyên tắc tác giả có thể phân bao nhiêu một đến ba nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua năm không sai cũng chỉ có chút ít đó thôi đời sau b ổ k ẹ m ẩ n cái này hắn đi trò chơi cùng c h ú n g quanh lợi nhuận có bao nhiêu vượt qua một trăm tỷ đô la dù là b ổ k ẹ m ẩ n mạng gạ có thể giống như dở dạ gồng bán lửa dựa hết vào bản in lẽ có thể cho hắn kiếm bao nhiêu mười tỷ còn hai mươi tỷ yên nhưng hắn phải bỏ ra lại là tương lai có khả năng mấy chục tỷ đô la lợi nhuận cùng với quyền lên tiếng mấu chốt nhất bản quyền chia sẻ ra ngoài về sau hắn coi như muốn chế tạo trò chơi đều cần đi qua sổ gạc ụ cạn đồng ý tương phản sổ gạc ụ cạn cầm kịch truyền thanh ti vi ạn nỉm bản chiếu giạp bản người thật, thậm chí là tr hắn hoàn toàn không có quyền tác giả không nói thậm chí không có bất kỳ quyền lợi tham dự chế tác đây chính là nhật bản quy tắc quyền tác giả người ta chơi nhiều năm như vậy cho dù là đến sau sáng tác dở dạ gồng bản tỏ dị dạ mà ạ kỳ dạ cũng không thể ngoại lệ hắn sớm cầm bộ k ẹ m ẩ n sáng tác đi ra là vì chiếm đoạt it không phải là vì cho người khác sáng tạo phúc lợi dù là bộ k ẹ m ẩ n ở trên tay hắn không đạt tới đời sau trình độ cũng vẫn cứ so với cả d ậ n xong lại cầm lợi nhuận đều cho người khác mạnh cho dù muốn dùng chia sẻ lợi ích lôi kéo bên hợp tác đó cũng là lần đầu gặp khởi xác chuyện về sau hiện tại chia sẻ bản quyền đó chính là tặc không trao đổi lợi ích điều kiện tiên quyết là có lợi ích có thể trao đổi đa tạ mỹ dạ hy dạ san dọc theo đường đi chăm sóc hải đệ tổ xì và i u i khiến ngài phí tâm cáo biệt cù mạ gây kỳ dầu ngọc di đi tới tokyo c h ạ m xe hạ nghị hải đệ kỳ đang hướng một vị người đàn ông trung niên nói cảm ơn vị mỹ dạ hy dạ xây giờ này là phụ thân bạn học ở tokyo kinh doanh luật sở lần này trở về tokyo công tác vừa đúng thuận đường đem đệ đệ hạ nghị hải đệ tổ xì cùng mỗi mỗi hạ n h ị iu mang theo tới không nên khắc khí nhớ tới trước đây hải đệ kỳ kun còn vây quanh ta tên thúc thúc đây mấy năm không biết mình đều có chút không nhận ra trước đó ngày đó bài báo xã luận, rất được thủ hạ ta nữ luật sư sùng bái mỹ dạ h ì dạ xây d ở thái độ đối với hạ nghị hải đệ kỳ hết sức hữu hảo kia thật là quá vinh hạnh nữ luật sư loại nghề nghiệp này vốn là nữ quyền trận doanh lực lượng trung tiên thích loại bài báo xã luận chủ nghĩa nữ quyền kia hạ nghị hải đệ kỳ không có gì lạ hạ nghị hải đệ kỳ cùng mỹ dạ h ì dạ xây d ở đơn giản tán gẫu mấy câu liền cùng đối phương cáo biệt sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện có vẻ hơi câu n ệ đệ đệ muộn muộn đệ đệ hạ n h ị hải đệ tổ sĩ tướng mạo hoàn toàn theo phụ thân vừa vặn mười hai tuổi liền mang theo lo vẫn là tâm tình không tốt khuôn mặt nhỏ nhắn kéo thẳng t u ộ t m ộ i m ộ i hạ nghị uy uy thì cùng hắn thông thường tướng mạo theo mẫu thân là một bé gái xinh đẹp dễ thương một đôi mắt to đang tỏ m ỏ từ trên xuống dưới đánh giá hắn làm sao chẳng qua hai năm không thấy liền không nhận biết ta rồi hạ nghị hải đệ kỷ sông đệ đệ mội mội nháy mắt một cái hai người nghe vậy đệ đệ hạ nghị hải đệ tổ x ì có vẻ hơi khẩn trường há miệng lắp ba lắp bắp kêu một tiếng ca ca m ộ i hạ nghị uy uy thì sáng sủa hơn nhiều do dự một chút xong trực tiếp chạy tới ôm lấy hạ nghị hải đệ kỷ cánh tay lắc lắp nói ố nỉ Cũng sắp k h ô nghị n ậ n ra đây. Thay đổi tốt hơn vẫn là biến thành xấu. hải đệ kỳ sở một cái đầu của mỗi mùi hỏi đương nhiên là thay đổi tốt hơn tôn nhĩ trang hiện tại thật là đẹp trai à so hải đệ tổ xì cùng đẹp trai có thêm hạ n g h Y ý h ữ y khen ngợi nhà mình đại ca thời điểm còn không quên hướng nhị ca hạ nghị hải đệ tổ xì trái tim đầm một đau đa tạo ý h ú y trang khen ngợi chúng ta vẫn là đừng ở trạm xe tắng ấ u trước mang bọn người đi ăn cơm ta cố ý đặt trước ăn thật ngon bữa ăn tây đây hạ n g hải đệ kỳ chiêu hô hai người ra trạm xe lửa lên xe của hắn xong hướng đặt trước tốt phòng ăn mở ra trước đó hỏi mẫu thân nghệ dạ cô đệ đệm mội mội thích ăn cái gì kết quả lấy được một người thích mặc donald s đáp án đệ đệm mội mội thật vất vả đến chuyến tokyo làm sao có thể mang đi ăn thức ăn nhanh hắn quả đ o á n đặt trước một nhà italia phòng ăn tiệm bán thức ăn nhanh âu mỹ tương đương với bữa ăn tây bữa ăn tây tương đương với italia rau không thật xấu m ờ i kêu hà nịp hải đệ k ỳ chuyển đổi tài năng trẻ đây là Ô n n c h a n mua xe sao? Chạy t r ê n đ ư ờ n g h à n Nị nịp hải h ỏ i đ ú n g vậy mẹ lúc tới khiến ta nói cho ồn nịp hải ưu ý muốn giữ lại kết hôn cưới vợ đây ha, ha. ồ người nhà biết chuyện của ta và c á c cổ rồi sao tất nhiên biết được thời điểm đó báo cáo tin tức đã mấy ngày đây hàn y ý hữu y nghiêm túc nói ba mẹ có nói gì hay không hàn y hai đệ kỷ có chút hiếu kỳ hắn cũng không có quên mất cha mẹ đối với giới nghệ năng vẫn không có hào cảm hạ nghị úy uy cố gắng nhớ lại một lát sau nói không có nói gì ít nhất không có ở ngay trước mặt ta nói ở trên xe không có tán gấu bao lâu hắn đặt trước phòng ăn liền đến dừng xe mang đệ đệ mội mội tiến vào phòng ăn đợi thời gian chờ món hắn nhìn về phía đệ đệ hạ Hà nghị hải đệ tổ si đối phương từ rời đi chạm xe xong liền không nói một lời một bộ ta dáng vẻ không vui cũng không biết làm sao vậy hạ nghị ả i đệ tổ si cun là không vui sao hạ Hà n ị hải đệ kỳ thử hỏi một câu còn không đợi hạ Hà nghị hải đệ tổ si trả lời bên cạnh hạ n g ị úy uy lại giành mở miệ trước ta biết ta biết hải đệ tổ si cun trước khi tới muốn mời cô bé đồng thời kết quả bị cự tuyệt nhất định là thất tình rồi hà ni ui ui một bộ ta cái gì cũng biết nhỏ kiêu ngạo vẻ mặt căn bản không phải như thế u ui cái gì cũng không biết không nên nói lung tung vẫn không có nói chuyện hà ni hải đệ tổ xì -si, nghe thấy lời của mỗi mỗi phảng phất mèo bị đập đôi trực tiếp đứng lên phản bác hà ni hải đệ ký bên cạnh không biết m ộ i m ộ i nói thật hay giả có thể nhìn đệ đệ hái đệ tổ x -si、ỉ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng trong đầu nghĩ tám phần mười là thật n à y xui xẹo đệ đệ, cái này tài tán gái nói ra đều làm hắn mất mặt xem ra tìm thời gian muốn truyền thụ mấy chiêu nghĩ tới đây hắn liền hỏi m ộ i m ộ i ui chan có thể nói rằng hải đệ tổ sĩ cun cô bé yêu mến là ai chăng ta cái gì cũng biết hải đệ tổ sĩ cun cô bé yêu mến kêu họa tạ nã bệ dumi là mới vừa từ hạ kỳ tạ rời tới hàng xóm dù mỹ c h ă n ngày thứ nhất rời lúc tới hải đệ tổ sĩ cun liền đang nhìn lén người ta hàn ni uy hữu y hóa thân ký giả nhỏ cầm nhà mình nhị ca bí mật toàn bộ nói ra hàn ni hải đệ kỳ thấy mội mội nói xong đệ đệ bên cạnh sắc mặt đỏ hơn trong đầu nghĩ lúc này nên hắn truyền thụ mấy chiêu tán gái tôi kỹ nhưng đột nhiên trong đầu ký ức p h o n trào thật giống như nhớ ra cái gì đó họa tạ nã bệ dumi họa tạ nã bệ dumi không thể nào trong đầu đời sau trong tin mới một cái tên toát ra nếu như hắn nhớ không lầm đời sau vị kia kinh tài tuyệt diễm nhật bản nam tử tuyển thủ trượt bang nghệ thuật bị fans gọi là trái bưởi hạ n h ị hujuju mẫu thân liền kêu hạ n h ị hujumi hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía nhà mình đệ đệ trong đầu nghĩ chẳng lẽ đây chính là vị kia trái bưởi kun lao ba đi vậy hắn ha chẳng phải là hạ nghị hujumi nhưng cũng cùng đại đa số người vậy liền là xem náo nhiệt chỉ biết có một mẫu thân kêu hạ nghị hujumi không hề hiểu rõ đối phương cái khác thân thuộc tin tức Bởi、vậy cho dù họ thị giống nhau cũng chưa từng có đem hắn cùng đối phương liên hệ với nhau có thể bây giờ nghe h ọ a tạ nã bệ r ù mỹ cái tên này lại thêm hạ n h ị cái họ thị này trình độ hiếm hoi phỏng đoán hắn suy đoán theo sự thật tám chín phần mười biết hạ n h ị hùi dù dù có thể là nhà mình đại chất từ s o n g hạ n h ị hải đệ kỳ nào còn dám dạy bậy cái gì kỹ x ả o tàng g á i vẫn là phát triển thuận theo tự nhiên đi đỡ đi cánh b ư ớ m cầm trái bưởi cun cho quản không có、Ô、nị chan, ta còn biết bên cạnh hạ nghị hải đệ tổ xì mắt trần có thể thấy khẩn trương dù mì chan thích chính là ai ý u ý chan mau nói đi mắt thấy đệ đệ bộ kia vội vã cuối cùng muốn biết lại không dám mở miệng dám vẻ hạ nghị hải đệ kỳ liền hỗ trợ hỏi một câu có một lần ta đi tìm dù mì chan chơi thấy được dù mì chan cầm một tấm tạp chí bìa ngoài cắt xuống áp đến đầu giường trên tường trên trang địa liền là dù mì chan người thích là vị thần tượng nào sao hạ nghị hải đệ ký hỏi nhật bản hiện tại bé gái thích thần tượng rất bình thường hạ nghị hải đệ tổ xí bên cạnh cũng thở pháo nhẹ nhõm cô bé thông thường như thế nào đi nữa thích thần tượng? cũng đã định t r ư ớ c chỉ có thể là thích sẽ không có bất luận phát triển gì đi xuống khả năng cũng không nghĩ đến chính là hạ nghị hai đệ kỳ vấn đề vừa ra khỏi miệng mọi mọi hạ nghị ưu ý liền đưa mắt h ư ớ n g hắn người trên trang bịa không phải là thần tượng là hạ đệ kỳ ô nhi chân đây cái gì đáp án này kinh động đến hạ nghị h ả i đệ kỳ cắm suýt chút nữa rất xuống bên cạnh hạ nghị hai đệ tổ xỉ vẻ mặt cũng lập tức từ thoải mái trở nên ú á n lên con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nhà mình đại ca bộ dáng kia thật giống như yêu thích cô bé phải bị đại ca cướp đi thông thường bốn chương xong q một chương sáu mươi thiếu nợ mới là đại gia hà ả i đệ tổ xì cũng yên tâm ta bảo đảm về nhà tuyệt không cùng vị dù mì chan kia gặp mặt cơm nước xong trên đường về nhà h ạ nghị hải đệ kỳ đối m ắ t thú v á n đệ đệ bảo đảm nói ca ca muốn nói được là làm được h ạ nghị hải đệ tổ xì nhấn mạnh yên tâm đi dù mì chan cùng ta tuổi tác kém nhiều như vậy là không thể nào h ạ nghị hải đệ kỳ tìm một lý do an ủi đệ đệ cái gì nghĩ h ạ nghị hải đệ tổ xì sau khi nghe lại càng thêm không yên tâm nhưng là ca ca cùng mình tinh bạn gái tuổi tác c h í n lệnh so cùng dù mì chan lớn hơn a hà n h ị hải đệ kỳ trong đầu nghĩ làm sao quên mất vụ này vội và ngủ dạng này hai đệ tổ sĩ cun càng hẳn yên tâm nếu nhận biết cây cổ liền biết ta tìm bạn gái tiêu chuẩn nhưng là cao vô cùng cô bé thông thường có thể nhìn không được ai ngờ hắn vừa mới nói xong đệ đệ lập tức không phục phản bác dù mỹ c h a n có thể không phải là cô bé bình thường nàng rất đẹp hạ hà nghị hai đệ kỷ có chút bất đắc dĩ trong đầu nghĩ tiểu thí hải rơi vào trong mối tình đầu còn thật là khó khăn làm chẳng qua đệ đệ nói chuyện cũng không có tật xấu có thể sinh ra hạ nghị h u dù dù như vậy phong thần tuấn tú hai tử dựa vào đệ đệ cái này cứng ngắc tướng mạo hiển nhiên là không thể nào hơn phân nửa vị dù mỹ trăn tia thật rất đẹp chẳng qua xinh đ hắn coi như, như thế nào đi nữa cặn bã nam cũng không có khả năng đối với mười tuổi da mặt bé gái cảm thấy hứng thú ngay sau đó hắn đối với đệ đệ là đủ loại c h â n an nói chung ở đến vạn sự ốc thời điểm khiến đệ đệ biết hắn thật đối với vị dù mì c h à n k i a không có hứng thú và ca ca phòng thật xinh đẹp lại có suối phun bước vào vạn sự ốc sân mỗi mọi, mọi hạ nị ý ưu ý liền kinh hô lên h ắ nị h hai đệ tổ x í bên cạnh cũng có chút kinh ngạc hình chữ nhật suối phun phối hợp các loại nhan sắc đèn màu chạm v ạ n tối nhìn qua sán lạn vô cùng cái này ở xe nơi quê quán nhưng là chưa từng thấy qua thích mà nói về sau nghị định kỳ liền có thể tới nơi này ở. bạn gái mà sụ giả cả cái cổ cũng không dọn vào trong ngày thường phần lớn thời gian hắn đều là một thân một mình nếu là đệ đệm mội mội n g h ỉ định kỳ đến ở cùng nhau phòng trí ít sẽ không lạnh tanh như vậy ba người nói chuyện công phu m è o cái nhỏ nạ cổ d o miêu đu kêu từ trong nhà chạy ra vây quanh hạ nghị hải đệ kỳ không ngừng lợn vợn hạ nghị hải đệ kỳ lúc này mới nhớ tới buổi tối bồi đệ đệ mội mội ăn cơm trở lại quá muộn nạ cổ d o s phỏng đoán đã s ớ m đói trước đó ra ngoài du lịch thì nạ cổ j o nhờ nuôi ở cửa hàng thú cưng trong cái này vừa mới trở lại trong thời gian ngắn còn không có thích ứng hắn đi vào lấy thức ăn mèo công phu, nạ Ô n ì chan mèo nhỏ này thật đáng yêu trước đây cũng chưa từng thấy mèo nhỏ như vậy đây hắn y ú ý nhìn nạ cổ rút c ặ p mắt tràn đầy sao là bạn của ca ca từ nước mỹ mua được giống mới hắn y hai đệ kỳ vừa nói đem trộn sữa dê trứng gà thịt cá mèo con lương thả ở phía trước nạ cổ rút bung xuống cho nạ cổ rút thức ăn mèo xong hắn chiêu hô đệ đệ mội mội vào nhà đừng xem con mèo nhỏ ta ăn bài trước các ngươi ngủ phòng và Ô n ì chan phòng khách thật lớn ta về sau cũng phải xây như thế căn phòng lớn dù my chan nhất định sẽ thích nhiều phòng như vậy ta sợ hãi buổi tối có thể cùng ồn y chan ngủ chung sao không được cô bé lớn rồi muốn ngủ một mình ồn h ý chan thật đáng ghét trong phòng chuyển tới hạ nghị hải đệ kỳ cùng đệ đệ mội mội thanh âm ngoài nhà dưới mái hiên m è o cái nhỏ miêu đu miêu đu thỏa mãn ăn thức ăn mẹo ồn h ý chan chúng ta đây là muốn đi đi máy bay sao tại sao không ngồi xỉn càn xen tại sao không lái xe đây ngồi xe hướng về tokyo sân bay hạ nghệ đại trên đường hạ nghị ưu ý hóa thân mười vạn cái tại sao kéo hạ n ị hải đệ kỳ hỏi hết đông tới tây bởi vì khoảng cách quá xa lái xe sẽ rất vất vả sở dĩ đi máy bay là bởi vì ta muốn đi thành phố ít tạm mỉ đón một người thành phố ý tạ mì vừa đúng có sân bay x ỉ n cản sèn thì không như vậy thuận lợi ô nhi chan muốn tiếp người gì đây h a n ý ý ưu ý tò mò hỏi là vị cô bé mười bốn tuổi kêu mì nạ mì nộ ý cô lần này cùng chúng ta cùng đi thành phố nị x ỉ n nổ mì dạ xem bóng chảy thành phố ý tạ mì xa như vậy ô nhi chan làm sao sẽ biết nơi đó cô bé h a n ý ưu ý càng phát kỳ quái trước đó cái quải go đó đồ uống quảng cáo nhìn tới sao ý cô chan h a n ý hai đệ kỳ tiếp theo cho em gái nói tới chuyện liên quan đến mì nạ mì nộ ý cô đối với giới nghệ năng cũng không có hứng thú mội, mội sau khi nghe xong rất nhanh sẽ không thèm để ý ngược lại theo khoảng cách sân bay càng ngày càng gần ngồi đối diện máy bay h ư n phấn xuống xe taxi nhìn người đến người đi tokyo sân bay hạng h ệ đạ cổng sân bay hàn ni ui ui có chút khẩn trương nói ô nị chan ta vẫn là lần đầu tiên làm máy bay đây ta cũng là lần đầu tiên hàn ni hải đệ tổ si bên cạnh cũng khẩn trương phụ họa không cần khẩn trương theo tốt ta là được hàn ni hải đệ kỹ mang hai người chạy thẳng tê hai cổng sân bay mà đi tìm tới ôn nịp òn E p của h ạ c khu phục vụ đưa ra đặt trước tin tức xong liền bị dẫn tới một chỗ sửa sang tao nhã khu nghỉ ngơi s ọ n hắn bay đệ đệ simbun n đến đến làm cái r nửa năm h liền một nghìn chín trăm t i m m ư á i một đầu tác giả bán chạy bản xếp hạng hắn dĩ nhiên cũng lên bảng. hơn nữa còn đứng hàng tên thứ tư phía sau còn có thu nhập tính toán hắn đang chuẩn bị nhìn kỹ thoáng cái thời điểm bên cạnh mỗi hạ nghỉ ui ui đột nhiên t ỏ mò hỏi ô nhi chan chúng ta tại sao ngồi ở chỗ này còn có ăn đồ không có cùng người khác giống nhau ngồi ở bên ngoài a hạ nghị hai đệ ký buông xuống báo chí giải thích bởi vì chúng ta ngồi là khoang cao cấp a cho nên nhận lấy phục vụ càng tốt ô nhi b ò n ép của h o i công ty hàng không chỉ có ở quốc tế chuyến bay mới có b ư ờ n g thương vụ vừa nói nhật bản cảnh nội chuyến bay thì chỉ có khoang cao cấp đãi ngộ ngang hàng cùng b ư ờ n g thương vụ hạ nghị hai đệ ký ban sơ cũng không tính mua khoang cao cấp bởi vì mới một giờ hành trình ngồi nơi nào cũng không đáng kể ai ngờ hắn dùng giả đạ mà ký hì rộ cho ngân hàng t ỷ dục thẻ tín dụng đặt trước vé phi cơ ôn niệm còn edward chăm sóc khách hàng lại nhắc nhở hắn năm nay còn có khoang cao cấp miễn phí số lần không có sử dụng hắn quả thực không nghĩ tới tùy tiện khiến giả đạ mà ký hì rộ làm tờ thẻ tín dụng nhìn qua đen tủi lùi không bắt mắt kết quả còn có chỗ tốt như vậy chỗ này cho hắn không khỏi than thở quả nhiên thiếu nợ mới là đại gia ở ngân hàng t ỷ dục kia mấy tỷ vay tiền thật không phải là cầm không đã có khoang cao cấp miễn phí có thể ngồi tất nhiên không thể nào tự móc tiền túi đi buồng bình thường vì vậy hiện tại an vị đến nơi này đi máy bay chỉ là nhạc đệm từ tokyo sân bay h ạ n lệ đã đến sân bay osaka chẳng qua hơn năm trăm cây số lên máy bay mỗi mỗi hạng h ị y ưu ý ăn bữa cơm công phu bọn hắn liền đã đến ở phi trường làm taxi thủ tục điện thoại xác nhận mina mino ico ở nhà xong hạng nị h ả i đệ kỳ liền khởi hành rời đi vậy kế tiếp thì phiền thoại hạng nị h ủ a sensei mina mino ico cửa nhà đưa nữ nhi sau khi lên xe mẫu thân của mina mino ico không mình hành lễ nếu là hạng nị h ả i đệ kỳ một người mang mina mino ico đi thành phố nị g h xi no mi dạ xem so tài mẫu thân của m i n a m i nộ i c o còn sẽ có bắt gặn nhưng thấy được hạ nghị hải đệ kỳ còn mang tuổi nhỏ đệ đệ m u ộ i m u ộ i lập tức an tâm hai vị yên tâm đi ta nhất định sẽ chiếu cố tốt i c o c h a n hạ nghị hải đệ kỳ bảo đảm mẫu thân gặp lại có thời gian phải đi thăm ta biết lần này sau khi rời đi liền trực tiếp muốn đi tokyo phỏng đoán rất lâu đều không thấy được cha mẹ s o n g cho dù là trong ngày thường tính cách hiếu thắng m i n a m i nộ ý cổ cách cửa sổ xe nắm chặt tay của nữ nhi an ủi ý cổ trang yên tâm có thời gian ta nhất định sẽ đi tokyo nhìn ngươi ta ta thích ạ n a i đệ trung học ạ xe đã dìn sủ di ạ dạ kỳ đại sủ cây san tựa hồ bởi vì người trong xe hơi nhiều mỹ nạ mỹ n ộ i cổ có chút ngượng ủng trả lời thành âm cực kỳ thấp bốn chương xong q một chương sáu mươi mốt phương tâm bị kích thích ý cô chan cũng thích gạ dạ kỳ săn sao ta cũng thích vô cùng hắn đây còn có mẫu thân cũng là hắn người mê đá banh khiến mắc cỡ mỹ nạ mỹ nỗi c ổ không nghĩ tới chính là nàng đang thì thầm nói ra thích cầu thủ xong hà n ị uy uy bên cạnh lập tức hưng phân phụ h o ạ n a ạ dạ kỳ săn ném bóng thật rất ấn tú đúng vậy hai cái bé gái p h ả n phất tìm đến tổ chức lập tức đem đầu tụ lại t h ấ p giọng thảo luận vị trí g h y phụ trên hà ni hai đệ tổ sĩ thấy mỗi mỗi cùng mỹ nạ mỹ nỗi cô như thế sùng bái cái ạ dạ kỳ đó đại số kè trên mặt khó chịu khinh bị vẻ mặt cũng sắp trả ra làm sao hai đệ tổ sĩ c u n không thích thấy đệ đ ệ bộ dáng này hàn hít hai đeki có chút b u ồ n c ư ờ i mấy năm gần đây ở tokyo sinh hoạt hắn tất nhiên nghe nói qua vị này học tập vào trung học ạ sẽ đã g ì xù gì cầu thủ nổi tiếng ạ dạ kỳ đại suke ở nhật bản bóng chày coi như toàn xã hội được hoan nghênh nhất vận động thể dục chẳng những sâu sắc người trưởng thành quý mến học sinh càng là như thế mỗi một trong trường học câu lạc bộ bóng chày bóng chày bộ đều là trong học sinh được hoan nghênh nhất tổ chức có thực lực cầu thủ cũng đều là trong học sinh nhân vật phong vân sở hữu câu lạc bộ bóng chày trung học khát vọng nhất vinh dự đương nhiên là xương bá cổ xị mà Cổ so Nổ mỹ, dạ, sân vận hạn hành En, cử mùa trung bóng thi chạy. So với chịu chú ý hơi nhỏ mùa xuân cổ xì n thi đấu chính thức danh sưng vì cả nước trường cao đẳng bóng chày tuyển thủ quyền đại hội mùa hè cổ xì n thi đấu mới là rất được nhật bản bóng chày mê truy phủng cũng là đại gia trong miệng tục xưng cổ xì n thi đấu chế tương tự với nước mỹ nqaa cả nước bóng rổ thi đấu tranh giải chẳng qua mùa hè cổ xì n ở nhật bản chịu hoan nên trình độ xa xa cao hơn niên cùng tháng ba ở nước mỹ chịu hoan nên trình độ cả nước mấy ngàn trường trung học tuyển chọn ra bốn mươi chín nhánh đội bóng sẽ ở hang say mùa hè đến đến sân vận động hạn x ỉ n kỳ ẩn bắt đầu tàn khốc cuộc thi vòng loại thanh xuân tung bay nhiệt huyết khuấy động cầu thủ cùng khán giả đồng thời ở sân banh trong là vì mộng tưởng bốc cháy nhiệt tình ở tranh tài như vậy trong chỉ cần có cầu thủ có thể bộc lộ tài năng kia lập tức liền sẽ trở thành tiêu điểm toàn dân chú ý mà ạ dạ kỳ đã sủ kẹ trong miệng hai vị thiếu nữ liền là ở năm ngoái trong cổ x ỉ ẩn vừa lộ tài năng thiếu niên thiên tài xuất thân bóng chạy danh môn tokyo trung học ạ sẽ đã dịn xú di vẫn chỉ là học sinh năm thứ nhất ạ dạ kỳ đại xú kẹ ở mùa hè đấu loại thì còn chỉ là thế chỗ thật bạ sẽ ạn bởi vì thủ phát cùng thế chỗ tay ném liên tiếp bị thương trung học ả sẽ đạ dịt xù gì ở không người nào có thể dùng dưới tình huống ạ giả kỳ đã xủ kệ bị huấn luyện viên coi trọng tạm thời cất nhắc đến tay ném vị trí phải biết ở trong thi đấu bóng c h ả y tay ném nhưng là vị trí cực kỳ quan trọng có tay ném nắm giữ bảy phần m ớ i thi đấu thắng bại thuyết pháp đội bóng địa vị hoàn toàn không phải thật bạ sẽ ẵn có thể so sánh được liên ở trường hợp như vậy xuống ạ giả kỳ đã xủ kệ đứng lên tô ký o đấu loại trận chung kết tay ném tấm đối thủ vẫn là bóng chày danh môn trung học nis gà cờ xạ lần đầu đảm nhiệm tay ném ạ dạ kỳ đại sù kẹ c ầ u tốc độ chậm thiếu hụt kinh nghiệm biểu hiện chỉ có thể dùng thông thường để hình dung cũng may trung học ạ sẽ đạ gì sù gì đánh tuyến bạo phát trợ giúp đội bóng chiến thắng đối thủ thành công xông vào mùa hè cổ xì n mà dạng này biểu hiện bình thường học sinh năm thứ nhất tiếp tục đảm nhiệm đội bóng tay ném chủ lực tự nhiên gặp phải người mê đá banh nghi ngờ có thể ở trung học ạ sẽ đạ gì sù gì câu lạc bộ bóng chạy đĩ nạ kỳ dạ huấn luyện viên dưới sự ủng hộ ạ dạ kỳ đ ạ sù kẹ nhưng vẫn như cũ lấy thân phận của tay ném chủ lực tham gia năm một nghìn chín trăm tám mươi mùa h cũng dùng biểu hiện một tiếng g ã y kinh người phản kích sở hữu nghi ngờ hồi báo huấn luyện viên tín nhiệm cứ việc cầu tốc độ không đủ nhanh nhưng hạ giả ký đại sủ kẽ lại nắm giữ cực kỳ ưu tú cảm giác bóng cùng kỹ thuật một hồi là nhanh chóng hạ xuống biên độ khổng lồ bóng gấp một hồi là mang theo mánh liệt xoay tròn bóng thẳng đầu nhập đối thủ không tìm được bắc hoàn toàn khiến đối thủ khó mà n ắ m lấy đấu loại con bình thường không có gì là hạ giả ký đại sủ kẽ ở cổ s i n đạt tới trạng thái tốt nhất dẫn đội bóng liền khắc cường địch một đường tiến vào mùa hẹ giáp trận chung kết chuyên kỳ vậy một tiếng hót lên làm trong lúc nhất thời toàn nhật bản ánh mắt đều tập trung đến nơi này vị học sinh năm thứ nhất trên người người bình thường hy vọng kỳ tích tiếp tục khu vực tokyo người mê đá banh cũng tha thiết kỳ vọng a dạ kỳ đất xù kệ có thể vì khu vực tokyo mang đến cái đầu mùa hè giáp q u a n quân liên ở tất cả mọi người đều coi trọng dưới tình huống a dạ kỳ đất xù kệ ở chỗ trung học Ả sẽ đã dì su di vào trong trận chung kết gặp gỡ giống nhau nắm giữ vương bài tay n é m s e c tạ kệ xỉ bóng chảy danh môn đội jookohama cùng phẩm học kim y u ánh mặt trời a dạ kỳ đất xù kệ đẹp trái khác nhau đội jookohama vương bài tay nemes tạ kệ xỉ giống như là một cái cực trộm cắp cùng nổi đ i ê n tộc xấu tiểu tử tự mình lăn lộn thiếu niên bất lương những thứ này liền là ép tạ kẽ x ỉ nhãn hiệu bởi vậy vị này vương bài tay ném cũng bị truyền thông mang theo jokohama trẻ hư danh hiệu danh môn thiên tài vsi jokohama trẻ hư một trận chịu nhiều chú ý mùa hè giáp quyết chiến lấy được toàn nhật bản trước đó chưa từng có chú ý kết quả trải qua một trận loạn chiến xong jokohama trẻ hư cười cuối cùng a giả kỳ đã s ủ kệ cùng mùa hè giáp quan quân sự qua người chỉ lấy xuống chính xác nổi bật vinh dự nhưng một tiếng hót lên làm kinh người sự tích ra đời châu n g h không sợ cọc dũ khí thời khắc cuối cùng tiết bại bi kịch anh hùng hình tượng. không thể nghi ngờ càng sâu mọi người đối với hạ dạ kỳ đã s ủ kệ chú ý bởi vì ánh mặt trời bề ngoài đẹp trai hạ dạ kỳ đã s ủ kệ càng là sâu s ắ c phái nữ người mê đá banh quý mến nhìn một chút hạ nị uy uy cùng mì nạ mì nộ ỵ cổ biểu hiện cũng đủ để chứng minh coi như phái nam người mê đá banh hạ hả nị hải đệ tổ si không thích đối phương thì cũng không kỳ quái bởi vậy nghe được vấn đề của các ca ca hạ nị hải đệ tổ si trả lời ngay tất nhiên không thích chỉ hiểu được phô trương gương mặt giá hỏa giá hỏa kia ở xuân giáp bị vợ lờ đánh về nhà liền chứng minh là hưởng có mặt ngoài mà thôi hạ hả nị hải đệ tổ si mỹ nạ bị nộ ỵ cổ là người n g o à i ngại nói cái gì có thể hạ ni ý lưu ý liền không có khách khí như thế ừ kaka liền là ghen tị mà thôi ạ dạ kỳ san lần này nhất định có thể đoạt cút ở khu vực tokyo lúc trước mùa hè đấu loại trên ạ dạ kỳ đ ấ s xủ kệ trung học u a sẽ đạ g ì xù g ì lần nữa lấy được hạng nhất coi là năm 1980 m ù a hè đấu loại quá n quân thu lại hội quá n quân ạ dạ kỳ đ ấ s xủ kệ trung học u a sẽ đạ trên thực tế đã là tokyo khu bá chủ bây giờ chỉ còn dư xưng bá toàn nhật bản một cái mục tiêu này hạ ni hai đệ kỷ còn nhớ rõ trước đây không lâu tin mới còn từng báo cáo trung học ạ sẽ đạ gì t xù dị chinh chiến mùa hè giáp xe buýt lại xuất phát thì bị tokyo người mê đá banh thành đều đi không được cuối cùng không thể không xuất động cảnh sát mới duy trì tốt trật tự hiện trường như vậy có thể thấy người mê đá banh là cỡ nào thích đ ạ dạ kỳ đặc sủ kẻ dẫn trung học ạ sẽ đạ gì t xù dị có thể đoạt cúp nhất định là trung học sẽ nơi ý cúp ấy là một tên địa phương đội bóng người ủng hộ hàn ít hải đệ tổ x i lớn tiếng phản bác phóc thử chẳng qua còn chưa chờ hai vị cô bé có phản ứng hàn ít hải đệ kỳ cưới trước ừ hàn ít hải đệ tổ xì kỳ quái nhìn tới không biết nhà mình ca ca có gì đáng cười thật xin lỗi chỉ là nghĩ tới một chuyện b u ồ n c ư ờ i hạ Hà nghị hai đệ kỳ tất nhiên không thể nói ta ngu xuẩn ổ tụ u, ý n g h ĩ của ngươi quá ngây thơ rồi hẳn nhớ không lầm xen ở chỗ nhật bản đông bắc khu vực cao trung lần đầu xưng ơ bá mùa hè giáp dường như phải đến bốn mươi một năm sau hai nghìn hai mươi hai năm bởi vì mùa hè giáp mà lên đề tài mặc dù xuất hiện nhỏ nhỏ tranh chấp nhưng hạ Hà nghị thái đệ kỳ mục đích lại đã tới mỹ nạ mỹ nội ý cộ không tiếp tục như mới vừa rồi vậy gò bó tiểu cô nương cho dù nói chuyện không khéo cũng dần dần cảm nhận được hạ Hà nghị thái đệ kỳ dụng tâm trong nội tâm không khỏi ấm áp mà theo mấy người lái xe đến thành phố nghị xi nộ bắt đầu nhìn thi đấu cuộc hành trình xong mỹ nạ mỹ nội ý cổ phát hiện so với cùng là cô bé hạ nghị uyu y nội tâm của nàng càng thích cùng hạ nghị hải đệ kỷ sông chung cũng không phải là bởi vì trước đó cùng hạ nghị hải đệ kỷ ở tokyo nhận biết khi đó nàng k ỳ thực nhiều thời gian hơn là cùng hai vị khác thiếu nữ chung một chỗ cùng hạ nghị hải đệ kỷ tiếp xúc cực hạn ở lên lớp cùng đến sau ngắn ngủi ghi âm bây giờ cùng nhau xem tranh tài cùng nhau ở thành phố nị xi nô mỹ dạ dung hoạn mỹ nạ mỹ nội ý cổ dần dần phát hiện vị hạ n h ị xèn xầy này chẳng những tài hoa xuất chúng bề ngoài tuần mỹ càng có nhật bản khác cậu bé không có ôn n u và quan tâm Tỷ như đ đệ đệ a thường thường các loại đệ tỉ mỉ chú đáo quan tâm xuất phát từ nội tâm đối với phái nữ tôn trọng căn bản không phải dựa vào làm bộ liền có thể làm được thậm chí làm cho nàng cảm thấy hạ nị hải đệ kỳ không giống cái người nhật bản cô bé phương tâm cứ như vậy ở hạ n h ị thái đệ kỳ không có chút nào phát hiện dưới tình huống được nhẹ nhàng kích thích Bốn bị đối chương xong, quy một chương 62, người nói đây là chuyện nhỏ. Khiến Mina Minoiko hận chính là, nàng cùng nịp chuyến này nhìn thi đấu cuộc hành trình, kết thúc quá nhanh. nịp trung Sengi lần đầu tiên song trong tranh tài, liền bị đối thủ vô tình nịp cùng Mina Minoiko cuộc thúc cầm cự -e, học cầm cự chỗ hạ hái thi Hạ hái thăm thủ hạ Huyi xỉ đào quy quá đấu Kuei, đầu A-Za-Ki-Đài-Suke, đây một Mà tiết kết tổ rút tài, tải. đệ đệ là là, kỳ ở vô đây là nhánh hoàn toàn vây quanh vương bài tuyển thủ cả nợ m ù dạ dỗ xì ạ kỳ một người đội bóng cả nợ m ù dạ dỗ xì ạ kỳ chẳng những là tay ném chủ lực càng thêm đảm nhiệm nhất gậy số bốn quan trọng hai tuyển thủ cấp ngôi sao ở thập lục cường sớm gặp nhau sở hữu người mê đá banh đều biết đây cơ hồ liền là trận chung kết dự diễn mà hai tri đội bóng cũng không có khiến người mê đá banh thất vọng cuộc tranh tài này luôn luôn quyết chiến đến thứ sáu cục thì hai bên tỷ số vẫn là không thứ bảy cục trung học ạ sẽ đã dị sự dị trước tiên cầm xuống ba phần thứ tám cục mỗi bên được một phân cuối cùng thứ chín cục trung học ở tổ cụ gạ cụ hẹn cầm xuống cũng để cho thi đấu tiến vào kéo dài cục mà ở cuối cùng thứ mười cục làm ạ dạ kỳ đa sủ kẻ ném ra bóng gấp bị trung học ở tổ cụ gạ cụ ẹn gậy số năm tuyển thủ đánh bay ra ngoài vết tường toàn trường tiếng hoan hô biết hai n h ứ c góc lập tức vang lên hai vị cô bé ạ dạ kỳ đa sủ kẻ yêu mến tokyo người mê đá banh hy vọng trung học ạ sẽ đã gì sủ g ì cứ như vậy bị đào thải đồng thời kết thúc còn có hạ nghị hải đệ kỳ đ o à n người nhìn thi đấu cuộc hành trình ba vị p a n bóng nhỏ cầm cự đội bóng đều bị đào thải không có hứng thú tiếp tục xem tiếp hạ n h ị hải đệ kỳ vốn là đối với bóng chạy hứng thú không lớn dứt khoát liền thời gian đã qua trung tuần tháng tám sắp xếp người tặng đệ đệ muội muội sau khi về nhà sát theo đem mỹ nạ mỹ nội ý c ô đưa đến ùn nghệ năng ùn nghệ năng phòng làm việc ở chỗ tầng lầu lúc này như cũ c h ố n g rông không có nhân khí gì ba vị thiếu nữ v u ấ n luyện vừa mới bắt đầu trừ đi hỉ d ồ hạ s ỉ ạ xạ cổ an bài trợ lý bên ngoài tạm thời cũng không cần nhân viên công tác khác hạ nị hai đệ ký đem mỹ nạ mỹ nội ý c ô giao cho trợ lý chăm sóc xong đối phương lúc gần đi nhìn ánh mắt của hắn chẳng biết tại sao mang nhàn nhạt không nỡ thấy tình cảnh này hỉ dô hạ xỉ ạ xạ cổ một mặt ngơi đối với cô gái này làm cái gì vẻ mặt hạ hà nghị h ả i đệ kỳ thấy vậy rất là vô tội bày tỏ À xạ cổ san đừng như vậy xem ta ta cũng không biết tình huống gì dọc theo đường đi còn có hải đệ tổ sĩ côn cùng, cùng ý ý chân đây lại nói ta đối với cô bé mười bốn tuổi không có hứng thú nhìn hạ hà nghị h ả i đệ kỳ kia lịch sự tuấn mỹ bên ngoài suy nghĩ đối phương tài hoa hơn người còn trẻ nhiều tiền tác giả nổi tiếng thân phận cùng với trong ngày thường đối đãi người hiền lành ôn nhu thể thiếp tính cách thì dồ hạ xị ạ xạ c ổ ý thức được vấn đề ở chỗ ta nghĩ cho hạ n ị san một cái kiến nghị mới nói hạ n ị san nếu như đối với cái cô bé nào không có hảo cảm cũng không cần quá phận đến gần tốt hà d g h ạ hà xì ạ xạ cô giọng điệu nói nghiêm túc cái gì hà nghị h đệ kỳ bị hỉ rỗ hạ xì ạ xạ cô mà nói làm hồ đồ hà n g ị san nghe ta là tốt rồi hì d ỗ hạ xì ạ xạ cô nói c h u n g đã hiểu được hạ nghị i đệ kỳ trước mắt căn bản không biết mình đối với cô bé lực sát thương lớn bao nhiêu cũng chính là hì d ỗ hạ xì ạ xạ cô ở hạ nghị i đệ kỳ vẫn là tiểu thí hải thời điểm nhận biết đối phương lại thêm kết hôn sinh c o n quá và không cũng không chừng sẽ sinh ra cái gì ý nghĩ khác trước khi tới ạ xạ -sa cô san không phải là nói có chuyện trọng yếu sao hiện tại cũng có thể nói đi c hà ẳ n muốn đi đoán n g đi lại hí dồ hạ h dồ ạ xạ xì cô lại ni g à trong lời nói, hà ạ nịp h i đệ ký trong đầu nghĩ đây cũng là chuyện quan trọng đương nhiên là có càng quan trọng hơn so n y âm nhạc coi trọng của cột gomèn nghĩ phát hành cái này đầu đơn khúc đồng thời cầm ba nữ tử đĩa nhạc hẹn cũng ký đến hà ni hà đệ ký hỏi nhật bản bây giờ đĩa nhạc thị trường s o n y âm n h ạ c là tuyệt đối v ư ơ n g bài l ã o đại, k h ô n g n h ữ n g có rất n h i ề u đ a n g ă n khách ca s ĩ n g a y cả rất n h i ề u độc lập s ư ở n g bài đều đ a n g c ù n g h ắ n hợp tác. Tỷ n h ư j o h n n g song song song song song song song song song s o n song song s o n h ạ c b u ô n b s n c ũ n g là từ s o n y âm n h ạ c đ a n g làm. g s n h ắ n m u ố n chế t ạ o thiếu n ữ tổ hợp, n ế u n h ư ký c h o s o n y mà n ó i v ẫ n có thể xem là một s ự lựa c h ọ n rất tốt. Ta cảm thấy k h ô n g s a i n h ư n g khi ta n ó i c h u ẩ n bị đ á n h các n à n g t ạ o t h à n h tổ hợp o song s o n y b ê n kia k h ô n g đ ồ n g ý. Thì rồi g song song song song song song s n g song song song s o o n g n g song song song song song song song song s o n hài hãn n k cùng với hiện tại mạ xủ ạ sẽ cố gắng may so sánh đã qua khí m tỷ l ấ y đi sony cảm thở ý dỗ l ộ xuất đạo thiếu nữ thần tượng so tổ hợp càng thích hợp thị trường hiện tại nói vỡ rồi đúng vậy trừ phi chúng ta tách ra ba đứa h ả i t ử đơn độc xuất đạo bằng không sony sẽ không hợp tác h ý dỗ hạ si hạ sa cố rất bất đắc dĩ vậy thì cự tuyệt bọn hắn phát hành qua cột gỗ mèn đơn khúc đi kỳ thực thừa dịp q u o ả i go quảng cáo nhiệt độ vẫn còn mỹ n ạ m b nổi ý cổ ba người mượn thế lấy q u ộ t gỗ mèn coi như đầu nhánh đơn khúc xuất đạo hẳn có thể dẫn tới một ít phản hưởng có thể suy xét đến bọn hắn chế tạo kế hoạch là vì một điểm nhiệt độ liền b thực sự có chút không có lời hãy nói lấy xong nếu là gặp may cầm bài hát này lục ra đến lần nữa biên khúc làm cái nhớ thở xưa đơn khúc phát hành phỏng đoán có thể kiếm càng nhiều chuyện quan trọng kể xong hạ nghị h ả i đệ kỳ hỏi hì d ồ hạ s、sì、ỉ ạ Sạ cổ không có chuyện ta liền đi trước số gạ cụ cản bên kia còn là có chuyện tìm ta hì d ồ hạ s、sì、ỉ ạ Sạ cổ nghe vậy hơi hồi tưởng đột nhiên gọi lại hạ nghị h ả i đệ kỳ thật là có làm việc nhỏ trước đó không phải là từng nói với hạ n ị c ủ san ủa nợ bỡ dỏ thở thì hòn tệ ra b ở hạ xỉ san đi tìm ta nói chuyện hợp tác mấy ngày trước cuối cùng nói là cái gì hợp tác cái gì hợp tác hạ n h ị hai đệ kỳ cũng không để ý so với mới vừa nói sony âm nhạc vừa nơ b ờ dọ t h ở tỉ hòn ở nhật bản âm nhạc vòng trừ đi dương cong thực sự không có gì sức ảnh hưởng Niệm h ò nghị tệ lệ vì ì ân tặng. sở ta n san hẳn biết chứ vừa nơ b ờ dọ t h ở tỉ hòn nhìn chúng năm nay một vị tuyển thủ tệ dạ bạ xì san muốn liên hợp chúng ta ký đến khi d ô hạ xì ạ x ạ c ổ mà nói khiến trong lòng hạ n h ị hai đệ kỳ không khỏi r u lên sơ tatan nhật bản vào năm một n g n h í t m ở màn chiếu tuyển tú t ế t m ụ m ọ gì mạ sako saku dạ dajuko dạ mạ gụ chịa mò mò những thứ này thập kỷ bảy mươi tiếng tắm lừng l â y nữ thần tượng đều là từ trong tiết mục này đi ra chính là cái tiết mục này khai sáng nhật bản nữ thần tượng lịch sử nhất là năm ngoái tháng mười công khai tuyên bố kết hôn thoái ẩn ra mạ g ụ triệu mộ mộ cho dù là kiếp trước hắn đều như sấm bên hai không biết có bao nhiêu nhật bản cô bé đi lên thần tượng con đường đều là chịu ảnh hưởng nghĩ đến trong ký ức năm nay tham gia sở tatant cuối cùng bị ồ n n ớ bởi g i thợ t ỉ hòn ký người nào đó hạ nghị hải đệ kỳ thử hỏi tệ dạ bệ hạ si、sì、san muốn ký chính là ai tiêu nạ ca mộ di ạ kina ở tháng bảy kia thời kỳ sởi sở tatant lấy t h a n h âm rất có đặc điểm nghe được h ỉ rồ hạ s ỉ ạ xạ cổ nói ra cái tên đó hạ n n h ị hại đệ kỳ liền không nhịn được ở trong lòng hô to quả nhiên là nàng ạ xạ cổ san dĩ nhiên nói ký hợp đồng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ là việc nhỏ đây chính là công nhận nhật bản nguyên tổ ca cơ cùng mặt sủ ạ s ế cổ đồng thời chống lên niên đại tám mươi nhật bản thần tượng tình thế các loại ca giao phần thưởng bắt vào tay mềm hơn ba mươi năm xong còn bị người nhớ mãi không quên siêu cấp thần tượng a nhớ không lầm nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ xuất đạo năm thứ hai đĩa nhạc mức tiêu thụ liền vượt qua sáu phẩy bảy tỷ yên cầm xuống năm đó mức tiêu thụ quả quân ở công nhận bảy năm thời kỳ đ không tính toán chân dung quảng cáo chờ cái khác thu nhập chỉ là đĩa nhạc tổng mức tiêu thụ liền vượt qua ba mươi lăm tỷ yên kiếp sống đĩa nhạc tổng lượng tiêu thụ càng là vượt qua hai mươi lăm triệu tờ cho dù yên lặng dòng d ã ba mươi năm sau cũng như cũ có thể đứng hàng nhật bản ca sĩ lượng tiêu thụ tổng b ả n g hai mươi vị trí đầu cái này cái gì là một người nhất định chính là một máy máy in hình người trong trí nhớ ký nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ mãi thanh em s ở sự vụ liền là dựa vào nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ mới cấu trúc sự nghiệp căn cơ thế cho nên nói đùa nói mọi thanh em cao ốc mới đều là nạ cả mò gì ạ kỳ nạ kiếm được có thể hì dỗ hạ xỉ ạ xạ c lại để cho hạ nghị hải đệ k ỳ không khỏi gắn run chẳng qua hồn nơ bợ dọ t h ở tỉ hòn có cao tầng cảm thấy chúng ta vừa mới thành lập muốn tìm s ở sự vụ khác hợp tác tệ dạ bệ hạ xỉ san kiến nghị dưới tình huống này muốn đặt thành hợp tác chúng ta liền phải cầm ra đầy đủ thành ý khi dồn hạ xỉ ạ x ạ cổ nói đến đây không hăng h á i lắm lắc đầu một cái tệ dạ bệ hạ xỉ san muốn giúp hồn nơ bợ dọ t h ở tỉ hòn mở ra thị trường nhật bản n h i ệ t tâm như vậy tìm chúng ta hợp tác chỉ là bởi vì coi như mới sợ sự vụ chúng ta tốt khống chế thành công ký hợp đồng xong có thể thuận lợi lấy đi nghệ sĩ quyền chủ đạo mà thôi chỉ, chỉ dưới đầu hãng rất muốn nói cho hì dô hạ xì ạ xà cổ mặc dù mỹ nạ mỹ nỗi cổ ba người cũng rất ưu tú nhưng nếu luận thành tựu mà nói các nàng quận chung một chỗ cũng không bằng ngươi nói vị nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ kia b ồ n chương s o n g q u y một chương sáu mươi ba từ công ty đĩa nhạc trong miệng cướp miếng ăn cơ hội hạ nghị hai đệ kỳ thái độ khiến h ỉ rồ hạ xỉ ạ xạ cổ vô cùng lạ lùng trong đầu n g h ĩ không phải trong một cái sở tạ t ặ n tuyển thủ đến nỗi kích động như vậy sao tiết mục này mở màn chiếu nhiều năm như vậy mặc dù cống hiến không ít thần tượng nữ nhưng dù sao cũng là số rất ít càng nhiều kỳ thực đều phai mở dần theo đám đông ai cũng nghĩ ở chỗ này mặt khai thác ra cái kế tiếp ra mạ gủ triện mộ sẽ thành công việc lại một cái không có p hơn á t h i nữa cùng ồn nơ bở dọ thợ đ ỷ hòn đạt thành hợp tác chỉ là bước đầu tiên naka mò di a kina ở sở tatắn đoạt cúp sau đó nhưng lại nhận lấy rất nhiều sợ sự vụ cử động bài truy phủ đừng nói trước có đồng ý hay không có lần đầu tiên thấy hạ hà nghị hải đệ kỳ ở trong công tác nghiêm túc như vậy thì dù hạ xì hạ xì san bày tỏ chúng ta sẽ hết t h y lớn nhất thành ý thúc đẩy lần này hợp tác nói đến đây h à n h ị hải đệ kỳ trầm giọng nhấn mạnh ạ xạ cổ san chúng ta thành ý d a n h giới cuối cùng liền là có thể giúp ổn nợ bởi dọ thở t h ò n gánh vác nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tương lai đĩa nhạc chế tắc cùng tiền quảng cáo hơn nữa chúng ta không chia sẻ ca khúc nguyên bản quyền nói đến đây hắn nghĩ hãy đệ ký nhớ tới nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ sao chịu được so y n ớ n vậy tốc độ kiếm tiền suy nghĩ thêm nhà mình giống như là vỏ chống s ở sự vụ hắn quyết định phải tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không thể chờ đến ổn nợ đĩa nhạc liên lạc với có xạ xạ quả gia tộc cầm cự mãi thanh n m sợ sự vụ cắn g i n g nói nếu như những thứ này cũng không đủ ạ xạ cổ san liền hướng ổn nở b ở d g thở tỷ hòn cam kết lợi nhuận tỷ lệ có thể thấp hơn đầu tư tỷ lệ công ty đĩa nhạc nhưng là trong nghề thượng du xí nghiệp bọn hắn coi như có môi giới sở sự vụ muốn nắm lấy từ trong miệng đối phương cướp miếng ăn cơ hội không trả giá một chút làm sao có thể đây chính là nạ ca mọ gì ạ kỳ nạ coi như chỉ có thể tới tay đầu tư tỷ lệ một nửa vậy cũng kiếm lật nghe xong hạ xỉ ạ xạ cổ lấy tay sở một cái hạ nị hai đệ kỳ đầu hạ nị san không có lên cơn sốt đi không có a ta còn tưởng rằng hạ nị san lên cơn sốt cầm đầu góc đốt t r o n váng khi d ù hạ xì ạ x ạ c ô lúc nói chuyện ánh mắt thật sự giống như là đang nhìn một người ngu giới nghệ năng tại sao đều đang tìm kim ế chủ còn không phải là bởi vì đầu tư nguy cơ quá lớn tất cả mọi người muốn tìm người chia sẻ nguy cơ thất bại nhất là ở thành bản chế t ắ c thần tượng khổng lồ thì có thể hạ nghị hai đệ kỳ ngược lại tốt chủ động chạy đi cho người khác đánh vác nguy cơ không nói thậm chí lợi nhuận tỷ lệ còn có thể thấp hơn đầu tư tỷ lệ loại t h à n h ý này nếu là nói cho hồn nớ bở dỏ thở bị hòn nàng phỏng đoán cũng sẽ bị xem như kẻ ngu đi hà nị san nếu không suy nghĩ thêm một chút không phải là mỗi một sờ ta tắn tuyển thủ đều sẽ trở thành khi dồ hạ s i ạ x ạ cổ tận tình quên có thể đã quyết định chủ ý hạ n h ị hái đệ kỳ quyết định chuyên quyền độc đoán một lần ta nói chỉ là d a n h giới cuối cùng cụ thể có thể nói tới trình độ nào liền nhìn ạ xạ cổ san có thể vận dụng tài chính đi chia sẻ đĩa nhạc chế tắc nguy cơ tàn nạ cả san bên kia khi dồ hạ s i ạ xạ cổ cứ việc không nói rõ nhưng ý tứ lại thấy rõ chuyện này ạ xạ cổ san không cần lo lắng dù kỳ ổ san bên kia ta sẽ đi giải thích dựa theo ta nói nói đi ạ xạ cổ san mời không để cho ta thất vọng hạ nghị hạ xị ạ xạ cổ mắt thấy như thế cũng chỉ đành gật đầu đồng ý hạ nghị san yên tâm loại điều kiện này ta nếu là đều không nói thành hợp tác dứt khoát trực tiếp từ t r ư ớ c cứ vậy đi hết thể nhờ cậy hạ xạ cổ san kính xin lập tức hành động đi hy vọng hạ nghị san phán đoán không sai ở hỷ rỗ hạ xỉ、sì、hạ xạ cổ thu hoạch này vui mừng ngoài ý muốn sau đó hạ n ị hai đệ k ỳ tâm tình khoái trá đi trước sổ gạ cổ c ạ n tìm đến hồi lâu không thấy kỳ tạ hạ dạ e g ì kỳ tạ hạ dạ san khoảng thời gian này trải qua thế nào a thấy hạ n ị hai đệ kỷ cái này tâm tình khoái trá giá vẻ kỳ tạ、hạ、dạ e g y thở dài ta cũng không có hạ n ị xèn sự quá vui vẻ、Ồ. sách tranh của ta không phải là bán không sai sao làm sao kỳ tạ hạ dạ san còn không vui vẻ kỳ tạ hạ dạ edgy mở miệng liền đeo sen sầy h ạ n hị hải đệ kỳ bày tỏ rất kỳ quái đoạn thời gian trước hắn ở mấy trận xem b á o t h ì phát hiện sần kề x i m bùn làm cái nửa năm 1981 đầu tác giả bán chạy bảng xếp hạng hắn bằng vào 24 b vạn bản sách tranh thực tế lượng tiêu thụ ngồi vững tổng bảng vị trí thứ tư nếu là chỉ tính toán sách tranh phân loại vậy hắn s o n g xuôi xếp hạng thứ nhất cái thành tích này đặt ở sổ gạ cụ cản sở hữu ký hợp đồng trong tác giả cũng là ngồi vững vị trí thứ nhất kỳ tạ h có cái gì tốt không vui hà n ị san biết một kỳ mới nhất nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ sao kỳ tạ hạ ra e gì hỏi không biết hà ni hải đệ kỳ lắc đầu hắn không việc quan hệ tim cái này làm gì tiệm bánh ngọt thần kỳ ở trên đồng thời liền còn tiếp xong rồi một kỳ mới nhất lại không có tác phẩm của hắn phát hành chỉ có ba mươi bảy v ạ n bản mà lên đồng thời là sáu mươi chín v ạ n bản không có hạ n h ị san tiệm bánh ngọt thần kỳ lượng tiêu thụ sụt đột n g ộ t gần năm mươi kỳ tạ ra eddie mặt đầy cởi khổ ban sơ ta lợi hại như vậy a hà ni hải đệ kỳ sờ lên cằm vẻ mặt nhịn không được có chút đắc ý hạ n g san là thật lợi hại hiện tại tất cả mọi người đều đang thúc giục ta khiến ta tìm hạ n g san muốn tiệm bánh ngọt thần kỳ đến tiếp sau tiệm bánh ngọt thần kỳ đến tiếp sau tạm thời không có linh cảm sáng tác nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ tuột xuống xin thứ cho ta không thể ra sức hạn h i p hại đệ kỳ một cái kẻ chép văn không có linh cảm sáng tác cái gì đương nhiên là lý do chủ yếu hắn không muốn vì sổ g ạ c ủ cạn tuần san hy sinh hắn lợi ích của chính mình lấy tiệm bánh ngọt thần kỳ hiện tại tiến g đồn cùng với ở trong người đọc chịu hoan n ê n trình độ sau đó có hay không muốn còn tiếp đã không trọng yếu dù sao trước đó ký cũng chỉ có cuốn đầu tiên còn tiếp hợp đồng coi như muốn lợi dụng còn tiếp quyết tán sức ảnh hưởng cũng là ở cuốn đầu tiên bản in lệ phát hành sau đó lượng tiêu thụ mềm n h ũ tuột xuống thời điểm tốt nhất lúc kia còn tiếp chuyện xưa mới chỉ cần chất lượng không kém thì tương đương với quảng cáo tốt nhất sẽ tiến tới kích thích cuốn đầu tiên bản in l ẻ lượng tiêu thụ hiện tại còn tiếp mà nói ngược lại sẽ cướp đi độc giả đối với bản in l ẻ chú ý ta hiểu được kỳ tạ hạ dạ e d g ì biết đáp án này cho lên mặt đưa lên nàng không tránh được phải bị mắng một hồi có thể hết cách rồi hạ n h ị hai đệ kỳ đều nói không có linh cảm nàng cũng không thể buộc cứng rắn viết thấy được kỳ tạ h ạ g i e d g ì cái bộ rắn này hạ n h ị hai đệ kỳ thật giống như nhớ tới cái gì mặc dù tiệm bánh ngọt thần kỳ đến tiếp sau không có nhưng ta lúc trước du lịch thì nghĩ đến một cái câu chuyện không sai những ngày qua xem thi đấu bóng chảy tranh thủ viết xong hạ nghị h ả i đệ k ỳ nói câu chuyện chính là bởi vì cổ bà bà mà nhớ tới đường về nhà câu chuyện gì khiến ta t r ư ớ c xem một chút kỳ tạ hạ Dạ a e d d vội vàng hỏi không muốn đến tiệm bánh ngọn thần kỳ phân tiếp có hạ nghị h ả i đệ k ỳ tân tác nộp lên bao nhiêu cũng có thể ngăn chặn những kia thượng tần g miệng của lãnh đạo bản thảo ta không mang ở trong nhà ta bày đặt vậy bây giờ ta liền bồi hạ nghị san đi lấy trong lúc nói chuyện kỳ tạ gia e d d đã bắt đầu thu dọn đồ đạc không cần gấp như vậy đi không phải nói muốn nói bản in lẽ phát hành hợp đồng sao hà ni h ả i đệ k ỳ có chút im lặng trong đầu nghĩ sổ gà củ cản những kia quản lý tầng đều làm cái gì làm sao cảm giác kỳ tạ hạ dạ e gì nhanh cử chỉ điên rồ ta cầm hợp đồng mang theo đi vạn sử úc nói cũng giống vậy kỳ tạ hạ dạ e gì kéo hạ ni h ả i đệ k ỳ liền đi ra ngoài tia dáng vẻ hấp tấp xem ra không cầm đến bản thảo chắc là sẽ không bỏ qua b ố n chương xong q u y một chương sáu mươi b ố lại phải bận rộn sinh hoạt hà ni h ả i đệ k ỳ cùng kỳ tạ hạ dạ e d d mới vừa vào vạn sử úc nghèo cái nhỏ nạ cộ dô dư liền xông tới vây quanh hạ hà n h ị hải đệ kỷ không chịu đi hà ni san con mèo nhậu nhập khẩu này thật giống như cao lớn hơn không kỳ tạ hạ dạ e gì không người sờ một cái nạ cổ r u ộ t có thể là cửa hàng thú cưng chăm sóc tương đối khá đi trước đó đi thành phố nỉ xị nộ mị dạ xem mùa hè giáp hạ nghị hải đệ ký lại đem nạ cổ r u ộ t gởi vào cửa hàng thú cưng hôm nay thu hồi thời điểm phát hiện sắc thực mập một ít như vậy có thể thấy hạ nghị hải đệ ký ở cửa hàng thú cưng phí nuôi hộ kết xù không bỏ phí cơm nước chất lượng là tương đối khá đây sờ xong mẹo cái nhỏ hai người tiến vào nhà kỳ tạ hạ dạ e d d nhìn rõ ràng hồi lâu không có quét dọn lộ vẻ lạnh tanh g i n phòng vẻ mặt có chút bất ngờ còn tưởng rằng hạ n h ị san không ở thời điểm vị ngôi sao lớn kia bạn gái sẽ ở nơi này đây. tây cô có nhà trọ của mình lại nói nàng có thể so với ta vội vàng hơn nhiều từ tỉnh ủn mạ du lịch trở lại liên tiếp điện ảnh mới liền cùng ta thông điện thoại thời gian đều không có trước hạ n h ị hai đệ kỷ còn nghĩ tới muốn đi đoàn kịch tìm bạn gái tham ban có thể sau khi nghe ngóng mới biết bạn gái tham diễn điện ảnh lại là cùng phía tây ở hợp nhịp vì để tránh cho hắn thế giới đang ở bị cô u đồng thần thú tiêu diệt hắn quả đoán bỏ đi đi tham ban ý nghĩ kỳ tạ hạ dạ san muốn uống gì chán thật giống như chỉ có bình chứa nước kỳ tạ hạ dạ san có muốn hay không hạ n h ị hai đệ kỷ vừa định dò hỏi kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì uống gì kỳ tạ hạ dạ、e、khoát khoát eddie đi. Đi.、E、mặc dù không phải là biên tập nhưng có thể vào chiếc sổ gạ cụ cản cơ bản văn học năng lực giám thưởng vẫn có bởi vậy liền trước nhìn lại thấy đối phương xem chuyên tâm hạ nị hải đệ kỳ cũng không thúc giục bắt đầu chỉnh đốn đặt ở cửa một đống hành lễ chờ hắn chỉnh đốn kết thúc trở lại phòng khách thời điểm phát hiện kỳ tạ hạ dạ ẹ d ì đã nhìn xong giấy nháp trên nội dung nhìn thẳng vánh mắt hồng hồng ngồi ngần người nhìn một cái liền là vừa mới khóc xong dáng vẻ bộ này đường về nhà không hổ là thúc giục nước mắt thần khí liền kỳ tạ hạ dạ ẹ d ì nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy đều không thể k h á n g trụ kỳ tạ hạ dạ san vẫn tốt chứ hạ nị san biết không từ ta tới đến tokyo công tác đã sắp hai năm không có về nhà thăm mẹ kỳ tạ hạ dạ e d ì lúc nói chuyện mang thuốc thít xong dọn g núi hiển nhiên là tiểu thuyết nội dung dẫn tới nhớ nhung tình còn không biết kỳ tạ hạ dạ san là người nơi nào đây ta là người xì dù ổ cạ cũng không coi là xa xôi à tết năm nay liền có thể về nhà luôn luôn rất muốn đi xì dù ổ cạ du lịch đây đến lúc đó kỳ tạ hạ dạ san làm cho ta hướng dẫn du lịch như thế nào hạ nghị hai đệ kỳ t ậ n lực đ ổ i chủ đề chấn an tâm tình của kỳ tạ hạ dạ e d ì không thành vấn đề chỉ cần ta có kỳ nghỉ kỳ tạ hạ dạ e d d nói tới cầm lên giấy nháp hỏi hạ nghị hai đệ kỳ hạ nghị san lại phải truyền hình sao hắn hít h ả i đệ k ỳ biết đối phương vì sao hỏi như vậy so với còn thuộc về văn học thiếu nhi tiệm bánh ngọt thần kỳ mà nói quyền này bị hắn phiên dịch cải biên s o n g đường về nhà mặc dù cũng mang nguyên tố trẻ nít lớn lên nhưng càng nhiều lại là dàng thuật thân tình cái này cũng đã nói lên quyển sách này chủ yếu thụ chúng không giới hạn nữa vào nhi đồng càng có thể lý giải trong sách cảm tình thật ra là người trưởng thành bởi vậy so với tiệm bánh ngọt thần kỳ quyển này đường về nhà đối với hắn mà nói là càng thêm triệt để truyền hình chỉ có thể nói là một lần ngoài ý muốn thử nghiệm sáng tác quyển sách này linh cảm là bởi vì du lịch thì hạ hà nghị h ả i đệ ký lại đem từ cái cổ bà bà vậy phải đến linh cảm lý do g i ả n g cho kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì nghe kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì nghe vậy trong lòng hơi an tâm hắn chỉ sợ hạ hà nghị h ả i đệ k ỳ ở sách tranh cùng văn học thiếu nhi bên trong lĩnh vực lấy được thành công lại thiên mã hành không muốn lần nữa truyền hình hiện tại nghe một chút hạ hà nghị h ả i đệ k ỳ giải thích cảm thấy đây chẳng qua là một lần linh cảm n g o ạ i ý muốn bung ra không đến nội triệt để muốn truyền hình hạ nghị san quyển đường về nhà này thật cực kỳ ưu tú chỉ là ta cảm thấy không thích hợp lắm có tiếp kỳ tạ dạ san có tác phẩm báo cáo kết quả là được có t hà ể hay h k nghị còn tiếp giao cho người hải đệ ký hợp u y ệ tác đây. Đối với sổ gà cụ càn g nhiều lần loại này chế thức hợp đồng hắn đã xem qua không biết bao nhiêu khắc cả hai ba lần lật xong chủ yếu điều khoản sau đó chạy thẳng nhất bộ phận trọng yếu giá bán in đầu số lượng cùng với tiền bản quyền tác giả chia chờ nội dung giá bán một một trăm yên so đời sau nguyên bản chín trăm chín định giá cao hơn một trăm bởi vì trong sách tăng thêm hạ nghị hải đệ kỳ tự tay vẽ màu sắc rực rỡ hình vẽ in đầu m ộ ư ơ i năm vạn bản số gạ cụ c à n g đối với niềm tin của hắn là càng ngày càng đủ hiển nhiên là bởi vì còn tiếp rất được hoan n g ê n quan hệ có thể nhìn đến cuối cùng tiền bản quyền tác giả chia m ộ ư ơ i ba hạ nghị hải đệ kỳ nhữ mày tiền bản quyền tác giả chia tại sao chỉ có m ư ơ i ba dựa theo sách tranh so liệt kê vượt qua năm vạn vốn phải là một mươi năm mới đúng hà nị vợ san bộ tác phẩm này dù sao không phải là sách tranh hơn nữa còn là in đ u phiên thái kỳ tạ hạ dạ san chuyển cáo y mãi bộ trưởng tiền bản quyền tác giả chia phải là một mươi năm nếu như có dị nghị mời xem xem nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ hà nị hải đệ kỳ không cho phản bác mà nói tốt đi ta sẽ như thật truyền đạt nội dung khác không có có vấn đề ta đi về trước không có ta tặng kỳ tạ hạ dạ san trở về đi thôi không cần ta đón xe trở về được kỳ tạ hạ dạ san gặp lại đem kỳ tạ hạ hội lý đưa ra sau cửa hà nị hải đệ kỳ nói chung có thể nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi một trận trở lại một cái nhận việc không ngừng chạy tới chạy lui bận b ệ u không nghỉ bây giờ t h ự c hơi một chút nhưng hắn nằm xuống còn không có nghỉ ngơi bao lâu chung điện thoại liền vang lên moshi moshi nơi này là vạn sữa hạ nghị sèn sẽ cuối cùng trở lại ta là già đà mà kỳ hí rồ trước đó hạ nghị sèn sẽ khiến ta hỗ trợ tuyển mộ trợ lý phía ta bên này có mấy cái nhân tuyển hạ nghị sèn sẽ thời điểm gì có thể gặp mặt ngày mai an bài ở mỹ tổ m ồ bên kia gặp mặt đi được vừa đúng phía ta bên này còn có mấy cái địa sản hạng mục đầu tư cần hạ nghị sèn sẽ chính mình xác định ta biết rồi ngày mai gặp hạ nghị sèn xây ngày mai gặp Cúp đ i ệ ngay t h hạ nghị i Đệ kỳ bất đắc bất g sẻn Này, xây đoạn thời gian trước đi du lịch ngay kế hạ nghị hải đệ kỳ vừa mới đến mỹ tổ mổ kế toán viên sở sự vụ liền chịu đến chủ tịch mỹ tổ mổ ạ kỳ ổ nhiệt tình hoang nên đúng vậy đi tỉnh c ùn mạ cùng thành phố nisino h m i d a du lịch hà ni hà đệ kỳ khách khí trả lời hà ni sen sẽ có cơ hội vẫn còn đi âu mỹ nhìn một chút nơi đó mới là thế giới văn minh chân chính một câu nói liền bại lộ mỹ tổ m ồ A kỳ ố đối với âu mỹ sùng bái có cơ hội nhất định đi hà ni h i đệ kỳ mặc dù đối với loại quan niệm này không thèm quan tâm nhưng vẫn là phối hợp phụ họa nhật bản loại này sùng dương mỹ ngoại ngữ chỗ nào cũng có hắn đã sớm thấy có lạ hay không mỹ tổ mộ chủ tịch ta còn muốn tìm g i đa san xử lý chút công tác liền không quấy giày nữa là ta quấy giày hà nị và sen x ầ cáo biệt mỹ tổ mộ ạ kỳ â hạ n ị hai đệ kỳ tìm tới Dạ đ à mắc kỳ hi r ồ lúc này Dạ đ à mắc kỳ hi r ồ đã sớm không phải là ban đầu ngồi ở xó a xỉnh bị c ả mẹ đạ ủy chỉ thu lại băng ghế khi dễ người mới thực tập sinh bằng vào hạ n ị hai đệ kỳ tín nhiệm chưa tới nửa năm thời gian Dạ đ à mắc kỳ hi r ồ cũng đã làm ỹ tổ mổ kê toán viên sở sự vụ một trong những xã viên trung tâm b u ổ i s á n g khỏe hạ nghị c ủ s e n s â y hôm nay tổng cộng tới rồi năm vị thí sinh hạ n ị sensei lúc này đi gặp sao g i đạ san mang ta đi, đi. theo g i đạ m kỳ hi rô hạ n g h hải đệ kỳ mới vừa đi tới mỹ tổ mổ kế toán viên sở sự vụ cửa phòng họp liền thấy đến ngoài cửa ngồi năm vị người trẻ tuổi bốn nam một nữ đều là hơn hai mươi tuổi thấy bọn họ đi tới rồi rít đứng lên không người vật an hạ n g h hải đệ kỳ khách khí đáp lại xong liền cùng dạ đ à mặt kỳ hì rỗ tiến vào phòng họp dạ đ à san gọi người đi vào bắt đầu đi sau khi ngồi xuống hạ n g h hải đệ kỳ đi thẳng vào vấn đề được rồi dạ đ à mặt kỳ hì rỗ đem vị trí thứ nhất ứng viên nam gọi vào xong thất vọng vì hạ n g h ả i đệ kỳ giới thiệu thí sinh tin tức hạ nghị hạn nghị i hai đệ kỳ tác giả à u Cổ Cụ, đã bán chạy người chế tác nổi tiếng quốc dân sèn sày nhà bình luận xã hội chờ một loạt các loại chức vụ cũng đủ để chứng minh phần cơ hội công tác này quý báu dù là chỉ có thể công tác một đoạn thời gian phục vụ hạn nghị hái đệ kỳ loại danh nhân này cũng đủ cấp cho bọn hắn nghề nghiệp lý lịch thêm một trang nổi bật càng là lý lịch đáng giá mang ra để khoe lại hơi hơi phân tích nhậm chức u n văn hóa x o n g nội dung công tác trừ đi phải xử lý hạ nghị hái đệ kỳ nhân công làm bên ngoài còn muốn phụ trách u n văn hóa bộ phận quản lý cùng quan hệ phía công tác bàn bạc vung tay đại trưởng quỹ hạ nghị h á i đệ kỳ muốn mời ở đâu là trợ lý quả thật là u n văn hóa số nhỏ chủ tịch ở nhật bản loại này thừa hành niên công hàng ngũ chế trong xã hội đây tuyệt đối liền là một bước lên trời cơ hội cũng chính là g i đ ạ mà ký hí rộ tạm thời khách mời hờ g i k học học so với vị trí thứ nhất ứng viên nam thứ hai đang trả lời thì liền rõ hiện ra tự tin không ít dù sao cũng là đại học cổ bệ loại này trường nổi tiếng tốt nghiệp kết thúc vấn đáp hạ nghị hai đệ kỳ cảm giác tuy có chút non nớt cũng thiếu kinh nghiệm nhưng ít ra so sánh với trước đây một vị mạnh hơn người thứ hai thí sinh ra đi xong ứng viên nữ duy nhất bị têu đi vào tóc ngắn tướng mạo bình thường mang trên mặt mắt trần có thể thấy khẩn trương ngồi xuống thì một cái tay còn ở nắm v à o áo h à nghị với sensei đối phương là cao đẳng kỹ thuật thủ đô tokyo bởi vì một vị thí sinh không tới được mới bị gọi tới h à nghị sensei không hài lòng có thể không phỏng vấn gia đạo mà ký h i rỗ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng trước mắt vị cao đẳng này tốt nghiệp cô bé thông thường chính là một đủ số ở nhật bản cao đẳng cơ bản giống như là người lớn trường kỹ thuật học sinh tốt nghiệp không chiếm được xã hội cho phép vị đứng đắn sinh viên tốt nghiệp xem thường cũng rất bình thường chẳng qua hạ nghị hai đệ ký ngay vậy c ũ người k khác đối đãi hạ nghị i hai đệ kỷ kỳ kỳ từ tác giả sau khi xuất đạo ở xô gạ cụ càn tật lực chế tạo xuống tài hoa hơn người ấn tượng đã sớm đi vào lòng người người khác đối đãi hạ nghị h á i đệ k ỳ thời điểm thường thường sẽ tình lý đương nhiên nhãn qua hạ nghị h á i đệ kỷ cao trung bằng cấp theo hạ nghị h ả i đệ kỳ danh tiếng càng ngày càng lớn trên người hào quang càng ngày càng nhiều thì càng thêm không người để ý hạ nghị h ả i đệ kỳ vấn đề bằng cấp tương phản bằng cấp không cao lại tự học thành tài lệ trí câu chuyện ngược lại thành hắn bị người nói chuyện say sưa ưu điểm biết đối phương không hiểu được hắn khó chịu hạ nghị h ả i đệ kỳ chỉ có thể bất đắc di nói không sao tiếp tục phỏng vấn đi bởi vì hai người trí hoãn đối diện vốn là có chút khẩn trương cô bé lúc này càng căng thẳng hơn thấy được dạ đạ m ạ c kỳ hỉ dộ lần nữa cầm lên tư liệu của nàng trên chắn đều bắt đầu xuất mổ hôi hột hạ nghị hôi hạng y hải đệ kỳ nghe được cái này mắt lộ ra bất ngờ trực tiếp nắm giả đà mà kỳ hỉ rộ tài liệu trong tay tên họ đúng là ải d i ma m ạ c h Kỳ, năm 1958 sinh ra danh tự cùng sinh nhật theo trong ký ức xứng đáng hạng y hải đệ kỳ không khỏi quan sát tỉ mỉ khởi đối diện cô gái trẻ tuổi trong ký ức của hắn có ải d i ma m ạ c h kỳ cao tuổi s o u ngành chụp nhưng lại không biết lúc còn trẻ ra sao bộ dáng chẳng qua xem đường viền vẫn là có mấy phần tương tự trước mắt cái này bình thường đến không thể bình thường hơn cô bé liền là ngày sau một tay đem kỷ mụ dạ tặc ở chỗ sợ m ạ phùng thành thiên đoàn c h ả cho con gái của mạ gì kỳ tạ g ạ tọa phủ gì xì mạ cái cổ tranh đoạt john ni ảm à x ô xì à t e t quyền thừa kế ái gì mà mai kỳ khẩn trương không đến được ngừng nắm vào áo c h á n suất mồ hôi rán g vẻ có thể không một chút có người đàn bà thép khí thế à mà lúc này ái gì mà mai kỳ hoàn toàn không làm rõ ràng được vì sao hạ nghị hái đệ kỳ lại đột nhiên nhìn nàng coi như một cái cô bé bị hạ nghị hái đệ kỳ như thế anh đẹp trai nhìn chằm chằm lại thêm h à o quan danh nhân của đối phương ái dị mà mai kỳ vốn là vô cùng khẩn trương trong lòng lúc này càng căng thẳng hơn nhắc tới nàng hoàn toàn không nghĩ đến hôm nay sẽ bị gọi tới phỏng vấn trước đó từ chỗ bạn bè nhận được tin tức biết nơi này tuyển mộ trợ lý liền tiện tay đầu nhập phần sơ lược lý lịch đến sau nhìn kỹ nội dung tuyển dụng mới biết phần trợ lý này công tác không hề đơn giản chẳng những kẻ phục vụ là hạ nghị hái đệ kỳ danh nhân như vậy công tác càng là liên quan đến rất nhiều nội dung quan trọng vốn tưởng rằng không khả năng có được cơ hội phỏng vấn nàng lại ở bằng hữu giới thiệu một chút lấy được khác một phần cơ hội công tác đi đã từng chế tạo ra mạ gủ c h i mọi mộ, mộ nhật bản giới nghệ năng người chế tác nổi tiếng xạ cải mạ xạ tổ xỉ sở sự vụ làm thư ký chính ở bên kia đều đã tình huống xác định xuống kết quả lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại nói nàng lấy được hạ nghị thái đệ kỳ trợ lý cơ hội phỏng vấn cho dù lý trí nói cho nàng biết coi như đến phỏng vấn cũng rất lớn tỷ lệ sẽ không trúng tuyển có thể vừa nghĩ tới cho hạ nghị thái đệ kỳ làm trợ lý mang đến chỗ tốt to lớn không rõ dâng lên dã tâm vẫn là điều động nàng tới rồi đến phỏng vấn địa điểm xong đúng như dự đoán nàng là trong năm người kém nhất ưu thế cạnh tranh xếp hạng xếp hàng trước mặt có đại học cố bệ phía sau càng có đến từ đại học nạ gỗ ra học cao tài sinh trong lòng không khỏi xuất hiện khẩn trương và tự t i mà ngay tại lúc nàng bị hạ nghị hải đệ kỳ chừng đến có chút nhanh không tiếp tục kiên trì được muốn dò hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm lại nghe được hạ nghị ị hái i đệ ệ kỳ mở m n Tốt, t ngươi có ể ra ngoài. Một cái vấn đề cũng không có hỏi, cứ như cái hỏi, Một có cứ vậy đề b kêu lên đi, ai gì mà mà kỳ cảm kỳ t hải ấ y nàng khẳng định là đào h bị t rũ, không cam lòng, cam đệ â y chính là tham vọng phá vọng là d i t cảm mà mà giác sao. Ai gì kỳ vẻ mở ặ t hốt hoảng miệng đi tinh tâm trạng phức tạp, vẻ mặt xa suốt th phức vẻ xa không muốn khó chịu à đây chính là hạ nghị hái đệ kỳ này chúng ta những thứ này người bình thường có thể gặp mặt một lần liền rất tốt nói đến đây vị bạn bè này một mặt hưng phấn s ắ p tới gần hỏi ái gì m à san nhìn thấy hạ nghị hái đệ kỳ người thật có phải là rất tuân tù à bị người bạn như thế hơi che bảo ái gì m à mạ kỳ tạm thời cầm ủ rũ tâm trạng quên mất hồi tưởng lại vừa n ã y phỏng vấn thì tình cảnh nàng tự hồ chiếu cố khẩn trương cũng không có cẩn thận đi xem hạ nghị hái đệ kỳ g á n vẻ có thể cho dù là như thế dung mạo của đối phương vẫn là cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu xác thực rất tuân tú người thật so trên tv còn đẹp trai thật là nhớ đi chung với n g ư ờ i này nói không chừng còn có thể cùng hạ nịt hải đệ k ỳ chụp chung đây người bạn đáng tiếc nói ta là đi phỏng vấn lại không phải đi tham gia buổi lễ ký tên làm sao có thể chụp chung hải dị mạ san đến t ộ t cùng là làm sao bị đào thải đều tại ta quá khẩn trương trả lời cũng không vào được liền bị yêu cầu rời đi nhớ tới biểu hiện của chính mình hải dị mạ mạ kỳ giọng điệu ảo não không sao ít nhất hải dị mạ san đã cầm xuống xả cái mạ x ả tổ xỉ s ở sự vụ công tác không cần giống như ta còn không tìm được việc làm hải dị mạ mạ kỳ ngay vậy đang muốn an ủi người bạn mấy câu nhưng này thì nhà trọ chung điện thoại lại văng lên nàng đi qua nhận điện thoại đang nghe l ố i diện nói tới mấy câu xong vẻ mặt đột nhiên không ư ức chế được lộ ra nét mừng ta biết rồi ta ngày mai sẽ đến đúng giờ đà tạ dạ đà san thấy hãy gì m à mà kỳ sau khi cúp điện thoại dáng vẻ cao hứng bên cạnh người bạn lập tức x ô n g lại hỏi có phải là cầm đến công tác rồi đúng vị dạ đà san kia cho ta biết hà n n h ị hải đệ kỳ lựa chọn ta làm phụ tá của hắn hãy gì m à san không phải là bị đào thải sao người bạn mặt đầy kinh ngạc đúng vậy rõ ràng gì cũng không hỏi liền bị đổi ra ngoài ta cũng rất tò mò tại sao phải bị chọn trang chứa nghi ngờ hãy gì mà mà kỳ nói đến đây đột nhiên lộ ra một t ả o náo vẻ mặt hiện tại xạ cái mạ xạ tổ xỉ sợ sự vụ công tác phải làm sao a đương nhiên là đẩy xuống a đây chính là hạ nghị h á i đệ kỳ này d ạ mạ gủ chia m ọ mộ đều l ư ô n luẩn xạ cái mạ xạ tổ xỉ đã là kiểu quá khứ lại nói ngươi qua bên kia chỉ là thông thường thư ký cái gì có thể so với cho danh nhân làm phụ tá ai gì m à mạ kỳ gật đầu một cái cũng rất cho phép người bạn kiến nghị ta biết rồi ta sẽ đẩy xuống bên kia công tác bên cạnh người bạn lúc này phảng phất nhớ tới cái gì lớn tiếng dặn dò ai dị mạ san nhậm chức xong đừng quên giút ta muốn hạ n h ị hải đệ kỳ ảnh ký tên a bổn trước xong q một chương sáu mươi sáu mà ệ đa tạ c ủ họ xì、sì、than thở hà nghị hai đệ kỷ sáng lập n h ạ c kia dùng để trợ giúp hắn quản lý tác phẩm bản quyền u n g văn hóa vốn là chỉ mướn một vị tạm thời tổng đ ạ i viên nhưng hôm nay có h i gì m à mạ kỷ vị nhân viên mới này xong cũng có mới địa điểm làm việc liền ở u n g nghệ năng sở sự vụ tầng lầu kia vạch ra đến một vùng lúc này hà nghị hai đệ kỷ liền ở u n g văn hóa phòng làm việc mới trong nghe h i gì m à mạ kỷ báo cáo bố trí hành trình công tác của hắn hôm nay hà nghị h sơn xây đây là trước đó đầu tư bất động sản xác định hạng mục tiến độ nói rõ số gạ c ụ cạn kỳ tạ hạ dạ san đã xác định sáng nay phải đi hoàn thành tiệm bánh ngọt thần kỳ phát hành ký hợp đồng hai giờ chiều phải tiếp nhận sản m xìm bùn mọ gì tạ phóng viên s i ê u tầm hôm nay chỉ có những chuyện này sao còn có giải nạ ổ kỳ kẻ c h ú n g t h ư ờ n g công bố là tác giả ạ xì mạ dù kỳ ổ san suy xét đến hạ nghị sẻn sẩy đã tham gia đối phương cử hành văn hóa phóng khách theo l y đưa lên một phần thư chúc mừng được ta sẽ đích thân viết thông qua hai hôm nay quan sát hạ n h ị hải đệ kỳ xác định hắn không có chọn lầm người quả nhiên là vàng đến chỗ nào đều có thể sang lên vị h ạ dị mạ mạ kỳ này chẳng những tiến vào trạng thái công tác cực kỳ nhanh. hơn nữa rất nhanh sẽ biểu hiện ra năng lực làm việc ưu tú giỏi về quan sát tâm tư kín đ áo hơn nữa giỏi về học một b i ế t mười có thể suy xét đến rất nhiều hắn đều không nghĩ tới sự tình khiến công tác và sinh hoạt của hắn rõ ràng được dễ dàng hơn ta đi trước sổ gà cũ cạn bên kia có chuyện cho ta điện thoại nghe gọi gửi thư tín ngừng dạ hạ nghị v ừ s e n s e y cáo biệt nhà mình nhân viên mới hạ nghị hai đệ k ỳ vừa ra cửa liền thấy hì rộ hạ s ỉ ạ s ạ cổ cũng đúng lúc rời đi ủ n nghệ năng nhớ tới cùng ồn nơ bở dọ thở tỷ hòn hợp tác hạ n h ị hai đệ kỷ vội vàng tiến lên dò hỏi ạ xạ cổ san cùng tệ dạ bở san nói thế nào rồi lấy thành ý của chúng ta tiến triển làm sao có thể không thuận lợi chia sẻ năm mươi phần trăm đĩa nhạc chế tắc cùng tiền quảng cáo chỉ lấy bốn mươi phần trăm đĩa nhạc lợi nhuận chẳng qua kia mười phần trăm lợi nhuận cũng không phải là trắng ngừng ra ung nghệ năng được hưởng tham dự đầu tư ca khúc năm phần trăm nguyên bản quyền nói đến đây khi do hạ si hạ xa cổ thở dài hà ni san biết không khi ta đồng ý loại điều kiện này xong cổ nơ bợ dỏ thở tỉ h ò n những người đó xem ánh mắt của ta lại như xem kẻ ngu lập tức yêu cầu lấy mặt giấy hiệp nghị phương thức xác định được chỉ cần thành công ký hợp đồng vị nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ kia liền có hiệu lực rất hiển nhiên mặc dù sự tình nói thành ra, có thể hỉ dù sao suy nghĩ một chút nhật bản thuyền bè c r ấ n hương sẽ thuyền bè chấn hưng tài đoàn một loạt các loại đoàn thể k h ô n g chế những thế lực này xạ xạ quả gia tộc hay là rất đáng sợ đến nỗi bị đối phương xem như kẻ ngu xạ quả g i đoàn tộc hay là rất h đáng sợ ồn nơ b ờ dọ thờ tỉ hòn những người kia hiện tại cảm thấy bọn hắn có bao nhiêu ngu sau này thì có bao nhiêu hối hận húng chi h ỉ r ồ hạ s ỉ ạ xạ cổ trả lại cho hắn vui mừng ngoài ý muốn lại nói một chút năm phần trăm nguyên bản quyền đây có thể là đồ tốt lợi nhuận nhìn như không nhiều nhưng đại biểu lại là trọng yếu đến tiếp sau quyền lợi loại chuyện này cũng là không nóng không lạnh ồn nơ b ờ dọ thờ tỉ hòn đĩa nhạc có thể nói đổi thành trong nghề vương bài sony âm nhạc thà rằng thua thiệt tiền cũng sẽ không chia sẻ lợi nhuận cùng quyền lợi nghĩ tới đây hà nịp hai đệ kỳ vội vàng nhấn mạnh ạ xác sau khi thành công liền bị đá văng ra loại chuyện này không thể nào ở trên người ta xảy ra khi dô hạ xỉ ạ xạ cô tự tin nói mặc dù đối với hạ nghị hái đệ k ỳ quyết định bảo trì hoài nghi nhưng nên tranh thủ lợi ích lại sẽ không bỏ qua vậy thì tốt nghĩ đến hiệp nghị xác định xong một khi có thể ký tiểu bàn giao liền có thể chia sẻ đĩa nhạc lợi nhuận hạ nghị hải đệ k ỳ không ngừng được vui vẻ phía ta bên này nói không sai bị lắm hạ nghị san cùng tạ nạ cả san bên kia trao đổi không có xế chiều hôm nay ta liền đi nhà tạ nạ cả viếng thăm khi dô hạ xỉ ạ xạ cô đều nói xong hạ nghị h ả i đệ kỳ cảm thấy hắn cũng không thể n g a n g chân buổi chiều tiếp nhận xong s i ê u tầm liền đi nhà tạ nạ c ả cáo biệt hì r ồ hạ si a s a Cổ, hạ nghị h ả i đệ kỳ chạy tới sổ gà cụ c á n đối với tiệm bánh ngọt thần kỳ một mươi năm tiền bản quyền tác giả chia yêu cầu hạ nghị h ả i đệ kỳ thái độ cứng rắn tuyệt không n h ả ra s ổ gà cụ c á n mấy lần đàm phán không có kết quả xong cuối cùng vẫn đồng ý cái tỷ lệ này đem con dấu đắp lên mới phát hành trên hợp đồng hạ n h ị hai đệ kỳ đứng dậy cùng ý mà xạ hì tổ si bắt tay ý mãi bộ trưởng hợp tác vui vẻ hai bốn mươi bảy năm vạn yên tiền bản quyền tác giả tới tay hạ n h ị hạnh hạ nghị ngoài miệng tuy nói vui nói vẻ, ư n trong lòng g hai đệ k ỳ lớn lên quá nhanh truyền hình thành công cũng là khiến cho mọi người khó mà dự liệu chỗ này cho sổ gạ c ụ cạn vừa cao hứng cũng bất đắc dĩ cao hứng chính là ở trong mắt người ngoài h à nghị h ả i đệ k ỳ từ đầu đến cuối đều là sổ gạ c ụ cạn dòng chính vương bài là trợ giúp sổ gạ c ụ cạn mở mang bờ coi chiến tướng đắc lực l i ê n lấy nhi đồng văn nghệ tới nói không có hạ nghị hai đệ kỷ trợ giúp tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền mở ra cục diện mà bất đắc dĩ chính là hạ nghị hai đệ kỷ càng thành công số g ạ cụ cạn ở phân phối lợi ích đàm phán trong lại càng yếu thế trước mắt sổ g ạ cụ cạn nếu là dám bung tay hạ nghị hái đệ k ỳ rời đi bảo đảm sẽ có một đống nhà xuất bản đ ù n g đi lên chó điên dành ăn như vậy có thể thấy quyền chủ động hợp tác đã không tiếp tục trong tay sổ g ạ cụ cạn y mai bộ trưởng hoàn thành ký hợp đồng xong liền rời đi lưu lại kỳ tạ hạ dạ e d d i cùng hạ nghị hái đệ k ỳ thương lượng đến tiếp sau công tác ký hợp đồng hoàn thành dự trù đầu tháng chín liền sẽ bắt đầu trải hàng tuyên truyền hạ n h ị san đừng quên đáp ứng ta lưu động ký tên kỳ tạ dạ e d d vừa mở miệng liền để hạ n h ị hà đệ kỷ nhức đầu không quên chẳng qua nói xong rồi chỉ có bốn tòa thành phố hà ni h i Đệ k ỳ vội vàng nhấn mạnh nhưng không bao gồm tokyo saka y o k o h a m a n a g o y a sabozo liền chọn cái này bốn tòa thành phố đi k ỳ t ạ hạ Dạ edgy v ặ n lấy đầu ngón tay nói tất cả đều là thành phố giàu có đạo kỳ ủ sủ dĩ nhiên một cái đều không có quả nhiên liền b u ổ i lễ ký tên đều xem thường địa phương nghèo hà ni h i Đệ k ỳ thì thầm cảm giảm hà n ị sen s â y nếu là không ghét bỏ đạo kỳ ủ sủ hoàn toàn có thể ăn bài tin tưởng nơi đó nhất định có vui vẻ hà ni sen xây xây mê kita hạ ra e g y cố ý nháy mắt hỏi Ta c ự、e、vậy thì h mời hạ nghị san sớm ăn bài xong thời gian còn nữa mà edda san ban biên tập tìm hạ nghị san có chuyện đoán chừng là là vì đường về nhà lúc trước kỳ tạ hạ dạ eddie nhắc nhở ta biết rồi không có chuyện ta phải đi tìm mà edda san hạ nghị hà Hải đệ kỳ nói xong liền chuẩn bị rời đi ai ngờ kỳ tạ hạ dạ eddie lại thật giống như nhớ tới cái gì cười nói với hạ nghị hái đệ kỳ ngày mốt sổ gạ cụ cản giải thưởng văn hóa xuất bản nhi đồng sẽ công bố trúng thưởng danh sách sớm chúc mừng hạ nghị của san coi như tác giả văn học thiếu nhi xuất sắc nhất năm nay lại là công nhận sổ gạ cụ cản dòng chính hạ nghị hái đệ kỳ cầm xuống sổ gạ cụ cản giải thưởng thật là một điểm hồi hộp đều không có đây cũng là vì sao giải thưởng còn không có công bố kỳ tạ hạ dạ é、e、gì liền dám nhắc tới phía trước chúc mừng đa tạ kỳ tạ hạ dạ san ta đi trước như thế trúng thưởng hạ n h ị hạ đệ kỳ cảm giác thật là một điểm ngạc nhiên mừng rỡ đều không có sổ g ạ cụ càn phòng tiếp khách ban biên tập trong mà h đ ạ tạc họ si nhìn hạ nị hái đệ k ỳ thở dài hạ nị vừa san đường về nhà của ngươi hẳn trực tiếp xuất bản phát hành mới đúng trải qua sổ g ạ cụ càn ban biên tập thương thảo cho dù cảm thấy đường về nhà cũng không thích hợp còn tiếp nhưng là vì cứu vớt nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ vẫn là làm ra còn tiếp quyết định rất thích đường về nhà mà h đ ạ tạc có họ si, cảm thấy quyển sách này nên một hơi học xong mới có thể cảm nhận được kia dấu ở sinh hoạt từng chút cùng vặt vánh giữa cảm động còn tiếp phương thức này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đưa vào tình cảm của độc giả đối với quyển sách này cho nên nhìn thấy hạ nị hái đệ kỷ xong liền b mà h đ à san không tất thiết như thế tác phẩm ưu tú là đáng giá tái phát thưởng thức còn tiếp có lẽ sẽ đối với đọc tạo thành ảnh hưởng lại sẽ không thay đổi một bộ tác phẩm ưu tú đối với bộ này hắn dùng đến rời đi bạn gái sức chú ý tác phẩm hạ nghị hải đệ kỳ xem tương đối mở hạ nghị san nói đúng ngược lại là ta băn khoăn quá mức rồi nếu như thế vậy chúng ta hôm nay liền đem còn tiếp sự tỉnh quyết định đi không thành vấn đề l i ê n ở hạ n ị hải đệ kỳ hoàn thành đường về nhà còn tiếp ký hợp đồng vừa mới chuẩn bị cáo từ lúc rời đi phòng tiếp khách cửa đột nhiên bị lời ra một người vội, vội vàng vàng xông vào ta cuối cùng coi như tìm tới hạ n ị và san rồi n g cho, cho dù là hắn ra ngoài du lịch cũng còn có thể thu được vị này tin tức gọi nghe máy không đành lòng không nhìn hắn chỉ cần điện trở lại đối phương đều sẽ sống chết không buông hy vọng khiến hắn còn tiếp m ặ n gạ hắn thực sự không hiểu nổi bây giờ nắm giữ luôn cùng tất hai đại hấp dẫn mạn gạ v ị p l i s e m a n s u n đ a y làm sao lại không thể không có hắn thật sự là sợ hãi đụng phải vị hạ nghị hải đệ ký biên tập cao cấp này từ tỉnh hỉ gộ sau khi trở lại hai lần tới sổ gạ cụ cắn đều cẩn thận sợ bị đối phương đụng phải có thể ngàn tránh và tránh không nghĩ tới còn là bị đối phương tìm được v ừ a sức khỏe cụ mạ g ạ i san hạ nghị hải đệ ký hề v h ả i trao hỏi đối với hạ nghị hải đệ ký thái độ cụ mạ các kỳ dầu ngọ gì cũng không để ý dù sao hàng năm thúc giục bản thảo mạn gạ cả biên tập dưới trạng thái gì mạn gạ cả hắn đều gặp qua c ú mạ cái ký d u ngỏ gì chào hỏi xong khách khi đối với mạ hệ、e、đạ tạ cỏ xì bên cạnh nói mạ hệ、e、đạ san mượn dùng các ngươi phòng tiếp khách dùng một chút đã làm xong còn tiếp công việc mạ hệ、e、đạ tạ cỏ xì hào phóng bày tỏ không sao c ú mạ cái san cùng hạ n h ị san tùy ý tán gấu ta liền không quấy g i à y hai vị tuy nói không phải là một cái hệ thống nhưng dù sao cùng thuộc về một nhà nhà xuất bản mà hệ đạ tạ cỏ xì tự nhiên nghe nói hạ n h ị hải đệ kỳ gần đây bị một vị ủy cli sầm sơn đầy biên tập dây dưa còn tiếp mặn gạ tin đồn thú vị mắt thấy hạ n h ị hải đệ ký bộ biểu cảm cuộc đời không còn gì quyền lưới kia mà、e、hạ sau khi nói xong lập tức lách người rời đi ta thật đối với còn tiếp mạng gạ không có hứng thú cụ m ạ cái san vẫn là đừng lãng phí thời gian ở trên người ta hạ hà nghị hai đệ kỳ tận lực khiến ngữ khí của chính mình lộ vẻ chân thành đối với hạ hà nghị hai đệ kỳ cự tuyệt cụ m ạ cái kỳ dầu ngọ gì không có chút nào ngoài ý muốn chẳng qua hắn lần này có thể đến có chuẩn bị trải qua đồng nghiệp chỉ điểm hắn có ý tiêu tốn vốn lớn mời hạ hà nghị hai đệ kỳ người phụ trách kỳ tạ hạ dạ ed g ăn cơm từ chỗ kỳ tạ hạ dạ ed gì họ tham được không ít tin tức trọng yếu dựa theo kỳ tạ hạ dạ、e、nói tới hạ hà nghị không thích bận rộn tính cách tản nhạt tùy không muốn còn tiếp mạn gạ hơn phân nửa là c h ê n lãng phí thời gian quá mức phiền thoái đưa đến bởi vậy c ú mạ các kỳ dầu ngọ dị cũng không có nói ngoài ra có không có đi lên liền mở cửa gặp núi hạ nghị san xin yên tâm ta đã suy xét đến hạ nghị san trong ngày thường công tác bận rộn cho nên để cho chúng ta giúp hạ nghị san xây dựng chuyện tranh hoàn chỉnh đoàn đội sáng tác bao gồm chủ bút tuyến c ả o bối cảnh vẽ m à u hậu kỳ chờ tất cả nhân viên hạ n ị san chỉ cần đảm nhiệm tác phẩm biên kịch dạng này hạ n ị san hoàn toàn không cần lo lắng sẽ l ã n g phí quá nhiều thời gian ở mạn gạ còn tiếp trên theo cù mạ các kỳ dầu ngọ dị xem ra đ coi như sẽ không vẽ tranh cũng không quan hệ chỉ đảm nhiệm mạn gạ biên kịch mạn gạ cả lại không phải là không có nguyên tắc thêm vẽ tay hình thức hợp tác ở mạn gạ giới không hề hiếm thấy t ỷ như hoàn toàn sẽ không vẽ tranh quả kẻ c ả d ù ồ luận địa vị liền có thể cùng tệ dụ c ả ồ sa mu bị dạ dạ kỳ h h ảo đánh đồng với nhau mạn gạ c ả c ú mạ g á c kỳ dầu ngọ gì nói một hơi ý nghĩ của hắn sau đó kỳ vọng chờ hạ nghị hải đệ kỳ trả lời nghe được đối phương như thế chu toàn suy xét hạ n h ị hải đệ kỳ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trước mắt vị này cụ mạ các kỳ dầu ngọ gì hiển nhiên đoán sai rồi tâm tư của hắn hắn không nghĩ còn tiếp mặt gạ mặc dù có c h ê lãng phí vấn đề thời gian nhưng càng nhiều là bởi vì b ộ o k ẹ t m o n s t e r vấn đề chia sẻ bản quyền người ta như thế vì hắn lo nghĩ hết hai tới ba thành tâm mời lưu chuẩn bị ba lần đến mời mời ra cắt lượng rời núi cũng là loại đãi ngộ này chẳng qua hắn như cũ bất vi sở động cụ mạng gài san thật không dám giấu b ộ o k ẹ t m o n s t e r đối với ta có ý nghĩa rất đặc biệt tạm thời ta không có đem hắn mạn g ạ hóa dự định hắn h í hai đệ kỷ tìm một không tính lý do lý do đến nỗi có ý nghĩa đặc thù gì chuyện này đối với tác giả tới nói không tính chuyện dù sao nhật bản tác giả ít nhiều đều có chút kỳ quái quái đam mê là thế này phải không c ú mạ g á c kỳ dầu ngọ gì vẻ mặt khó nén thất vọng chẳng qua thất vọng một lát sau vị này ủy clisman sơn đầy biên tập cao cấp lần nữa tỉnh lại thử hỏi hạ nghị hải đệ kỳ nếu q u y ề n hộ kết monster này không thể c ò n tiếp hạ nghị san kia còn có cái khác thích hợp coi như m ạ n gà còn tiếp câu chuyện sao kỳ thực theo c ú mạ g á c kỳ dầu ngọ gì xem ra hạ nghị hải đệ kỳ tiệm bánh ngọt thần kỳ liền rất thích hợp vẽ thành m ạ n gà chỉ tiếp phong cách câu chuyện không thích hợp ở ủy c l i s m n sơn trên còn tiếp mà thôi cái này nhìn vị biên tập cao cấp này kỳ vọng ánh mắt hạ n ị hải đệ kỳ rơi vào suy tính nếu như có đoàn đội sáng tác hoàn trình phục vụ hắ không cần cả ngày chưa ở nhà vẽ mạn gà mà nói làm quyền chuyện tranh kiếm chút thu nhập thêm cũng không phải là không thể chỉ là trong ký ức của hắn tuy có không ít tác phẩm t r u y ệ n tranh sức ảnh hưởng khổng lồ có thể những tác phẩm kia sở di thành công trừ đi sáng ý câu chuyện bên ngoài cùng kẻ sáng tác họa phong cũng quan hệ không thể tách rời mặc dù có đội sáng tác đối với hỗ trợ có chút mạn gà ngơi đổi một người đi vẽ vẫn thật là không có cái mùi kia nghĩ tới đây hắn liền nói với cu mạ gà kỷ dầu ngọc di phía ta bên này quả thật có một cái mạn gà câu chuyện ý tưởng nhưng có khả năng cần tìm mạn gà cả khác hợp tác hắn y san muốn tìm vị mạn gà cả nào hợp tác giao cho ta liên lạc là tốt rồi c ú mạ cái kỳ d ầ u ngọ gì vỗ ngực khoe khoan g khoác lác c ú mạ cái san trước đừng có gấp chờ ta trước chuẩn bị xong kịch bản mạn gạ lại nói hạ Hà nghị hai đệ kỳ trong đầu nghĩ hắn nghĩ hợp tác vị mạn gạ cá kia nhưng là nhà khác của chính không phải là dễ dàng như vậy liền có thể mời được chẳng qua nếu là tác phẩm sáng ý có thể đánh động đối phương cũng không phải là không có nói tiếp cơ hội tốt đi hy vọng hạ n h ị san đừng khiến ta đợi quá lâu cụ mạ cái kỳ dâu ngọ dị tò mò n g ớ ngay trong lòng chỉ muốn sớm một chút thấy được hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ kịch bản mạn gạ Gần cho dù hắn g coi như bị cliffman g sơn đây biên tập cũng có thể cảm giác được cả thẻ sổ gà cụ cản đối với hạ Hà nghị hái đệ kỷ coi trọng dù sao trước đó nhi đồng văn nghệ đợt thứ hai liền sáng lập như kỳ tích trăm vạn lượng tiêu thụ thì nhưng lại manh động cả thẻ nghiệp dưới đây cái này loại thời khắc mấu chốt hắn dám chẳng phân biệt được nặng nhẹ nhất định phải hạ nghị hái đệ kỳ sáng tác kịch bản m n g ạ đừng nói hạ nghị hái đệ kỳ không có thời gian sợ rằng bộ tiêu thụ ngay lập tức sẽ muốn đến gây khó khăn cho hắn tuy nói hắn lòng mang lo xa nhưng trước mắt ủy cli sơn sơn đầy lượng tiêu thụ còn không có vấn đề hoàn toàn có thời gian chờ đợi hạ nghị h á i đệ kỳ kịch bản m n g ạ ra lò vậy thì phiền toái hạ n h ị của san nếu như kịch bản mã gà sau khi hoàn thành tính xin ngay lập tức cho ta biết hết thể chờ hoàn thành lại nói hạ n h ị hải đệ kỳ chuyện không muốn làm người khắc khuyên như thế nào cũng vô ích hắn quyết định phải làm cũng chỉ bởi t mà mà u bùn, bùn chương n g ư khác kỳ xong quy một chương sáu mươi tám bài phỏng vấn sân bê x í n Đem bùn sở dĩ phỏng vấn hắn chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước phần kia nửa năm một nghìn chín trăm tám mươi m ộ t đầu bảng xếp hạng tác giả bán chạy chuyện công chúng đối với người nổi tiếng hứng thú nhất nếu nói là tình sử tình cảm có thể xếp số một thu nhập nhiều ít xếp hàng thứ hai tuyệt đối không người phản đối nhật bản bây giờ còn không có bị tách ra tỉnh cũ ra dưới q u y ề n phòng quốc thuế hàng năm đều sẽ công bố kết xù nạp thuế trưởng giả phiên phó cũng chính là mọi người quen thuộc nhật bản cao nhất nạp thuế phù ông bảng xếp hạng hàng năm bảng danh sách này ra lò thời điểm đều sẽ có được rộng lớn quần chúng ăn dưa nhật tình vây xem r ồ i d í t ở từng cái trên bảng danh sách tìm người cảm thấy hứng thú lấy mức nộp thuế của bọn hắn suy tính thu nhập như vậy có thể thấy mọi người đối với danh nhân thu nhập tò mò hạn hiệt hải đệ kỷ tác giả xuất đạo không quá nửa năm. dựa theo sần c á xìm bùn ghé vào bảng xếp hạng xong thu nhập tính toán chỉ tính toán tác phẩm đã xuất bản tiền bản quyền tác giả thu nhập có khả năng đã đột phá ước nguyên là đủ để leo lên bảng xếp hạng nộp thuế trình độ cái này ở trong tác giả lính mới đã xuất đạo cơ hội là chưa bao giờ có bởi vậy mới có thể an bài lần này siêu tầm đến thỏa mãn công chúng lòng h i ế u kỳ hai giờ chiều cả n g khu một nhà tiệm cà phê xóa sình hạ nghị hải đệ kỳ nhìn thấy sần c á xìm bùn phóng viên m ọ gì tạt sợi xem bề ngoài là một vị người đàn ông trung niên văn vẽ lịch sự vừa mới gặp mặt liền để hắn ngồi xuống vỗ một tấm hắn bưng cà phê cần phải uống vào anh hôm nay hạ nghị h ả i đệ kỳ ăn mặc một thân quần áo thường màu sáng hợp với bề ngoài lịch sự tuân tú hoàn toàn không có cảm giác tác giả nổi tiếng cũng như một vị đến phòng cà phê hưu nhằn ở trường sinh viên hạ nghị s ẻ n sẽ không thích uống cà phê sao thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ chụp ảnh xong liền để cỏ phi xuống không có uống một miệng mọi gì t ạ sao h ỏ i ra vấn đề thứ nhất s ắ c thực không quá thói quen mùi vị cà phê càng thích uống trả một ít hạ nghị sen sẽ cho ấn tượng của mọi người hẳn là thích cà phê mới đúng trước đó phỏng vấn qua mấy vị tác giả đều bày tỏ lại ở sáng tác mệnh mọi thời điểm uống cà phê nâng cao tinh thần mọi gì tạ sư i sẽ ngoại ý không có chút nào kỳ quái dù sao hạ n h ị h ả i đệ kỳ trẻ tuổi thời thượng làm sao đều hẳn thích cà phê càng mốt mới mới đúng kỳ thực trong l á trà cũng chứa cà phê ỉn uống trà cũng có thể đưa đến tác dụng tỉnh táo hà n h ị sơn x â thật là bắt học đây mọi gì tạ sư h khen một câu ở bây giờ cái niên đại không có mạng lưới này rất nhiều tri thức đời sau coi là kiến thức phổ thông rất nhiều người kỳ thực cũng không biết chưa nói tới bắt học chỉ có thể tính tạp học mà thôi hà n h ị sơn xây khiêm tôn thoáng cái ở bản báo trước đó công bố bảng xếp hạng tác giả bán chạy nửa năm đầu trong hà nghị sơn xây đứng hàng thứ tư Vẫn là trên bảng là tác g i sau khi m hạ ấ t t có h nghị một có thụ g sèn xây lên bảng có không ít người bình luận nói hạ nghị sèn xây chỉ là tác giả dựa vào gương mặt hấp dẫn các bà nội trợ mua sách hạ nghị sèn s â y đối với chuyện này thấy thế nào mọi gì t ạ s ợ i vấn đề bắt đầu bé nhọn hạ nghị hải đệ k ỳ sờ mũi một cái trong đầu nghĩ loại đánh giá này từ hắn nổi danh xong vẫn có phàm là hắn có chút tin tức gió thổi cỏ t â y có chút người không ư ơ hắn liền muốn nhảy ra kêu đ ô i câu hắn có thể có cái gì cái nhìn bại chó kêu gào mà thôi thật là có bản lãnh đều bận rộn cố gắng đây chỉ có bản thân không có thực lực mới có thể luôn nhìn chằm chằm người khác tìm vấn đề ta kiến nghị nói loại nói này người nên đi để thăng xuống mặt bằng thưởng thức của mình bằng không rất khó lý giải cái gì là ưu tú đối với loại gia hỏa hồ đầu ngu xuân này hạ nghị hải đệ kỷ liền không khắc Tất cả bởi vì có phòng quốc thuế chính mình công bố bảng xếp hạng nộp thuế nhật bản nơi này trốn thuế cũng không dễ dàng cho nên giấu dếm thu nhập cái gì không có ý nghĩa chờ đến sang năm bảng xếp hạng nộp thuế vừa ra tới hãng thu nhập cơ bản sẽ bị mọi người coi là một tám mươi chín phần một mươi nhớ không lầm hạ n ị s ẻ n xây năm nay chỉ có mười chín tuổi đi bằng chứng ấy tuổi liền đạt được tài sản to lớn dự định xài như thế nào đây kỳ thực đã xài hết ừ hạ n ị hải đệ kỳ mà nói khiến m ỏ gì tạ sợi không khỏi cả kinh tiền đều dùng để mua nhà ở tokyo sinh hoạt dù sao phải có chỗ ở hạ n ị hải đệ kỳ giải thích hóa ra là đầu tư bất động sản còn tưởng rằng bị hạ n ị s ẻ n xây dùng ở những địa phương khác ta bản thân đối với vật chất theo đuổi không hề cao buổi trưa trước khi tới ăn vẫn là cơm dĩ đồn bên đường có tiền mà nói ta càng thích ra ngoài du lịch nhìn nhiều một chút thế giới bên ngoài cũng có thể cho sáng tắc trên mang đến linh cảm hà nghị kia thành thật muốn đi nhất địa phương là nơi nào đây địa phương nào đều nghĩ đi đi dạo một vòng có thể bởi vì công tác quá mức bận rộn năm nay trừ đi ở tỉnh ùn mạ ở lại mấy ngày chỉ đi thành phố nỉ h Sì nộ mị dạ nhìn tới mùa hè r á c tỉnh ùn mạ là cùng bạn gái cùng đi đi mọi cười nói. Có nói? n thật h k ô gì Mò g tạ san làm sao biết bởi vì có người vỗ xuống hà nghị san ở thành phố m à hệ bạ thi du ngoạn ảnh trụt bị vỗ tới sao hoàn toàn không biết đây hà n ị san là tác giả bán chạy bạn gái vẫn là minh tinh điện ảnh bị vỗ tới rất bình thường mới đúng cũng là đây chỉ là tò mò làm sao không thấy được báo cáo khả năng hạ nghị s ẻ n s ẽ không có chú ý tới mà thôi hạ n ị sèn sèn s è ở thành phố nị s ì nộ mị dạ xem mùa hè giáp kỳ thực cũng có bị vô tới vì sao chỉ có hạ nghị s ẻ n s ả y một người đây hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ là thật không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đi xem mùa hè giáp đều bị người vô tới vốn cho là mình chỉ là một tác giả sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy chú ý bây giờ nhìn lại cũng không phải là cái bộ dáng này ngày sau ra cửa thật vẫn phải cẩn thận một chút kỳ thực cũng không phải là một người là bồi đệ đệ mội, mội cùng đi bạn gái cần công tác cho nên không có cùng đi ở nhật bản không phải là nhân vật công chúng leo lên truyền thông mà nói nếu như không có được bản thân đồng ý lúc báo danh nhất định phải bị đánh lên mùa xài bởi vậy hạ nghị hải đệ kỷ cũng không lo lắng sẽ bại lộ hình ảnh người nhà sân c a y sim bùn siêu tầm trừ đi chú ý hạ nghị hải đệ kỷ thu nhập bên ngoài cũng chỉ có cái vấn đề kia tương đối sắp bén sau đó cơ bản đều ở vui vẻ tán gâu trung độ quá siêu tầm kết thúc xong hạ nghị hải đệ kỷ chủ động tặng cho m ỏ i dị tạ sợi danh thiếp của mình danh thiếp từ đích thân hắn thiết kế dáng vẻ tương đối giản lược chỉ có danh tử cùng phương thức liên lạc điểm suýt vận doanh hắn tác phẩm bản quyền đ n văn hóa logo mọi gì tạ sẽ hãy thu cất danh thiếp khách k h í nữa hướng hạ nghị hải đệ kỳ đưa lên danh thiếp của mình xong thử do hỏi hạ nghị s è n sẽ ở hạ xạ hỉ xim bùn phát biểu xã luận cực kỳ đặc sắc nếu như ngày sau còn có xã luận muốn phát biểu có thể hay không suy xét sân tây xim bùn hạ nghị hải đệ kỳ nghe lời này một cái nhất thời hiệu v ị mọi gì tạ này sợ hãy phóng viên hôm nay trừ đi sưu tầm còn mang đ à o hạ xạ hỉ xim bùn góc tường nhiệm vụ h i ệ n nhiên trước đó bản xã luận nữ quyền đó tạo thành ảnh hưởng to lớn khiến đều là nhật bản ngũ đại báo sân t â xim bùn đều đỏ mắt hắn suy đoán có thể hợp tác với sần pessimbun là vinh hạnh của ta từ ngày đó nữ quyền văn chương trên nếm được ngon ngọt hạ nị hái đệ kỳ tất nhiên sẽ không bỏ rơi thân phận của nhà bình luận xã hội duy trì tốt cùng mỗi bên tạp chí lớn quan hệ không chừng thời điểm gì liền có thể lợi dụng lên vậy thì kỳ vọng cùng hạ nị s è n s ẩ y hợp tác b ồ n chương s o n g q u y một chương sáu mươi chín dù kỳ ổ san tài đại khí thô kết thúc sần pessimbun siêu tầm s o n g ngoài cửa sổ ánh mặt trời ngã về tây thời gian đã đến buổi chiều tiếp theo h à nghị h ả i đệ kỳ còn hẹn cùng tạ nạ cả rủ kỳ ổ gặp mặt gọi điện thoại nói cho hái gì mà mà kỳ hắn không trở về phòng làm việc xong liền lái xe chạy tới khu xì nạ gạ họa ra c h ạ c h nhà tạ nạ cả hà nghị cun có đoạn thời gian không có tới t h ă m ta rồi đi tạ nạ cả rủ kỳ ổ t r e o nói bởi vì ra ngoài du lịch đây là quà tặng cho rủ kỳ ổ san và phu nhân tạ nạ cả hà nghị h ả i đệ kỳ giải thích xong đưa lên lễ vật hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ cùng địa phương trà xanh không tính trân quý nhưng là hắn chú tâm trọn hà n h ị cun có lòng tạ nạ cả rủ kỳ ổ cười ha hạ thu xuống lễ vật hắn loại gia đình này ngược lại cũng không quan tâm những thứ này. quan t qua lúc này h b n hai không có l tấm người kia. đã đi tới nhà tạ nạ cả phòng khách mắt thấy mẫu thân của tạ nạ cạ rủ kỳ ổ cũng không tại hạ nghị h ả i đệ kỳ tò mò hỏi phu nhân tạ nạ cả không có ở nhà không sướng may bên kia có chuyện phải xử lý mẫu thân phỏng đoán hôm nay không về được hạ nghị san nói chuyện chính là chuyện liên quan tới sở sự vụ sao không sai hạ nghị h ả i đệ kỳ trước chuyến này đến đương nhiên là là vì cùng ổn nở bở dọ thở thì họ hợp tác cần phải ký hợp đồng chuyện của nạ cả m ò gì hạ kỳ nạ vậy cũng không cần kinh động mẫu thân ta hạ nghị cun nói với ta liền có thể ta nạ cả rủ kỳ ô vô ngược một cái một bộ ta liền có thể làm chủ dáng vẻ hạ n h ị hai đệ kỳ ngay vậy có chút bất ngờ nhìn tạ nạ rủ kỳ ô phu nhân tạ nạ cả đồng ý rủ kỳ ổ san quản lý đầu tư rồi hắn cũng là nhớ tới từ sở sự vụ lúc trước sau khi giải tán tạ nạ cả rủ kỳ ổ cơ bản liền bị cướp đi quyền hành tài vụ liền trong nhà xưởng may đều không cách nào nhúng tay mẫu thân nói tới dù sao đầu tư tiền không nhiều khiến ta theo hạ n h ị khôn học tập nhiều bồi cũng không cần gấp này dù kỳ ổ san coi như người đầu tư nói lời như vậy không khỏi quá không may mắn hơn nữa lời như vậy có thể cho ta xem như người được đầu tư nghe sao hạ Hà nghị hạ đệ kỳ rất là bất đắc dĩ cái gì gọi là bồi cũng không cần gấp phu nhân tạ nạ cả đây là không tín nhiệm hắn vẫn không tín nhiệm tạ nạ cả dù kỳ ổ ừ rất sát s u ấ t lớn là xong một cái ha ha hà nghị cun cũng không phải là người ngoài ta nạ c ả rủ kỳ âu mặt đầy không thèm để ý thật là cầm rủ kỳ âu san hết cách rồi vẫn là nói tránh sự đi ta chuẩn bị khiến sở sự vụ cùng ổn nở bởi dọ t h ở tỉ hòn hợp tác đi ký hợp đồng một vị trong sở ta tặng tuyển thủ kêu nạ c ả mò di ạ kỳ nạ hà nghị hà đ ệ kỳ vừa nói vừa giải thích là vì cầm xuống lần này hợp tác ta đáp ứng thay ổn nở b ở dọ thờ tỉ h ò chia sẻ đĩa nhạc chế tác nguy cơ gánh vác năm mươi phần trăm chế tác tiền quảng cáo chỉ lấy bốn mươi phần trăm lợi nhuận cùng với năm phần trăm bản quyền ta nạc cạc cũng không quá để ý chia sẻ nguy cơ cùng thiếu lợi nhuận chuyện này mà là đọc tên nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ta thật giống như nghe mẫu thân nhắc qua cái tên này mẫu thân liền rất thích xem sờ ta tặng hơn nữa báo r ỗ nghịu dị x i n bùn thật giống như cũng báo cáo nàng là bởi vì cầm tiết mục lịch sử cao nhất h â n ta nạ cả rủ kỳ ô nói đến đây đột nhiên c ư ờ i nhìn về phía hạ n h ị hải đệ kỳ nhắc tới trước r ỗ nghịu dị x i n bùn báo đáp nói hạ n h ị cun một mình ở cỗ xỉ ẹn xem thi đấu bóng chạy tin tức nói là hạ n h ị cun cùng vị điện ảnh kia minh tình cảm tình sinh biến dỗ nghịu Ta căn bản k hà nghị i cun g ờ i là bồi đệ đệ mỗi mỗi đi xem thì đấu. Cun cảm thấy gánh vác chi phí tỷ lệ quá cao mà nói ta có thể đi hỗ trợ cầu thông một chút ta nạ cả dù kỳ ổ tương đối tín nhiệm hà nghị hà đê kỳ không cần làm như vậy đối với dù kỳ ổ santa cũng không cần dấu dếm hàn hiệp hai đệ kỳ nghe một chút cứ thật ta nạ cả dù kỳ ổ vị này miệng còn lớn hơn hắn đầu tư nhiều hơn nữa các ta cũng không lấy được càng nhiều bản quyền hơn nữa hồn nở bởi giỏ thợ tỉ hòn cũng không có khả năng nhường ra càng nhiều lợi ích đây cũng chính là gặp được hồn nở bởi giỏ thợ tỉ hòn cái này hồn có danh tiếng lại đang nhật bản nhạc đản không có chi tiến thủ công ty đĩa nhạc đổi thành sony ngươi thành ý lại đủ cũng không có khả năng nếu là như thế vậy hạ nghị cun liền bông tay đi làm đi phương diện tiền bạc mời cứ việc yên tâm ta sẽ dốc toàn lực cầm cự tạ nạ c ả dù kỳ ô một bộ dáng dấp tài đại khí thô h i ệ n nhiên không có cầm chế tắc thần tượng chi phí để ở trong lòng bên này lấy được tạ nạ c ả dù kỳ ô cầm cự cùng ổn nơ bở dọ thở tỉ hòn đĩa nhà chuyện hợp tác liền không có bất kỳ chướng ngại nào tiếp theo trọng yếu nhất đương nhiên là nghĩ biện pháp ký nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ bằng không hắn phen này thao tác đều là hợp l hiện tại cũng chỉ chờ tháng mười một g i ta tặn cuối cùng trận chung kết cử động bài chuyện chính nói x tiếp theo đương nhiên là hưu nhàn thời gian ở nhà tạ nạ cả ăn xong cơm tối hai người chạy thẳng rộp bỏ nghỉ chỗ cũ mở ra vui vẻ sinh hoạt ban đêm thời gian không biết có phải là ảo giác hay không hắn cảm giác các cô nương tựa hồ đối với hắn so với trước kia nhiệt tình không ít hàn y v ừ san phải biết là vì có thể tới cùng ngươi trong tiệm cô bé cạnh tranh nhưng là cực kỳ kịch liệt đây hàn y hại đệ kỳ đang trái ôm phải ấp chơi được không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm một vị nữ t r i ê u đại viên mà nói khiến hắn có chút kỳ lạ là bởi vì ta càng đẹp trai hơn sao hàn y hải đệ kỳ cố làm tự xướng h à nị san vẫn luôn rất t u ấ n tú bằng không n g h ệ rủ mỹ chan làm sao sẽ như vậy thích h à nị san bên cạnh nữ chiêu đãi viên lợi vừa nói ra ngồi tại một bên khác n g hệ rủ mỹ đúng lúc lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng nhất thời liền có thể làm cho đàn ông lòng hư vinh tăng mạnh chật chật h à nị hải đệ kỳ âm thầm l i ễ u lưỡi những cô bé trong hộp đêm này đều là thân kinh bắc chiến đối phó đàn ông diễn kỹ vậy cũng là điều đấy cái này thì cũng không kỳ quái vì sao thông thường đàn ông tới đây sẽ bị mê thần hồn đ h ư nào sẽ vì bắc mỹ nhân cười một tiếng hào ném tiên kim cũng may hạ nị hải đệ kỳ cũng không phải là lần đầu tiên tới thì chim non đã trải qua xa trường h ắ n cậu thêm ở mỹ nhân chiêu hòa bạn gái nơi đó rèn luyện đã sớm thì sẽ không bị những mánh khỏe này đả động sân chơi cặn bã nam phải không ta muốn xem xem vệ du m ì chan đến cùng nơi nào thích ta hà ni hải đệ kỳ nói xong cũng bắt đầu ở nữ chiêu đại viên trên người đánh giá trên dưới ánh mắt tìm kiếm hết thể hướng vị trí trọng điểm c h i ê u cố nữ chiêu đại viên tự nhiên cũng không phải chút ánh mắt này liền có thể dọa lui sắp tới gần kéo lại tay của hà ni hải đệ kỳ trực tiếp để ở ngực vị trí hà ni san cảm nhận được rồi sao hà ni hải đệ kỳ câu mày ồ chỉ có n h ị tim cảm giác khác không tới đây tựa hồ là vị trí không đúng nói xong tay thuận thế liền hướng lên trên mặt bỏ đi hạ nghị h ả i đệ kỳ như thế phóng đáng cử động lập tức khiến hệ du mì chan c ư ờ i duyên né tránh liền hô hạ nghị san thật xấu ai nha không phải là hệ du mì chan khiến ta cảm thụ sao hạ nghị h ả i đệ kỳ cố làm bị khuất mới không phải đây hạ nghị san đang nói linh tinh trước đó thấy được hạ nghị san ngày đó xã luận còn khiến ta rất cảm động đây cũng đang giúp cô bé nói chuyện ban sơ vẫn là như vậy sát sát hạ nghị h ả i đệ kỳ nghe đến đó trong nháy mắt có chúc động thời điểm gì nữ bồi diệu cũng quan tâm ạ xạ hỉ xìm bùn bài báo xã luận nghĩ tới đây hắn tò mò hỏi các ngươi xem qua ta viết xã luận bắt đầu không biết đến sau có người nói hạ n h ị san giúp cô bé nói chuyện mới nhìn hạ n h ị san loại đại nhân vật này vậy mà sẽ giúp cô bé nói chuyện các ta đều rất cảm động đây hạ n h ị hai đệ kỷ nói chung đã hiểu được tại sao hắn lần này tới sẽ phải chịu các cô nương hoan g h ê n ai nghĩ tới một phần nữ quyền bài báo xã luận thậm chí ngay cả tiệm phong tục nữ bồi rượu đều có thể ảnh hưởng đây thật là hắn chưa từng dự liệu đến Bồn chương song, quy một chương 70, thanh niên tài tuấn.、Hà、Nị hai đệ kỳ cùng tạ nạ cả rủ kỳ ở chỗ cũ ch Hã Hai quy một tài tạ Đệ Kỳ kỳ rủ ô ở hai người kề vai sắt cánh loạn tròa loạn trọn g từ trong tiệm đi ra trong miệng còn nói tới mỗi người biểu hiện lại không có chú ý tới ngoài cửa đi vào đoàn người kết quả vừa không chú ý liền cùng đối phương người cầm đầu đụng vào nhau không tiếp không nhìn thấy người tạ nạ c ả rủ kỳ ổ xoa bị đụng đau đớn ngực há mồm liền muốn nổi giận khi nhìn đến đụng người của hắn xong lại lộ ra cái ngoài ý muốn vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nói lớn tiếng lại là hạ s i san thật là đã lâu không gặp a tạ nạ c ả san không nghĩ tới lâu như vậy không thấy vừa thấy mặt đã là đang cửa tiệm phong tục ngay sở sự vụ bị phu nhân tạ nạ cà giải tán rồi hạ nghị vợ san vị này là hạ sĩ kỳ họ s e n san là ta mẫu thân bà con xa thân tộc cực kỳ người chủ trì lợi hại cùng tác giả kịch bản chương trình ban đầu ta thành lập sở sự vụ thì liền được hạ sĩ san hết sức trợ giúp đây hạ sĩ、sì、san vị này là hạ nghị hái đệ ký bạn tốt của ta cũng là bây giờ nghệ năng s ở sự vụ đối tác ngày sau có nghiệp vụ trên nhu cầu tính xin hạ sĩ、sì、san muốn chiếu cố nhiều hơn à. tạ nạ c ả rủ kỳ ô giới thiệu kết thúc hạ nghị hái đệ ký lễ phép hành lễ hạ sĩ、sì、san lần đầu gặp mặt ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn nói xong chủ động đưa lên danh thiếp mang theo bên người bởi vì đối phương là giới nghệ năng người trong nghề cho nên cho chính là hắn ở ủn ánh họa cùng nghệ năng danh thiếp mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tên hạ n ị san lại là thường xuyên nghe được chú hoạch quảng cáo còn có ngày đó xã luận để cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu hạ sĩ kỳ họ sen hiển nhiên là biết hạ nghị hái đệ kỳ nhìn hạ nghị hái đệ kỳ ánh mắt vừa có tò mò cũng mang một ít tôn trọng nhận lấy hạ nghị hai đệ kỳ danh thiếp đồng thời cũng đưa lại danh t i ế p của hắn có thể lấy đến tiền bối cho phép không rõ lắm vinh hạnh hạ nghị hải đệ kỳ khách khí nói hạ nghị san thực sự quá khách khí ta mặc dù lớn hơn mấy tuổi nhưng nếu luận thành t i ệ u cùng hạ nghị san k é m quá xa thật ta trong nhà văn bối hải tử cũng đều thích vô cùng hạ n h ị san tác phẩm văn học đây nhất là gần nhất còn tiếp tiệm bánh ngọt thần kỳ mắt thấy hai người khách khí không ngừng tạ nạ cạ rủ kỳ ấu bên cạnh nhịn không muốn nói chúng ta đi và nói lâu như vậy không gặp mặt hôm nay nhất định phải uống thật thoải mái hà ni hai đệ ký ngay vậy khoe miệng không khỏi muốn quất quất biết đây là muốn lần nữa tăng hay trở lại trong tiệm thời điểm t ạ nạ c ả rủ kỳ ô nhìn theo sau lưng hạ s ỉ kỳ họ s è n đám người t o mò hỏi hạ s ỉ san đây là vừa mới kết thúc làm việc sao không sai vừa mới kết thúc ta ở n i ệ m còn tệ lệ vì gì ẩn ban đêm tiết mục mười một pm quyết định đến bông l ò n g một chút bọn họ đều là ta sợ sự vụ tác giả kịch bản chương trình thì ra là như vậy vị này cả là ổ qua mạng sĩ s kỳ hò k cổ xỉn ta sở sự vụ tác giả kịch bản chương trình đoàn trọng yếu nhất thành viên vị này là làm hạ sĩ kỳ họ sen từng vị giới thiệu người hắn mang đến mỗi một đều là ngoài vòng thanh danh không hiện nhưng ở trong nghề lại có chút lý lịch tác giả kịch bản chương trình Ở giới t hạ i thời điểm ệ u sau đến cùng, h Sĩ s Kỳ họ nghị lại đơn độc n m a một vị người trẻ tuổi, vị người c ú trọng giới thiệu n giới cho Hạ hà ả i Đệ Kỳ. Hạ Hải Nịp n vị y là tài ạ dạ Hạ kỳ mổ tổ trẻ tuổi thường tắc từ phát triển, sở si, người trẻ tuổi phi có tài hoa, ý hướng tắc từ người hướng phương hướng Nịp hoa, Nị Hải có cố ý đệ kỳ nhìn trước mắt vị này vóc dáng hơi mập mang mắt kiếng đàn ông trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh táo đối phương trong ánh mắt mang như có như không tự tin hai mươi tuổi ra mặt tuổi tác trên người còn lưu lại người trẻ tuổi chút lê nô đây chính là mấy năm sau chế tạo ô nỉ ản cúc lúp u trợ lực nhật bản tiến vào mười năm thần tượng thời kỳ băng hạ xong lại một tay chế tạo a k b 4 8 m ộ t loạt các loại thiếu nữ thần tượng tổ hợp đẩy e m Nhật Bản nữ thần tượng thiếu hợp tổ đ về phía đ ỉ n h phong được xưng thiếu nữ thần tượng tổ hợp cha đỡ đầu h kỳ mập h a ni hosensei cực kỳ vinh hạnh nhận biết các hạ đối mặt hạ ni hai đệ kỳ lúc này h kỳ mộ tổ dạ sở xỉ vẫn là lấy r a phải có tôn trọng cứ việc gạ ký mô tô dạ s ở xỉ có mang giá tâm khát vọng thành công cũng đối với tự thân tài hoa cực kỳ tự tin nhưng vừa vặn ở d ư ớ i truyền hình có chút tên tuổi nhỏ hắn so với thanh danh hiển hách hạ nghị h ả i đệ kỳ tự biết vẫn là t r ê n lệch khá xa ta cũng cực kỳ vinh hạnh có thể nhận biết gạ k ỳ mô t ổ san hạ nghị h ả i đệ kỳ rất lễ phép k h ô n g người thăm hỏi sức khỏe thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ đối với hắn khách khí như vậy một tia kiêu căng cảm giác đều không có hơn nữa có thể cảm giác rõ ràng không phải là giả bộ đi ra h ký mô tô dạ sợ xỉ có chút ngoài ý mới cho dù là hắn vừa vặn ở trong nghề tác giả viết kịch bản có điểm tên tuổi nhỏ, cũng không khỏi lòng mà hạ nghị hai đệ kỳ đây chẳng qua mười chín tuổi cũng đã là toàn nhật bản xếp hạng hàng đầu tác giả bán chạy vòng phim ảnh người chế tác thiên tài dân chúng cho phép quốc dân s è n s â y có thể làm cho bộ y y tế lao động và phúc lợi công khai đáp lại nhà bình luận xã hội thành tựu này đặt ở trên người hắn hắn có thể không trẻ tuổi nóng tính không cậy t à i khinh người bảo trì một trái tim bình thường sao để tay lên ngực tự hỏi sau đó hạ kỳ mô t ổ giả sợ xì đối với hạ nghị hai đệ kỳ không khỏi nhiều phần bội phục cũng sinh ra một chút hào cảm bên kia ta nạ cạ rủ kỳ ổ phối hợp hạ xi kỳ họ xen nói chuyện cũ bên này hai vị mới quen thanh niên t à i tuấn lại cũng trò chuyện khá là ăn ý hạ nghị hải đệ kỷ là bởi vì đối với tương lai danh nhân tò mò cho nên đối với hạ n Mộ Tổ Dạ s ệ Sỉ cảm thấy rất hứng thú mà hạ kỷ mộ tổ dạ sở s ỉ cũng đối với hạ nghị hải đệ kỷ giống nhau tò mò dù sao từ một cái thần tượng xa suốt đi tới vị trí hiện tại quá trình này lấy làm lại trình độ quay thành phim điện ảnh cũng không quá phận một hồi tán gấu đi xuống làm hạ kỷ mộ tổ dạ sở s ỉ phát hiện hắn không nghị luận cái gì hạ n ị hải đệ kỷ đều có tự thân nhận xét đặc biệt thì đối với hạ n ị hải đệ kỷ tài hoa đó là càng thêm khâm phục anh hùng tiếp anh hùng cũng chính là như thế tự xưng là tài hoa bất phàm ạ kỳ m ộ tổ dạ sở s i gặp được chịu đựng đời sau mạng lưới lễ r ử a tội học rộng tài cao hạ nghị thái đệ kỳ không khỏi sinh ra một loại thông cảm lẫn nhau như gặp cảm giác c h i kỷ ạ kỳ m ộ t ổ san đây là ta phương thức liên lạc về sau nếu có thời gian có thể tiếp tục trò chuyện một chút đối với có thể cùng hắn trò chuyện khá là ăn ý lại khôi hài hài hước ạ kỳ m ộ tổ dạ sở s i hạ nghị hải đệ kỳ chủ động đưa lên danh thiếp lần sau vẫn là đổi những địa phương khác đi nơi này tiêu phí ta cũng gánh không nổi ạ kỳ mô tô dạ sở xi、si、rất là thoải mãi thừa nhận tài lực chưa đủ. đến lúc đó liền do hạ kỳ mộ tổ san quyết định địa phương đi hà nị hải đệ kỳ cũng không để ý không thành vấn đề vậy lần sau liền do ta tới chiêu đãi h à nị và san ta có thể biết chỗ không ít tiêu phí không cao nhưng cô nương cũng rất xinh đẹp hạ kỳ mộ tổ dạ sờ si cười hì hì mà nói thật là khiến người mong đợi đấy đáng tiếc thời gian quá muộn bằng không hôm nay liền cùng hạ kỳ mộ tổ san đi thử một chút sẽ có cơ hội Buồn bắt quy đầu. chương song, chương tên một với lễ ký Cuối tháng 8, cho dù không suy xét hạ nghị hái đệ kỷ cùng số gạ cụ cản quan hệ nói riêng về tác phẩm chất lượng năm nay cả thề nhật bản sách tranh giới hạ nghị hải đệ kỷ cũng là cảnh nợ một hoa cầm thường thực chí danh quy ban thưởng ngày đó hiện trường truyền thông tụ tập số gạ cụ cản tương lai người thừa kế gà mạ xạ hỉ rộ tự mình làm hạ nghị hải đệ k ỳ ban thưởng thuận tiện đưa lên một triệu nguyên tiền thưởng chi phiếu hàn ni vsan chúc mừng t h ú n g thưởng hy vọng các ta hợp tác vĩnh viễn thuận lợi so với lần đầu gặp mặt thì bình thản lúc này gà mạ xạ hy rộ mặt đầy nhiệt tình số gà cũ cạn là đem hết toàn lực đang dồn sức nâng hạ nghị hái đệ kỳ có thể hạ nghị hái đệ kỳ cũng dành cho s ố gà cũ cạn hồi báo nên có lại như trước hạ nghị hái đệ kỳ cảm thấy nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ là máy in hình người vậy ở trong mắt gà mạ xạ hy rộ hạ nghị hái đệ kỳ cũng giống nhau là người của s ố gà cũ cạn hình máy in hạ n h ị hái đệ kỳ mỗi ở sổ gà cũ cạn dẫn tới một yên tiền bản quyền tác giả thì đồng nghĩa với sổ gà cũ cạn ít nhất cầm đến bốn yên ngắn ngủi ch hà ni h ả i đệ kỳ giúp sổ g ạ cụ cạn sáng tạo ít nhất bốn trăm triệu lợi nhuận g ạ mạ xạ hì rộ không nhiệt tình mới là lạ ta cũng hy vọng có thể cùng sổ g ạ cụ cạn tiếp tục hợp tác tiếp hà ni h ả i đệ kỳ cũng nói lời xa giao cứ việc lúc trước vì tiệm bánh ngọt thần kỳ tiền bản quyền tác giả chia rằng có chừng mấy ngày nhưng không tí ti ảnh hưởng nói xong lợi ích tiếp tục hợp tác chẳng qua un văn hóa hiện tại có hai gì mà mai kỳ n g à y sau loại chuyện tranh đoạt lợi ích này liền có thể giao cho hai gì mà mai kỳ nói đỡ đi hợp tác quá lâu hắn sẽ không tiện mở miệng có kẻ m ặ cả ta nghe ủy clisman sơn đ c Cù mạ gái biên tập nói hạ nghị san có câu chuyện muốn cùng ủy clisman sơn đầy hợp tác hạ Hà nghị hai đệ kỳ không nghĩ tới gà mạ xạ hy r ộ vậy mà sẽ quan tâm chuyện này cũng không có dấu dếm quả thực có một câu chuyện linh cảm chẳng qua gần nhất thực sự quá bận rộn gà chuyên vụ hẳn biết tiếp theo tiệm bánh ngọt thần kỳ bản in l ẻ công tác phát hành liền muốn bắt đầu ta cần phải tiến hành toàn nhật bản lưu động ký tên tiệm bánh ngọt thần kỳ s á t thực phải coi trọng tiệm bánh ngọt thần kỳ đối với số gà cụ cản trọng yếu bao nhiêu gà mạ xạ hy dộ tự nhiên biết từ tiệm bánh ngọt thần kỳ dừng lại c n tiếp nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ lập tức sụt đột ngột gần năm mươi phần trăm cũng đủ để đã chứng minh mà tiệm bánh ngọt thần kỳ bản in l ẻ phát hành thành bại quan hệ đến sổ gạ cụ cạn nửa năm sau mức buôn bán có thể hay không có đột phá mới là sổ gạ cụ cạn nửa năm sau công tác trọng điểm tất nhiên so còn không có mặt mũi còn tiếp mạn gạ càng quan trọng hơn bất quá ta nghe nói hạ nị san định tìm mạn gạ gạ khác hợp tác xin hỏi có người chọn sao tạm thời chỉ là một thiết tượng còn cần chờ kịch bản mạn gạ hoàn thành mới có thể xác định nói đến đây hạ nghị h ả i đệ kỳ thấy được kỳ tạ hạ dạ e gì ở chỗ không xa đối với hắn đánh động tắt tay vội vàng nói với gà mạ xạ hy r ồ gà chuyên vụ bên kia phóng viên còn đang chờ phỏng vấn thật là xin lỗi hạ nghị san mời đi thôi gà mạ xạ hy r ồ khách khí nói cáo biệt gà mạ xạ hy r ồ hạ nghị h ả i đệ kỳ ở kỳ tạ hạ dạ e gì cùng đi tiếp nhận liên quan truyền thông phỏng vấn hôm nay l ã n h thưởng liền coi như kết thúc kết thúc sổ gà cụ cạn giải thưởng văn hóa xuất bản nhi đồng ban thưởng hạ n h ị hai đệ kỳ sát theo lại đầu nhập và ùn ánh họa trong công việc trước đó nói lên quảng cáo sáng ý bị ít x ỉ n xù kẹ một trận khen ngợi xong treo người chế tắt t r ư ớ c vụ hắn không tránh được bị ít x ỉ n xù kẹ kéo đi hiện trường hướng dẫn mà trừ đi hướng dẫn ánh họa quay t r ụ quảng cáo bên ngoài có môi giới sở sự vụ bên kia hắn còn muốn chế định m ì nạ m ì nổi ý cổ ba người huấn luyện kế hoạch ai bảo chế tạo thiếu nữ thần tượng tổ hợp đề nghị là hắn nói lên phong cách con đường cũng là từ hắn xây dựng có môi giới sở sự vụ bên kia trừ hắn ra không ai biết nên làm như thế nào hơn nữa trừ đi chế định kế hoạch huấn luyện phương diện hắn cũng phải tham dự thanh truyền thông quan hệ xã hội huấn luyện dáng vẻ các loại chương trình học sèn sấy đều tìm được người chọn thích hợp có thể vũ đ i ệ u phương diện chọn chừng mấy vị sèn sấy hắn đều không hài lòng cuối cùng chỉ có thể chính mình mang giờ học nhắc tới bởi vì gần nhất không phải là du lịch liền là xem banh thi đấu cộng thêm bận rộn công việc chân không chạm đất hạng y hai đệ kỳ mặc dù còn ở phòng huấn luyện treo tên của l ã o sư nhưng đã có đoạn thời gian không có đi dạy giờ học vốn là không ít là hướng hắn đến học sinh phát hiện hắn vị sèn sấy này lên lớp bây giờ không có quy luật hở một tí mười ngày nửa tháng không thấy được người từ từ bởi vì hắn người ghi danh cũng là thiếu lần nữa trở lại có quy luật sinh hoạt thời gian thoáng một cái liền đến đầu tháng chín theo sổ gạ cụ cản đối với tiệm bánh ngọt thần kỳ bản in lệ phát hành tuyên truyền bắt đầu hạn h ị h ả i đệ kỳ nhật bản lưu động buổi lễ ký tên cũng phải bắt đầu vừa đúng trung học của ba vị thiếu nữ tự trường quá trình huấn luyện tạm thời chậm lại hắn cũng có thể bất chút thời gian toàn tâm ứng đối buổi lễ ký tên buổi lễ ký tên trạm thứ nhất đương nhiên là tokyo cái này nhật bản thành phố lớn nhất chứng cứ nhật bản sách báo lượng tiêu thụ gần bốn mươi phần trăm số lượng làm sao coi trọng đều không làm quá thành phố khác đều là hai trường buổi lễ ký tên mà tokyo chính là bắt đầu hai trường hoàn thành cái khắc bốn tòa thành phố xong trở lại lại tiến hành hai trường buổi lễ ký tên hạn Hà như hai đệ kỳ trận đầu buổi lễ ký tên bị an bài ở tokyo c h ạ m xe phụ cận nhà sách mạ dù nụ chỉ mạ dù nụ c h ị a tổng điếm ở chỗ này muốn nói xuống nhật bản tác giả chỗ bất đồng buổi lễ ký tên đầu tiên buổi lễ ký tên là hẹn t r ư ớ c chế mặc dù không thu lệ phí nhưng là cần sớm cùng người đứng ra tổ chức tiến hành hẹn t r ư ớ c người đứng ra tổ chức sẽ căn cứ buổi lễ ký tên tình huống hiện trường xác định hẹn chức số người chưa thành công hẹn chức p h n sách mặc dù cũng có thể hiện trường tham gia nhưng sẽ bị an bài vào hẹn chức p h n sách phía sau cần chờ hẹn t r ư ớ c phan sách ký tên kết thúc mới có thể đi vào sở dĩ làm như vậy chính là cùng nội dung buổi lễ ký tên có liên quan đối với hẹn t r ư ớ c phan sách hạ nghị hải đệ ký ở ký tên đồng thời còn muốn viết lên phan sách tên và lời chúc phúc đồng thời còn muốn thỏa mãn phan sách yêu cầu chụp chúng cho phan sách tặng quà nhỏ cùng với thư cảm ơn dùng để cảm tạo phan sách đối với hắn cầm cự mà tham gia buổi lễ ký tên phan sách một người chỉ có thể ký một q u y ể n sách còn có mặc dù không có quy định nhưng mỗi một p a n sách cơ hồ đều sẽ cho tác giả mang một phần quà nhỏ dù sao một bộ chương trình đi xuống là tương đối hao phí thời gian bởi vậy mỗi một trạm có thể tham dự buổi lễ ký tên phán sách số lượng cơ bản sẽ không vượt qua hai trăm tên cũng chính vì vậy những k i a không có hẹn trước trên phán sách chỉ có rất ít người có thể có được ký tên phần lớn đều là trắng trận xếp hàng mà thôi so với đời sau quốc nội loại kia hoàn toàn là vì hiện trường bán sách mà làm buổi lễ ký tên nhật bản buổi lễ ký tên bán sách ngược lại là thứ yếu mục đích chủ yếu thật ra là tuyên truyền mà đây cũng là hạ nghị hải đệ kỷ không nghĩ làm quá nhiều trận nguyên nhân buổi lễ ký tên so với đơn thuần ký tên như thế buổi lễ ký tên không thể nghi ngờ mệt mỏi hơn mà hắn hôm nay ở nhà sách mạ dù nụ c h ỉ trận này buổi lễ k số gạ cụ cặn để cho ra hai trăm vị hẹn trước vị trí cái này đã coi như tương đối số lượng nhiều nhưng khi hắn buổi sáng đến tiệm sách còn chưa xuống xe liền thấy hôm nay thực tế đi tới hiện trường p h â n sách đã từ buổi lễ ký tên ở chỗ lầu ba luôn luôn xếp hàng lầu một bên ngoài đường phố trên hơn nữa ở đường phố trên còn tống ra nhìn không tới đầu đội ngũ căn bản không cần đếm số người này khẳng định không chỉ hai trăm n h h a n i b u s a n hôm nay sợ rằng phải khổ cực ngươi đi cùng hạ nghị hai đệ kỳ cùng đi kỳ tạ hạ gia eti lộ ra ánh mắt đồng tình cảm tạ bạn đọc hai t r ă l n h hai một t r ă n h một trăm bốn nghìn một trăm năm mươi hai bảy mươi hai năm ba khen thưởng Cảm hạn c ít hai đệ ký tính cách kỳ tạ hạ dạ ệ gì là rõ ràng trước đó lần đó buổi lễ ký tên liền làm bận việc đến tiệm sách tan tầm mới kết thúc ai dị mạ san xin ngươi liên lạc nhân viên công tác buổi lễ ký tên để cho bọn hắn thư thông báo mê sớm chuẩn bị tốt tên của chính mình hàn ị hải đệ kỳ cho trợ lý hải dị mà mặc kỳ giao phó phan sách sớm chuẩn bị tốt danh tự ký tên thì cũng không cần hắn từng cái từng cái đi hỏi không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian liếc nhìn kiếp như hàng dài vậy đội ngũ hàn ị hải đệ kỳ bất đắc gì nói trước đó buổi lễ ký tên rõ ràng không có có nhiều người như vậy hàn ị san lúc kia cũng không có bây giờ danh tiếng lại nói lúc ấy đều là chút bà chủ đến tham gia náo nhiệt hiện tại lại có không ít bạn nhỏ trẻ tuổi đây nghe được kỳ tạ dạ dạ、e h á n n h ị hai đệ kỳ quan sát tỉ mỉ đội ngũ phát hiện quả thật như kỳ tạ hạ dạ e gì nói giống nhau trước đây buổi lễ ký tên cơ bản đều lấy thích hắn những bà nội chợ kia làm chủ cùng với nói là là vì tác phẩm không bằng nói là là vì nhìn thấy người của hắn có thể đội ngũ bây giờ trong đại đa số lại là người trẻ tuổi hoặc là trẻ nít nhìn bọn hắn cầm trên tay tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây h o ạ đủ để chứng minh bọn họ là là vì tác phẩm mới đến tốt ở chỗ này g i u dĩ cũng vô ích vẫn là nhanh lên bắt đầu đi nghe được kỳ tạ dạ e d d mà nói hạ nghị hít sâu một hơi đậy cửa xuống xe là vì hôm nay buổi lễ ký tên hắn cố ý so sánh giản dị ăn mặc hy vọng biểu hiện canh t i ế p gần phan sách đơn giản kịp phối hợp quân bò dưới chân là một đôi giày vải thưởng trên sống mũi còn cố ý mang theo một khoản thổ khí đen khung kính phản kính nỗ lực kéo xuống trị số bộ mặt bất đắc dĩ bản thân điều kiện quá tốt người cao một thước tám khi nay nhật bản phái nam trong tuyệt đối coi như siêu quần mặt tụy hàng năm luyện múa rèn luyện được vóc dáng càng là người bình thường khó mà nắm giữ vô luận là thân cao bề ngoài vẫn là khí chất dung mạo đều quá mức nổi bật bởi vậy cho dù hắn đã đầy đầy đ mới đầu hay là nhỏ kích thước nghị l u ậ n rất nhanh sẽ biến thành từng trận ồn ào náo động mắt thấy phan sách có không để ý tới sông tới dự định phụ trách bảo vệ trật tự nhân viên công tác thấy vậy vội vàng che chở hắn lên lầu mắt thấy hạ n ị hải đệ kỳ biến mất không còn tăm hơi kích động phan sách nói chung mới thở bình thường cảm xúc không thể đủ ra cái gì vây chặt sự kiện nhà sách mạ dù nụ chia bên này người phụ trách thật vất vả cầm hạ n ị hải đệ kỳ đưa lên lầu ba lập tức lên tiếng thắng thở hạ n ị hải sơn xây trước đây có thể chưa từng có tác giả làm buổi lễ ký tên còn cần chúng ta duy trì trật tự vị người phụ trách này kỳ thực phía sau còn có một câu nói nói không ra lời. đó chính là chỉ có những thần tượng tiềm bán tranh chân dung thời điểm mới cần bọn hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy chẳng qua suy xét đến hạ n ị hải đệ kỳ thất bại trước đây thần tượng trải qua rất sợ phạm vào k i ế n kỵ vị người phụ trách này không có dám nói ra mà thôi khổ cực các vị mắt thấy ứng với vì nguyên nhân của mình để cho những người này m ệ t đến ngất ngư hạ n ị hải đệ kỳ vội vàng ngỏ ý cảm ơn chẳng qua cảm tạ xong hắn có đối với h ả i gì mà mặc kỳ bên cạnh phân phó đi cho hiện trường sở hữu nhân viên công tác mua sắm thức uống dù miệng nói so làm sao trên thực tế bày tỏ một chút đồn sộn qua đi hắn đầu trận b u ổ i lễ ký tên cuối cùng cũng coi như là bắt đầu cảm tạ mạ sở si mạ san cầm cự xin nhận lấy của ta cảm ơn h ạ n ít hải đệ kỳ giúp một vị trẻ tuổi nữ sĩ ký xong tên xong lại tự tay đưa lên một cái tinh xào giấy nhấc túi giấy nhấc túi bên ngoài in sổ g ạ cụ cản logo giấy nhấc bên trong túi trừ đi coi như lễ vật tiệm bánh ngọt thần kỳ màu sắc rực rỡ áp phích bên ngoài còn có một phong dùng con dấu sắp d á n miệng thư cảm ơn lúc đưa quà tặng còn phải phối hợp nhân viên công tác bên cạnh tiến hành chụp hình ảnh chụp rửa sau khi ra ngoài sẽ căn cứ hẹn trước tin tức gử cho p h n sá lần này nhìn như chương trình p h i ê n thoái ở buổi lễ ký tên trong đã coi như là thuận lợi chủ yếu là đ ộ c giả biểu hiện tương đối bình thường đến n ỗ i cái gì là không bình thường có kéo hắn hỏi trong câu chuyện kịch tình hằng nghĩa không hề theo quy định móc ra nhiều quyển sách khiến hắn ký tên có lấy ra hắn trước đây sách tranh khiến ký tên còn có mình cũng muốn làm tác giả trực tiếp cầm lấy tác phẩm tìm hắn phần đọc hy vọng hắn có thể hiện trường cho ra ý kiến càng có kích động phân nữ xông lên ký tên cũng không cần ôm hắn liền không thả lòng miễn cưỡng dựa vào nhân viên công tác trợ giút mới tách ra hết lần này tới lần khác như thế còn không ít t đủ đủ so với ký tên n điện g i biết, t khó ảnh kịch h tình tiểu thuyết tuyến thời gian cùng câu chuyện độ dài không thể nghi ngờ rộng lớn hơn tiểu thuyết mở đầu cặn kẽ giao phó mỹ kỷ còn lại như thế nào cùng bạn trai ném xuống mẫu thân cây cổ sau đó lại bởi vì thất nghiệp không thể không mang con trai mạ xạ ổ về nhà tìm tới mẫu thân hy vọng mẫu thân cây cổ có thể giúp nàng chăm sóc con trai một đoạn thời gian mà bởi vì còn tiếp số chữ có hạn câu chuyện chỉ miêu tả đến mạ xạ ổ làm một ở tokyo dài đứa trẻ lớn là như thế nào chán ghét ở quê sinh hoạt như thế nào ghét bỏ không thể nói chuyện vóc dáng còng lưng sinh hoạt n h ạ k h ổ lại đến gần mù bà ngoại mạ xạ ổ ghét bỏ bà ngoại bẩn không cho phép bà ngoại sờ bản thân thậm chí không cho phép bà ngoại cho nàng kẹp cơm ăn tóm lại vẹn, vẹn ở nơi này mở đầu trong chuyện xưa còn chưa bắt đầu bị thân tình thay đổi mạ xạ ổ là một cái đứa trẻ đỏng đảnh người ta đáng ghét vô cùng cũng khó trách độc giả sẽ như thế chất vấn hắn dù sao hắn tác phẩm lúc trước bất kể là sách tranh vẫn là tiệm bánh ngọt thần kỳ đều là có thể làm người chữa trị câu chuyện ai ngờ tân tác sẽ xuất hiện gấu con đáng ghét như vậy chẳng qua hạ nghị hai đệ k ý hiểu lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu ở câu chuyện không tiến triển đến cuối cùng mạ xạ ổ thay đổi trước đó cái này cái trẻ nít chỉ biết làm ra chuyện càng khiến độc giả ghét mạ xạ ổ nhị t ẹ đầu g a m ảm h ắ t máy chơi game bởi vì không có tin yêu cầu bà ngoại mua cho hắn tin là vì trả thù hắn còn giấu đi bà ngoại dày hại bà ngoại chỉ có thể chân trần gánh nước làm việc thậm chí còn trộm đi bà ngoại cây trơm muốn đến phụ cận trấn nhỏ bán đi đổi tiền đi mua máy chơi game tin hắn muốn ăn mặc đo nổ ép gà trên bà ngoại dùng khổ cực gieo xuống dao đi đổi một con gà trở lại còn gặp được mưa to không có dù bà ngoại bị mưa ướt một đường khổ cực như vậy mua về gà bởi vì bà ngoại không biết gà c h i ê n là cái gì liền làm thành hầm gà cho mạ xạ ấu ăn có thể mạ xạ ấu lại bởi vì làm không phải là gà chiên trực tiếp đem bà ngoại khổ cực mới làm tốt hầm gà cho đánh đổ bà ngoại bởi vì không biết nói chuyện muốn xin lỗi nhưng cũng không nói ra được gì mà đây loại làm cho người ta chán ghét câu chuyện phỏng đoán còn muốn còn tiếp chừng mấy thời kỳ có thể mắt thấy mới kỳ đầu tiên còn tiếp đi ra đã có độc giả tới làm mặt chất vấn phỏng đoán lại còn tiếp đi xuống số gà cụ càn bên hướng kia liền muốn thu được độc giả đào phiến nghĩ tới đây hàn h i hải đệ ký lập tức có chút tê cả ra đầu dường như lúc kia hắn bội lễ ký tên còn không có kết thúc đây sẽ có hay không có độc giả trực tiếp mang lưới g i a o tới tham gia buổi lễ ký tên đây bốn u chương s o n g q u y một chương bảy mươi ba buổi lễ ký tên tiến hành thì không quản sau đó tình huống như thế nào hạ nghị hải đệ k ỳ buổi lễ ký tên đều là muốn tiếp tục tiếp sau đó mặc dù cũng có f a n sách tương đối kỳ quái nhưng gặp phải nhiều nhất vẫn là loại f a n nữ điên cuồng ôm chặt lấy hắn không buông tay kia hắn là đau khổ một điểm trên mặt cũng nhiều hết mấy cái dấu môi sòn nhưng nói chung không có làm ra cái gì đại l o ạ n tử buổi lễ ký tên cứ như vậy khó khăn tiến hành ký xong hẹn trước hai trăm vị p a n sách xong thời gian đã đến năm giờ chiều nhìn phía sau kia đội ngũ thật dài hạ n h ị hải đệ kỳ thực sự không nhận tâm đi thẳng một mạch chỉ có thể thừa dịp tiệm sách không đóng cửa có thể ký ít nhiều là bao nhiêu cho dù thiếu phan sách hẹn trước chương trình nhưng đối phương tên họ còn cần ký làm như vậy thứ nhất là, là vì hồi báo độc giả thứ hai cũng là vì tránh cho ký tên bản sách vợ chạy vào thị trường bị ác ý xào giá cả cao bởi vì có tên phan sách cho người khác dù sao vẫn có chút không thích hợp bởi vậy ký tên sách liền bán không được giá tiền nhà sách m ạ dù nụ chia bảy giờ rơi đóng cửa hạ n ị hải đệ kỳ liền dòng g ã vì chưa hẹn trước độc giả ký hai giờ rưỡi ký bao nhiêu người hắn không có tính toán bởi vì đã ký sắp chết lặng liền ngẩng đầu cũng không để ý đâu còn có thể ghi nhớ ký bao nhiêu người dù sao chờ đến tiệm sách đóng cửa hắn kết thúc lúc buổi lễ ký tên toàn bộ tay phải là vất vả cử không nổi hạ nghị san thân thể như vậy suy yếu ngày mai vẫn là ký xong f a n sách hẹn trước liền kết thúc đi nếu không chờ tokyo buổi lễ ký tên kết thúc những thành thị k h á c cũng đừng đi tới thẳng vào bệnh viện điều dưỡng là tốt rồi nhìn hạ nghị hai đệ kỳ mệnh đến tiệm trên ghế xe d á n g vẻ luôn luôn yêu cầu kỳ tạ dạ hẹ g nghiêm khắc đều có chút không đành lòng ai yếu kỳ tạ dạ san nói quá phóng đại nhiều gấp đôi đi nữa ta cũng có thể ký ta cảm giác liền là đói hiện tại cần gấp một bữa cùng thịt bò h hà ạ n h ị hải đệ kỳ làm sao thừa nhận bản thân yếu cậy mạnh dây rủa ngồi dậy cố ý sờ bụng xem ra hạ n h ị sèn s â y là thật không có chuyện gì à vậy ngày mai đi nhà sách kỳ nổ c ù nị ra ta khiến nơi đó người phụ trách kéo dài thời gian đóng cửa thế nào kỳ tạ hạ dạ h、e、ẹ gì cố ý hỏi như vậy nàng liền muốn nhìn hạ hà n h ị hải đệ kỳ có thể c h ứ a đến thời điểm gì đặc b ị t a thật rất mệt mỏi chẳng qua muốn ăn cùng thịt bò là thật kỳ tạ hạ dạ san chắc chắn biết nơi nào có tham ăn hà n h ị hạ dạ san chắc chắn b i i n h a m nhưng cùng thịt bò còn cần ăn kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì tìm thức ăn ngon b ả n sự sớm nhất lần đó dạy đặc tuyên truyền thì hắn liền đã thấy qua d ạ n mạ mô tô san xây danh lúc trước còn nhớ sao thấy hạ nịt hai đệ kỳ không giả bộ kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì quay đầu liền hỏi tài xế bọn hắn hôm nay ngồi là sổ g ạ cũ cạn xe buýt d ạ n mạ mô t ổ san liền là phụ trách tài xế lái xe làm mọi gì xì、si、tạ nhà kia sao tài xế dạ m ạ mô t ổ trả lời không sai khoảng cách có chút xa đây mấy vị trước tiên có thể nghỉ ngơi đến ta tên các ngươi xa không sao cả chỉ cần tham ăn là được hạ n ị hải đệ kỳ vội và nói yên tâm đi mặc dù là nhà chỉ mở bảy năm tiệm mới nhưng thịt nướng làm khá vô cùng hạ nghị san nhất định thích t r e o t r ọ c quy t r e o t r ọ c nhưng vì để cho hạ nghị hải đệ kỳ có thể ăn hài lòng kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì vẫn là rất dụng tâm tối hôm qua cửa tiệm kia thật không tệ hôm nay buổi lễ ký tên kết thúc các ta lại đi một lần đi tươi mềm giòn sảng lưỡi bò nướng than miệng đầy thơm ngát cùng c h â u nhỏ chú ơ i còn có biệt cụ hương vị sinh ra trộn thịt bò sáng sớm ngày thứ hai hạ n ị hải đệ kỳ ngồi ở hướng về buổi lễ ký tên trên xe còn đang suy nghĩ ngày hôm qua kia bông thịt nướng hắn chỉ cảm thấy tối hôm qua chưa ăn đã quyển chỉ mu h ạ n ni v ừ san ta cảm thấy ngươi bây giờ nên suy xét chính là hôm nay có thể hay không kiên trì tới nhà sách kỷ nổ c ủ n h ì dạ tan tầm kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì chỉ chỉ ngoài cửa xe ban sơ xe đã đến buổi lễ ký tên ở chỗ nhà sách kỷ nổ c ủ n h ì dạ trước cửa lúc này nhà tiệm sách này ngoài cửa tống ra đội ngũ chiều dài so với ngày hôm qua ở nhà sách m à dù nụ địa chỉ có hơn chớ không kém có cái gì phải suy tính nghĩ nhiều hơn nữa cũng vẫn phải làm ký liền xong chuyện rồi buổi lễ ký tên đều đã bắt đầu nghĩ nhiều nữa cũng vô ích hàn ni hai đệ kỷ cầm vệ y cái mũ hướng trên đầu một bộ xuống xe liền hướng tiệm sách trong đi tới đây coi như là ngã một lần không ra thêm rất sợ lại bị xếp hàng phan sách phát hiện hôm nay cố ý đổi đội nón vệ ý n g h ĩ chẳng qua có lẽ là vận rủi đều giữ lại ở ngày hôm qua hôm nay buổi lễ ký tên tiến hành cực kỳ thuận lợi mặc dù phan sách hẹn trước ký song song hắn lại cho hiện trường đến phan sách ký một đoạn thời gian chẳng qua k ỳ tạ hạ dạ ẹ dị kiến nghị hắn vẫn nghe l ọ t được không có hướng ngày hôm qua như thế luôn luôn đánh dấu tiệm sách đóng cửa mà là chỉ kéo dài một giờ liền kết thúc dĩ nhiên đối với vào không thể lấy được ký tên phán sách hạ nghị hải đệ kỷ cô ý cầm loa phóng thanh ra cửa hướng mọi người tạ lỗi bày tỏ sau đó tokyo còn sẽ có hai trường buổi lễ ký tên hy vọng mọi người lúc kia lại thêm tokyo hai trường buổi lễ ký tên kết thúc xong trạm kế tiếp liền là hộp cạch xạ bộ rồ chẳng qua rời đi tokyo hắn lại không có mang ai gì mà m ả i kỳ đem hắn giữ lại ở chỗ tokyo để ý đến hắn chuyện công tác bất kể là công tác phương diện tác giả vẫn là un ánh họa cùng chuyện của sở sự vụ cũng phải có người phụ trách liên lạc tháng chín hộp cạch mặc dù ngày đêm nhiệt độ tranh Cũng coi là khí hậu dễ chịu. Trước đó, sáng sớm đi máy bay vừa mới đến đi cùng hắn đến kỳ tạ hạ dạ hẹ、e、dị liền từ chỗ sổ gà cũ cạn lấy được rồi tiệm bánh ngọt thần kỳ tiêu thụ tin tức bán thời gian ba ngày vẹn vẹn tokyo khu vực lượng tiêu thụ liền đã thành công đột phá hai vật bản toàn nhật bản lượng tiêu thụ cứ việc còn không có thống kê ra nhưng trải qua tính toán r sợ coi thể đã như nhật bản tam đại đô thị vòng sợ cô dô đô thị vòng trung tâm cứ việc số lượng dân số còn kém rất rất xa tokyo nhưng đối với hạ nghị h á i đệ kỳ nhật tỉnh lại một điểm không kém hạ nghị hải đệ kỳ cũng là mới biết cách xa ở nơi bắc quốc cũng có nhiều như vậy f a n sách thích hắn ngưỡng cửa tiệm sách đội ngũ tùy tiện khe đếm tuyệt đối so với đặt trước số người vượt qua gấp mấy lần f a n sách nhiệt tình như vậy hắn còn có thể làm sao ký liền xong chuyện rồi thành phố mới mới buổi lễ ký tên tất nhiên cũng gặp phải f a n sách kỳ quái mới chẳng qua khiến hạ nị hái đệ kỳ ngoại ý muốn chính là ở xạ bộ rộ hắn lại gặp phải cầm lấy nhi đồng văn nghệ tìm hắn chất vấn độc giả hơn nữa còn không chỉ một cái Chẳng qua mặc qua dù cũng có các cùng vấn đề, nhất là hắn thường thấy nhất, ôm lấy hắn liền không vông điên cùng nữ phán loại là lấy thấy đề, tay ôm sao á c h nhưng tổng thể h tổng nói, tới bổ ở xạ rồ i buổi đối lợi. trường tên tương thuận vẫn lễ ký tên vẫn tương đối thuận lợi. Dù s a hắn nói cho cùng vẫn là một vị tác giả văn học thiếu nhi chủ yếu thụ chúng trừ đi những bà nội trợ thích hắn kia phần lớn đều là trẻ nít thích chữa trị chuyện cổ tích trẻ nít nhiều nhất liền là tò mò trong câu chuyện tình tiết t ỷ như sẽ hỏi hắn thật sự có có thể khiến người ta biến thành mỹ nhân ngư k é o cao su sao đến nội những hành vi kỳ quái kia của người lớn trẻ nít vẫn là không làm được cảm tạ tội tông khen thưởng bốn chương xong vấn đề nghiêm trọng rời đi xạ cô dô buổi lễ ký tên c h ạ m kế tiếp là thành phố yokohama ở nhật bản tam đại đô thị vòng trong yokohama mặc dù thuộc về thành phố tokyo trong vòng nhưng nói riêng về thành phố kích thước mà nói lại là k ế giới tokyo cùng saka cùng n a g o y a không phân cao thấp thành phố lớn chỉ là khoảng cách tokyo quá gần phương diện kinh tế cũng dựa vào tokyo bị tokyo che giấu ánh sáng bởi vậy bàn về danh tiếng không bằng tokyo saka n a g o y a ba thành phố lớn này mà thôi s ô gà củ cạn vì hạ n g h ị hái đệ kỷ an bài mấy cái ký tên thành phố đ sở dĩ như thế trừ đi bắt đầu khuyết tán ra câu chuyện bên ngoài số gạ cụ cạn là vì đề cao nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn cũng là nguyên nhân trọng yếu đường về nhà đánh hắn lần nữa truyền hình tân tắc danh hiệu bắt đầu còn tiếp s á c thực hấp dẫn tới không ít độc giả có thể rất nhanh làm người ta chán ghét gấu con liền dẫn tới độc giả tập thể phản cảm số gà c ủ c ạ n rất được đỏ thấm cũng là đỏ đạo lý lập tức nắm lấy gấu con điểm này tiến hành lẫn lộn khiến độc giả là một bên mua một bên chán ghét một bên chán ghét một bên mua nhi đồng văn nghệ trước đó đã sắp rơi xuống tới ba mươi vạn trở xuống lượng tiêu thụ ở nơi này loại mở ra lối riêng tuyên truyền xuống tăng mạnh đến năm mươi vạn trở lên chỉ có điều sổ gà c ủ c ạ n là vui vẻ có thể đang tiến hành hạ n h ị hái đệ ký buổi lễ ký tên lại gặp hướng trực tiếp đối mặt rất nhiều độc giả phá binh cái này cũng không thể trách độc giả bọn hắn cũng đều là hướng về phía hạ n h ị hái đệ ký danh tiếng đi mua nhi đồng văn nghệ vốn nghĩ có thể thấy được một quyển cùng tiệm bánh ngọt thần kỳ giống nhau câu chuyện nhưng ai có thể nghĩ đi gặp gỡ tâm linh của gấu con trùng kích hàn i vô san ngày mai một kỳ mới nhi đồng văn nghệ liền mua bán kết thúc d â cô ha ma trận thứ hai buổi lễ ký tên xong kỳ tạ hạ dạ e d d nhắc nhở hạ nịt hải đệ kỳ lúc này bọn hắn đang một nhà xủ kỳ dạ kỳ tiệm ăn ăn cơm tối hạ nịt hải đệ kỳ toàn bộ hành trình từ kỳ tạ hạ dạ e d d phục vụ hắn chỉ cần cuối cùng dùng tay trái cầm kẹp cầm chiếm hết lòng đỏ trứng thịt bò kẹp vào trong mồm là được đây cũng không phải hắn đùa bỡn cái gì hàng hiệu toàn bởi vì liên tục 3 cái thành phố 6 trận buổi lễ cái buổi tên thành trận song. tục phố kỳ phải là thật là c ầ ngày n h chuyên tâm ăn cái gì hắn, nghe được kỳ hạ dạ、e、gì nói như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, cái gì. Kỳ hạ dạ、e、gì thấy vậy, nhắc nhở ỉ ngơi. Đang ăn nói ứng lần nữa, n gì gì gì. gì g cái cái được vậy, vậy, tâm tạ tạ kỳ kịp, Kỳ dạ dạ mai là nhi đồng văn nghệ bán thời i g a ngày Mấy n này kỳ hạ dạ、e、luôn luôn theo hạ mốt bọn hắn đi nạ gỗ dạ cử hành bụi lễ ký tên trải qua một ngày lên men truyền bá không cần suy nghĩ đỗ biết sẽ đến tìm hạ nịt hải đệ kỳ chất vấn độc giả chỉ biết càng nhiều mà lúc này hạ nịt hải đệ kỳ cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lộ ra một tảo nào vẻ mặt sớm biết sẽ là bộ dáng bây giờ thì không nên đáp ứng còn tiếp phóng đoán tổng bộ quản lý tầng cũng không nghĩ tới đi loại tình huống này tiếp tục nữa làm không tốt liền muốn ảnh hưởng đến tiệm bánh ngọt thần kỳ tiêu thụ kỳ tạ hạ Giả ẹ、e、gì cũng rất là đau đầu thế sự khó đoán trước chẳng ai nghĩ tới gấu con sẽ để cho mọi người đáng ghét như vậy thực sự không được kiến nghị tuần san gia tăng còn tiếp độ dài hãy mau đem câu chuyện đầy tới đến phía sau hạ n ị hải đầy nói ra một ý ki kế hoạch ban đầu là sáu thời kỳ còn tiếp xong coi như tiếp tục áp xúc cũng nhiều nhất xúc giảm hai thời kỳ mạ xạ ổ xuất hiện biến chuyển làm sao cũng phải đến cuối cùng đồng thời vậy lúc ngươi buổi lễ ký tên đều xong xuôi kỳ tạ hạ giả ẹ、e、gì nói xong thở dài hai người bọn họ đều có thể thấy rõ sự tình số gạ củ cản cao tầng làm sao sẽ không thấy được phóng đoán tokyo tổng bộ đã bắt đầu muốn xúc giảm còn tiếp chu kỳ cứ việc không thể ở buổi lễ ký tên kết thúc phía trước còn tiếp xong nhưng cũng không thể tiếp tục mang xuống muốn trình độ lớn nhất giảm bớt đối với tiệm bánh ngọt t h ầ n kỳ phát hành ảnh hưởng xem ra ta phải nhanh một chút chuẩn bị tiệm bánh ngọt thần kỳ thứ hai sách câu chuyện chờ đường về nhà còn tiếp kết thúc liền lập tức bắt đầu còn tiếp vốn là hắn còn nghĩ tới phải đợi tiệm bánh ngọt thần kỳ tầng thứ nhất lượng tiêu thụ t u ộ t xuống thời điểm lúc bắt đầu còn tiếp thứ hai sách câu chuyện bao nhiêu có thể dưới sự kích thích bản in lẻ lượng tiêu thụ có thể a i có thể nghĩ tới hắn đang phát hành bản in lẻ lại bị bản thân còn tiếp tác phẩm g ã i bẫy không rõ có chút cảm giác ngang đường nhưng sự tình đã xảy ra không cần thiết sớm còn tiếp kỳ tạ ra hẹ、e、di lại cho ra không giống nhau kiến nghị tại sao hắn ít hải đệ ký hỏi bởi vì hạ nghị san đường về nhà cũng không phải là một cái khiến người khác chán ghét câu chuyện người đọc hiện tại giống như lò so vậy bọn hắn bị chán ghét ép càng chặt sau đó thả ra cảm động thời điểm lại càng mãnh liệt kỳ tạ hạ giả san ý tứ là ngắn hạn tiệm bánh ngọt thần kỳ bản in lẻ lượng tiêu thụ có lẽ sẽ nhận lấy đường về nhà ảnh hưởng nhưng chờ tiếng đồn xoay ngược lại thời điểm sẽ thay đổi tốt hạ Hà nghị hải đệ kỳ rất nhanh liền h i ể u kỳ tạ hạ giả eti ý tứ không đơn phần l à sẽ thành tốt ở dưới tác dụng của tâm lý bồi thường ta cảm thấy sẽ giống lò so vậy nên đón một làn sóng bán ngược xem ra đường về nhà bản hoàn trình c ũ nhưng g p ả cảm i với tiệm chuẩn hoạch, phát hành bánh thần thấy ngọt bị ta kế kỳ, so đ ờ về n hôm à này, sẽ Sự bắn bây ngược hơn. tinh triển đến bây giờ, loại trình giờ lợi thực loại hại i phát t độ kỳ nay h thần thể h ngọt có độc giả loại này bị gấu con đ è xuống cảm xúc lại là đường về nhà phát hành cơ hội tốt nhất làm không tốt đến lúc đó sẽ cái sau vượt cái trước lượng tiêu thụ phản siêu trước gửi đi tiệm bánh ngọt thần kỳ cũng có thể lời nói như vậy không nóng này còn tiếp tiệm bánh ngọt thần kỳ thứ hai sách ta thì cũng không cần viết vừa đúng tay phải gần nhất không thể quá độ sử dụng hạ hà n h ị h ả i đệ kỳ đang cảm thấy không cần g õ chữ trong trái tim một trận thoải mái thời điểm kỳ tạ hạ dạ hẹ gì lại lên tiếng nếu linh cảm đều tới hạ n h ị san cũng không nên lãng phí nên giao cảo còn cần giao tay phải không dùng được ta khiến tổng bộ phái một trợ lý tới miệng ngươi thật u khiến hắn ghi chép liền có thể kỳ tạ dạ san không cảm giác mình đang thúc giục cảo trên tính tích cực hơi quá đầu rồi sao tốt xấu thông cảm thoáng cái ta gần nhất khổ cực có được hay không chỉ là khiến hạ n h ị san khẩu thuật mà thôi ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn nằm ở trên giường sáng t ạ c ra sẽ không mệt đến ngươi kỳ tạ hạ dạ san đây là ngay cả ta thời gian ngủ cũng không thả quá rồi sao ta cũng không có nói như vậy kỳ tạ hạ dạ eddie vũ môi một cái có thể kỳ tạ hạ dạ san rõ ràng là làm như vậy a nếu biết cần gì phải nói ra đây này số gạ cũ càn đối với tác giả chèn ép đã không cần che giấu sao tác giả leo lên bảng xếp hạng tác giả bán chạy cũng coi như bị chèn ép sao không ra ngoài dự liệu hai người lại tiến vào và quen thuộc cãi vã mắt xích bốn chương xong q một chương bảy mươi lăm quét ngang bảng xếp hạng ngày thứ hai Tạm thời ngừng ở dù sao ở ngay ngắn một cái cái tuần tiêu thụ hoàn chỉnh qua đi tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây họa thực tế lượng tiêu thụ đã chính thức đột phá bảy vạn bản cái niên đại này nhật bản họ gì cồn còn chưa có bắt đầu thống kê loại sách vợ lượng tiêu thụ chỉ có một ít báo chí tuần san loại truyền thông là một ít bảng xếp hạng loại sách vợ không tính chuẩn xác l i ê n là đang những bảng xếp hạng không coi là chuẩn xác này trên tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây họa xuất hiện quét n ă n g thế tất cả đều nhảy dù một vị hoàn toàn là một cái đối thủ có thể đánh đều không có hàn ít hai đệ kỳ lúc này hoàn toàn có thể hát vang một bài vô địch là cỡ nào thì mịch lượng tiêu thụ mạnh mẽ như vậy bạo phát mặc dù là bởi vì còn tiếp mang đến ảnh hưởng kế tiếp nhưng đủ để chứng minh quyển sách này ư đến nỗi phần thứ hai hợp đồng phát hành không ngoài dự liệu liền là đường về nhà hợp đồng phát hành mà ệ đà t ạ n họ xị ban biên tập cố ý điện thoại thông báo hạ n h ị hái đệ kỳ nói đường về nhà còn tiếp đem rút ngắn đến năm kỳ nói cách khác còn lại ba kỳ liền đem nên đón kết thúc mà đường về nhà hợp đồng phát hành trên viết ngày tháng ra thị trường chính là ở còn tiếp sau khi kết thúc in đầu số lượng thì so tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây họa cao hơn dòng giá hai mươi vạn bản quả nhiên bọn hắn có thể nghĩ đến sự tình bộ tiêu thụ sổ gạ cũ cặn cũng nghĩ đến được chính là muốn mượn một kỳ cuối cùng tình tiết lệ nhỏa chúng kích đường về nhà lượng tiêu thụ đ so, so với thụ chúng hơi hẹp sách tranh truyền thống sách báo ở trên lượng tiêu thụ cường thế từ trên hai quyển sách này là thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tất nhiên cực hạn vào nhật bản cảnh nội ở âu mỹ thị trường sách báo chín trăm linh trên hắn hai bản này tràn đầy đông á người suy nghĩ tiểu thuyết rất khó bán ra lượng tiêu thụ tương phản ngăn cách văn hóa nhỏ hơn sách tranh bán chạy khả năng thì lớn hơn một chút từ chỗ kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、thì lấy được tin tức hắn ở âu mỹ thị trường đã đưa ra thị trường ba bộ sách tranh tạm thời lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm chẳng qua có khu vực là đại lý tiêu thụ cầm chia có chút là sổ gạ cụ c ả n trực tiếp tiêu thụ có chút khu vực chính là một lần duy nhất mua đức bởi vậy muốn tính toán lợi nhuận khá là phiền thoái phỏng đoán phải đợi cuối năm mới có thể nhìn thấy khoản tiền thứ nhất vào thành phố jokoha mang ắ n ngủi nghỉ ngơi sau một ngày hạ nghị hai đệ kỷ cùng sổ gạ cụ cạn nhân viên công tác đồng thời chạy tới buổi lễ ký tên c h ạ m kế tiếp thành phố nạ gỗ Dạ. ở chỗ này hắn giống nhau nhận lấy sự hoan nghênh cực kỳ nhiệt liệt buổi lễ ký tên ngày đó cử hành tiệm sách ngoài cửa xếp hàng thành đội ngũ t h à n dài hiện trường phan sách số người vượt qua xa số người hẹn trước buổi lễ ký tên bắt đầu xong tự nhiên không thiếu được người đọc đủ loại đủ kiểu chẳng qua cũng cùng trước kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、thì dự liệu vậy theo đường về nhà thiên thứ hai câu chuyện bắt đầu còn tiếp gấu c o n ảnh hưởng lớn hơn mà hạ n h ị hải đệ kỳ gặp gỡ chất vấn cũng càng ngày càng nhiều trước đó là một trận buổi lễ ký tên có thể gặp được mấy cái hiện tại cơ hội là cách mỗi bảy tháng ư ờ i liền sẽ có một người cầm lấy tuần san hỏi hạ ni hái đệ kỳ tại sao phải viết như thế một câu chuyện khiến mọi người xem cực kỳ không vui chuyện này hạ ni hái đệ kỳ đối mặt những độc giả này cũng cảm giác bọn hắn lại như hắn kiếp trước ở mỗi điểm xem chuyện online thấy được một quyển ngược chủ văn cảm giác tựa được nghĩ đưa đao phiến tâm trạng phá lệ m á n h liệt chỉ có điều lúc này phải bị tặng đao phiến tâm trạng phá lệ mãnh liệt có thể vì không thể í c h thấu hắn không thể cho độc giả để lộ kịch tính tiếp theo chỉ có thể bày tỏ hay náy hy vọng độc giả có thể kiên trì nhìn tiếp mà khi thời gian đã tới thành phố nạ gỗ dạ trận thứ hai buổi lễ ký tên bắt đầu chất vấn số người lần nữa bay lên thậm chí ngay cả trẻ nít đều biểu đạt bất mãn nói bọn hắn mới sẽ không chán ghét bà n g o ạ i đây hàn n ị hai đệ k ỳ cũng coi như là đau đớn cũng vui vẻ bởi vì gấu con chẳng ghét phan sách chất vấn mặc dù khiến hắn rất bất đắc dĩ nhưng cũng đồng thời đã chứng minh hắn tiên h tiểu thuyết này xác thực nhận lấy sự chú ý rất lớn bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chạy tới chất vấn sự thật cũng xác thực như thế số gà cụ cạn bên kia còn tiếp đường về nhà thiên thứ hai kia thời kỳ nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ đã thành công đột phá năm mươi và vừa vặn kết thúc nạ gỗ giả、e、Gia trận thứ hai buổi lễ ký tên xong mấy người cơm nước xong vừa mới trở lại khách sạn số gạ cũ càn bên kia liền chuyển tới tin tức tốt tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây họa ở xế chiều hôm nay thống kê lượng tiêu thụ sau đó thực tế lượng tiêu thụ thành công đạt tới mười vạn bản sâu sắc đường về nhà ảnh hưởng dưới tình huống còn có thể cầm đến lượng tiêu thụ cao như vậy cũng khó trách có chút đồng hành sẽ nhìn hạ nị hải đệ kỳ không vừa mắt đây tác giả khác một tuần trôi qua có thể bán hai vạn bản cũng đủ để mở mặt t ỷ ăn mừng hắn điều này cũng tốt hai tuần lễ không tới bán ra mười vạn lượng tiêu thụ tuy nói là nhận lấy còn tiếp tiếng đồn ảnh hưởng kế tiếp nhưng nếu nói không có nhận lấy bề ngoài ưu tú gia trì hạ nị hải đệ kỳ chính mình cũng không tin nhìn như vậy có vài người nói hắ cũng không phải là không có đạo lý hạ nghị hồi sân xây nếu là sớm một chút thu được tin tức này mới vừa ăn cơm liền có thể mở một chai rượu vang chúc mừng xuống nói chuyện chính là mới tới trợ lý ghi chép chữ viết tên là cổ mặt dị d ồ điển hình n h ậ t bản phái nam thành phần trí thức công tác thì cần cù tận tụy sau khi tan việc liền muốn uống thật thoải mái chờ bởi lễ ký tên toàn bộ kết thúc trở về tokyo ta mời cổ mặt san hảo hảo uống một lần chẳng qua trước lúc này v ẫ n dụng tâm trợ giúp hạ n g san hoàn thành sáng tác đi kỳ tạ ra e d d cường điệu nói kỳ tạ ra e d d tuổi tác mặc dù so cổ mặt dị dỗ nhỏ nhưng bởi vì ô m lên hạ nghị hái đệ kỷ cây này chân to nửa năm này ở sổ gà cù c ả n địa vị tăng trưởng nhanh chóng mặc dù công tác vẹn vẹn hai năm nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đến cuối năm liền có thể được cất nhắc tới chủ nhiệm cấp bậc ở niên công hàng ngũ chế nhật bản trong xí nghiệp chủ nhiệm cũng không phải gì đó quản lý chức vị mà là do、so、công nhân viên bình thường cao một cấp bậc tiền lương cùng địa vị sẽ thích hướng đề t h ă n g thông thường phải làm việc năm đến mười năm mới có thể bị cất nhắc bởi vậy đối mặt kỳ tạ hạ dạ eti c ộ mắt dì dỗ vẫn tương đối tôn trọng nghe vậy vội vàng trả lời ra ta sẽ cố gắng trợ giúp hạ n h ị san hoàn thành sáng tác bốn chương xong q một chương bảy mươi sáu buổi lễ ký tên điều chỉnh hắn ít hai đệ k ỳ biết mình tác phẩm bán nhiều tất nhiên cao hứng vô cùng chẳng qua khiến hắn cao hứng hơn thật ra là buổi lễ ký tên lập tức phải kết thúc hôm nay làm xong cũng chỉ còn lại có thành phố xạ cả hai trường trở lại tokyo bận rộn đi nữa hai ngày ta ước chừng phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút từ ngày thứ nhất tokyo bắt đầu mỗi một thành phố hai trường buổi lễ ký tên hắn không phải là đang đi tới buổi lễ ký tên trên đường liền là đang tiến hành buổi lễ ký tên mười hai ngày thời gian liền chạy bốn cái thành phố thân thể mệt mỏi cũng vẫn có thể kiên trì chủ yếu là cổ tay phải lại đau vừa mệt tuy nói còn chưa tới bị thương trình độ nhưng cơ bản vừa kết thúc buổi lễ ký tên thì nhất định phải dùng chuẩn bị xong túi nước ấ m chừng nóng xúc tiến cổ tay huyết dịch tuần hoàn trợ giúp acid là cái t r ờ vật thay thế khá nhanh hấp thu tiến tới giảm bất triệu chứng đau đớn mắt thấy rốt cuộc phải kết thúc hắn có thể không cao hơn sao thấy hạ nghi hai đệ kỳ một mặt dáng vẻ trông đợi kỳ tạ dạ e di lại nhớ lại khác một chuyện kỳ thực vừa nãy tổng bộ bên kia cho nàng thông báo trừ đi có tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây hỏaoài còn có liên quan tới buổi lễ ký tên ăn bài. bọn hắn lần này an bài hành trình ký tên chứ đi đất rộng người thưa bốn nước đảo đảo kỳ ủ sủ giống nhau không có an bài thành phố mắt thấy hạ nghị hải đệ k ỳ toàn nhật bản buổi lễ ký tên bắt đầu ở trên hành trình ký tên không có phát hiện đảo kỳ ủ sủ p h a n sách nhất thời ngồi không yên bọn hắn rồi rít gọi điện thoại tới sổ gà cũ c ả n kháng nghị chất vấn tại sao không có ở đảo kỳ ủ sủ an bài buổi lễ ký tên bày tỏ bọn hắn cũng muốn gặp được hạ nghị hải đệ kỳ sổ gà cũ càn bên này cũng rất bất đắc dĩ mặc dù là hạ n h ị hải đệ kỷ không muốn đi quá nhiều thành phố có thể vì duy trì hình tượng của hạ nhưng theo nhiệt độ buổi lễ ký tên càng ngày càng cao đảo kỳ ủ xù bên kia phán sách điện thoại kháng nghị cũng càng ngày càng nhiều số gà cụ cặn có chút không g á n h nổi quyết định muốn ở đảo kỳ ủ xù gia tăng hai trường buổi lễ ký tên mà đ â y hai trường buổi lễ ký tên địa chỉ chọn ở thực lực kinh tế mạnh nhất dân số nhiều nhất phủ cụ ổ c ả hẹn trước p h ò n g đoán từ ngày mai sẽ phải bắt đầu chuyện này tất nhiên không thể gạt hạ nghị hái đệ kỳ kỳ tạ hạ dạ hẹ、e、gì tận lực dùng thông thả giọng điệu nói hà n h ị hữ san sợ rằng kết thúc tokyo cuối cùng hai trường buổi lễ ký tên sóng tạm thời vẫn không thể nghỉ ngơi có ý gì hà n h ị hà đệ kỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì. bởi vì đảo kỳ ủ xú bên kia phan sách phản ứng mãnh liệt cho nên tạm thời quyết định muốn ở phủ cụ ổ cả an bài hai trường b u ổ i lễ ký tên kỳ t ạ hạ dạ、e、thì ngược lại cũng không lo lắng hạ nghị hải đệ kỳ sẽ c ự tuyệt sớm nhất lần đó tuyên truyền thời điểm hành trình liền sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh cái gì đây chẳng phải là nói ngày mốt kết thúc xạ ca b u ổ i lễ ký tên xong chớt muốn trở lại tokyo sau đó sẽ đi phủ cụ ổ cả sớm biết trước đó liền cho phủ cụ ổ cả an bài hai trường đây lần này thời gian đều lãng phí ở trên đường hạ n h ị hải đệ ký nhịn không được tham thiền từ hướng nam bắc đi h o c á c h lại từ bắc hướng nam đi xạc lại lại từ hướng nam bắt trở về tokyo cuối cùng lại từ bắc hướng nam đi phụ cụ ổ cạ xong rồi sau lại lần trở lại tokyo hắn đây coi là cái gì ở toàn nhật bản chơi ngược hướng chạy đến nỗi thay đổi hành trình cái gì hắn xác thực không có ý kiến dù sao thuộc về tình huống bình thường lại nói cũng là tuyên truyền tác phẩm của hắn cũng không phải là một lần gia tăng bảy tám thành phố loại kia khổng lồ thay đổi hai trường buổi lễ ký tên mà nói cổ tay miễn cưỡng còn có thể đánh nổi bởi vì tokyo cuối cùng hai trường buổi lễ ký tên đặt trước đều đã kết thúc phụ cụ ổ cạ buổi lễ ký tên chỉ có thể về phía sau xếp hàng kỳ tạ hạ ra e g y giải thích Cũng c hà ỉ có thể như h vậy. ni hải đệ kỳ bất đắc dĩ nói nói xong thay đổi hành trình sự tình kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì liền chuẩn bị rời đi chẳng qua trước khi ra cửa còn không quên thúc giục b à thảo hà n ị vừa san không quản buổi lễ ký tên như thế nào tiệm bánh ngọt thần kỳ đến tiếp sau câu chuyện còn cần viết được rồi ta biết rồi c ô mắt san các ta bắt đầu đi chiêu hô thay hắn ghi chép cổ mặt dị dỗ hà ni hải đệ kỳ bắt đầu tiệm bánh ngọt thần kỳ thứ hai sách sáng tác cùng lúc đó trạm kế tiếp buổi lễ ký tên ở chỗ thành phố xạ cả trong từ sớm đã nhất bắt đầu chú ý hạ nghị hái đệ k ỳ bà chủ ý gà hỏa cô hà D, nhận được đến từ sổ g ạ c ụ cặn nhân viên công tác điện thoại Ý gà hỏa phu nhân ta là sổ g ạ c ụ cặn nhân viên công tác mà m ộ i quái dày là muốn xác nhận một chút Ý gà hỏa phu nhân có hay không hẹn trước ngày mai ở thành phố xạ cả nhà sách mạ dù nụ chia từ hạ nghị hà Nị, hái đệ k ỳ tác giả cử hành b u ổ i lễ ký tên không sai ta hẹn trước Ý gà hỏa cô hà、D、xác định Ý gà hỏa phu nhân có thể bình thường trình diện sao ta có thể bình thường trình diện được các ta kêu bên này phải nhắc nhở ý gạ họa phu nhân bởi vì hiện trường người tham gia có thể sẽ rất nhiều cho nên ý gạ họa p h ụ nhân nhất định phải trước thời gian đến nếu như muốn tặng cho tác giả lễ vật mà nói xin đừng lựa chọn vật phẩm quý trọng cũng cố gắng không muốn tặng thức ăn số gạ của cả nhân n viên công tác nhắc nhở chừng mấy loại chú ý sự hạng lúc này mới nói tới xin lỗi c ú ố điện thoại mà đây bên được nhắc nhở ý gạ họa của hà、D. nghĩ đến ngày mai sẽ phải nhìn thấy hạ nịt hái đệ kỳ yêu mến tâm trạng không khỏi vui vẻ vội vàng cầm chuẩn bị xong quà nhỏ thả vào vị trí nổi bật rất sợ ngày mai sẽ quên mất mang g i i đi nạ t luôn luôn sở dĩ khắc sâu ấn tượng người xinh đẹp tất nhiên là một mặt nhưng chủ yếu là đối phương đưa cho hắn một cái tự tay đan thành khăn quàng khăn quàng trên đồ án lại là hắn lần trước bộ trong sách tranh động vật nhỏ hình tượng lễ vật có tâm như vậy đến khiến hắn rất là cảm động so với trước đó những kia về nhà liền muốn tìm một kho hàng thả đi vào lễ vật cái này chiếc khăn quảng cổ hạ nghị hải đệ kỳ tương đối thích chẳng những đang tiếp t h ụ xạ cả bản địa đài truyền hình phỏng vấn thì đem cái này chiếc khăn quảng cổ coi như f a n sách lễ vật đại biểu công khai biểu đạt cảm tạ bày tỏ đến mùa đông liền sẽ mang lên xạ cả buổi lễ ký tên kết thúc hắn ngựa không dừng vó chạy về tokyo bắt đầu tokyo vòng thứ hai ký tên cùng vòng đầu tiên so sánh trừ đi cầm lấy nhi đồng văn nghệ tìm hắn chất vấn người càng nhiều cái khác thì cũng chẳng có gì biến hóa trở lại tokyo hai ngày hắn còn dành thời gian khiến ai di ma mãi do hỏi hắn không ở khoảng thời gian này trong công tác có chuyện gì dạ đà san bên kia còn trước khi xử lý đầu tư bất động sản tạm thời không có mục tiêu đầu tư mới tung ánh họa tiến độ quay quảng cáo thuận lợi có môi giới sở sự vụ ba nữ tử bởi vì tự trường huấn luyện thời gian có chút hạ xuống tung văn hóa bên này có mấy nhà đài truyền hình nói lên chế tác tiệm bánh ngọt thần kỳ t v i hạ nghị ý tưởng n g h e x o n g a i gì m à mạ ặ kỷ báo cáo hạ nghị hải đệ kỷ suy nghĩ một hồi xong bắt đầu an bài công việc thúc giục dạ đà san hành động nhanh một chút đã xác định rõ đầu tư có thể giao cho cộ g i mạ mạ xử lý hắn cần án yêu cầu của ta tiếp tục tìm mục tiêu đầu tư mới. không cần lo lắng vấn đề tiền bạc của ta vừa vặn thu hoạch hai bút kết xù tiền bản quyền tác giả hạ nghị h ả i đệ kỳ luôn n g ự a tương đối tự tin dạ ta biết rồi hạ nghị bục trên nhanh ó g i nhớ. n Hạ h ả i đệ kỳ an bài song xuôi chuyện đầu tư liền nghĩ tới sở sự vụ ký được ba vị thiếu nữ nhớ tới thông báo hạ xạ cổ san mau sớm cho ba cái hải tử kia làm nhờ răng trước hạ nghị h ả i đệ kỳ liền muốn nói chuyện này kết quả vẫn luôn ở vội vàng từ đầu đến cuối đã cứng nhắc nhật bản những cô bé này giang phổ biến đều tồn tại vấn đề bọn hắn ký ba vị này coi như nhẹ nhàng chuẩn bị cầm xuống tiểu bàn giao mới kêu nghiêm trọng hai viên răng cửa hoàn toàn là mỗi bên g i ả i riêng tiếp trước hắn xem qua một phần báo cáo nói người nhật bản thức ăn tương đối mềm dẻo t r ẻ nít răng không chiếm được nghiền ngẫm trên rèn luyện cho nên rất dễ dàng sinh trưởng bất lương cũng không biết có phải hay không bởi vì cái nguyên nhân này đến nỗi tiệm bánh ngọt thần kỳ chế tác t v i ạ nỉm sự t ì n h ái gì mạ san t r ư ớ c giúp ta ứng phó cố ý đài truyền hình chờ ta từ phủ cụ ổ cả trở lại bàn lại chế tác tiệm bánh ngọt thần kỳ t v i ạ nỉm loại chuyện này không phải là trong thời gian ngắn có thể bàn xong xuôi hơn nữa cũng nhất định phải thông qua sổ gạ cụ càn bên này giao phó xong tất cả mọi chuyện hạng nhị hai đệ kỳ kết thúc tokyo bởi lễ ký tên sóng lần nữa ngồi máy bay bước ngang qua hơn nửa nhật bản đi trước huyện p h ủ k ù â c ả huyện p h ủ k ù â c ả bị gọi là nhật bản tam đại đô thị vòng ngoài ra kỳ tạ k ỳ p h ủ k ù â c ả đô thị vòng là chín châu địa phương dân số nhiều nhất lại phát triển nhất huyện cũng là asbi tam đại đô thị vòng lấy mật độ ngoại khẩu vượt quá lớn nhất huyện trong huyện nắm giữ có thành phố p h ủ k ù â c ả cùng thành phố kỳ tạ k ỳ hai cái chính lệnh xác định đô thị bởi vậy hai lần bởi lễ ký tên liền chia ra đặt ở thành phố phù cù â ca cùng kỳ tạ ký trợ trợ theo đạo lý nói h ạ n h ị hai đệ kỳ lần đầu tiên tới có thể không làm sao đã liên tục bận rộn hơn hai mươi ngày ở trên ba đảo nhật bản ngược hướng chạy mấy lần s o n g hắn thật sự là vất vả hứng thú gì đều không có ở thành phố kỳ tạ k ỳ kết thúc buổi lễ ký tên buổi tối hôm đó hắn liền ngồi máy bay trở lại tokyo từ sân bay trở lại vạn sự ốc s o n g hắn lên giường ngã đầu liền ngủ cho dù ai cũng đừng nghị kêu hắn lên cái này vừa cảm giác hạ nghị hái đệ k ỳ có thể nói là ngủ thiên hôn địa ám khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai buổi c h i ề u bốn giờ có lẽ là thời gian ngủ quá dài dây rủa từ trên giường bỏ dậy hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt bắp thịt toàn thân đau nhức hơn nữa bụng còn đói kêu lên cả người trạng thái hết sức không tốt liên ở hắn dự định ra ngoài tìm chút thời điểm ăn vừa mới đẩy ra cửa phòng ngủ lại thấy được rõ ràng lại lớn hơn một vòng nạ cộ dù dù nào Miêu. Hơn n g không có thấy hạ nghị không không có tới h dính hắn. Cái này không kịp chờ ê này Cái kịp đợi hiện là nhớ chủ nhân nhớ cuốn cả lên.、Chỉ、là nghị n hắn nhờ nuôi là bạn gái m à t xủ ra cả cây cổ thanh âm hàn y h ả i đệ ký ngay vậy lập tức hiểu là bạn gái đem mèo cái nhỏ nối trở lại rồi đi đến trước lan c a n nhìn xuống dưới liền thấy ăn mặc tạp dề bạn gái cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn nụ cười rực rỡ động lòng người đợi hắn ôm mèo cái nhỏ đi xuống lầu bạn gái đã vì hắn bưng tới nước nóng rất khó chịu đi uống chút nước nóng trước đây ta tuyên truyền điện ảnh vội vàng quá lâu ngủ lên cũng sẽ rất khó chịu hàn y h ả i đệ k ỳ uống nước nóng trong dạ dày quả nhiên thoải mái không ít cảm giác cả người trên dưới ấm áp hào cảm giác c h o n g váng đầu cũng rõ ràng lấy được giảm bớ nhẹ giọng nói t ẩ y cổ thật tốt ta là h ả i đệ kỳ cun bạn gái chăm sóc h ả i đệ kỳ cun là hẳn nữ nhân ôn nhu nói xong khe khe đẩy mở h ạ nịt hải đệ kỳ đứng lên ta chuẩn bị cháo trắng h ả i đệ kỳ cun hẳn đói bụng rồi đi nói xong nữ nhân đi tới phòng bếp đem làm tốt cháo trắng bưng ra ngoài còn phù hợp một đ i ệ t ngon miệng đủ cả m ì dồ đủ kẹ hà nịt hải đệ kỳ nhìn trước mắt cháo trắng ăn sáng mát mẹ phối hợp vốn là đòi hắn nhất thời khẩu vị mở rộng ra hai ba lần liền giải quyết chống không cái tây cổ làm cháo trắng uống ngon thật hà n ị hải đệ kỳ thật l mùi gạo thơm từ miệng trượt vào cổ họng làm hắn dư vị dài lâu nghe được hạ nịp h ả i đệ k ỳ khen cháo trăng uống thật là ngon mặc dù dạ cả cái cổ lập tức hơi đỏ mặt ngại ngùng mà nói kỳ thực chén cháo này là ta ở phụ cận một nhà tiệm cũng mua này đang chuẩn bị khen nữa đôi câu hạ nịp h ả i đệ k ỳ nhất thời cảm giác có chút lúng túng chẳng qua rất nhanh kịp phản ứng lời nói biến đổi bất kể là mua vẫn làm chỉ cần là cái cổ bưng cho của ta đều ngon h ả i đệ kỷ c u n luôn có thể khiến ta vui vẻ đây bởi vì ta nói nói thật ta c y cổ thời điểm gì trở về tokyo điện ảnh chụm xong sao hàn ít hải đệ kỳ vội vàng rẽ ra cháo trắng đề tài ta chỉ là đi khách mời điện ảnh kỳ thực tháng riêng liền ở c ả nạ gạ h ọ a bắt đầu q u a y t r ụ sau khi ta rời đi liền đã kết thúc như thế a cây cổ kia tiếp theo liền có thể nghỉ ngơi tốt một hồi đúng vậy tiếp theo có thể đi cùng hải đệ kỳ c u n nhưng ta phỏng đoán buổi không được cây cổ mặc dù buổi lễ kỳ tên kết thúc nhưng còn có những chuyện khác hàn ít hải đệ kỳ mặt lộ tiếp với không sao kỳ thực ta tiếp theo cũng phải tham gia điện ảnh mới tiệc đóng máy đây đóng máy còn muốn làm biến hội bởi vì bộ điện ảnh này không giống nhau cái đó nữ nhân muốn nói lại thôi tây cổ có muốn nói cái gì sao có thể mời hải đệ kỳ cung theo ta cùng đi tham gia tiệc đóng máy sao đàn ông muốn đem xinh đẹp bạn gái mang đi ra ngoài khoe khoang nữ nhân lại làm sao không có ý nghĩ như thế nếu là không có chỉ có thể nói bạn trai không đủ ưu tú hạ hà nghị hải đệ kỳ hiển nhiên không ở nhóm này là bạn trai tuyệt đối đáng giá cầm da khoe khoang mặc dù dạ cả cái cổ sở dĩ muốn mang hạ hà nghị hải đệ kỳ đi tiệc đóng máy chứ đi nghị phơi một chút bạn trai bên ngoài còn có mục đích gì khác trước đó đi tham diễn điện ảnh trong đoàn phim có cái trường nổi tiếng tốt nghiệp nữ chủ diễn cả ngày ở trước mặt nàng bày tư thái tài nữ các loại ám chỉ nàng hào không có tài hoa bởi vậy nàng vừa muốn đem bạn trai kéo đi phơi một chút nàng là không có tài hoa có thể nàng tìm một bạn trai có tài hoa chính là muốn mượn hạ nghị hải đệ kỳ đánh ép đối phương tiêu căng phách lối hà nghị hải đệ kỳ nghĩ đến bộ điện ảnh kia bên hợp tác muốn cự tuyệt lại nghe bạn gái nói tiếp đóng máy lần này là do nhà văn hóa gọi ra chủ yếu là là vì khao thưởng nhật bản phía quay chủ cố gắng phía tây người không tham gia sao hà nghị hải đệ kỳ hỏi bọn hắn đều đã trở về hả vậy ta liền ngồi cái cổ đi thôi không có băn căn hà nghị hải đệ kỳ thống khói đáp ứng hải đệ kỳ c ù n thật tốt nghĩ đến bạn trai xuất hiện tình cảnh m ặ t dù da cạ c á i cổ liền vô cùng vui vẻ không phải là tham gia cái đóng máy dạ t i ệ c sao đến nỗi cao hứng như thế bởi vì h ả i đệ kỳ cung nguyện ý theo ta đi à. đàn bà nói xong bưng lên chén đua ăn cơm vui vẻ đi phòng bếp thu thập cạnh bàn ăn hạ nghị hạ đệ kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu cảm thấy hắn vẫn còn có chút không hiểu nổi tâm tư của nữ nhân Hôm sau, thật là hiếm thấy sớm như vậy có thể nhìn thấy hạ nghị của san kỳ tạ dạ eddi cố làm kinh ngạc nhìn hạ n h ị hải đệ kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đ nếu hạ giả song, quy một 77, niềm hiện trạng. Nếu như muốn dựa vào có c h y ệ tivi ư c từng ạ nỉm kiếm tiền mà nói ta khuyên hạ nị san vẫn là sớm một chút bỏ đi ý nghĩ kỳ tạ hạ dạ eddie mở cửa gặp núi đối với hạ nị hà đệ kỳ giảng kỳ tạ hạ dạ san tại sao nói vậy hạ nghị san hẳn cũng đã nghe nói qua tv hạ nghỉ bản quyền chi phí trao quyền cực kỳ thấp giống hạ nghị san tiệm bánh ngọt thần kỳ cuốn đầu tiên ta phỏng đoán phí trao quyền sẽ không vượt qua năm mươi vạn yên nói tới kỳ tạ hạ giả ẹ、e、gì chỉ chỉ trưng bày ở trên bàn làm việc hạ nghị hải đệ kỳ tặng con khỉ k i a tựa gỗ mà chung quanh lợi nhuận mà nói bởi vì là hạ nghị san bộ tác phẩm đầu tiên tv hạ n g h m cũng chỉ có thể cầm đến lợi nhuận một phần trăm trái phải hạ n ị san biết tại sao ít như vậy sao không biết hạ n ị hải đệ kỳ lắc, lắc đầu hắn xác thực biết nguyên tắc tác giả ở phương diện này lợi nhuận rất thấp nhưng lại không biết nguyên nhân gì. bởi vì tv A nỉm thành bản chế tác rất cao nhưng lợi nhuận cũng rất khó khăn không có thương nghiệp quảng cáo cầm c ự cơ bản không người sẽ đập hàn ni h à i đệ k ỳ ngay vậy tựa hồ đã hiểu được cái gì đầu tiên là tv A nỉm thị trường quá nhỏ trừ đi công cộng đài truyền hình nở hở cờ bên ngoài có thể bao trùm toàn nhật bản tv phát ra lưới cũng chỉ có năm nhà nếu là đài truyền hình tự mình luyện chế tv A nỉm cơ bản chỉ biết lựa chọn độc phát nhưng nếu là bên ngoài A nỉm công ty chế tác chế tác tv ạ nỉm ngũ đại dân phóng cũng đều sẽ ăn ý ép giá trên thực tế ở nhật bản độc lập chế tác tv ạ nỉm rất ít cũng không đơn thuần là t nhật bản phim truyền hình cũng giống vậy bởi vậy nhật bản tiết mục tv chế tác đến đời sau cũng không có tạo thành chế phát c h i a lịa nhiều nhất cũng chính là đài truyền hình cùng công ty chế tác cặp tay quay t r ụ cuối cùng như cũng là độc phát lúc này lại đưa đến n g ư ờ i độc lập chế ra một bộ lửa lớn phim truyền hình có lẽ tv ạn nhìm muốn giống đời sau quốc nội như thế cân giá ba nhà bán một giá cao sau đó sẽ bán vòng hai quyền phát hình ba vòng quyền phát hình cái gì hoàn toàn không có khả năng còn có liền là đường dây biến hiện có ít bang gốc đĩa nhạc lợi nhuận đầu to là chế tác cùng công ty đĩa nhạc sản phẩm chung q a n h lợi nhuận đầu to đó là nhà xuất bản cùng buôn bán nhà bơn không có dvd thời đại không có mạng kết nối với nhau băng ghi hình lượng tiêu thụ lại thấp đáng thương dưới tình huống này tv a n i m rất khó từ trên người người xem trực tiếp kiếm tiền doanh lợi đều dựa vào thương nghiệp quảng cáo nếu là không có thương nghiệp quảng cáo sớm chi trả phần lớn chi phí chế tác tv a n i m căn bản không dám khai mạc cũng chính là phía sau kinh tế bong bóng thời đại tới thương nghiệp quảng cáo nhiều tiền không chỗ xài tv a n i m theo đ i ê n cuồng lên kết quả bọn vỡ vụn tv a n i m sát theo lại nhanh trong nguyện v i đài truyền hình là vì bán đ i ệ ảnh đưa ánh mắt chuyển qua đêm khuya hồ sơ bên trong lần bắt đầu đại hành kỳ đạo mọi người nghe nhiều nên quen tv ạ nỉm bạn xin sự kỳ hệ vẹn gì l ì ô n g là vì gánh vác nguy cơ thậm chí lần đầu cầm người thật điện ảnh cùng bạn chiếu giả ạ nỉm chế tác hội ủy viên chế độ đều kéo vào đối với chúng ta mà nói tiệm bánh ngọt thần kỳ tv ạ nỉm chính là dùng để kích thích bản in lẻ lượng tiêu thụ quảng cáo bởi vậy chúng ta lựa chọn nhà nào hợp tác tv ạ nỉm không cần xem tiền chỉ chú ý thực lực kỳ tạ hạ dạ san cảm thấy giao cho nhà đài truyền hình nào tương đối khá hiện tại ngũ đại dân phóng đều có ý nghĩ hợp tác hàn ý hải đệ ký hỏi phương diện này ta không giỏi bộ tiêu thụ có người chuyên phụ trách những chuyện này hạ nghị san nếu như yên tâm mà nói hoàn toàn giao cho bọn họ là được nhất định sẽ chọn lựa bên hợp tác tốt nhất kỳ tạ hạ ra ẹ t ì nói không thành vấn đề vậy thì do các ngươi toàn quyền phụ trách đi loại chuyện cần thời gian dài cãi vã này hạ nghị hải đệ kỳ là thật không có hứng thú tuy nói có loại đối ngoại trao quyền bị nắm giữ ở trong tay sổ g ạ cù cản cảm giác có thể sự tình luôn có hơn thiệt nhật bản tv hạ niềm sản nghiệp hiện trạng liền là như thế coi như hắn tự mình đi nói lại có thể thế nào quy tắc sẽ không thay đổi cho dù đời sau cũng là như vậy chỉ cần tác phẩm chế tạo ra được không kém có thể kích thích hắn bản in lẻ lượng tiêu thụ là được chọn ai chế tác kỳ thực cũng không đáng kể nhiều nhất đến lúc đó lấp mấy cái un ánh h ỏ a người đi tổ chế tác học tập một chút lợi nhuận khó khăn ti vi hạn nhìm hắn không có hứng thú nhưng bản chiếu g i ả m bản điện ảnh loại hạng mục có thể kiếm tiền này hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú ta biết rồi xác định bên hợp tác xong mời cho ta biết hạ n h ị hai đệ kỳ nói xong liền chuẩn bị phải rời khỏi kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì lúc gần đi lại lên tiếng nhắc nhở còn có sự kiện phải báo cho hạ n h ị và san tệ sủ cổ căn phòng bên kia xác định một chút tuần phát h ả sẽ tạm thời nhập đội tiến hành thu lại xác định thời được ta biết rồi vậy thì cáo từ trước gặp lại rời đi sổ gạ cụ cản hà nghị hải đệ kỳ đi trước ung nghệ năng sở sự vụ vừa tới cửa liền gặp được mỹ na mỹ nội ý cổ ba người đang hướng ra ngoài đi mở miệng dò hỏi các ngươi hôm nay không đi học sao mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng nhật bản lúc này bất kể là sĩ nghiệp nhân viên vẫn là công chức hay là trường học cũng đều thực hành chính là chế độ nghỉ một ngày chủ nhật phải đến niên đại tám mươi hậu kỳ nhật bản sĩ nghiệp mới bắt đầu quy mô lớn thực hành hai ngày nghỉ nhật bản công chức chế độ nghỉ hai ngày phải chờ tới một nghìn chín trăm chín mươi hai năm trong nhật bản học sinh tiểu học liền tương đối thảm 2002 n ă m mới bắt đầu thực hành chế độ nghỉ hai ngày nhìn thấy là hạ n g h hai đệ kỳ ba vị thiếu nữ vội vàng không người hành lễ hạ Hà nghị hùa sensei hôm nay hạ xạ cổ chủ tịch đan bài chúng ta đi xem n h ạ sĩ cho nên xin nghỉ nghe được các cô gái giải thích hạ n g h hai đệ kỳ nhìn kỹ một chút quả nhiên phát hiện các thiếu nữ trong miệng đều mang kim loại giang vòng bây giờ là phải về đi học sao đúng hạ nghị hùa sensei ba vị thiếu nữ trả lời vậy hãy nhanh điểm tới đi gặp lại hạ nghị sensei ba vị thiếu nữ hành lễ gặp lại liền xoay người rời đi có thể ở đi mau đến trước hành lang mỹ nạ mỹ nộ ỷ cô lại đột nhiên xoay người nói với hạ n h ị hải đệ kỳ hạ n h ị hồi sân sây chúc mừng ngươi sách bán nhiều đang muốn vào phòng làm việc hạ n h ị hải đệ kỳ bị mỹ nạ mỹ nộ ỷ cô đột ngột chúc mừng làm có chút kỳ lạ nhưng vẫn là khách khí trả lời đa tạ ỷ cổ c h a n thấy được hạ n h ị hải đệ kỳ đối với nàng khách khí như vậy thái độ thật giống như đối đãi người bình thường mỹ nạ mỹ nộ ỷ cổ trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện vẻ thất vọng bên cạnh honda mỹ nạ cổ thấy vậy tựa h ầ nhận ra được cái gì nguyện nha bản con mắt tò mò nhìn về phía mỹ nạ mỹ nỗi Cũng, cũng c honda là n mỹ nạ cổ cái thanh em ôn nu nhắc nhở ùn nghệ năng phòng chủ tịch hạ nghị hải đệ kỳ gác chéo chân ngồi ở trên ghế salon một điểm hình tượng đều không có tùy ý nằm dựa vào đôi chính đang bận rộn hỉ rộ hạ xì ạ xạ cổ hỏi ạ xạ cổ san ta phát hiện sở sự vụ thành lập xong ngươi tựa hồ đi ánh họa bên kia càng ngày càng ít ánh họa bên kia hết thể thuận lợi có rổ sổ c ả san cùng ít san nhìn chằm chằm ta vẫn là để tinh lực ở trên thân ba cô gái đi bọn hắn khoảng cách xuất đạo còn sớm ạ xạ cổ san gấp như vậy làm gì hiện tại đã là tháng m ộ ư ơ i cuối tháng một ư ơ i hai tốt nghiệp trung học liền muốn tiến vào chính thức chương trình xuất đạo căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí nói đến đây khi r ô hạ xỉ ạ xạ cổ nhìn chằm chằm hạ n h ị hái đệ kỳ đến bây giờ chúng ta liền công ty đĩa nhạc cũng còn không có xác định đây các bạn b è trư bày thỉnh cầu đặc cầm tự a bốn chương xong q u y một chương bảy mươi tám hãng thu âm độc lập cùng gần kỳ s ố À ồ ạ xạ cổ san không phải là liên lạc rất nhiều chế tác cùng công ty đĩa nhạc sao hà ni h ả i đệ kỳ rất kỳ quái ba vị thiếu nữ bằng vào q u ả i go lúc trước quảng cáo bao nhiêu để giành được chút danh tiếng công ty đĩa nhạc không khó lắm tìm mới đúng giống kỳ b ạ những công ty đĩa nhạc lớn kia cùng sony ý kiến cơ bản nhất trí hy vọng chúng ta mở ra ba nữ từ đơn độc xuất đạo có chút nhỏ công ty đĩa nhạc ngược lại nguyện ý nhưng năng lực chế tác không cách nào thỏa mãn yêu cầu đám người kia thật là không có ánh mắt hà ni hai đệ kỳ nhịn không được chế nhạo một câu Tổ hợp là phong cách là hạ n g h san chế tạo ta thực sự là không thể ra sức hạ n g h san hiện tại nói làm sao bây giờ đi khi dồ hạ Si hạ xạ cổ hai tay mở ra một bộ ngươi xem đó mà làm bộ dáng không phải là nàng không đủ cố gắng mà là hạ n g h hải đệ kỳ kia lý niệm một mình một kiểu kia tạm thời không có được người khác cho phép hà n g h hải đệ kỳ nghe được cái này lộ ra một biểu cảm không quá để ý ta cảm thấy bọn hắn tiến độ huấn luyện hiện tại thời gian ngắn không có xuất đạo khả năng cho nên từ từ đi trước để thăng thực lực bản thân trọng yếu nhất hà nghị san coi như là huấn luyện ít nhất cũng cần một cái mục tiêu cơ sở sau khi kết thúc huấn luyện bất kể là u mộ tổ san thanh nhạc vẫn là của ngươi vũ điệu đều muốn vây quanh ca khúc xuất đạo của các nàng phong cách mở ra khi d ô hạ xì ạ xạ cô nói đến đây lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hiện tại chúng ta đừng nói công ty đĩa nhạc cùng ca khúc xuất đạo ngay cả tổ hợp danh tự cũng không có quyết định tới đây khi d ô hạ xì ạ xạ cô lời vừa nói ra hạ n n h ị hải đệ kỷ cũng ý thức được dường như là hắn gấp áp hắn đem b ể n h lên chân buông xuống ngồi thẳng người nghiêm túc hỏi nếu như kiên trì tổ hợp xuất đạo những công ty đĩa nhạc lớn kia còn có thể nói sao khi dù hạ xì ạ xạ cô lắc lắc đầu không có cơ hội hắn h í hai đệ ký ngay vậy biết h ỉ rộ hạ xì ạ xạ cổ nếu không phải hết cách rồi hết sẽ không nói ra những lời này đối mặt hiện trạng như thế hắn bắt đầu trầm tư một hồi lâu sau v ô mạnh một cái trước người bàn thực sự không được chúng ta là một nhà hãng thu âm độc lập như thế nào hãng thu âm độc lập cái khái niệm này vốn là vì khác biệt với chủ lưu âm nhạc tham dò tiên phong cách tân mà đến hắn làm thiếu nữ thần tượng tổ hợp với đúng cùng lúc này thần tượng chính thống hoàn toàn khác nhau làm cái hãng thu âm độc lập ngược lại cũng thích hợp hãng thu âm độc lập ta cân nhắc qua đĩa nhạc buôn bán đường dây ngược lại là có thể tìm phía đại lý nhưng vấn đề là chế tác vấn đề giải quyết như thế nào k h i d ồ hạ xỉ ạ xạ cổ không phải không nghĩ tới làm hãng thu â m độc lập có thể công ty đĩa nhạc trọng yếu nhất liền là năng lực chế tác tuy nói hạ n h ị hai đệ kỷ có thể viết ca nhưng chế tác một cái tổ hợp ca khúc có thể so với chế tác ca khúc quảng cáo khó hơn nhiều dán vào ca sĩ phong cách đỡ nhạc e l b u n tính hoàn chỉnh chờ một chút vấn đề đều muốn suy xét trong vòng một năm ba đầu đ ơ n khúc cộng thêm một tấm e l b u n ít nhất mười bài hát khởi bước tất cả đều giao cho hạ n h ị hải đệ kỷ cũng quá miệ tưỡng có thể hạ n h ị hai đệ kỷ lời kế tiếp lại đánh vỡ hy dô hạ xỉ ạ xỉ như vậy đi hạ xạ cổ san bây giờ bắt đầu chuẩn bị hạng thu âm độc lập ít nhất liên lạc xong buôn bán đường dây các nàng sơ kỳ đĩa nhạc chế tác t r ư ớ c từ ta phụ trách người chế tác khác đến tiếp sau lại tìm đi thì dù hạ sĩ hạ xạ cổ vẫn là muốn xác nhận một chút hạ n h ị san hẳn rõ ràng các nàng nhu yếu số lượng ca khúc xác định có thể hoàn thành sáng tác không thành vấn đề giao cho ta đi hạ nghị hạ đệ k ỳ nói như linh chém s á t tuy nói hắn đối với niên đại tám mươi nhật bản âm nhạc chưa quen thuộc nhưng thập niên chín mươi sau đó lại không có thiếu nghe đừng nói cái gì có thích hợp hay không bây giờ là không trâu bắt chó đi cày không được cũng phải lên đĩa nhạc s ư ở n g bài giống như sở sự vụ thả vào ánh họa dưới cờ nhớ tới dò hỏi dù kỳ ổ san bên kia nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú cũng có thể đầu tư hàn nghị a i đệ ký lại nhắc nhở một câu dù sao cũng là bên hợp tác còn cần thông báo một tiếng bằng không thật kiếm tiền liền thành rồi ăn một mình khá hơn nữa quan hệ cũng sẽ sanh ra kẽ hở đĩa nhạc tên của công ty tên gì hàn nghị san có không có biện pháp nếu quyết định phải làm hãng thu âm độc lập vậy hì d ộ hạ xị、si、ạ x ả cổ liền phải chuẩn bị tốt hết thảy răng hiệu j e p như thế nào hắn rất thích đời sau anh hùng liên minh nghề nghiệp chiến đùi m logo người trẻ tuổi âm nhạc nghe không sai nói đến đây khi dô hạ xì、si、ạ xạ cô thật giống như nhớ tới cái gì kể lại danh tự còn có một chuyện phải nói cho hạ n g ị và san đó chính là hôm nay giúp ba đứa hải tử đi hốn nắn r ă n g thì thuận đường giúp các nàng lấy nghệ danh lấy nghệ danh hà nghị hai đệ kỳ không hiểu nổi hảo hảo làm sao đi lấy nghệ danh bởi vì gặp phải cho mạt xủ ạ sẽ cổ lấy nghệ danh đại sư liền hỏi ba đứa hải tử có muốn hay không muốn nghệ danh mỹ nạ mỹ nỗi cô cự tuyệt ngoài ra hai cái thì mới đại sư cho sạt cỏ lấy nghệ danh lại ổ cạ dù k Tiếp m i nạ cô chính là honda m i nạ cô hàn ni hải đệ kỳ nghe vậy nhìn không được thấp giọng than thở lịch sử này quan tính thật là mạnh mẽ hắn là không nghĩ tới người đều bị bọn hắn s ớ m khai thác kết quả vòng một vòng nghệ danh hai người này lại vòng trở về t i ế p trước cho ổ cả đạ rủ kỳ có lấy nghệ danh dường như cùng mà xù ạ s à cô luôn chỉ có một mình cái gì khi r ồ hạ xì、si、ạ xạ c ổ không có nghe rõ hàn ni hải đệ kỳ mà nói không có gì liên lạc kỳ quái tại sao như thế đổi hàn ni hải đệ kỳ tùy tiện tìm một lý do đại sư nói ổ cả đạ dù kỳ có cái tên này nhất định có thể đỏ honda mỹ nạ cổ chính là hy vọng nàng giống xe hơi honda vậy lửa khắp cả toàn thế giới mỹ nạ cổ xem ra nhu nhu nhược nhược không nghĩ tới dã tâm còn không nhỏ ba đứa hải tử đều rất có đặc điểm dù kỳ co hoạt bắt đơn thuần là một nhỏ mơ hồ ỷ cổ trong nóng ngoài lạnh tính cách y ế u thắng mỹ nạ cổ ôn nhu hiền lành tâm trí chí chín chắn ba người làm việc thường thường lấy nàng làm chủ trải qua khoảng thời gian này sống chung hyo hạ xi、si、ạ xa cổ cũng đem ba vị thiếu nữ tính cách sở tám m chín phần mười đây không phải là rất tốt sao ba người có sẵn nhất thiết đều không cần chúng ta tận lực đánh tạo về sau xuất đạo mỹ nạ cổ liền là đội trưởng đội trưởng cái gì để trước để xuống một cái hạ nghị san t r ư ớ c giúp các nàng nghĩ một cái tổ hợp tên đi hạ nghị hai đệ ký ngay vậy trong đầu nghĩ tổ hợp tên có cái gì có thể tưởng tượng liền đ ờ i sau ba cái cô bé gặp gỡ còn có so hồng nhan bạc mệnh càng thích hợp sao lại suy nghĩ một chút hy vọng có thể ký tiểu b ả n giao hắn thậm chí cảm thấy được sở sự vụ đều có thể đổi tên trực tiếp kêu hồng nhan bạc mệnh sở sự vụ cứ vậy đi tất nhiên lời này hắn cũng là ở trong trái tim chế nhạo thoang cái nghĩ đến cho ba nữ từ định nghĩa tuyến đường phong cách cùng với trong đầu nghĩ đến ca khúc xuất đạo nếu không trực tiếp kêu trào bụi sáng thiếu nữ tổ cứ vậy đi có thể một suy tư lại cảm thấy không thích hợp người ta em mở mẹ kêu cái tên này là bày tỏ giống bữa ăn sáng tổ hợp vậy hoa văn đa dạng tùy ý phối hợp còn đều có đặc sắc có thể tổ hợp của bọn hắn liền ba người thành viên lại cố định không thay đổi hoàn toàn cùng danh tự không dự hoạt bắt phong cách d ễ t h ư ơ n g nguyên khí mười phần thiếu nữ suy nghĩ tổ hợp đặc điểm hắn nhất thời trong mắt sáng lên ạ xạ c ầ san không bằng kêu gần kỳ sửa rồi như thế nào hàn g hải h đệ kỳ nói khi hạ rồ s vậy thì kêu gần kỳ s ử đổi đi hạn h i p hại đệ kỳ trong đầu nghĩ hắn mấy cái đối tác kia đều là gọi là phế phỏng đoán cuối cùng cũng liền là cái tên này suy nghĩ một chút hắn cảm thấy gần kỳ s ử ổ tựa hồ cũng không tệ lắm chờ sau này công khai biểu diễn ba vị thiếu nữ x i n h đẹp xuyên lên khả á i đánh ca dùng đưa tay ra đối với khán giả trình tt mọi người khỏe chúng ta là gần kỳ s ử ổ mặt tranh không rõ có chút nhỏ mong đợi đấy cảm tạ miệng vàng lời ngọc hoàng hôn mộ từ mạn bơi biển sách khen thưởng cực kỳ cảm tạ bổn chương xong gần kỳ s ử nguyên khí thiếu nờ một chân bảy mươi chín bị đối tác con, đào chân tưởng Nói xong có liên quan có hạ nghị t u độc c lập, ù n với san ánh họa bên kia có ý san tạm thời phụ trách nhưng ta một khi bắt đầu chuẩn bị hãng thu âm độc lập sở sự vụ bên này liền cần có người quản lý ạ xạ cổ san không giúp được có thể để cho rổ sổ cả san đến đỉnh một trận hạ nghị hải đệ kỳ kiến nghị hiện tại tất cả công tác vòng ngoài của chúng ta tất cả đều là rộ sổ cả san đang phụ trách hắn cũng không có thời gian à. À xạ c ô san muốn nói cái gì hay là trực tiếp nói đi chớ vòng vo hạ nghị hải đệ k ỳ hết sức hiểu rõ vị đối tác này có thể trực tiếp phủ định đề nghị của hắn khẳng định đã có quyết định của chính mình hạ nghị san những ngày qua đi làm lúc buổi lễ ký tên hạ nghị san trợ lý hải gì m à san đến g i ú p quá ta mấy lần ta cảm thấy nàng rất có tiềm lực làm trợ lý thực sự quá lãng phí không bằng giao cho ta bồi dưỡng như thế nào Thì ban sơ ạ xạ cổ san nói tới nhiều như vậy là đang đánh t a nhân viên chủ ý không được chuyện của ta hiện tại toàn dựa vào nàng xử lý đây h ạ n hị h ả i đệ kỳ lắc đầu cự tuyệt trong đầu nghĩ thủ hạ quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt gì cái này còn không có công tác bao lâu liền bị đối tác nhớ đến từ đưa tới ai g ì mà mai kỳ công việc của hắn bị đánh để ý ngay ngắn rõ ràng cả người thoải mái cực kỳ hắn cũng không muốn lại trở lại cuộc sống trước kia ai g ì mà san bây giờ làm liền là trợ lý công tác tuy tiện đổi ai cũng có thể làm nếu như đi tới un nghề năng dựa tiềm lực của nàng ở sở sự vụ lịch luyện tới mấy năm một mình chống đỡ một phương cũng không phải không thể nào khi dô hạ xì ạ xạ cô giọng điệu trở nên chân thành nói hạ nghị san ta cuối cùng không thể vẫn luôn thân kiêm nhiều trước nhân viên quản lý bồi dưỡng nhất định phải trước thời gian suy xét lại nói hạ nghị san cũng phải cân nhắc một chút ai gì mà san ý kiến ạ xạ cô san hỏi qua rồi không có không có trải qua hạ nghị san đồng ý ta làm sao có thể hỏi thứ lời đó khi dô hạ xì ạ xạ cô lại không đốc cho dù là bằng hữu len lén đào chân tường sự tình cũng không thể làm ta suy tính một chút hạ Hà nghị hài đệ k ỳ quyết định hỏi một chút ai gì mà mà kị ý kiến h i dô hạ xì ạ xạ cô nói đúng hiện tại gian hàng trải càng ngày càng lớn là cần sớm suy xét nhân viên quản lý bồi dưỡng ái dị mạ mắc kỳ ở có môi giới sở sự vụ nghiệp vụ trên năng lực ở đời s u đã bằng vào kỳ mụ dạ tặc của ở chỗ sở m ạ t đã chứng minh so với cho hắn làm trợ lý thả vào sở sự vụ bồi dưỡng t h o á n g cái có lẽ là lựa chọn tốt hơn cáo biệt hì r ồ hạ sĩ ạ s ạ cổ c hạ nghị hai đệ kỳ trở lại un của mình văn hóa thấy ái dị mạ mắc kỳ ngồi ở chỗ đó liền đem hắn kêu tiến vào phòng làm việc ái dị mạ mắc kỳ không biết hạ n h ị hái đệ kỳ vì sao đột nhiên hỏi cái này chỉ có thể bản năng gật đầu một cái nói hài lòng lão bản hỏi ngươi công tác đủ ý nghĩ sao nàng cũng không dám nói không hài lòng a tất nhiên cũng xác thực rất hài lòng lão bản dáng rất đẹp trai như vậy nhìn liền dưỡng nhãn công tác còn thoải mái chỉ là không có trước khi tới trong tưởng tượng như vậy có tính khiêu chiến mà thôi có hứng thú hay không đi đối diện có môi giới sở sự vụ công tác hà ni hải đệ ký lại hỏi ai g ì m à ma ký là càng ngày càng hô đ ồ không biết lão bản nhà mình là thế nào chỉ có thể cẩn thận một chút nói ta không có cân nhắc qua hà ni hồi sân s â y à xạ cô đối diện chủ tịch rất coi trọng ai dì ma san vừa đúng bên kia cũng thiếu nhân thủ liền muốn đem ai dì ma san muốn qua đi b ồ dưỡng ai gì m à san nếu như đối với có môi giới sở sự vụ công tác cảm thấy hứng thú có thể đi thử một chút nói xong lại sợ ai gì m à mạ kỳ hiểu lầm nhắc nhở một câu đối diện có môi giới sở sự vụ cũng là ta đầu tư ai gì m à mạ kỳ ngay vậy đầu óc có chút loạn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể trước từ chối nói hà nghị sèn sẽ x i n cho ta suy tính một chút sau đó mới trả lời như thế nào có thể chẳng qua coi như muốn đi đối diện cũng phải trước giúp ta tìm đến trợ thủ mới giao tiếp xong công tác mới có thể đi coi như đem ai dĩ mạ kỳ đưa qua hạ nghị hải đệ kỳ cũng không muốn trở lại trước đó chuyện gì đều muốn hắn bận tâm này hắn m u ố n là lười biếng tính tình trợ lý loại này giúp đỡ lúc không có cũng không có cái gọi là một khi dùng vậy thì thật là cách không được là tốt ngươi bận rộn đi cho hại gì mà mà kỳ giao phó song song hạ nghị hải đệ kỳ bắt đầu suy tư khởi tiếp theo hắn chuyện cần làm ánh họa có ý xỉn xủ kẽ bận tâm hắn trừ đi cung cấp s ả n lý cụ thể quay c h ụ chưa bao giờ nhúng tay đầu tiên hắn đối với cụ thể quay c h ư a bao giờ nhúng tay đầu tiên hắn đối với cụ thể q u một khiếu không thông hơn nữa cũng không có muốn đi học dự định chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm chuyện gì số gà cù càn bên kia lần nữa tham gia tệ sủ cổ căn phòng nhập đội thu lại thời gian còn chưa xác định đã đáp ứng kỳ tạ hạ dạ eti tiệm bánh n g ọ t thần kỳ thứ hai sách còn tiếp bàn thảo cùng với cù mạ gà kỳ dầu ngọ dị kịch bản mã gà chờ hắn tay phải nghỉ ngơi mấy ngày lại nói đến nỗi cho tạm định vì gần kỳ sẽ rồ chế tác chuyện của ca khúc xuất đạo hãng thu âm độc lập thành lập làm tiếp cũng tới vất kịp trung học t i ể u trường ba vị thiếu nữ một tuần trên sáu ngày giờ học huấn luyện tiến triển tự nhiên trở nên tương đối chậm chạp đừng xem hì rộ hạ xì ạ xạ cổ rất gấp áp kỳ thực khoảng cách xuất đạo còn kèm xa tạm thời đến xem hắn nhất chuyện t h ậ n cấp lại là hai ngày sau đổi bạn gái tham gia nhà văn hóa dẫn đầu dạ tiệc đ ó n g máy liên ở hắn than thở trong lúc nhất thời không có chuyện gì làm thời điểm điện thoại nghe gọi đột nhiên thu được tin tức dựa theo dãy số gọi lại bên kia lập tức chuyển tới thanh âm quen thuộc là đài phụ gì mỹ nạ tổ kỳ chia hà nghị san buổi tối có thời gian hay không cùng đi ra ngoài họ gặp như thế nào mặc dù không biết vị này người quen cũ đột nhiên tìm hắn làm gì có thể vừa đúng trong lúc rảnh rỗi liên đáp ứng được à kỳ chia san an bài địa phương sao ta ở phương diện này không phải sở trường không bằng hạ n h ị san an bài như thế nào Mỹ nạ tổ phía ta bên này có cái bạn bè vừa quen biết hạ sĩ kỳ họ sẽ sở sự vụ tác giả kịch bản chương trình đoàn thành viên nếu hạ kỳ mô tô giả sơ si có thể đồng thời sao hạ kỳ mô tô giả sơ si không nghĩ tới hạ nghị san lại biết hắn trước ta tạm thời đảm nhiệm tiết mục trẻ em mở ra còn kỳ, kỳ người chế tắc thì vị hạ ký mô tô giả sơ si này san liền từng đảm nhiệm tác giả kịch bản chương trình một vị nghị ư ờ i tuổi tài trẻ rất có o a Hạ Hà n hai đệ k ỳ không nghĩ tới mỹ nạ tổ k ỳ triệ dĩ nhiên cũng biết tạ k ỳ mổ tổ dạ sở xi nếu k ỳ triệ san cũng nhận biết vậy thì thật là tốt đồng thời nhận biết chưa nói tới chỉ là thấy qua mấy lần có hạ nghị san giới thiệu mà nói vừa đúng kết giao bằng hữu bên này cùng mỹ nạ tổ k ỳ triệ nói xong hạ Hà nghị hai đệ ký lại cho hạ k ỳ mổ tổ dạ sở s i phát đi tin tức gọi nghe máy không bao lâu điện thoại liền trở về tới hạ Hà n h ị hai đệ kỷ nói tới bởi tối tụ họp một chút sự tình xong hạ kỷ mổ tổ dạ sở xi vui vẻ đáp ứng khát vọng thành công rất có g a tâm hạ kỷ mổ tổ dạ sở xi tất nhiên không ghét cùng mỹ nạ tổ k ỳ trị loại này ở trước đài phụ dị đường vô lượng người chế tác giao hảo trạng vào tối hạ nghị hải đệ k ỳ cùng hai người khác ở cảng khu một nhà trời phụ là tiệm ăn tập hợp lẫn nhau cũng không tính là người xa lạ cũng ly đổi chén và i chén rượu xuống bụng không bao lâu liền thân thiện h ẳ n liên nhất là mỹ nạ tổ k ỳ trị cùng hạ kỳ mổ tổ giả sơ s i rất có loại mới gặp m à như đã quen từ lâu cảm giác chỗ này cho hạ nghị hải đệ k ỳ cảm giác rất là thú vị trước đó chia ra nhận biết hai người này có chút ký ức còn không nhớ ra được hiện tại cùng tiến tới đột nhiên một ít ký ức trở nên rõ ràng trong trí nhớ hai người này chẳng những ở đài p h ủ d ì hợp tác gệ xu n ì ị án n ì ị án tiết mục làm ra ồ n nì án cốp l u ô n đem nhật bản thần tượng hướng mười năm thời kỳ băng hà đạp nửa chân thậm chí khi hắn xuyên qua phía trước mỹ nạ tổ kỷ triệ trở thành đài p h ủ d ì chủ tịch sau đó ạ kỷ mộ tổ dạ sở s ỉ cùng mỹ nạ tổ kỷ triệ đều bảo trì rất tốt riêng tư hữu nghị khi đó hai người là thế nào quen biết hạ nhị hái đệ kỷ không biết nhưng kiếp này còn có thể tương giao tâm đầu ý hợp mà nói đó chính là hắn kết hợp bốn chương xong q một chương tám mươi satsu ni ạ ăn uống sau một lúc hạ nhị hái đệ kỷ cuối cùng mở miệm hỏi thăm mỹ nạ tổ kỳ t r ị a san bây giờ có thể nói tìm ta là vì sao rồi đi mỹ nạ tổ kỳ t r ị a cũng không vòng vo nói thẳng là vì hạ nghị san tác phẩm tiệm bánh ngọt thần kỳ t v A niềm quyền cải biên mà đến không phải là nên đi tìm sổ g ạ cụ càn bên kia nói sao ta đã toàn quyền giao cho bọn họ cạnh tranh quá kịch liệt hạ nghị san không biết mình sách có bao nhiêu lửa sao đã là năm nay rất được tiểu bằng hữu tiểu thuyết yêu mến mỹ nạ tổ kỳ t r ị a làm ra một bộ dáng dấp khoa t r ư ơ n g lượng tiêu thụ quả thật không tệ kỳ c h ị san cho là ta gần nhất bởi lễ ký tên là chạy không chẳng qua cải biên thành t v i niềm cũng có nguy cơ đi ở nhật bản còn không có tiến vào nhiều tiền không có chỗ xài kinh tế bong bóng thời kỳ tivi ạ nỉm ở nguyên tắc lựa chọn trên vẫn là rất thận trọng tất nhiên bởi vì phải bất chấp nguy hiểm cho nên chế tác thường thường đều tương đối hoàn hảo so đời sau loại kia là vì cho lỉ tật nổ vẹo làm quảng cáo đập ạ nỉm không biết mạnh hơn bao nhiêu vì vậy đối với mỹ nạ tổ kỳ triệt sau đó lén tới tìm hắn hạ nghị hải đệ kỳ không có bao nhiêu bài xích vậy thì tìm khoảng thời gian cùng đi sổ gà củ c ả n nói một chút nói xong chuyện chính kết thúc ăn cơm tiếp theo đương nhiên là tìm một chỗ tăng hai lần này từ ạ ký mổ tổ giả sở xỉ tìm địa phương tiêu phí xong hạ nghị hải đệ k ỳ lại chủ động trả tiền dù sao trước đó nói chỉ là bọn hắn hai người hiện tại hắn lại mang đến mỹ nạ tổ kỳ chia mỹ nạ tổ kỳ triệt là một mười phân phái hành động ngày thứ nhất vừa mới nói tốt ngày thứ hai liền kéo hạ n h ị hải đệ kỳ đi trước sổ gà củ càn có hạ n h ị hải đệ kỳ vị này nguyên tắc tác giả hỗ tr rất nhanh sẽ đặt thành bước đầu ý muốn hợp tác tiếp theo cụ thể đàm phán liền giao cho sổ g ạ c ụ càn cùng đài phụ gì dưới cờ công ty chế ta nói thương lượng kết thúc lần này là từ mỹ nạ tổ k ỳ trịa dẫn đầu hạ nghị hai đệ k ỳ cùng sổ g ạ c ụ càn cả đ á m lại tiêu khiển đến d ạ n g sáng uống chính là đầu góc cho v á n g trở lại vạn sự ốc thời điểm cũng không biết là mấy giờ rồi kết quả ngày thứ hai còn chưa ngủ bao lâu bạn gái m à sụ dạ cả cố lại đem hắn từ trên giường kéo lên hai đệ k ỳ cun、cool, theo ta cùng đi thử lễ phục đi thử lễ phục thử cái gì lễ phục vừa vặn tình ngủ còn mơ mơ màng màng hạ n h ị hai đệ kỷ căn bản không biết xảy ra chuyện gì hải đệ k ỳ cung chẳng lẽ đã quên tối hôm nay phải bồi ta đi tham gia dạ tiệc đóng máy rồi đi thanh â m nữ nhân l ú u o á n ồ tất nhiên không có làm sao biết chứ hàn ý hải đệ k ỳ vội vàng phủ nhận quên mất mấu chốt ngày tháng loại chuyện này đối với cặn bã nam tới nói đó là xỉ đục cái gì sinh nhật bạn gái thân thích khi nào đến các loại ngày kỷ niệm nhất định phải thiết trí thành sinh vật đồng hồ báo thức ghi lại trong đầu làm cặn bã nam không phải là ánh sáng dấp đẹp trai liền có thể còn muốn dụng tâm lái xe chở bạn gái chạy thẳng dìn ra một nhà lễ phục thuê nhà bơn sau khi vào cửa hắn liền phụ trách ngồi ở trên g h ế nhìn bạn gái mỹ mỹ đắt mặc thử các loại lễ phục sau đó thành khẩn đưa lên ý kiến nơi này thành khẩn chỉ có một nghĩa là liền là ca ngợi chớ ngu vô cùng thật mà nói nói thật ngươi cho rằng nữ nhân gọi ngươi tới nói là nói thật vậy thì cách độc thân không xa nữ nhân vĩnh viễn chỉ biết cảm giác mình đẹp không q u ả n là thật hay giả cứ như vậy mặc dù dạ gạ cái cổ từ quần áo đến đồ trang sức lại tới làm k i ể u tóc hoa trang luôn luôn giày vò đến trạm vào tối khoảng cách tiến hội bắt đầu cũng không có còn dư lại bao nhiều thời gian thật may hạ nghị hai đệ kỷ có dự kiến trước đem hắn muốn mặc quần áo mang theo bằng không bây giờ về nhà đi lấy trăm phần trăm là không kịp trình đốn kết thúc hà nghị hai đệ kỳ lái xe chở bạn gái chạy thẳng đến hội nơi cử hành tokyo sina gà tọa dình sờ hồ tèn đến chỗ muốn đến xong nói lên mục đích lập tức liền có người hầu dẫn bọn họ hướng về y ế n hội cử hành phòng y ế n hội căn này phòng y ế n hội diện tích không tính lớn nhưng trang hoàng lại hết sức lộng lẫy g ó c máy quay đĩa đen bảy đ ặ t tàu nhà âm nhạc trên bàn ăn thức ăn phong phú mấy vị người hầu qua lại lui tới cung cấp phục vụ bên trong phòng h ế n hội người, người nhồi nháo lúc này đã hết sức náo nhiệt các khách thừa ăn mặc hoa lệ trang điểm tinh xảo hiển nhiên đều là chú tâm chuẩn bị quá. trước hạ nghị thái đệ kỳ liền từ bạn gái trong miệng biết được dẫn đầu cử hành lần yến hội này là nhật bản nhà văn hóa nhưng vỏn vẹn một bộ điện ảnh thuận lợi hoàn thành quay t r ụ làm sao có thể kinh động nhật bản nhà văn hóa bởi vậy chúc mừng điện ảnh thuận lợi hoàn thành quay t r ụ chỉ là lý do thuận tiện liên lạc đối với phương tây người cảm thấy hứng thú mới là thật dù sao gần đây quan hệ ấm trở lại không ít người đều thấy được cơ hội quả nhiên làm hạ nghị thái đệ kỳ đi vào phòng yến hội liền phát hiện trong này trừ đi đoàn kịch nhân viên công tác cùng với diễn viên bên ngoài còn có rất nhiều nhân sĩ ngoài vòng mà ngay tại lúc hạ nghị h á i đệ kỳ đánh giá bên trong phòng bên trong phòng biến hộ ánh mắt của mọi người cũng đều không tự chủ được nhìn về phía hắn hết cách rồi ở bạn gái mánh liệt dưới sự yêu cầu hạ nịt hai đệ k ỳ hôm nay cố ý mặc vào mới đặt làm tây trang màu đen nhưng vẫn là tu thân bản hình nhưng hai xếp hàng trừ thiết kế lại có vẻ hắn chín chắn không ít lại thêm lần nữa đeo lên sống nuôi kính mắt g ọ o vàng cả người văn nhã trung bình thêm mấy phần quý khí cái này thật giống như trong sách đi ra q u ý công t ử vậy b ê ngoài n đừng nói người bình thường ngay cả chú tâm ăn mặc nửa ngày một thân vàng trói lọi dạ phục mà xụ dạ cả c á cô đều bị bạn trai cướp đi danh tiếng làm sao có thể không làm người ta chú ý sát giám sát. cái này là của ta bạn trai hạ nghị hải đệ kỳ hải đệ kỳ c u n vị này làm m c ẳ n no tại kỳ họ cụ giám sát satsu nị ạ san tiến vào phòng yến hội s o n g mặc dù giả cả cái cổ chức mang hạ nghị hải đệ kỳ đi viếng thăm đoàn kịch đạo diễn cũng đối với hai người tiến hành giới thiệu hạ nghị vsan buổi tối khỏe gần nhất thường xuyên ở phương diện truyền thông thấy được tên hạ nghị vsan đây satsu nị ạ là một nhìn qua người trung niên tràn đầy hăng hái đối lại hạ n h ị hải đệ kỳ tương đối khắc ký có thể nhận biết satsan cực kỳ vinh hạnh ta rất thích satsan hướng dẫn đ i ệ ảnh nhất là tạ cả cụ dạ ken vai chính đuổi bắt hạ n h ị hải đệ kỳ đây cũng không phải đời sau vị đạo diễn lớn này bản thân mặc dù đang trung quốc thanh danh không hiện so ra kém cụ rổ x ả hỏa ạ k ỳ dạ mị dạ dạ kỳ hạ ảo những đạo diễn này nhưng thuộc về loại điện ảnh kia người tâm phúc không đỏ loại hình t ạ cả cụ dạ ken kỳ mì y ho phấn đổ nó qua ó hỏa t ạ t d ờ ổ cả đạ mạ dị cổ r i ụ c óc t h ê m a n những thứ này nghe nhiều nên quen điện ảnh đều là do hắn cầm ống kính coi như là quốc nội mê điện ảnh nhận biết nhật bản điện ảnh vỡ lòng、làm. không nghĩ tới hạ nghị san dĩ nhiên thích đuổi bắt đó đã là tám năm trước điện ảnh nhớ đến lúc ấy ta còn rất trẻ đây sắp dù n ạ tưởng nhớ trong giọng nói mang một ít cho dù ai đều thích người khác khen bản thân satsu ni ạ tự nhiên cũng không ngoại lệ nhất là khen hắn vẫn là hạ n h ị hải đệ kỳ danh nhân như vậy tốt điện ảnh vĩnh viễn sẽ không l ố i mốt hạ n h ị hải đệ kỳ tán dương chẳng qua lúc này satsu ni ạ lại đổi đề tài xong hạ n h ị hải đệ kỳ hỏi nhắc tới khuyên tử gần nhất để cử ta đọc một quyển sách t i ê u đường về nhà là bộ đang còn tiếp tiểu thuyết cũng là hạ n h ị san tác phẩm đi không sai chính là ta ở còn tiếp tiểu thuyết bởi vì trong câu chuyện nhận lấy không ít người chán ghét đây hạ n h ị hải đệ kỳ bất đắc di cười một tiếng bốn chương xong q một chương tám mươi mốt nữ nhân ngã xuống Theo thứ tiếp, từ từ thay nhà phần chuyện đường đến đã đổi, ngược còn về việc cứ xảy mạ xạ ổ ra lúc ạ gạ thoại mạ i cái người kia phiến, điện cuối tiếp người gợi phiến. vẫn vẫn như cũ là cái làm cho người ta chán ghét gấu con. càn bên kia mặc dù không trường đến nhận được đau phiến, nhưng nhận hàng mắng Phòng đoán cuối cùng một phần còn tiếp muốn vẫn là như cũ, phòng đoán thật muốn cho ghét khoa chăm khách hết thật thư được cũ củ mặc có sóc cầu cũ, có là làm lâm là l một gấu ta đau đầu. Số bị dù đã đau xạ này mới nói rõ câu chuyện của hạ nghị san đi vào lòng người lập tức là cuối cùng một phần ta đoán nhất định là một câu chuyện khiến người ta cảm động coi như đạo diễn lớn sắt dù nhị ạ đã thành thói quen đứng ở góc độ kẻ sáng tác đi xem câu chuyện không khó đoán ra đường về nhà cuối cùng một phần câu chuyện sẽ ra sao phát triển xác thực như thế đây là một quyển giảng thuật lớn lên cùng thân tình câu chuyện giai đoạn trước mạ xạ ổ các loại coi như chỉ là vì cuối cùng tình cảm bạo phát làm nền đối với sắt dù nhị ạ đạo diễn lớn như vậy người ta nhìn một cái liền biết chuyện xưa của hắn phải thế nào viết cũng không cần phải giấu dếm ta cảm thấy câu chuyện của hạ nỉ san rất có cảm giác mặt tranh trong tiểu thuyết lại không có vị trí phát sinh cụ thể là có cái gì suy xét sao câu chuyện này là ta đi tỉnh ùn mạ du l thì ở một nhà h o m e s t liên ở hạ nghị hai đệ kỷ cùng sạt du nhì ạ vây quanh đường về nhà tán gâu thời điểm mặc dù giả c ả cái cột thì tạm thời rời đi một người ở trong phòng yến hội giao tiếp xã giao chẳng qua đang cùng người chào hỏi còn lại nàng thỉnh thoảng trông trước trông sau tựa hồ đang tìm người nào bên này hạ nghị hai đệ kỷ cùng sạt du nhì ạ lại trò chuyện khá là ăn ý đối phương không hổ là tên giám sát ở trên câu chuyện quả thật có độc đáo nhận xét chứ đi tán gấu câu chuyện của hạ nghị hai đệ kỷ bên ngoài cũng nói hắn vừa vặn giám sát điện ảnh mỹ cẳn no t ạ kỳ họ cùng một ít nội dung có lẽ bởi vì là nghề nghiệp quan hệ sắt du nhì ạ ở hạ nghề hạnh hạnh đệ rất thích thiết tưởng đoạn câu chuyện nào đó hẳn làm sao quay chụp mới có thể dễ coi mà hạ nghị hai đệ ký bộ này đường về nhà vốn là dựa theo kịch bản phiên dịch cải biên mà đến hơn nữa hắn còn xem qua thành phẩm điện ảnh trông m è o vẽ hổ xuống thỉnh thoảng hay nói ra chút khiến sạt dù nhị ạ sáng mắt lên cách nghị quay chụp nghĩ đến hạ nghị hai đệ kỷ trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua điện ảnh quay chụp chỗ này cho sạt dù nhị ạ lập tức nổi lên lòng yêu tài hắn nhị n không được khen ngợi hạ nghị san đối với xây dựng mặt tranh rất có thiên phú bản chức công tác của ta thật ra là tác giả sách tranh có thể xây dựng mặt tranh vốn là hẳng bất kể là sách tranh vẫn là mặt gạ chúng nó mặt tranh đều là ở thế giới hai d bên trong điện ảnh lại là muốn ở ba d thế giới trong xây dựng mặt tranh hai người nhìn như có liên lạc kỳ thực tranh lệch rất lớn satsu ni ạ kiên nhẫn cho hạ nghị hải đệ kỳ giải thích hóa ra là như vậy hạ nghị hải đệ kỳ làm đ ố n g nhiên tỉnh ngộ tình trạng ta nói hạ nghị san thiên phú chính là ở xây dựng mặt tranh ba triệu trên thiên phú hạ nghị san giỏi về sáng tạo câu chuyện lại có xây dựng mặt tranh ba triệu thiên phú những thứ này đều chứng minh hạ n h ị san có trở thành ưu tú điện ảnh giám sát khả năng nói đến đây s a t u ni ạ thử hỏi do hạ nghị san có suy nghĩ hay không quá chính mình đảm nhiệm giám sát chế tác điện ảnh không có hạ nghị hai đệ k ỳ nửa giây đều không do dự liền cự tuyệt hắn hảo h ả o tác giả bán chạy không làm chạy đi giám sát điện ảnh c ấ p đối tác ỉ xỉn xủ kẻ công tác chẳng lẽ là dội danh hoảng bất kể là bây giờ vẫn là đời sau ở thu nhập trên cũng không muốn đem nhật bản đạo diễn cùng quốc nội đạo diễn đánh đồng với nhau nhật bản đạo diễn không quản ngươi danh tiếng lớn bao nhiêu thù lao đến đỉnh cũng là cầm ba triệu yên trái phải cho dù ở trong nghề công thành danh thoại có thể tham dự phòng vẽ lợi nhuận chia cũng nhiều lắm là một phần trăm hai giám vẽ thật muốn hắn liền là ánh họa công ty lão bản a bản thân đảm nhiệm người chế tác cầm quay chụp yêu cầu la liệt tốt tìm một người công cụ giám sát là được cần gì phải chính mình lao tâm lao được đây satsu ni ạ nghe một chút hạ nghị hải đệ k ỳ kiên quyết như vậy c ự tuyệt trong trái tim yêu tài lòng đột ngột vội và nói g n hạ nghị san nếu như có hứng thú ta có thể chính mình hướng dẫn hạ nghị san có thể lời vừa ra khỏi miệng satsu ni ạ thấy hạ nghị hải đệ ký lộ ra biểu tình kỳ quái nhất thời liền biết hắn mạng vội trước mắt cái này vị người trẻ tuổi cũng không phải là nhật bản mỗi bên lớn ánh họa công ty chụp hình trong sở không có danh tiếng chờ đợi quý nhân dịu d hạ nị hại đệ kỳ cứ việc tuổi tắc và lý lịch kém hơn hắn nhưng nếu luận tài lực cùng với xã hội danh vọng so với hắn tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém như thế liều lĩnh muốn nhận người ta làm đồ đệ giống như là nghĩ đạp thân phận của người ta gia tăng bản thân danh vọng đừng nói ở nhật bản vô luận là ở đâu quốc gia đều là cực kỳ chuyện thất lễ hạ nị vừa san cực kỳ xin lỗi là ta suy xét không chu toàn ta chỉ là không đành lòng thấy hạ nị san lãng phí như thế ưu tú thiên phú sắt du n h ạ xin lỗi thời điểm thậm chí tới rồi một người để cho người chung quanh kinh ngạc sâu túi người sắt u n h ạ câu nói mới vừa rồi kia nói ra khỏi miệm thời điểm h ạ n ị hải đệ k ỳ quả thực có chút kinh ngạc trong đầu nghĩa vị đạo diễn này cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ bắt hắn làm đá lót đường sao nhưng bây giờ nhìn một cái đối phương trịnh trọng như vậy xin lỗi biết có lẽ thật là hiểu lầm đối phương tám phần mười là thật rất thưởng thức hắn nhất thời nhanh mồm nhanh miệng không có chú ý chẳng qua loại tình huống này vừa xuất hiện hai người tiếp tục trò chuyện tiếp ít nhiều có chút l u n g túng dứt khoát ứng phó đôi câu x o n g liền trực tiếp tách ra đối phó x o n g sạt du nhị ạ h ạ n ị hải đệ kỷ liền chuẩn bị tìm nhà mình bạn gái ai ngờ vừa mới ngẩn đầu chuẩn bị tìm đây đột nhiên một cái tiếng kinh hô từ bên người chỉ thấy một người mặc màu trắng giả phục nữ tử kèm với thanh âm nhào tới hắn xem kia m ộ t mặt bị giật mình r á n g vẻ giống như là bị vấp té mắt thấy một vị nữ sĩ cứ như vậy bị chật chân té hiển nhiên không phải là hạ nghị h ả i đệ k ỳ tác phong lập tức liền dùng không có lấy rượu ly cánh tay trái cả lại ôm nữ nhân ở giữa không trùng không có để cho nó quẳng xuống đất vị nữ sĩ này không có sao chứ cẩn thận đem nữ nhân nâng dậy hạ nghị hải đệ k ỳ lễ phép hỏi một câu đa tạ hạ nghị san ra tay giúp đỡ ta là con ô misa cô tự xưng có nỗ mỹ xạ cổ nữ nhân tựa hồ chưa tình hồn một bên j u n lẩy bẩy nói cảm ơn vừa dùng tay gộp lại tóc mai bởi vì chật chân k é mà s ố c xếp sợi tóc hàn y thải đệ ký lúc này cũng mới thấy rõ bề ngoài đối phương da thị trắng t đ o ã n vóc dáng cao g ầ y dung mạo thanh thuần đắm nhã khí chất trí thức cùng hắn mỹ diễm khoản bạn gái hoàn toàn không phải là một cái loại hình dáng dấp như thế nghĩ đến hẳn là đoàn kịch diễn viên đáng tiếc trong đầu hắn cũng không có ký ức của đối phương không cần khắc khí có nỗ san nhận biết ta hàn y thải đệ ký tò mò hỏi ta nghĩ c ó n ổ mỹ xạ cổ nói ra câu này bao hàm lời khen ngợi thì trong mắt quang mang chất động giống như sùng bái tiểu tinh tinh vậy không thể không nói bị loại mỹ nữ này mặt lộ vẻ sùng bái ngay mặt thổi p h ồ n g cho dù là thường thấy gió to sóng lớn hạ nghị hải đệ kỳ cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng c ó n ổ san cũng là cái đoàn phim này diễn viên sao h à nghị hải đệ ký hỏi đúng vậy ta ở trong phim đóng vai chính là t ổ mộ c ó n ổ mỹ xạ cổ thanh em đ i ề m đạm giọng điệu văn tĩnh có loại rất có d ạ dỗ cảm giác trước đó cùng sạt dù nỉ hạ tán gấu qua mấy câu điện ảnh kịch tính hắn biết tổ mộ là vãn tổn sức nặng rất nặng nhân vật nói là một hồi nữ chủ cũng không quá đáng thông thường nữ diễn viên diễn xuất loại nhân vật này ước gì khoe khoang tất cả mọi người đều biết đây trước mắt con nổ mỹ xạ cổ dĩ nhiên không có nói một hồi thân phận của nữ chính không khỏi khiến hạ nghị h á i đệ k ỳ coi trọng mấy lần vậy thì c ầ u c h ú c con nổ san nhân vật có thể nhận lấy hoang nghênh đa tạ hạ nghị hải đệ kỷ lộ ra một không thể bắt vẻ nụ cười vui vẻ chẳng qua nữ nhân nụ cười cũng không đánh động hạ n h ị hải đệ kỷ hạ n h ị hải đệ kỷ cùng đối phương khách sáu đôi câu sóng vẫn là muốn tìm được trước nhà mình bạn gái liền dò hỏi có nỗ mỹ x có nỗi san có thấy hay không bạn gái của ta mà sụ dạ cả cái cổ nàng cũng là các người đoàn kịch diễn viên h ạ n y h ả i đệ kỷ không có chú ý tới là liền ở hắn nói đến bạn gái mà sụ dạ cả cái cổ thời điểm có nỗi mị xạ cổ vẻ mặt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất giống như là khinh thường hoặc như là ghét tị cùng với một k i a không tăm lòng hôm nay đổi mới hoàn thành nhất định phải từ bỏ giờ o u i, -I n xem tiểu t ỷ t ỷ quá lãng phí thời gian đo o, -O. buồn chương xong q u y một chương tám mươi hai n ị c h đại đao trước mặt quan công hết sức xin lỗi đây ta vừa mới đến nơi này cũng không nhìn thấy mà sụ dạ cả san con độ mị xạ cổ bình tĩnh trả lời chẳng qua ở x ư n g hô đến m à sụ dạ cả cái cổ thời điểm giọng điệu không rõ có chút kỳ lạ hà ni hai đệ kỳ bao nhiêu đã hiểu nhưng chưa để ở trong lòng đối phương không biết hắn liền chuẩn bị nói lời từ biệt đi tìm bạn gái nhưng ai có thể nghĩ con độ mị xạ cổ lại đột nhiên mở miệng ta nghe m à sụ dạ cả s â n nói hà nghị san phòng tê vạn sữa là t h ậ sao hà nghị hai đệ kỳ cho là đối phương lại muốn nói tên này giống tiệm tạp hóa cái gì liền cố ý qua loa lấy lời nói rất thú vị đúng không giống như một tiệm tạp hóa ai ngờ hà nghị hai đệ kỳ vừa dứt lời con độ mị xạ cổ lại dùng tiếng hoa đọc lên. nhất nghiệm tiên h địa khoát vạn sự vũ mao khinh đọc xong có nô mị xạ câu ngọt ngào cười nói với hạ há nghị hải đệ kỳ không nghĩ tới hạ nghị san trẻ tuổi như vậy lại thích loại câu từ rộng rãi này trước mắt nữ nhân có thể nói ra vạn sự ốc xuất xứ hơn nữa dùng trung quốc văn đem nguyên văn đ ọ c lên mặc dù tiếng hoa nói không đủ tiêu chuẩn lại cũng khiến hạ há nghị hải đệ kỳ đầy đủ kinh ngạc dù sao ở trung quốc kinh thang bài ca này đều tính là ít lưu ý một cái người nhật bản có thể biết xác thực không quá dễ dàng hắn có nghĩ qua là bạn gái mà s ủ dạ cả cái cổ nói cho đối phương biết có thể nghĩ một chút liền bạn gái kia cao chúng cũng không có học xong học cặn bã mặt bằng phỏng đoán đem nguyên văn phiên dịch thành tiếng nhật đều không làm được chúng chi nói cho đối phương biết trung quốc nguyên văn bây giờ cũng không phải là thời đại mạng lưới biết tên liền có thể tìm ra nguyên văn chúng chi chỉ biết trong đó một hai cái chữ nếu có thể tìm tới nguyên văn vậy thì thật là mò kim n ấ y biển nghĩ tới đây hà nghị h ả i đệ kỳ không khỏi khen ngợi thật là lợi hại không nghĩ tới có nổ san dĩ nhiên biết bài ca này hà nghị san không biết sao ta là đại học t h ngành văn khoa tốt nghiệp phụ thu q u a trung quốc văn học bài ca này cũng là tài liệu tra cứu thì vô ý ghi nhớ con nộ mị xạ cổ giải thích ban sơ con nộ san là đại học thọ tài nữ ở trước mặt hạ nghị san ta coi như tài nữ gì con nộ mị xạ cổ nói đến đây trong ánh mắt trừ đi sùng bái lại có thêm tơ ái mộ ý vừa nãy liền là thấy hạ nghị san ở chỗ này nghĩ đến vân an ai ngờ lại thất bại lễ ồ nhìn đối phương ánh mắt tình cảm phức tạp kia cặn bã n a m bản năng khiến hạ nghị hái đệ kỳ ý thức được có chút không đúng nữ nhân này làm không tốt đối với hắn có lòng xấu xa ngay cả trước đó lần đó chật c h ậ nói không chừng đều là đối phương cố ý chế tạo khi hắn nhận ra được không đúng suy nghĩ muốn ứng phó như thế nào vị này có thể là cố ý đến gần nữ nhân thì đột nhiên cảm giác cánh tay bị người kéo lại nhìn một cái là chính muốn tìm tìm bạn gái mà xù dạ cả cây cô chẳng qua bạn gái lúc này trạng thái rõ ràng có chút không đúng con mắt nhìn chằm chằm có nô mị xạ cổ bất kể là vẻ mặt vẫn l ù i đứng đều rất giống xòe ra khẩu tước phản phất tùy thời muốn chiến đấu giống nhau hai đệ kỳ cun cùng sạt đạo diễn tán gẫu có khỏe không làm sao kết thúc đều không tìm ta mặc xù dạ cả cây cô kéo hạ nị hai đệ kỳ nị than ta đang chuẩn bị đi tìm tay cô hãng nghĩ hai đệ k ỳ cuối cùng cũng coi như là đã hiểu được bạn gái cùng đối diện vị con nô mỹ xạ cổ này đoán chừng là sớm có mâu thuẫn hắn đoán không lầm cùng thuộc về sỏ kỷ cụ ánh họa hai vị nữ diễn viên hát chỉ là có mâu thuẫn dùng như nước với lửa để hình dung đều không làm quá nguyên nhân cũng rất đơn giản sỏ kỷ cụ ánh họa lực bưng mặt sủ dạ cả tay cô cho đến nữ diễn viên khác tài nguyên liền thiếu đi coi như người mới con nô mỹ xạ cổ đương nhiên sẽ không đối với m ặ sủ dạ cả cây cổ có hảo cảm chẳng qua so với m ặ sủ dạ cả cây cổ thái độ con o mi sa cổ cũng không lộ ra tính công kích mà là tiếp tục bảo trì nụ cười vui vẻ cho dù mà su ra c á i cổ không có nói chuyện cùng nàng nàng đều chủ động trả lời mà su ra c á san đều là bởi vì ta không tốt nhất định phải kéo hà n ị san t á n gấu trung quốc văn học làm chê mãi hà n ị san thời gian con o mi sa cổ nói xong còn lộ ra một cái mềm y ế u g a y náy vẻ mặt thật sao mà su ra c á i cổ hỏi không phải là con o mi sa cổ mà là nhìn về phía hà ni h á i đệ kỳ trong ánh mắt không vui cũng sắp chẳng ra kéo hà ni hai đệ kỳ cánh tay lực đạo đều lớn mấy phần một chút ít liền một chút ít hạ n ị h ả i đệ kỳ vội vàng giải thích không có trông cậy vào nữ nhân vào lúc này còn có thể ôn luyện quan tâm hắn nhìn ra rồi trước mắt vị con ô mỹ xạ cổ này đối với hắn có hay không lòng xấu xa trước tiên không nói tràng h ệ trên tuyệt đối thuộc về đẳng cấp cao nhà mình bạn gái rõ ràng không phải là đối thủ ai ngờ lời giải thích của hắn vừa mới nói xong đối diện con ô mỹ xạ cổ lại giống m à t xù dạ cả cái cổ vấn đề đang hỏi n à n g vậy lại chủ động trả lời đúng vậy ta còn quên mất nói cho hạ nghị v san ta trung quốc yêu mến nhất cổ văn là xe tiêu giao trang trong đội câu nói đến đây con ô mỹ xạ cổ thâm tình n ắ m nhìn hạ n ị hai đệ kỳ một đôi đôi mắt đẹp sóng mắt lưu truyền mang đầy ái mộ dùng tiếng hoa đ ọ c lên n g u y ệ n ngã như tình quân như n g u y ệ t dạ dạ lưu q u a n g tương tiểu khiết mặc dù dạ cả c á i cô mặc dù nghe không hiểu tiếng hoa không biết con nộ mỹ xạ cổ ở nói với hạ nghị hái đệ kỷ cái gì có thể nàng lại có thể xem hiểu trước mắt nữ nhân kia rõ ràng chẳng qua vẻ mặt vốn nghĩ kéo bạn trai đến yến hội khoe khoang thoáng cái chen ép trước mắt cái này chán ghét nữ nhân khí diễm nào nghĩ tới nữ nhân này như thế không biết liêm sỉ dĩ nhiên ngay mặt câu dẫn khởi nàng bạn trai cho dù là thân ở đại đình quảng chúng phòng yến hội mặc dù d ạ cả các cô đều không nh t hai â n thể l câu này ra từ tống thay phạm thành lớn nhạc phụ thơ biểu đạt nữ tử đối với nam tử ái mộ tri tình có thể được mỹ nữ dùng đôi câu nhạc phụ thơ biểu đạt tình yêu hạ n ị h hải đệ kỳ tất nhiên rất hưởng thụ loại này lòng hư vinh bị thỏa mãn cảm giác nhưng vấn đề là vừa nghĩ tới trước mắt nữ nhân dụng tâm không thuần mục đích làm như vậy chỉ là vì khí nhà mình bạn gái loại này coi hắn là công cụ dùng cách làm liền làm cho hắn rất khó chịu đối mặt cố làm trông đợi chờ hắn chờ đáp lại con nộ mỹ xạ cổ hạ nghị h ả i đệ kỳ trong đầu nghĩ ngươi ở trước mặt ta tú cái đất trung quốc cổ văn thật là nghịch đại đao trước mặt quan công không biết tự lượng sức mình cũng không cần tận lực suy tính hai câu liền bật thốt lên tâm tự lưu thủy bất q u y ợ n hoa ngã như minh nguyệt quân vật luyến nói xong cũng không để ý con nộ mỹ xạ cổ phản ứng mang bạn gái xoay người liền rời đi sau lưng con nộ mỹ xạ cổ nghe vậy đầu tiên là khẽ n h ữ chân mày sau đó không ngờ n h u n miệng cười thật là đàn ông thú vị mặc dù giả cả cái cổ mang hạ n h ị hái đệ kỳ đến yên hội m thông minh như c ó n nộ mỹ xạ cổ lại như thế nào không đoán ra sông hạ n ị hai đệ kỳ biểu lộ ái mộ chỉ là nàng tiên cơ mà thôi nếu như hạ n ị hai đệ kỳ chân kinh không nổi cắm d ỗ vậy m à t sụ dạ cả cái cổ liền thành ra nàng t r ò c ư ờ i cho dù hạ n ị hai đệ kỳ bất vi sở động nàng cũng chuẩn bị dùng am hiểu nhất trung quốc văn học khiến hạ n ị hai đệ kỳ mất mặt một chút sau đó khiến mọi người nhìn xem mặt sụ dạ cả cái cổ cả ngày treo ở ngoài miệng thổi phồng tài hoa hơn người bạn trai cũng bất quá là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi theo con nộ mỹ xạ cổ xem ra h ạ n ni h ả i đ ệ k ỳ chẳng qua tốt nghiệp trung học, coi như sáng tác thiên phú khá hơn nữa, nói riêng về trung quốc văn học, sao sánh được nàng ở đại học to h học chuyên nghiệp. Ai ngờ h ạ n ị i h ả i đ ệ ki đầu tiên là đối với nàng bất vi s ở động, trung quốc văn học trình độ càng là ngoài dự liệu, c ự tuyệt nàng đôi câu trung quốc cổ văn, h à n g nghĩa chẳng những vô cùng phù hợp, nàng thậm chí cũng không biết xuất xứ. đến đây, vốn chỉ là muốn cùng mã xu g i ả các cổ so tài có n ỗ mi s ạ c cổ, lúc này ngược lại đối với h ạ n ị i hai đe ki càng cảm thấy hứng thú hơn. Hàn n hai đe ki bên này, trải qua sạt dù nhì ạ cùng c o n n mì xạ cộ nhạc đệm s o n g tiến hội tiếp theo liền bình thản rất nhiều chỉ là đi cùng bạn gái nhận biết đủ loại nhân vật khách sáo giao tiếp xã giao mà thôi ta ra nói làm có thể được bộ giáo dục đề cử đều muốn cảm tạ kỳ đạ san hà nị san qua k h á c h k h í đó là bởi vì hà nị san tác phẩm đầy đủ ưu tú hà nị hai đệ kỳ lúc này đang cùng một vị nhà văn hóa sự vụ lần quan tán gấu vị sự vụ này lần quan hàm kêu kỳ đạ hỉ dỗ si chính là nửa năm trước bộ kia nhi đồng khoang miệng khỏe mạnh sổ tay người phụ trách biên soạn hắn xuất đạo sách tranh thép dầu cộ đại ảm thê đèn tis có thể trở thành đề cử sách báo giúp mình cầm xuống quốc dân s è n s ẩ y chức vụ đối phương không thể không kể công bốn chương xong q u y một chương tám mươi ba to su mi dô si a kỳ mà ngay tại lúc hạ nghị hai đệ kỷ cùng kỳ đạ hỉ dô si khách s ả o thì phòng yến hội cửa chính đột nhiên đi vào đoàn người cầm đầu chính là vị người đàn ông trung niên khí thế bất phàm người đàn ông trung niên vừa xuất hiện bên trong phòng yến hội lập tức liền có không ít người vây lại v ậ n an chỉ nhìn vây lên người đều là vẻ mặt hiến mị một mặt lấy lòng dán g vẻ cũng đủ để chứng minh người đàn ông trung niên không là nhân vật bình thường đang cùng hạ nghị hai đệ kỷ tán gẫu kỳ đạ hỉ dô si khi nhìn đến vị này người đàn ông trung niên s o n g lập tức nói với hạ n ị h ả i đệ kỳ tập đoàn xây b ụ t sosu m ì s a n tới rồi ta đi viếng thăm t h o á n g cái kỳ đạ san xin cứ tự nhiên hạ n ị h ả i đệ kỳ trả lời tập đoàn xây b ụ t sosu m ì s a n chẳng lẽ là vị sosu m ì r o si a ki kia hạ n ị h ả i đệ kỳ lập tức nhớ tới không ít liên quan tới vị này tin tức sosu m ì r o si a ki nhật bản tập đoàn xây bù người cầm lái thời kỳ đỉnh cao được xưng nắm giữ nhật bản một phần sáu kinh doanh địa sản lấy vượt qua một phẩy sáu không không ư c đô la giá trị con người vững c n g thế giới nhà giàu số một cũng ngồi vững chừng thế giới bọn hắn chỗ ở lúc này xì nạ gạ họa d í n h sờ h ộ thẹn liên lạc s u ấ t xù mì rỗ xì ạ kỳ dưới cờ s ả n nghiệp nghĩ tới hôm nay trong phòng yến hội có không ít nhà văn hóa chính khách liền không kỳ quái đối phương tại sao phải tới rồi dù sao đối phương trừ đi tài lực kinh người gia tộc ở nhật bản tránh giới cũng có thế lực rất mạnh phụ thân s u ấ t xù mì dạ xù dở càng là nhật bản tự dân đảng nguyên láo nhân vật nhớ không lầm vị xuất xù mì rỗ xì ạ kỳ này cũng là có tiếng đồ háo sắc tình nhân vô số không nói cùng giới nghệ năng rất nhiều nữ nghệ sĩ đều chuyển qua sở căng đan đời sau nổi tiếng mỹ nhân chiêu hòa xạ hỏa gụ chia dạ xụ cổ liên tục tám năm đảm nhiệm xấy vụ dư l ệ n g ư ờ i phát ngôn nghe nói liền là cùng đối phương ký tình nhân hợp đồng mới suốt đời chưa cả chẳng qua biết lịch sử hạ nghị hai đệ k ỳ rõ ràng vị xuất xứ mỹ rồ xì ạ kỳ này có thể trở thành thế giới nhà giàu số một cũng chính là dựa vào nhật bản kinh tế bong bóng bằng vào địa ốc dạng dỡ nhất thời mà thôi nhật bản kinh tế bong bóng phá nát xong giá phòng giá đất s ụ t đột ngột dựa vào địa sản giàu đột ngột xuất xứ mỹ rồ xì ạ kỳ tài sản đế quốc cũng bắt đầu sụp đổ mà nhật bản dân chúng bởi vì kinh tế bong bóng tạo thành tổn thương càng đối với tích chữ địa sản. s à o cao giá phòng s u s t xù mì rô xì ạ kỳ hận thấu xương tự phát tổ chức phản s u s t xù mì rô xì ạ kỳ liên minh tuyên dương khắp trốn các loại lịch sử đen của vị phú hào này đến sau bởi vì báo cáo láo cầm cỗ tỷ lệ hơn bảy mươi tuổi s u s t xù mì rô xì ạ kỳ lang đang ở tù một đám t r á n h giới đồng minh cũng vứt bỏ các tình nhân rời hắn mà đi chuyển quá sở căng đan minh tinh càng là cùng với vạch rõ giới hạn bởi vì s u s t xù mì rô xì ạ kỳ ở tập đoàn xây bụ chuyên quyền độc đoán thừa hành chỉ dùng n ô tài không dụng nhân tài lý niệm kinh doanh cũng khiến cho hắn xảy ra chuyện sau đó tập đoàn sấy b ụ không người nối nghiệp thuộc hạ xí nghiệp nhiều năm liên tục kết x ú hao tổn có thể nói là như mặt trời sắp lặn chúng ta đi thôi mắt thấy bởi vì số mì rô xì a kỳ đến bầu không khí yến hội đều thay đổi hạ nghị hà đệ kỳ cũng không có hứng thú đợi tiếp nữa mang bạn gái liền từ cửa hông rời đi mà ngay tại lúc hạ nghị hà đệ kỳ lúc rời đi vừa đúng cùng kỳ đà hì rô xì nói chuyện với nhau số mì rô xì a kỳ n g ạ y bén phát hiện rời đi hạ n h ị hà đệ kỳ kỳ đà hì rô xì phát hiện số mì rô xì a kỳ ánh mắt hướng hạ n h ị hà đệ kỳ rời đi bóng lưng nhìn một cái giải thích nói vị kia là gần nhất rất nổi danh tác giả hạ hóa ra là hắn sốt su mỹ rô si a ki làm ra vẻ mặt hiểu l õ lại cũng chưa nói cái gì nữa trên đường về nhà hà nghị hai đệ kỳ rất nhanh liền đem nhìn thấy chuyện của sốt su mỹ rô si a ki quên mất chẳng qua bạn gái hắn ngược lại là rất có hứng thú mà nói chút liên quan tới vị này nhà giàu tin đồn tỉ như hiện nay nhật bản bóng vào tiếng tăm lừng lấy rồ si nạ gà sèvresi liền cùng sốt su mỹ rô si a ki mập mở không rõ hai đệ kỳ cung ngươi không biết đi rô si nạ gà sèvresi thường xuyên đi xem đội s ấ y bụ thi đấu mỗi lần xuất hiện đều có sốt su mỹ rô si a ki đi theo ngay cả dài dài bên h i ê phòng đều là sốt s mỹ rô kể lại đối thủ cạnh tranh b ắ t quái mà su d a c ả c á i cô đừng nhắc tới có bao nhiêu tinh thần dù xin a gạ s a n là t ổ ấy diễn viên đi đúng vậy thật thú vị cái gì có ý tứ mà su d a c ả c á i cô vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hà nghĩ hai đệ kỳ chẳng qua là cảm thấy bây giờ cùng số sù mi dô x i a kỳ chuyển s ở căng đan dô x i n a gạ sẽ vừa gì là t ổ ấy nghệ sĩ đến sau xạ h ỏ a cụ c h a d a s ủ cổ cũng là t ổ ấy nghệ sĩ số sù mi dô x i a kỳ này thật sự dòm t ổ chọn phi đây mắt thấy hà n g h hai đệ kỳ không có trả lời mà su ra các cô tự hồ nhớ tới cái gì đột nhiên nắm lấy hà n g h hai đệ kỳ cánh tay hỏi hai đệ kỳ cun ta cũng quên người mới vừa rồi cùng cắm dại nữ nhân kia nói tiếng hoa là cái gì là ý cự tuyệt h ạ n ni hai đệ kỳ trực tiếp đi thôi giải thích dù sao cho học cặn bã bạn gái từng chữ từng câu phiên dịch trung quốc thơ cổ suy nghĩ một chút đều rất phiền thoái thật sao matsu ra ca cổ c hầu nghĩ hỏi đương nhiên là thật hai đệ kỳ cun đối với nàng đều nói nhiều như vậy đối với ta nhưng lại không giải thích có phải là cảm thấy nữ nhân kia rất có nội hàm rất có học thức rất hiển nhiên đàn bà là đang ăn hơi g ấ m hàn ni hai đệ kỳ cố ý làm bộ như không nhìn ra mà nói đại học họ tốt nghiệp tài nữ đương nhiên là có nội hàm vậy ta dứt khoát giúp hai đệ kỳ cun hẹn nàng đi ra trò chuyện tiếp một tán gẫu như thế nào được a hạ nghị hai đệ kỳ phảng phất không thấy được bạn gái cắn răng nghiến lợi dáng vẻ không biết sống chết trả lời cái gì ta không cho phép hai đệ kỳ cun cùng nàng gặp mặt nghĩ kích thích bạn trai nữ nhân bản thân trước không kèm được thấy được hạ nghị hai đệ kỳ một mặt buồn cười vẻ mặt biết bạn trai là đang t r e o trong nàng lập tức thẹn quá hóa giận nào tới ta cắn ngươi nói xong nữ nhân há mồm làm bộ muốn cắn người trở về nhà khiến ngươi cắn đủ hai đệ kỳ cun nói bậy b ạ gì đấy hà nghị h ả i đệ kỳ mà nói khiến nữ nhân phản phất liên kết nghĩ đến cái gì m ặ t đẹp trong nháy mắt liền đỏ ngày thứ hai hà nghị h ả i đệ kỳ đỡ eo đi vào ùn văn hóa cửa lớn thấy lao bản nhà mình dáng dấp như thế ai g ì mà mắc kỳ quan tâm hỏi hà nghị sẻn sầy làm sao vậy eo bị thương rồi sao không có chuyện gì ta vẫn khỏe hà nghị h ả i đệ kỳ liền vội vàng đứng thẳng người bày ra một bộ dáng dấp thân thể khỏe khoắn nhìn lao bản không được tự nhiên hướng phòng làm việc đi tới hà g h mà mắc kỳ trong đầu nghĩ lao bản cái gì cũng tốt liền là có lúc hành vi có chút kỳ kỳ quái quái mà kiên trì đi vào phòng làm việc xong hà nghị không ra bộ t r ự chẳng tiếp mệt mệt, t lại mỏi nằm ngã lưng, vào sofa. Vừa sofa. Mệt mệt, eo đau ậ hận, t chút tại tối biết chết treo kết suốt là làm nào nhà không không khiến khổ không nghị nhúc ních. Hiện hắn hối hôm mình huynh nghỉ vô cùng sống bạn nói cắn cũng gì gái, gì ngơi. có cực có c đệ đêm qua quả đùa đủ, qua hắn khổ cực như vậy bạn gái cũng không có đòi tốt bây giờ còn ngủ ở trên giường không tỉnh lại đây hai bên coi như là chiến ngang sức ngang t ả i chẳng qua hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu liền nghe được tiếng gõ cửa vang lên chuyển tới hãy gì mà mà kỳ thanh âm hà ni h ô sensei ta có thể đi vào sao và đi hạ nghị h ả i đệ kỳ nói tới đứng dậy ngồi xong đối với đi tới hải dị mà mãi kỳ hỏi có chuyện gì sao chuyện hạ nghị san hỏi ta lúc trước ta suy nghĩ kỹ rồi ta quyết định đi hỉ rổ hạ sĩ chủ tịch kia thử một chút hải dị mà mãi kỳ thanh em rất nhỏ mang điểm kinh hoàng phản phất lựa chọn đi của môi giới sở sự vụ liền là phản bội hạ nghị hải đệ kỳ vậy thì đi thôi không cần nghĩ vậy ta không phải là điều nói rồi ung nghệ năng cũng là ta thành lập hải dị mạ san qua bên hướng kia cũng là đang giúp ta làm việc nói tới hắn lại h ỏ vậy nguyên người, người thay thế có người chọn sao ta có một vị bằng hữu mặc dù giống như ta là cao đẳng tốt nghiệp nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận nghiêm túc biết đối phương đây là đang đ á m bằng hữu giới thiệu việc làm hạ nghị hải đệ kỷ cũng không ngại tốt đi t i ế n an bài nàng cùng ta gặp mặt nếu như không thành vấn đề giao tiếp xong công tác ngươi cũng có thể đi đối diện được ta lập tức an bài bổn chương xong q một chương tám mươi bốn h ậ p đội Ái d ã ì mà mà kỷ giới thiệu trợ lý mới tên là hãy gì mà m c kỷ đồng thời muốn trung vị kia bạn cùng phòng vì hãy gì mà mà kỷ giúp nàng muốn hạ n h ị hải đệ kỷ ký tên Ai mặc dù bây giờ t sờ ta tặng h ra nịp tiết k mục còn chưa kết thúc không tốt sớm cùng nạ cả mò g ì à kỳ nạ tiếp xúc nhưng nếu xác định mục tiêu gián tiếp tiếp xúc cũng đã có thể bắt đầu hạ nịt h ả i đệ kỳ phát hiện cái tình huống này xong thấy hì dô hạ xì ạ xà c ổ chính mình phụ trách gần ký sự tổ hợp mà nạ cả mò dì ạ ký nạ ký hợp đồng lại giao cho người mới hải dì mà m ạ i k ỳ kiểu hì dô hà xì ạ xà c ổ vẫn cảm thấy nạ cả mò dì ạ ký nạ không có gần ký sự trọng yếu rất sợ ký hợp đồng nạ cả mò dì ạ ký nạ kế hoạch xuất hiện hạ nịt h ả i đệ ký ngoài ý muốn không thể không gọi tới h ả dì mà mãi ký tự mình làm hắn bảy mưu tinh kế h ả dị mà san ta kiến nghị trước từ nạ cả mò dì ạ ký nạ người nhà tới tay trước tiếp xúc xuống người nhà của nàng thăm dò tính cách của bọ như thế nào từ sau đời trong báo cáo, hạ nghị hải đệ kỳ xem qua không ít liên quan tới nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ nguyên sinh gia đình báo cáo thật giống như đều là chút thấy tiền s á n g mắt nam úp s ắ p ở trên người nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ hút máu thân nhân bất quá nghĩ đến vậy cũng là chuyện sau này hiện tại như thế nào còn cần tiếp xúc mới biết nhưng có câu nói kêu giang sơn dễ đổi u nếu biết nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ người nhà có vấn đề không có lý do không thêm vào lợi dụng ta hiểu được ai dị mà mà kỳ cũng là phái hành động từ hạ nghị hải đệ kỳ đây là đến kiến nghị xong ngày đó liền đi nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ quê quán thành phố kỳ dỗ sở nàng không có tùy tiện trực tiếp đi tiếp xúc nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ người nhà mà là chức t ử chúng quanh người tới tay không để lại dấu vết thăm dò nạ cả mù gì nhà tin tức cứ như vậy hải g ì m à mất kỳ dựa theo ý nghĩ của nàng bắt đầu công tác hàn hiệp h ả i đệ kỳ cũng mặc cho hải g ì m à mất kỳ phát huy dù sao hắn bản thân còn có chuyện phải làm cũng không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm chuyện này theo đường về nhà cuối cùng một phần còn tiếp ngày tới gần tiệm bánh ngọt thần kỳ một giải mộng kẹo cao su đã gây họa bội lễ ký tên mặc dù kết thúc có thể tuyên truyền còn phải tiếp tục các loại truyền thông sưu tầm xô gà cụ càn bên kia vẫn ở chỗ cũ vì hắn ăn bài. Trong thời gian ngắn, hạ nghị hải đệ kỳ còn không thể tiếp tục nhàn rỗi tiếp theo trọng yếu nhất hành trình đương nhiên là tệ sủ cổ căn phòng bởi vì ở trên trở về trong hành trình tuyên truyền cái tiết mục này hiệu quả tuyên truyền xuất sắc nhất dù sao đối với hạ nghị hải đệ kỳ tới nói tác phẩm chủ yếu thụ chúng vẫn là trẻ con bởi vậy có thể quyết định cho hải tử mua cái gì bà chủ gia đình l i ê n đối với hạ nghị hải đệ kỳ tác phẩm tiêu thụ hết sức trọng yếu mà tệ sủ cổ căn phòng chủ yếu quần thể người xem lại cơ hồ lấy bà chủ gia đình làm chủ cho nên cần phá lệ coi trọng ngày năm tháng mười chạm vào tối hạ n h ị hải đệ kỳ nằm ở vạn sữa phòng khách trên ghế salon hắn một bên vén mèo cái nhỏ nạ cổ dù một bên say s ư ơ ngon n g lành nhìn mướn được điện ảnh băng ghi hình than thở thành long đại ca tuy quyền liền là kinh đ i ể n so với bây giờ nhật bản bóng vào những k i a không ốm mà g ê n cố ý phô trương sắc tình điện ảnh không biết mạnh hơn bao nhiêu đang cao hứng xem đây đột nhiên chung ô điện thoại vang lên m o s i m o s i nơi này là vạn sữa h a n n i u s a n ta là kỳ tạ hạ dạ e gì. bên kia chuyển tới thanh âm quen thuộc kỳ tạ dạ san trễ như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì gấp sao ta mới vừa rồi cùng đại ạ dạ san trễ như vậy gọi điện t h i ta là có chuyện gì gấp sao ta mới vừa khách quý đều là nghệ sĩ ta giúp hạ nghị hải đệ kỷ tạm thời nhập đội an bài ở phía trước bọn hắn thu lại như vậy được không nếu như đã sắp xếp xong xuôi ta cuối cùng một trận thu lại cũng được dù sao cũng không có việc gốc có lẽ là đi tới cái thế giới này thời gian còn ngắn hay là thành danh quá nhanh hạ nghị hải đệ kỷ còn không có thích chứng địa vị xã hội mang đến đặc quyền nhưng hắn không có thích chứng kỳ tạ hạ dạ hẹ、e、di lại theo lý phải thế bày tỏ hạ nghị san tại sao có thể là vì những nghệ sĩ kết lãng phí thời gian ta đã sắp xếp xong xuôi hạ n ị san nhớ tới k i ế n trợ lý sớm liên lạc đại ạ xã hi ta biết rồi hàn hít hai đệ kỳ sau khi cúp điện thoại không quên thông báo trợ lý e mú dạ dày cổ giao phó tiết mục thu lại sự tỉnh mà cùng lúc đó nhật bản tờ b s đài truyền hình tiết mục số sản trong hậu trường vừa v ẫ n kết thúc tiết mục thu lại một vị nam thần tượng biết được vốn là an bài hắn thu lại trận đầu tệ sủ cổ căn phòng bị người tạm thời nhập đội nhắc tới vị nam thần tượng danh tiếng có thể một điểm không nhỏ hắn năm ngoái tháng mười hai coi như thần tượng xuất đạo đầu nhánh đơn khúc một khi bán liền ở bảng công t í nọ dị cồn cầm xuống vòng bạc quân càng là liên tục quán quân dài đến năm vòng thời gian bài ca khúc xuất đạo này đến đây lượng tiêu thụ đã vượt qua chín trăm ngàn tờ đột phá trăm vạn gần ngay trước mắt mà một khi phá trăm vạn lượng tiêu thụ liền đem l à i chỗ ở sở sự vụ cái đầu cầm xuống trăm vạn đơn khúc nghệ sĩ hắn theo sau ở năm nay bán hai tờ đơn khúc mới càng là tất cả đều cầm xuống bảng công ty nọ dì cồn vòng quá quân thảo luận lượng tiêu thụ đã đột phá năm mươi vạn tờ như thế xuất đạo chính là đ ỉ n h phong thần tượng không phải là người bên cạnh chính là johnny ảm ạ sô si ạ k e s đang l ự c bưng một đời mới nam tử thần tượng đời sau nổi tiếng trong ngoài nước lừa dối nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ cùng mai diễm phương cảm tình siêu cấp cặt ba nam cô độ mạ xà hì cô mười bảy tuổi liền đột nhiên nổ đỏ đĩa nhạc lượng tiêu thụ đánh tiền bối vứt mũ khí giới Đi đều tới cái gì bị vốn là ngày mai tệ sủ cổ căn phòng cổ đ ô mạ xạ hì cổ là vì tuyên truyền đơn khúc mới đã xác định là cái đầu thu lại khách quý nào nghĩ tới sẽ bị người tạm thời nhập đội nhất thời cực kỳ căm tức đối với cổ đ ô mạ xạ hì cổ tới nói Hắn để ý trong phải nhập điện b thoại cô đỗ mạ xạ hỉ cộ dùng giọng vịt được nghị thanh chắn lấy khí mà nói ra hỏa này là vì ôm lên mạ gì kỳ tạ gà h ỏ a bắt đuổi không tiếc kêu mạ dĩ kỳ tạ gà họa mẹ thái độ kia so sánh mẹ ruột đ ề u thân mạ d ì kỳ tạ gà hỏa nghe một chút c ô độ mạ xạ hi cổ yêu mến nhất bị người nhập đội lập tức ôn nu an ủi mạ xạ hi cổ yên tâm ta sẽ không để cho người khi dễ mạ xạ hi cổ bốn chương xong q một chương tám mươi lăm bên trong phòng nghỉ ngơi trấn an tốt cỗ độ mạ xạ hi cổ mạ d ì kỳ tạ gà hỏa lập tức gọi điện thoại cho john n y ảm ạ sô xì ạ test quản lý hành trình người phụ trách tệ xù cổ căn phòng bên kia là chuyện gì xảy ra mạ xạ hi cổ thật bị người khác nhập đội sao người phụ trách trả lời không sai bên kia vừa vặn thông báo tạm thời gia tăng khách quý cỗ đồ san bị theo sau đến tr có thể hay không liên lạc đài truyền hình ạ xạ hỉ bên kia đổi lại mã d ì kỳ tạ gạ hỏi hội trưởng cái này sợ rằng rất khó người phụ trách trả lời rất cẩn thận bởi vì hắn biết vị j o、so、h n n y ảm ạ sô x i ạ test này n ữ đế có bao nhiêu thích vị cổ đồ mạ xạ hỉ cổ kia tại sao mã d ì kỳ tạ gạ họa có chút không vui j o、so、h n n y ảm ạ sô x i ạ test hiện tại thực lực mặc dù còn không bằng đời sau nhưng ở giới nghệ năng cũng coi như là một hỉ a mà đầu cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ bởi vì liên lạc nhập đội là sổ、so、gạ cụ cản tham gia thu lại khách quý là hạ nị hải đệ kỳ là h ắ n nghe được sổ gạ cũ cạn cùng hạ nghị hái đệ kỳ hai cái danh tự mạ dị kỳ tạ gạ và nhữ mày lão bài nhà xuất bản tổng hợp sổ gạ cũ cạn nàng tất nhiên không muốn trêu chọc mà hạ nghị hai đệ kỳ cũng là một người không thể tùy tiện kế toán nếu hạ nghị hai đệ kỳ chỉ là tác giả đơn thuần trái lại cũng không cần quá mức kiếm kỵ nhưng vấn đề là hạ nghị hai đệ kỳ hết lần này tới lần khác không phải là tác giả đơn thuần l i ê n vì một cái bàn xuống tiết mục thu lại thứ tự đồng thời đắc tội sổ gạ cũ cạn cùng hạ n h ị hái đệ kỳ suy nghĩ một chút liền rất không có lời cho dù nàng rất thích cổ đồ mạ xạ hỉ cổ cũng không được b mẹ, mẹ ta tiền không nghĩ theo sau thu lại cổ đồ mạ x ạ hì cô không cam lòng mà nói m ạ x ạ hì cô phải nghe lời nhậm đội là sổ gà cũ cản ăn bài khách quý là hạ nghị hải đệ kỳ mẹ dĩ kỳ tạ gà họa vẫn là muốn cho cổ đồ mạ x ạ hì cô giữ lại chút mặt mũi không nguyện ý nói rõ ngày sáu tháng mười buổi sáng mười giờ vừa qua khỏi hạ nghị hải đệ kỳ cùng trợ lý hẹ、e、mù dạ dưới cổ cùng đi đến đài truyền hình hạ xạ hi chuẩn bị tham gia tệ sủ cổ căn phòng thu lại giống như là loại tiết mục loại tán gẫu này có lúc sẽ đem rất nhiều thời kỳ tiết mục tập trung ở trong vòng một ngày thu lại bởi vậy khán giả thấy được tiết mục không nhất định là gần nhất thu lại giống như là khách quý có nhu cầu tuyên truyền thông thường đều cần sớm thu lại lấy bảo đảm có thể phối hợp tuyên truyền thời gian phát hình mà giống hắn như thế tạm thời nhập đội thu lại phát ra thật ra thì vẫn là rất nghiêm thấy chỉ có thể nói danh vọng địa vị đặt ở cái này cùng lần đầu tiên tới thì đã không thể giống nhau nếu bàn về ở khán giả phái nữ trong tâm khảm địa vị coi như là người chủ trì cụ g i hạ nặn tệ sủ cổ cũng không thấy mạnh hơn、hắn. bởi vì tệ sủ cổ căn phòng cũng không phải là tham gia số người rất nhiều tiết mục bởi vậy phía sau đài phòng nghỉ không phải là tách ra gia gian nhỏ hình thức mà là chỉ có một gian phòng nghỉ n g ư ờ i lớn hạ nghị hải đệ kỳ lần trước tham gia tiết mục ngày đó thu lại chỉ có một mình hắn phòng nghỉ liền không có người khác lúc này hắn tạm thời nhập đội đến phía trước nhất cho nên vừa tới phòng nghỉ liền phát hiện bên trong đã tới không ít người trong đó có ba vị là tham gia thu lại nghệ sĩ còn thừa lại đều là đi cùng nhân viên công tác nhìn người khác trước sau cả t h ể ít nhất đều đi theo hai ba người lại nhìn một chút phía sau hắn l ạ loi hẹ mù dạ dày cổ hạ n h ị hải đệ kỳ trong đầu nghị sẽ có hay không có chút keo kiệt chẳng qua nghĩ lại những khách quý này đều là nghệ sĩ hóa trang tạo hình trợ lý cái gì tự nhiên không ít hắn một cái tác giả mang người như vậy làm gì đi vào phòng nghỉ sớm cùng đài truyền hình ạ xạ h í liên lạc quá đã làm công khoa e mù dạ dày cổ thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói tới tin tức thân phận của ba vị nghệ sĩ h à n h ị h ả i đệ kỳ sau khi n g h e xong liếc mắt vị kia nổi tiếng trong ngoài nước cặn b ã nam thẳng hướng hai vị khác nữ nghệ sĩ đi tới b u ổ i sáng khỏe Y sĩ q u ả san ta là hạ n h ị hai đệ kỳ hắn trước nhất vấn ăn nữ nghệ sĩ tên là ỵ sĩ quà dù cổ một thân màu đỏ áo đầm dung mạo xinh đẹp xem ra rất có khí c h ấ t đối với vị ỵ sĩ q u ả dù cổ này hắn ấn tượng không sâu đời sau ở quốc nội cũng không coi như có tiếng chỉ nhớ rõ là một vị sáng tác nữ ca sĩ ỵ sĩ q u ả dù cổ tuổi tác lớn hơn hắn x u ấ t đạo thời gian sớm hơn hắn cũng coi như là tiền bối của hắn kỳ thực d ự a thân phận và địa vị xã hội hiện tại của hắn bạn có thể không cần quan tâm cùng giữa nghệ sĩ quan hệ tiền hồ bối nhưng hãn ỵ hai đệ kỳ dù sao không phải là loại kia cậy tại khinh người tính cách không ngại làm chút lễ tiết mặt ngoài tất nhiên đối phương là mỹ nữ rất trọng yếu chẳng qua hắn điệu bộ như vậy quả thực khiến ỵ sĩ quạ dù cổ kinh ngạt đến Y sĩ qua rủ c ô lần này tới tham gia tệ sủ cổ căn phòng là vì tuyên truyền đ ấ n khúc cô bé lọ lem mùa hè sáng sớm hôm nay lúc tới mới biết vốn là an bài song thu lại thời gian xuất hiện thay đổi bởi vì có người tạm thời nhập đội vốn là còn chút không vui dù sao nghệ sĩ sắp xếp thời gian đều rất khẩn trương bên này chỉ hoán một hồi bên kia khả năng liền muốn chịu ảnh hưởng chẳng qua nàng sau khi n g h e n g ó n g mới biết nhập đội không phải là nghệ sĩ mà là năm nay cực kỳ có tiếng tác giả hạ n h ị hải đệ kỳ hạ n h ị hải đệ kỳ từ xuất đạo đến bây giờ đầu tiên là dựa vào thần tượng tác giả v é lên song g i sau có bài báo xã luận dẫn động bộ y y tế lao động và phúc lợi công khai đáp lại cộng thêm leo lên bảng xếp hạng tác giả bán chạy tiểu thuyết xuất bản lượng tiêu thụ quét ngang lượng tiêu thụ bảng danh sách lại dẫn tới báo cáo còn có gần đây chịu đựng thảo luận còn tiếp tiểu thuyết đường về nhà có thể nói là tin mới không ngừng đừng nói tác giả coi như là giới nghệ năng thần tượng đang h o t nếu bàn về dư luận sức ảnh hưởng cũng không có mấy cái có thể so sánh được cho vị tác giả này ỵ sĩ q u ả d ủ cô tự nhiên không thể nào chưa nghe nói qua ỵ sĩ qua dù cô còn nghĩ tới hôm nay thu lại tiết mục gặp phải hạ n h ị hái đệ kỳ phải thế nào chào hỏi đây mặc dù dựa theo xuất đạo thời gian để tính. nàng coi như là hạ nghị h ả i đệ kỳ tiền bối không phải nhất hạ nghị h ả i đệ kỳ thân phận tác giả một chuỗi chức vụ cùng với đủ để cho nàng n ước nhìn xã hội danh vọng chỉ là coi như trong nghề nổi danh âm ánh họa hội trường ỵ sĩ quá r u cổ cũng không dám coi hạ nghị h ả i đệ kỳ là làm hậu bối đ ố i đái cho nên ỵ sĩ quá r u cổ hoàn toàn không nghĩ đến hạ nghị h ả i đệ kỳ vậy mà sẽ chủ động hỏi nàng tốt bởi vậy đứng dậy đáp lại thì giọng điệu đều có vẻ hơi hốt hoảng ta là ỵ sĩ quá du cổ nhìn thấy hạ nghị xèn sự cao hứng vô cùng hạ nghị hai đệ kỳ cùng đối phương đơn giản trò chuyện đôi câu liền hướng người thứ hai nữ nghệ sĩ đi tới mà vị nữ nghệ sĩ này cũng phát hiện hạ nghị hái đệ kỳ khi nhìn đến hạ nghị hái đệ kỳ hướng ỵ sĩ quả dù c ổ vấn ăn xong lập tức hiểu hạ nghị hái đệ kỳ đi về phía nàng là muốn làm cái gì tuy nói nàng xuất đạo thời gian cũng so hạ nghị hái đệ kỳ sớm có thể nghĩ một chút hạ nghị hái đệ kỳ rất nhiều thân phận danh vọng nào dám đem hạ nghị hái đệ kỳ cho rằng hậu bối lại nói nàng coi như lại tự phụ cũng không cho là nghệ sĩ thông thường có thể cùng đội lên quốc dân s e n x ế tác giả đi tính toán bối phận bởi vậy ở hạ n ị hái đệ kỳ mới vừa đi tới trước mặt thì nàng liền dành t r ư ớ đứng lên không mình hành lễ hạ n ị hạy sân xây ch ta là dạ cờ s ì m a z a h i d z cổ bổn chương xong q u y một chương tám mươi sáu cố đ ồ m à xạ hi cô khó chịu nhìn tướng mạo xinh đẹp cô gái khả ái dành trước chào hỏi hạng nhị hải đệ kỳ mỉm cười đáp lại dạ cờ s ì m à s a n c h à o b u ổ i sáng ta rất thích dạ cờ s ì m à z a h i d z h ổ vai chính điện ảnh giã tính chứng minh ấn tượng cực kỳ khắc sâu đây thiếu nữ trước mắt trên người mặc màu trắng quần áo tây phương một đầu tóc đen buông xuống thay xuống con ngươi tròn tròn đen nhánh tỏa sáng xinh sắn lỗ mũi và miệng hợp với gò má đẹp đẽ dùng đời sau mà nói hình dung liền là sẽ tràn đầy thiếu nữ đối với là nhật bản niên đại tám mươi cực kỳ được người yêu mến nữ diễn viên đối phương sắp lên chiếu điện ảnh slot sin a n mẹ c h i k u n là nhật bản điện ảnh sử thượng tác phẩm kinh điển đợi sau còn bị nạ gạ xạ hoa mạ sa mi hạ xị mộ tổ cạn nạ c h ớ nghe nhiều nên quen nhật bản nữ minh tinh phục chế quá hàn nghị hai đệ kỳ nhớ không lầm bộ điện ảnh này còn cầm súng sang năm nhật bản phòng vẽ bảng á quân tổng phòng vẽ cao đến bốn tỷ yên thậm chí từ đối phương biểu diễn cùng tên khúc chủ đề đều vô cùng chịu hoan nen ở bảng công ty nọ dị cồn lên bảng dài đến hai mươi hai tuần tích lý lượng tiêu thụ vượt qua một triệu tờ hàn nghị xèn xảy d dạ cờ xì mă dư hi dô cổ cao hứng mà nói dù sao hạ nghị hai đệ k ỳ thịnh danh bên ngoài vai chính điện ảnh có thể lấy đến hạ nghị hai đệ k ỳ cho phép v ẫ n đ ể cho dạ cờ xì mă dư hi dô cổ rất vui vẻ mà hạ nghị hai đệ k ỳ tất nhiên sẽ không mất vui nói cho vị thiếu nữ sinh đẹp này hắn sở dĩ sẽ xem n ở vợ giải úc hoàn toàn là hướng về phía tạ cả cụ dạ k e n đi. dạ cờ xì mă dư san lần này tới là là vì tuyên truyền điện ảnh mới sao hạ nghị hai đệ kỳ tò mò hỏi lần này tới là là vì tuyên truyền tranh chân dung ra cờ si mahizu à c ô trả lời nhật bản bởi vì thị trường quá nhỏ minh tinh rất nhiều mỗi bên đài truyền hình lớn cùng ánh họa công ty lại tập thể ép giá bởi vậy diễn viên muốn dựa vào t h ủ lao đóng phim kiếm tiền là rất khó dựa vào quảng cáo mà nói phía thương hiệu thì nhiều như vậy người cạnh tranh lại nhiều liền đưa đến có thể dựa vào quảng cáo kiếm tiền nghệ sĩ như cũ n g là số ít cho nên đại đa số diễn viên nhất là nữ diễn viên ở khó mà nhận được dưới tình huống quảng cáo thu nhập đầu to thật ra là dựa vào tranh chân dung nói đến đây thì không khỏi không nhắc ở giới nghệ năng hạ nghị hái đệ k ỳ ung ánh họa hội trường nổi danh quảng cáo thân phận của người chế tác kỳ thực so thân phận tác giả càng chịu tôn kính người sau chỉ là danh tiếng hư vô mờ m ị n người trước lại là có thể mang đến thật thật tại tại lợi ích tồn tại ngàn tầng bài cũ cho mà sủ hạ sẽ cổ mang đến chỗ tốt cái nữ nghệ sĩ nào không hâm mộ húng chi từ quải go quảng cáo sau đó ung ánh họa chế tác quảng cáo liên tiếp thành công coi như là trong nghề nổi danh quảng cáo bên sản xuất đối với quảng cáo diễn viên có quyền lên tiếng rất cao cũng chính là hạ n h ị hái đệ kỷ tinh lực chủ yếu đều ở trên thân phận tác giả trừ đi nhấp chút xác ý rất ít tham hợp un ánh h ỏ a công tác bằng không những kêu kinh doanh người mẫu cùng chân dung nghệ sĩ s ở sự vụ nhỏ tuyệt đối có thể để cho hắn hàng đêm làm chú rể dù sao hắn là nghe nói y s in h s ụ kệ ra hỏa này đã vượt qua rất dễ chịu vậy cầu chúc giả cờ xì mà san chân dung bán nhiều đa tạ hạ nghị v à s e n s e y hạ nghị s e n s e y lần này tới là là vì tuyên truyền sách mới sao đúng vậy gần nhất còn tiếp tác phẩm bị không ít người ghét cô ý đến cụ g i a ạ nạ san trong tiết mục giải thích một chút hạ Hà n ị hai đệ kỷ cô ý làm ra cái vẻ mặt buồn dầu ha ha là hạ n ị san đường về nhà đi ta cũng nhìn tới đây m à xạ ổ xác thực rất khó để cho người ta thích đây hạ nghị hai đệ kỳ cố làm dáng vẻ khổ não cầm da cờ sĩ mà dưới hỉ dồ cổ chọc cười thật là cực kỳ xin lỗi chẳng qua câu chuyện cuối cùng sẽ phi thường cảm động đây dạ cờ sĩ mà dưới san xem trước đó phải chuẩn bị tốt khăn giấy nha phải không ta cực kỳ mong đợi đấy mới đầu dạ cờ sĩ mà dưới hỉ dồ cổ cảm thấy hạ nghị hai đệ kỳ còn trẻ thành danh có thể sẽ có chút trẻ tuổi nóng tính không nghĩ tới vừa tiếp xúc lại căn bản không phải tưởng tượng như vậy ăn nói khôi hài thái độ làm người hiền lành cộng thêm người dài lại đẹp trai thiếu nữ xinh đẹp không có tán dóc liền không tự giác đây nếu là kỳ tạ hạ dạ ệ、e、thì ở nơi này tam phần mười lại phải chế nhạo hạ nghị hải đệ k ỳ phái nữ giao tiếp thiên phú phát động chẳng qua liền ở hạ nghị hải đệ k ỳ cùng thiếu nữ x i n h đẹp tán gẫu vui vẻ thì chỗ không xa một vị khách chờ đợi thu lại tiết mục phái nam khách quý thì không phải là vui vẻ như vậy vị khách quý nam này dĩ nhiên là tối ngày hôm qua biết được bị nhập đội xong tìm ron mi ảm ạ sô s ì ạ k e s hội trưởng mạ gì kỳ tạ gạ hòa nhờ giúp đỡ không có kết quả âm thầm ghi hận hạ n h ị hải đệ kỷ cổ đồ mạ xạ hì cô suất đạo tới nay không chỗ nào bất lợi cô tắc không sai biệt lắm thua thiệt bây giờ thấy hạ n ị h h á i đệ k ỳ tuấn mỹ bên ngoài hơn nữa cùng hắn chào hỏi thì không nóng không lạnh thiếu nữ x i n h đẹp dạ c ỡ xì mà dưới hì dô cổ lúc này lại cùng hạ n ị h hái đệ k ỳ trò chuyện vui vẻ như vậy vốn chỉ là ghi hận hắn trong trái tim dần dần lại thêm phần lửa ghen bắt đầu đúc cháy bất quá là một ở giới nghệ năng không sống được nữa thần tượng chạy đi r ử a gương mặt bán sách dựa vào vận khí thành r a tác giả có gì đặc biệt hơn người nhìn chăm chăm hạ n ị h hái đệ k ỳ c ô độ mạ xạ hì cộ khinh thường nhỏ giọng nói cùng lúc đó hắn còn đang suy nghĩ chờ hạ n g h hái đệ kỷ cùng dạ cờ xì mà dưới hì d hát nước chừng phải hào hào cho mặt đối phương màu sắc xem có thể nhường cho cỗ đ ồ mạ xạ hỉ cổ không nghĩ tới chính là hạ nghị hải đệ kỷ cùng dạ c ỡ sĩ mà d ư hỉ dộ cổ trò chuyện song song căn bản liền hắn không hề liếc mắt nhìn một mắt thằng tìm được chỗ trống ngồi xuống liền bắt đầu thu lại phía trước chuẩn bị tên k h ố n kiếp này tại sao có thể không lễ phép như vậy cỗ đ ồ mạ xạ hỉ cổ bị tức hai mắt t á i lửa tức thiếu chút nữa liền muốn mắng ra miệng tức giận hạ n h ị hải đệ kỷ dựa vào cái gì chỉ cùng hai người kia trò hỏi không nhìn sự tồn tại của hắn cũng may hàng ngày đầu vóc nói chung không có hồ đồ miễn cưỡng nhị chẳng qua hàng n à y ý tưởng nếu như bị hạ nị hái đệ ký biết tám phần mười sẽ cho một cái ánh mắt n g ư ờ i là ngớ ngẩn hắn chủ động cùng ỵ xỉ quá d ù cô g i ả cờ xỉ ma dư hỷ dô cô c h à o hỏi là bởi vì hai vị này không quản danh tiếng địa vị như thế nào ít nhất x u ấ t đạo thời gian đều sớm hơn hắn chẳng những là có thực lực nghệ sĩ vẫn là làm người ta cảnh đẹp ý vui mỹ nữ có thể cỗ đỗ mạ xạ hỉ cô là cái thá gì không quản tính thế nào cũng là hậu bối của hắn không nói có tư cách gì khiến hắn đi chủ động c h à o hỏi liễn ở cỗ đỗ mạ xạ hỉ cô bởi vì hạ nị hái đệ ký không nhìn tức đến nổ phở thời điểm bên cạnh người đại diện lại, lại gần thì thấm nhắc nhở. cổ đồ san nhanh lên một chút đi viếng thăm hạ nghị hái đệ kỳ không thể thất lễ đang bực bội cổ đồ mạ xạ hỉ cổ nghe vậy nhất thời trận tròn cặp mắt nhìn về phía người đại diện khó chịu hỏi ta tại sao phải hướng đi hắn chào hỏi người đại diện có chút s ứ n g sở trong đầu n g h ĩ cổ đồ mạ xạ hỉ cổ hôm nay là không phải là tròn váng đây chính là công nhận quốc dân sen s â y tác giả nổi tiếng hạ nghị hái đệ kỳ ngươi không đi chào hỏi chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta tới thăm ngươi có thể tưởng tượng đến cổ đồ mạ xạ hỉ cổ trong ngày thường cồn vọng tự sướng bất học vô thuật hành vi hắn bao nhiêu có thể đoán ra cổ đồ mạ xạ hỉ cổ ý tưởng Nhưng dù vậy, nghe được người đại diện mà nói cộ đồ mạ xạ hỷ cố đột nhiên nhớ tới mặc dù hạ nghị hái đệ kỷ tác giả xuất đạo thời gian không lâu nhưng khi đó coi như thần tượng có thể so với hắn xuất đạo sớm ở nhật bản quan hệ tiền hậu bối là tuyệt không thể làm lịch quy tắc xã hội cho dù ngươi đối với một người khó ứa như thế nào ngoài mặt đều muốn tuân thủ bằng không sau khi chuyển ra quả sẽ rất nghiêm trọng bởi vậy cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ lúc này đừng nhắc tới nhiều quân quýt đi hỏi tốt trong lòng hắn không tình nguyện không vân an người đại diện bên này đều không đáp ứng n ỗ n h ỡ bị người ta biết vậy hắn phải bị nghi ngờ coi như không đơn thuần là nhân phẩm mà liền ở trong cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ tim rơi vào quân quýt thời điểm cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị gõ sát theo một cái b ề ngoài tịnh lệ thiếu nữ đi vào không phải là người bên cạnh chính là đang ăn khách thiếu nữ thần tượng mã xù à sài cô cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ thấy vậy nhất thời liền đem hạ n h ị thái đệ kỳ vứt qua một bên bày ra tự nhận làm b lực mười phần nụ c ư i chuẩy lên đánh chiêu hô trước đó thu tiết mục thời điểm. hắn và mạ s ù a sẽ cổ tán gẫu qua mấy lần biết vị này không có nhìn bề ngoài đến rõ như vậy thuần đối với hắn có phần có chút ý tứ có thể c ổ đ ồ mạ s ạ hỉ cổ căn bản không nghĩ tới mà s ù a sẽ cổ phảng phất không thấy được hắn vậy đi thẳng tới khiến hắn hận cắn răng nghiến lợi hạ hà nghị hải đệ kỳ hà ni hù sensei từ lần trước quay c h ụ quảng cáo kết thúc xong đã lâu không gặp đối mặt h à nghị hải đệ kỳ mà s ù a sẽ cổ thay đổi đối với c ổ đ ồ mạ s ạ hỉ cổ không nhìn trên mặt đầy nhiệt tình lễ phép chào hỏi mặc xù san chào buổi sáng hôm nay cũng là đến thu lại tiết mục sao hà bởi vì xem đời sau có liên quan với mặt xù ạ sẽ cổ phương diện tình cảm báo cáo hạ n h ị h ả i đệ kỳ đối với vị thiếu nữ thần tượng này ít nhiều có chút k i ế n kỵ không có nghĩ phải sâu vào trao đổi dự định nhưng đưa tay không đánh người mặt g ư ờ i người ta khách khí như vậy tới hỏi thăm cũng không thể lời nói đều không nói hôm nay tới hợp tác tiết mục nghe được hạ n h ị sèn sẩy cũng ở đây cố ý tới thăm lần trước quảng cáo phát hình xong vẫn luôn không thể cảm tạ hạ nghị và sèn sẩy tiết mục thu lại xong ta mời hạ n h ị sèn sẽ ăn cơm như thế nào mặc xù sẽ cổ làm ra mời khả ai trong nụ cười mang chút kỳ vọng ta thu xong tiết mục còn có việc thật là xin lỗi hạ n ị hải đệ kỳ nào dám đồng ý trước đây không có nổi danh thời điểm hắn liền không muốn t r e o t r ọ c vị này hiện tại nổi danh hắn là càng không muốn t r e o t r ọ c đỡ đi ngày mai mỗi bên tạp chí lớn trang đầu tiên mới đều là mạ s ủ Ả s ế cổ tư hội hạ n ị hải đệ kỳ tác giả c h e n chân thần tượng tỉnh tay ba các loại kình bạo tựa đề m ặ Sủ Ả s xế cổ sau khi bị tự tuyệt cũng không lộ ra cái gì không vui lại đơn giản trò chuyện đôi câu liền cáo tử bên cạnh từ đầu trí cuối cũng không có nói chuyện cổ đô mạ xa hi cổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi chẳng qua mạ xủ ạ xế cổ rời đi không bao lâu rất nhanh lại có người đến phòng nghỉ ngơi thăm viế lần này là tệ xù cổ căn phòng người chủ trì cù dạ nạt tệ xù cổ mà sợ mặt lại tức giận cô đồ mạ xạ hì cổ thấy được cù dạ nạt tệ xù cổ đi vào nhất thời cặp mắt sáng lên suốt đạo tới nay hắn thông qua các loại cơ hội đủ loại lấy lòng cù dạ nạt tệ xù cổ dần dần chiếm được cù dạ nạt tệ xù cổ vui vẻ thậm chí khiến cù dạ nạt tệ xù cổ có thu vào hắn làm dự định của nghĩa tử bởi vậy mắt thấy cù dạ nạt tệ xù cổ đi vào cô đồ mạ xạ hì cổ tin chắc đối phương tuyệt đối là đến thăm hắn nghĩ như vậy cô đồ mạ xạ hì cổ không miễn cho ý nghĩ nhìn về phía hạ nghị hà đệ kỳ trong đầu nghị coi như là m à xù ạ s ị cột thì như thế nào có thể so sánh được cho cụ d ọ ạ nạt tệ xù c ô địa vị cao vì để cho cụ d ọ ạ nạt tệ xù cổ ngay lập tức thấy được hắn cụ đồ m ạ x ạ h t cổ vội vàng bày ra lấy lòng nụ cười đứng dậy liền muốn nên đón có thể nhường cho c đồ mạ xạ hạ cô chính cụ không nghĩ tới chính là, d nạt tệ xù cổ vào cửa thấy được một mặt lấy lòng hắn dĩ nhiên chào cũng không chào vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái sau đó lại đi thẳng tới hạ nghị hải đệ kỳ ngày hôm qua nghe nói hạ n h ị san muốn tới tham gia tiết mục ta nhưng là cao hứng rất lâu đây cụ d ọ ạ nạt tệ xù cổ nói chuyện với hạ n h ị hải đệ hải đ hoàn toàn là bình bối tương giao cảm giác cái này cũng bình thường cụ dọa nạt tệ s ủ cổ bản thân liền là cái ai đỏ với ai tốt có ai thế lực chơi với ai người những năm này cụ dọa nạt tệ s ủ cổ bất kể là làm từ thiện phát hành tự truyện đi châu phi cứu trợ dân tị nạn chỉ là là vì một cái tên chữ mà thôi nạ cả mò dì ạ kỳ nạ đỏ thời điểm đối phương ở trên tiết mục cùng nạ cả mò dì ạ kỳ nạ thân mật quá t r ư ở n g một bộ thư ái tiền bối bộ dáng kết quả nạ cả mò dì ạ kỳ nạ bị cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ lừa dối cảm tình đau lòng tự sát không thành công xong cụ dọa nạt tệ sù cổ dĩ nhiên có thể nói ra cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ là cái đứ sẽ không làm ra chuyện phản bội tình cảm lợi như vậy trước mặt còn ở trong tiết mục các loại kết hợp nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ cùng cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ cảm tình chân sau liền có thể chạy đi gặp chứng cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ cùng đàn bà khác kết hôn cho nên cùng loại người này giao t h i với tuyệt không thể đem đối phương công chúng hình tượng và nhân phẩm tính toán ngang bằng cũng không cần tận lực giao hảo chỉ cần tự thân cường đại đối phương tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi hàn hiệp hai đệ kỳ đều có thể đoán ra vị cụ do hạ n ạ này tệ sủ cộ tại sao đối với hắn nhiệt tình như vậy bản xã luận nữ quyền đó văn chương khiến nhật bản nữ quyền vận động dâng cao cụ do n ạ t tệ sủ cổ coi như phái nữ danh nhân không nghị thọ một chân vào mới là lạ là vì không chỉ hoán hạ nghị hải đệ kỷ làm chuẩn bị cụ do n ạ t tệ sủ cổ cũng là khách sáo đôi câu liền rời đi mà từ đầu đến cuối cụ do n ạ t tệ sủ cổ chẳng qua là cho c ô đổ mạ xạ hỉ cổ gật đầu một cái chẳng hề nói một câu chỗ này cho c ô đổ mạ xạ hỉ cổ là vừa lúng túng vừa xấu hổ não trong lòng đối với hạ nghị hải đệ kỷ căm g h é t càng phát mãnh liệt mà trải qua chuyện này tùy ý người đại diện hơn nữa cỗ đổ mạ xạ hỉ cổ cũng không muốn hướng hạ n h ị hải đệ kỷ chào hỏi đối với chuyện này hạ nghị hải đệ k ỳ cũng không quan tâm ước gì thiếu xem ra hỏa kia mấy lần đây lần sau nếu là tham gia tiết mục gì hắn ước chừng phải sớm hỏi một chút nếu là có người này ở đây hắn cũng không cần tới rồi đỡ đi ảnh hưởng tâm trạng rất nhanh tiết mục bắt đầu thu lại đúng như dự đoán ở tiết mục thu lại trong quá trình hạ nghị hải đệ k ỳ đề tài đều ở tuyên truyền tác phẩm của hắn mà cụ dọa hạ đặt tệ sủ cỗ lúc nào cũng vô tình hay cố ý nghĩ dẫn đề tài hướng nữ quyền p ư ơ n diện đối với chuyện này hạ n ị hải đệ kỷ cũng không ngoài ý mớn cũng không bại xích dù sao hắn mượn tiết mục của người ta tuyên truyền tác phẩm người ta đôi lợi bên cùng có lợi cùng có t hai ắ n tình g sự thôi. h mà người cố ý hợp tác xuống hạ nghị h ả i đệ kỳ phát huy sở trường trong lúc nói cười nói có sách mách có c h ứ n g nói chuyện khôi hài hài hước cú do hạ đặt tệ sủ cổ cam tâm lá xanh tiết mục không khí tương đối khá có thể đoán trước tỷ lệ người xem tuyển sẽ không thấp mà có hạ nghị h ả i đệ kỳ ở trước mặt vẽ mẫu thiết kế cú do hạ đặt tệ sủ cổ vô hình chung đối với khách quý yêu cầu biến cao không ít chờ cổ đồ mạ xạ hỉ cổ ra sân xong khắc kêu ý nghĩ nịnh hót lấy lỏng so sánh hạ n h ị hải đệ kỳ đúng mực biểu hiện lập tức thua trị kém em cú do ạ đạt tệ sủ cổ nhất thời cảm thấy nàng trước đó đến cùng là nghĩ như thế nào m、so、ớ、so so、nếu không phải hạ nghị hái đệ kỳ nổi danh thực sự quá nhanh bây giờ địa vị xã hội cùng danh vọng đều không thua kém nàng cú do n ạ đặt tệ sủ cổ đều dự định thu vào hạ nghị hái đệ kỳ làm nghĩa tử mà trong trái tim có sau khi so sánh cú do hạ đặt tệ sủ cổ thái độ đối với cố đồ mạ xạ hì cổ tự nhiên tất nhiên không thể nhiệt tình tùy ý cố đồ mạ xạ hì cổ như khi làm siết vậy lấy lỏng đều bất vi sở động bởi vậy theo ý người ngoài trận này cụ do ạ nạt tệ sủ cổ thái độ đối với cố đ ồ mạ xạ hi cổ đối với lúc trước đối với hạ nghị hái đệ kỳ thái độ đủ để dùng lãnh đạm để hình dung thấy được vừa rồi còn đối với hạ nghị hái đệ kỳ vừa nói vừa cười cụ do ạ nạt tệ sủ cổ lúc này đối mặt hắn lại lạnh nhạt như vậy cố đ ồ mạ xạ hi cổ căm ghét lửa đều có thể cầm lồng ngực đốt thủng chỉ có thể nói lòng dạ nhỏ mọi người một khi chui vào ngõ cụt liền không có ai có thể kéo trở lại từ đầu trí cuối hạ n h ị hái đệ kỳ cùng ra hỏa này liền một câu nói cũng không có nói qua kết quả lại bị căm ghét đến loại trình độ này làm tức sôi ruột cố đô đô đô mạ x vừa đúng gặp phải ở đài truyền hình bên ngoài nằm vùng phỏng vấn nhiều vị ký giả truyền thông mắt thấy cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ sắc mặt tâm u phản phất có thể nhéo ra nước r á n g vẻ những ký giả này t r ợ t cảm thấy cơ hội tới rồi rít hơi đi tới phỏng vấn có thể phóng viên mấy phen t ậ n lực dẫn dắt cố ý đào hố đặt câu hỏi cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ đều là qua loa lấy lệ trả lời cũng không nói ra cái gì t ì n h bạo tin mới phóng viên thất vọng mắt thấy đào không ra đồ vật liền chuẩn bị kết thúc phỏng vấn có vị phóng viên nhớ tới trước đó rời đi hạ nị hái đệ kỳ nghĩ tới đây hai người đều tham gia tệ sủ cổ căn phòng thu lại Trước khi rời đi thuận rời với cổ cổ, khi hỏi hỷ hạ đi miệng đối đồ n mạ xạ ị phóng á i với cùng tắc nịp hạ hái cãi nhìn. viên bản ý chỉ là muốn nghe cỗ đ ồ mạ xạ hì cổ khen đôi câu làm điền trang bịa lời thừa cho tổng biên tập báo cáo kết quả có thể a i có thể nghĩ tới bởi vì lúc trước tận lực đào hố dẫn dắt đặt câu hỏi cậu thêm cỗ đ ồ mạ xạ hì cổ đối với hạ nghị h á i đệ k ỳ khối kia tràn ra căm ghét dưới xung động trả lời song mất giáo quá đầu óc trực tiếp đem trong trái tim lời nói cho nói ra nếu nói hắn dựa vào gương mặt đang bán sách hiện tại tân tắc nhận lấy nghi ngờ chứng minh mọi người nói không sai hắn cổ ả m tạm bạn đồ mạ xạ hỉ cổ lời còn chưa dứt liền bị một bên người đại diện cầm miệng cho b ư n g kín có thể cổ đồ mạ xạ hỉ cổ điểm chết người mà nói đều đã cửa ra lúc này c h e đã không có ý nghĩa nhìn một chút rất nhiều phóng viên đầu tiên là kỳ quái sau đó mặt lộ kinh ngạc cuối cùng đều làm ừ n g như điên vẻ mặt liền biết cổ đồ mạ xạ hỉ cổ mấy câu nói này có cỡ nào kính bạo vốn tưởng rằng tùy tiện phỏng vấn làm chút không liên quan đau khổ tin mới đ i ể n trang địa ai ngờ dĩ nhiên đ à o ra một cái như vậy tin tức lớn ở nhật bản công nhận không có tài hoa chỉ dựa vào phô trương b ề ngoài thần tượng dĩ nhiên đi dếu cận một vị tác giả văn học húng chi vị này tác giả còn không phải là tác giả đơn thuần quốc dân sèn sầy nhà bình luận xã hội nữ quyền đánh kỷ nhân các loại chức vụ kéo ra ngoài coi như bọn hắn muốn đà kích cũng phải ước lượng một chút bọn hắn thật là nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra vị này mới vừa đi đỏ thần tượng làm sao dám công khai phát biểu loại bình luận này đến tột cùng là vô tri vẫn là ngu không sai là có người dùng chỉ dựa vào gương mặt tới bán sách đến phê bình qua hạ nghị h á i đệ kỳ hơn nữa không chỉ một còn từ hạ nghị h á i đệ kỳ xuất đạo đến nay thì không dừng lại có thể ngươi cũng không nhìn một chút nói những lời này người đều là ai tất cả đều là nhật bản giới văn học đại tiền bối tác giả a đó là người ta giới văn học mâu thuẫn nội bộ người ta tiền bối như thế nào đi nữa phê bình cũng không quan hệ vậy kêu là quan tâm hậu bối giục hậu bối tác giả lớn lên hạ nghị h á i đệ kỳ bản thân phản bác cũng không có quan hệ gây gớ một câu thiếu niên tài tử tuổi trẻ lông đông liền có thể bỏ qua đi có thể một người địa vị ở giới nghệ năng đều là tầng d ư ớ i chót nhất thần tượng công khai làm ra loại này phê bình sợ rằng không đợi hạ nghị hái đ ệ k ỳ phản ứng những kia phê bình hạ nghị hái đ ệ k ỳ tiền bối tác giả lớn liền không đáp ứng loại này liên quan đến chuyện nội bộ trong ngành liền là hòa thượng sở được ngươi không sở được ở nhật bản cả thể giới văn học địa vị xã hội cực cao thậm chí trình độ nhất định có thể định nghĩa cùng dẫn dắt cả thể xã hội phát triển trong ngày thường người mình làm sao tranh cãi cũng không quan hệ chỉ khi nào có người dám khiêu chiến và nguy nghiêm vẫn là một cái không có địa vị thần tượng lập tức liền sẽ thấy được cái gì gọi là giới văn học lực lượng đoàn kết hạ nghị hải đệ kỳ ở giới văn học biểu hiện luôn luôn h ọ c quần tham gia hoạt động cũng tích cực nô nức coi trọng thích hạ nghị hải đệ kỳ trong nghề tiền bối có thể so với chán ghét càng nhiều có thể tưởng tượng cỗ đồ mạ xạ hì cổ mà nói bị báo cáo ra sẽ tạo thành lớn giường não phản hưởng phóng viên đều có thể nghĩ đến chuyện này vị tiêu che cỗ đồ mạ xạ hì cổ miệng j o h n n y ảm a sô si a test người đại diện tự nhiên có thể nghĩ đến ở đem cỗ đồ mạ xạ hì cổ kéo đến một bên giao phó trợ lý nhanh đem chuyện này hồi báo cho sở sự vụ xong ngay lập tức chạy về phía đã hết sức phấn khởi các phóng viên các vị vừa nãy không trả lời được là cô đồ san bản ý chỉ cần mọi người tạm thời không báo nói nhất định sẽ lấy được johnny ảm a s o si a test cắm tạ người đại diện hiểu hiện tại trước muốn chấn an được những ký giả này sau đó sẽ khiến sở sự, sự vụ đối với phóng viên sau l ư n g truyền thông tiến hành quan hệ xã hội cho dù không thể nào toàn bộ quan hệ xã hội đi xuống nhưng chỉ cần mấy cái tạp chí lớn không báo nói truyền thông nhỏ báo cáo khuyết t h i ế u độ tin cậy đến lúc đó sở sự, sự vụ lại dẫn truyền thoáng c á i dư luận sự tình thì sẽ không phát triển đến quá trình độ nghiêm trọng vì johnny ảm a sô si a t e t này người đại diện phản ứng không thể bảo là không nhanh nói chuyện cũng giả dặn nhưng các phóng viên không có một người tại chỗ đáp ứng ngược lại là thu cất máy đ i âm nhanh chóng trở lại mỗi người tổng bộ không quản sau lưng truyền thông sẽ hay không bị j o n n y ảm a s o x i -si、ạ test quan hệ xã hội bọn hắn chỉ suy xét lợi ích của chính mình thật là ngu xuẩn nhìn thấy sự tình phát triển tới mức như thế người đại diện cho dù lại không muốn đắc tội c ô đồ mạ xạ hì cổ cũng không nhịn được mắng một câu hắn hiểu chuyện này nếu là thật làm lớn chuyện c ô đồ mạ xạ hì cổ xui xẻo hắn cũng không trốn thoát liên quan dựa theo don mi ảm ạ sô xì ạ t e t phong cách làm việc đổi ra khỏi cửa là hắn kết cục duy nhất don mi ảm a s o s i a t e s chủ tịch Johnny kỳ tạ gà hỏa khi nhận được thủ hạ báo cáo tin tức xong tức thiếu chút nữa đem điện thoại trực tiếp quẳng xuống đất mang ra cùng vị người đại diện kia vậy thật là ngu xuẩn quát mang xong Johnny kỳ tạ gà hỏa gọi điện thoại đem tỷ tỷ mạ d ì kỳ tạ gà hỏa gọi tới hai cái hai quỷ tử người nhật bản đồng thời nhức đầu thương nghị tiếp theo nên xử lý như thế nào cổ đồ mạ xạ h ỉ cổ là Johnny ảm a s o s i a t e s hiện tại nổi danh nhất nghệ sĩ bọn hắn không thể không quản khiến mạ sĩ cầm tại chỗ truyền thông báo danh sách đi lên lập tức tiến hành quan hệ xã hội không thể để cho tin mới quy mô lớn quyết t á n Johnny kỳ tạ gà hỏa Johnny kỳ tạ gà họa mạt xỉ trong miệng chính là cổ đồ mạ xạ hỉ cổ vậy cũng nấm m ố t người đại diện hàn lập tức kêu mạt xỉ ra hỏa kia c ú t đi khiến hắn chiếu cố thật tốt mạ xạ hỉ cổ hắn chính là như vậy chăm sóc mạ dị kỳ tạ gà họa trực tiếp đẩy hết trách nhiệm đến người đại diện trên đầu coi như muốn xe rất mạt xỉ cũng phải chờ chuyện này xử lý xong hiện tại chỉ có mạt xỉ biết xảy ra chuyện gì Johnny kỳ tạ gà họa bất đắc dĩ liếc nhìn tỷ tỷ đối với tỷ sùng ái cổ đồ mạ xạ hỉ cổ rất là bất mãn có thể trước mắt không phải nói loại chuyện này thời điểm ngày hôm qua sổ g ạ cũ c ả n giúp hạ nghị hái đệ kỳ nhập đội tệ sủ cổ căn phòng thu lại đưa đến hẳn cái đầu thu lại mạ xạ hì c ô bị kéo dài chúng ta có thể hay không lợi dụng đối phương nhập đội chuyện này mạ dị kỳ tạ g ạ hòa đưa đề nghị j o h n n y kỳ tạ g ạ hòa nghe vậy lại lắc đầu một cái bây giờ nói nói bậy cổ đồ mạ xạ hì cổ phải báo nói chính là truyền thông từ đầu c h í cuối đều không có quan hệ gì với hạ nghị hái đệ kỳ chúng ta nếu là nhằm vào nhập đội làm văn đối phương hoàn toàn có thể nói là sổ gà cũ cạn ăn bài hành trình hắn không hề biết do nhi kỳ tạ gà h ò nói đến đây nhìn tỷ nghiêm túc mà nói đến lúc đó chúng ta không những không giải quyết được vấn đề còn biết đồng thời đắc tội sổ g ạ cũ càn cùng hạ nghị hái đệ kỳ thậm chí sẽ đắc tội sổ g ạ cũ càn sau l ư n g tập đoàn hì tuột sủ b ạ t i g r rút cổ đồ mạ xạ hì cổ đối với chúng ta rất trọng yếu hạ nghị hái đệ kỳ cũng, cũng là sổ g ạ cũ càn cùng tập đoàn hì tuột sủ b ạ t i g r rút k h u y n lực đánh ra bề mặt tác giả ngươi nghĩ tới cùng bọn họ khai chiến hậu quả sao mạ dĩ kỳ tạ gà hỏa nghĩ đến johnny kỳ tạ gà hỏa nói tới hậu quả đồng thời cùng khổng lồ xuất bản tập đoàn thế lực hơn nữa một vị rất có danh vọng quốc dân tác giả khai chiến cục diện đáng sợ này lập chúng ta bây giờ không những không thể cùng hạ nghị hải đệ kỳ khai chiến còn nhất định phải lập tức cùng hắn tiến hành liên lạc sớm lấy được hắn thông cảm bằng không một khi tin tức bị báo cáo ra chúng ta phải đối mặt coi như không phải là sổ gạ cụ cạn cùng hạ nghị hải đệ kỳ mà là cả thể nhật bản giới văn học j o h n n y k ỳ tạ gạ h o a kỳ thực lo lắng hơn chính là cái này sổ gạ cụ cạn cùng tập đoàn hì tuột xù bạ t ỷ gờ giúp mặc dù khiến hắn sợ hãi có thể j o ni ảm à sô、so、si à t e dưới cờ thần tượng thông qua tranh chân dung cùng tự truyện cũng cùng đối phương từng có hợp tác chỉ cần có lợi ích dính dấp vậy thì có thể ngồi xuống nói có thể giới văn học những cổ lỗ sĩ kia cũng không gi những người này c ô n g thành danh thoại cùng john ni ảm a s o si a t e s hoàn toàn không có lợi ích dây dưa dễ má húng chi còn có chút tên tuổi không lớn lại muốn nổi tiếng bắt danh tiếng tác giả ở trong chuyện này sợ rằng sẽ càng thêm tích cực trước hạ n ị thái đệ kỳ gia nhập các loại văn học hiệp hội cũng không phải gia nhập không ở hạ n ị thái đệ kỳ không có trọng đại sai lầm dưới tình huống những thứ này tổ chức hiệp hội tuyệt đối sẽ kiên định đứng ở phía sau hạ n ị thái đệ kỳ những người và tổ chức này tạo thành thế lực đừng nói john ni ảm a sô i a t e s một cái sở sự vụ cả thể nhật bản giới nghệ năng đều muốn ngượng bộ lui binh mặc dù không phải là mỗi người đều biết giúp hạ nghị hái đệ kỳ nói chuyện có thể cho dù chỉ có một phần nhỏ chạy đến tham gia náo nhiệt j o h n n y ảm a sô si a test đều không thể chịu đựng bốn chương xong q u y một chương tám mươi chín hy vọng ngươi có thể tha thứ cô đỗ mạ xạ hỉ cô ở trong p h ò n g vấn không giữ mồm giữ miệng hạ nghị hải đệ kỳ cũng không biết hắn về đến nhà liền chui tiến vào lầu ba trong thư phòng thư phòng bố trí rất đơn giản dựa vào tường khổng lồ tủ sách là phòng nguyên chủ nhân mua sắm trong giá sách sách không coi là nhiều ngoại trừ chính hắn phát hành tác phẩm còn bày chút hắn xem qua sách phía nam trên vách tường có một quạt cửa sổ thủy tinh cửa sổ thủy tinh phía trước là hắn ngày thường sáng tác dùng bàn đọc sách sách này bàn cũng là vốn là có chẳng qua trên bàn đèn bàn tạo hình phục cổ là giả đạo mà kỳ hì dộ tặng lễ vật một ít sáng tác xong giấy nháp chỉnh tề trưng bày ở dưới đèn bàn đi tới cái máy tính này còn chưa xuất hiện thời đại lại không quen dùng phiền t o á i phức tạp ngày văn m á y đánh chữ hạ nghị hải đệ kỳ đã dần dần thói quen dùng bút sáng tác dĩ vang ở chỗ này sáng tác mệnh mọi thì hắn liền sẽ ngẩng đầu nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ vung lòng một chút c ặ mắt cửa sổ thủy tinh tầm mắt cứ tốt khí trời tốt Bàn bên đọc sách mặt lúc à vào hội họa khu, đặt vào lớn nhỏ h k đặt lớn này hạ n dụng hai i h đệ kỳ đang chuyên tâm nằm ở trên b à n làm việc dùng móc tuyến bút ở phát họa từng bức họa kết thúc t ể sủ cổ căn phòng thu lại tác phẩm phát hành công tác tuyên truyền coi như là cáo một giai đoạn trở lại cuộc sống bình thường xong tác giả công tác cũng phải gọn gàng ngăn nắp bắt đầu đầu tiên phải cân nhắc liên la đường về nhà đăng nhiều kỳ xong nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ một khi xuất hiện vận sóng số gạ cụ cản ban biên tập sợ rằng lại sẽ liên lạc hắn yêu cầu tiếp tục đăng nhiều kỳ tiệm bánh ngọt thần kỳ phong ngừa chú đáo hắn quyết định trước cầm bản thảo phải đăng nhiều kỳ viết xong cũng tiết kiệm kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、n gì đến lúc đó ngày ngày thúc giục bản thảo hắn còn thiếu hai bữa cái sẽ kỳ gì gì đây về phần hắn bản trước sách tranh sáng tác phương diện phản trái lại không có áp lực công việc gì năm nay hắn đã hướng sổ gạ cụ cản giao cảo m ộ ư ơ i ba bộ sách tranh mặc dù không có đạt đến trong kế hoạch m ư ơ i năm bộ có thể suy xét hắn đầu tháng b ố mới phát hành đệ nhất bộ m ư ơ i ba bộ hoàn toàn có thể nói siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ dựa theo phát hành kế hoạch đến đầu năm đến n ỗ i sách tranh sang năm nhiệm vụ hay là chờ sang năm lại nói dù sao chuyện sang năm sang năm làm nếu là làm xong năm nay nghị sang năm làm xong sang năm còn có năm sau vội vàng đến thời điểm gì cũng không có đầu năm nay thừa lại hơn hai tháng thời gian tất nhiên cần dùng để dạo chơi nghỉ ngơi lại tìm một chỗ du lịch chẳng qua ở đi du ngoạn du lịch trước đó hắn còn muốn giải quyết một chuyện đó chính là đáp ứng nghị cli s ầ n sơn đầy biên tập cao cấp cụ mạ g á c kỳ dầu ngò dị kịch bản mãn g ạ mà hắn lúc này nằm ở trên bàn làm việc bận việc liền là kịch bản mãn gà một trong những nội dung thành phẩm mãn gà kiểu mẫu theo đạo lý r ằ n hắn đều chuẩn bị tìm mãn gà cả hợp tác đây cũng là hợp tác mạn gạ cả công tác nhưng hắn đây không phải là không có xác định người hợp tác sao chuyện tranh này tiểu mẫu chính là vì nói chuyện hợp tác dùng vốn là hắn cảm giác mình vẽ nhiều sách tranh như vậy vẽ mấy tờ mạn gạ tiểu mẫu còn không phải là dễ như trở bàn tay ai ngờ vừa động thủ mới phát hiện thật vẫn không phải là dễ dàng như vậy muốn sáng tác một bộ xuất sắc mạn gạ chứ đi phải có tốt câu chuyện ưu tú kỹ xảo hội họa phân cảnh vẽ cũng vô cùng trọng yếu hắn chuẩn bị giao cho cụ mạ g á c kỳ dầu n g ọ gì mạn gạ bởi vì chỉ nhìn quá tivi a nhìn cùng bản chiếu rạp nguyên tắc mạn gạ xem rất ít không có thành phẩm có thể tham khảo dưới tình huống phân cảnh cần chính hắn trả lại như cũ kết quả hắn liền phát hiện bản thân ở vẽ phân cảnh trên thiên phú nói là thông thường đều rất m i ế n cưỡng phân cảnh sáng tác đi ra lúc nào cũng không cách nào để cho hắn hài lòng thiếu hụt lực s u n g kích mong muốn cùng với đối với câu chuyện giải thích n a m ở cái này mất mấy tiếng dưới chân phế c ả o nhiều hơn một đồng lớn kết quả khiến hắn h à i lòng nguyên c ả o cứ thế một tấm cũng không có vẽ đi ra n à y quả nhiên kẻ xuyên việt cũng không phải văn năng trước đó không có tùy tiện đáp ứng cù mạc kỷ d ầ ngọ dĩ đăng nhiều kỳ mặt gà mà là tìm người hợp tác đúng là lựa chọn sáng suốt hắn i hai đệ kỳ rất may mắn ban đầu không có đáp ứng c ú mạ gà kỳ dầu ngỏ gì đăng nhiều kỳ m ạ c g gạ. là h ắ n loại này vẽ phân cảnh năng lực thật muốn đăng nhiều kỳ m ạ c g gạ, đừng nói tuần trước san nguyên san cũng đủ sặc lại n ặ n rơi một tấm không hài lòng nguyên cảo hạ Hà nghị hải đệ kỳ đứng lên dối người một cái định đi cửa sổ xem phong cảnh một chút vung lỏng một chút lại tiếp tục thời điểm đột nhiên nghe được dưới lầu chung điện thoại văng lên đi xuống lầu nhận điện thoại bên kia lập tức chuyển tới kỳ tạ dạ hẹ dị thanh â m hạ n h ị san chờ một hồi có chuyện gì sao tạm thời không có kỳ tạ dạ san có chuyện gì sao hạ n h ị san đừng có chạy lung tung ta lập tức tới ngay kỳ tạ hạ dạ e d d i nói xong liền vội vã c ú t điện thoại h hà ạ nị hai đệ kỳ đầu g ó c mơ hồ kỳ tạ hạ dạ e d d i cái này đang làm cái gì coi như thúc giục bản thảo cũng không có cần thiết đổi tới nhà h ắ n đến a vạn s ố a khoảng cách cao ốc sổ g ạ c ủ cằn cũng không xa thời gian hai mươi phút không tới kỳ tạ hạ dạ e d d i liền đổi tới h hà ạ nị hai đệ kỳ đem một ly nước trái cây bưng đến trước mặt kỳ tạ hạ dạ san gấp như vậy chạy tới kỳ tạ h ì ạ dạ san gấp như vậy chạy tới kỳ tạ hạ dạ dạ e i e nhìn hạ dạ dạ san g ấ v ậ mặt có chút kỳ là hỏi hà nị san buổi sáng đi thu tiết à,、sì、m là hắn làm sao vậy hắn hít hai đệ kỳ thật tò mò cô đồ mạ xạ hỷ cổ dường như cùng sổ gạ cụ cằn không có gì quan hệ đi đã làm cái gì có thể khiến kỳ tạ hạ dạ hẹ、e、gì chính mình chạy tới tiết mục thu lại kết thúc xong hắn hít săn ở ngoài đài phủ di gặp phải ký giả đi là gặp phải mấy vị phóng viên nói tới chút đề tài không quan trọng vị cổ đồ mạ xạ hỉ cổ này cũng gặp phải ký giả tiếp nhận phỏng vấn thì bị đã hỏi tới cùng hạ nghị san đề tài liên quan phóng viên hỏi hắn đánh giá như thế nào hạ n ị c san cùng với làm sao đối đãi đường về nhà đăng nhiều kỳ đưa tới độc giả nghi ngờ kỳ t ạ hạ dạ ẹ g ì nói đến đây buồn cười nhìn hạ n ị hai đệ kỳ người đoán vị cổ đồ mạ xạ hỉ cổ này trả lời như thế nào sao hạ n ị hai đệ kỳ lắc lắc đầu ta không biết theo đạo lý giảng nhân vật công chúng tại lúc đối mặt loại vấn đề này thì trả lời đều có cố định bài cũ thích mà nói thích không thích mà nói không biết là được rồi Có t h ể thể kỳ tạ、e、tới tìm hạ dạ chạy h gì có ắ n cố chuyện ý kể k lại h này,、đáp、án n đáp ẳ g định sẽ không, ngờ, ha ha.、E、không, xong, có không có cảm thấy tác phẩm của mình liền muốn nhận lấy tất cả mọi người thích cho dù là thần tượng cũng có không thích hắn tác phẩm quyền lợi công khai biểu đạt không tác phẩm thích hắn tất nhiên không thành vấn đề dù sao thích hay không là rất chủ quan sự tình chỉ là nhân vật công chúng e g cao sẽ không công khai nói lời như vậy mà thôi nhưng không thích cùng phê bình thì hoàn toàn là hai việc khác nhau m ẫ u chốt nhất loại này phê bình chỉ là lời chuyên miệng không có chút nào căn cứ mù quáng phê bình phan sách thích hắn dĩ nhiên có bề ngoài nhân tố có thể chủ yếu vẫn là bởi vì tác phẩm ưu tú cho dù là phê bình hắn phô trương gương mặt tiền bối tác giả cũng không có người phủ nhận tác phẩm của hắn chất lượng gần nhất trừ đi sổ gạ cũ cạn đem nhi đồng văn hóa xuất bản t h ư ở n g ban cho hắn còn có hắn gia nhập mấy cái văn học tổ chức hiệp hội cũng đều đem hiệp hội giải người mới ban cho hắn dưới tình huống này trong vòng đều không có người nhảy ra nghi ngờ cô đồ mạ xạ hỉ cô một vòng bên ngoài thần tượng dựa vào cái gì dám lắm m ộ n cô đồ mạ xạ hỉ cô loại tình huống này c ũ n g chỉ nhìn tin mới tựa đề liền phát biểu cái nhìn kết quả phát hiện nội dung hoàn toàn là xoay ngược lại khác nhau ở chỗ nào johnny ảm a sô si a t e s bên kia đã liên lạc với chúng ta hy vọng có thể lấy được chúng ta thông cảm tất nhiên cũng bao gồm sự tha thứ của ngươi bốn chương xong q một chương chín mươi dư luận xôn xao kỳ tạ g à họa chị em chẳng lẽ cùng cái cổ đồ đó vậy đầu hóc nước vào sao đừng nói ta không thể nào đáp ứng coi như ta đ ầ n như bọn hắn đáp ứng những truyền thông kiết thì sẽ không báo cáo chuyện này hàn ị i h ả i đệ k ỳ rất khó tưởng tượng kỳ tạ g à họa chị em có thể lăn lộn đến bây giờ thứ địa vị này sẽ có đầu hóc ngây thơ như thế bọn hắn sợ không phải là truyền thông sợ chính là có người thay hạ nghị san nói chuyện thế ta nói chuyện kỳ tạ hạ dạ san là chỉ những tác giả tiền bối kia hàn ị hai đệ ký lập tức đoán ra kỳ tạ dạ e d d trong lời nói ý tứ johnny ảm Asociates họa chị tạ e ki gà một thật đánh là m tay tính toán thật trước tiên tha thứ hay, cần hắn văn chỉ hỷ học cô cô, giới đô mà xả khi i a n g thay hắn n g ư ờ ló lập đầu tức k h ô những g có lý do. Một k i n h người có sức ảnh hưởng này không nói lời nào do ni ảm asosi ates liền chỉ cần quan hệ xã hội phần lớn truyền thông hơi hơi dẫn dắt phương hướng dư luận chuyện này chỉ sợ cũng không giải quyết được gì phải biết mạ gì kỳ tạ g ạ h ọ a ông xã phù dị si mạ tại su kè nhưng là nhật bản thái tử a k i hi t o bạn học ở tránh giới cùng truyền thông giới có phần có sức ảnh hưởng so gà cù cặn là quyết định như thế nào hà nghĩ hài đệ kỳ hỏi trước kỳ tạ hạ d a e gì? ai ngờ kỳ tạ hạ d a e gì lại dứt khoát nói trước khi ta tới đi tổng vụ bộ gặp qua gã bộ trưởng hắn nói sổ gạ cụ cạn cùng hạ nghị san cùng tiến cùng lui hà nghị hài đệ kỳ khẽ mỉm cười vậy chúng ta tạm thời cái gì cũng không làm xem náo nhiệt là tốt rồi một cái thần tượng phê bình ta ta còn muốn chủ động tha thứ hắn chẳng phải là thừa nhận đối phương nói đúng tha thứ liên cố đỗ mạ xạ hỉ c ô loại ra hỏa kia hắn không có lên đi đạp hai chân coi như nhân tử còn muốn khiến hắn tha thứ đúng vậy do ni ảm a sô si a kẹt xảy ra vấn đề quan hệ gì tới chúng ta một kỳ mới nhất nhi đồng văn nghệ lập tức sẽ b á n đây không phải là miễn phí tuyên truyền sao so với hạ n ị hai đệ kỳ kỳ tạ hạ dạ a e dì còn định ở trong chuyện này lại ép chút dầu đi ra hạ n ị hai đệ kỳ nghe vậy nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá kỳ tạ hạ dạ a e dì mấy lần kỳ tạ hạ dạ san lớn lên thật nhanh đây hạ n ị hai đệ kỳ còn nhớ rõ nửa năm trước mới quen kỳ tạ hạ dạ a e dì thời điểm đối phương còn là một hỏi thăm hắn tin tức cặn kẽ đều sẽ ngại ngùng ư ờ i mới kết quả bởi vì giúp hắn xử lý nghiệp vụ một hồi rèn luyện đi xuống đã bắt đầu cho thấy năng lực hơn người cùng với một tia tinh minh người đàn bà thép khí chết phải không vì vậy đối với hạ nghị hải đệ kỳ nội tâm của nàng là hết sức cảm kích tốt tình huống chính là như vậy sự tình có tiến triển ta sẽ ngay lập tức thông báo hạ nghị và san kỳ tạ hạ giả eddy nói tới liền muốn đứng dậy rời đi chẳng qua trước khi ra cửa nhìn một chút trong phòng hỏi hạ nghị san bạn gái không phải là trở về chưa giống như là sỏ kỳ cụ ánh họa chuẩn bị hạng mục mới nàng đi cạnh tranh nữ nhân vật chính điện ảnh gì ta cũng không phải rất rõ hạ nị hải đệ kỳ lắc lắc đầu coi như là tình lữ hạ nị hải đệ kỳ cũng hy vọng lẫn nhau có thể có không gian tư nhân cũng không muốn quá độ can thiệp một nửa kia công tác và sinh hoạt lại như hắn không thích dính vào tình cảm của bằng hữu sinh hoạt giống nhau vậy thì gặp lại sau gặp lại đưa tiến kỳ tạ dạ edd hạ nị hải đệ kỳ trở về thư phòng tiếp tục công việc johnny ảm aso si a t e s b í c kia ở vẫn không có thu được sổ gạ cụ cản cùng hạ nị hải đệ kỳ trả lời xong Điều củ cùng nhị, hái sổ gạ càng hạ củ cùng nịp đệ kỳ thực đang hỏi trước đó kỳ tạ g ạ h ọ a c h ỉ em hai người cũng không có ô n hy vọng lớn bao nhiêu dù sao sổ g ạ cũ càng bên kia không có khả năng vì hàn nhóm khiến tự thân lợi ích bị tổn thương luôn luôn chờ sổ g ạ cũ càng cùng hạ n ị h hái đệ kỳ trả lời tự nhiên không thể nào hiện tại trọng yếu nhất đương nhiên là trước quan hệ xã hội truyền thông ít nhất không nên để cho sự kiện ảnh hưởng khuyết tàn quá lớn mà dĩ kỳ tạ gà tọa cũng tìm được chồng mình phụ dị xì mạ tại xù kẹ hy vọng đàn ông ở giới văn học phát động mạng giao thiệp hỗ trợ ai ngờ đàn ông phụ dị xì mạ tại xù kẹ lại nói cho nàng biết chuyện này ta có thể làm có hạn nghị triệt để lắng x u ố n g là không thể nào các ngươi làm tốt khiến cái cổ đồ mạ xạ hỉ cổ đó trả giá thật lớn chuẩn bị đi có thể mà dì kỳ tạ gạ họa còn muốn giải thích rõ dù sao nàng không phải nhận tâm thấy được quý mến cổ đồ mạ xạ hỉ cổ nhận lấy bị khuất chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi tìm những đại nhân vật kia hỗ trợ không được ta cùng ân tình của bọn họ dùng một điểm ít một điểm tuyệt đối không thể lãng phí ở ở trên người một kẻ thần tượng nói và miệng phù dị sĩ mạ tài xù kệ rất không khắc khí hắn cũng là một vị tác giả nói đúng ra loại k i ê lời nói ngu xuẩn cổ đồ mạ xạ hỉ cổ một điểm độ thiện cảm không có hơn nữa hắn cùng hạ n g h hai đệ kỳ vậy đều là hiệp hội văn học nhật bản thành viên hạ n g h hai đệ kỳ mặc dù mới vừa vặn gia nhập hiệp hội không có tư lịch của hắn giả có thể bởi vì ngoan ngoan h i ể u chuyện theo quy củ phong cách làm việc sâu sắc những tiền bối kia quý mến hắn muốn hao phí bao nhiêu người tình cảm mới có thể làm cho những thứ này thích hạ n g h hai đệ kỳ lao tiền bối không nói lời nào có đáng giá hay không lại để ở một bên vấn đề là chỉ giải quyết hiệp hội văn học nhật bản cũng không đủ nhật bản cận đại văn học sẽ hội học thuật văn học thiếu nhi nhật bản nhật bản nhi đồng văn học ra hiệp hội cái này một chuỗi văn học hiệp hội hạ n g hai đệ kỳ tất cả đều gia nhập hơn nữa lăn lộn một điểm không thể so với ở hiệp hội văn học nhật bản kém không thấy gần nhất những hiệp hội này năm săn trên giải người mới đều bị hạ n g h ị hải đệ kỷ cầm rồi sao cũng chính là những giải thưởng này không tính nổi danh chỉ là nội bộ công bố thoáng cái cũng không có nghi thức b a n thưởng người bình thường mới không biết mà thôi khiến bộ đồ mạ xạ hỉ cột tự cầu nhiều phút đi đây là phủ dị xì mạ s ủ kẻ cuối cùng nói chuyện mạ dị kỳ tạ gạ hòa mắt thấy không khuyên nổi đàn ông chỉ đành phải trở lại johnny ảm a s s o c i a t e cùng đệ đệ johnny kỳ tạ hòa đồng thời tiến công bên ngoài liên quan truyền thông có thể cho dù bọn hắn đã cực kỳ nỗ lực có thể j o h ni n ảm ạ sổ xì ạ tes bây giờ thực lực cũng không có đạt đến đời sau trình độ cho dù có p h ủ gì xì、si、mạ t à i sủ kẻ hỗ trợ cũng không có khả năng khiến sở hữu truyền thông ý miệng kết quả làm thời gian đã tới ngày thứ hai vẫn là có không ít báo truyền thông nói cổ đồ mạ xạ h ỉ c ổ công khai phê bình hạ n h ị thái đệ kỷ là dựa vào mặt bán sách t i n mới thậm chí hợp với cổ đồ mạ xạ h ỉ c ổ tiếp nhận phỏng vấn thì dương dương đắc ý anh c h ụ báo cáo vừa ra trong nháy mắt dẫn tới tất cả xôn sao ngay từ đầu không ít người thậm chí cảm thấy được đây là tin tức giả dù sao ở nhật bản Hậu bối c ô nhưng g k a nữa i tiền bối phê bình chuyện không hơn thần đúng, còn rất một t đã là là vị ợ khi ô n nào căn g g có chút cứ, bắt ó bóng bắt bình một tắc dân sen sẽ cấp tắc giả. Nhưng giả. phê cấp khi vị quốc sẽ rất nhiều báo cáo r ố i rít ra lò có truyền thanh truyền thông thậm chí phát ra cổ đ ổ mạ xạ hỷ cổ tiếp nhận phỏng vấn ghi âm mới biết cổ đ ổ mạ xạ hỷ cổ dĩ nhiên thật làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy mà trong những truyền thông này đối với báo sự kiện lần này nói tích cực nhất là bị mọi người gọi đùa chỉ có ngày tháng có thể tin tokyo support đừng xem nó kêu báo thể thao có thể trừ đi thể dục vòng tin mới chính đàn giới nghệ năng chỉ cần là bắt quái sở cam đan sợ hai tin tức nó đều báo cáo bởi vì giả giả thật, thật, giả, giả. t h lần g này tokyo spott n trừ đi báo cáo cổ đô mạ xạ hỷ cổ đánh giá hạ nghị hái đệ kỳ tin mới còn tuân ra tin tức độc nhất truyền thông khác không có cũng không biết tokyo spott dùng thủ đoạn gì dĩ nhiên phỏng vấn được tệ xủ cổ căn phòng tiết mục trong phòng nghỉ ngơi một vị nhân viên công tác vị nhân viên công tác này cặn kẽ nói lên ngày đó trong phòng nghỉ ngơi chuyện xảy ra nhất là nhấn mạnh cỗ đ ồ mạ xạ hì cổ là như thế nào không có lễ phép ở phòng nghỉ ngơi nhìn thấy hạ nghị h á i đệ k ỳ vị tiền bối này thì toàn bộ hành trình đều không có chủ động nói một câu nói tương phản hạ nghị h á i đệ ký lại không có ỉ vào thân phận mình chủ động hướng xuất đạo sớm hơn ỵ xỉ quạ rủ cổ cùng dạ cờ sĩ mạ dị dỗ cổ chào hỏi hai bên so sánh xuống báo cáo đem cỗ độ mạ xạ hì cổ từ vô tri ngu xuẩn trực tiếp đưa lên đến vấn đề nhân phẩm Buồn cổ h chương hót không nhỏ phát huy ư Mượn ơ n song, kiện tin công bệnh n g sự sở đào báo quy đầu cục. lực, kết Ki-ô mới, Tô ít bắt ra i lên luận trường văn ngắn. sở Cổ đồ mạ xạ hỉ cổ gì không tôn trọng hạ nghị hái đệ kỳ là bởi vì ghen tị hạ nghị hái đệ kỳ tài hoa hạ nghị hái đệ kỳ gì đang làm thần tượng thời điểm cướp đi cổ đồ mạ xạ hỉ cổ cô bé yêu mến tóm lại những truyền thông này là n a o động mở rộng ra mỗi người dựa vào tưởng tượng hồ biên luận tạo ra các loại câu chuyện nhỏ chẳng qua cố kỵ hạ n h ị hái đệ kỳ danh vọng ở trong chuyện xưa đóng vai vai hề đều là cổ đồ mạ xạ hỉ cổ những câu chuyện nhỏ này cứ việc rất giả có thể độc giả lại xem say sương ngon lành nhiệt độ dư luận lập tức đã thức dậy đến nỗi công chúng đối với chuyện này cái nhìn có thể nói là nghiêng về một phía cầm cự hạ nghị hải đệ kỳ hai người thân phận địa vị xã hội danh vọng t r ê n lệch thực sự quá lớn công chúng nao h nao h bày tỏ chỉ ra cô đ ồ mạ xạ hỉ cô một cái thần tượng không có năng lực có tư cách gì phê bình hạ nghị hải đệ kỳ cô đ ồ mạ xạ hỉ cô loại người không tôn trọng tiền bối này lời nói ra căn bản không đáng giá tín nhiệm nhân phẩm càng là có vấn đề rất lớn cho dù là cô độ mạ xạ hỉ cô fans nhiều nhất phái nữ đoàn thể trong hạ n h ị hải đệ kỳ ư thế cũng là mang tính ác đạo dù sao trước đó ngày đó nữ quyền văn t r ư ờ n g cũng không phải là tóc trắng nhất là kiên định nhất cầm cự hạ ni hái đệ k ỳ các bà chủ mạnh liệt yêu cầu john n y ảm à s o si a、so、test xin lỗi john n y ảm à s o si a、so、test điện thoại đều sắp bị đánh bể mà khi báo cáo đi tới ngày thứ hai john n y ảm à s o si a、so、test không hy vọng thấy nhất sự tình cũng xảy ra nhiệt độ dư luận một khi lên lập tức liền có truyền thông theo dõi báo cáo lúc này cho dù john n y ảm à s o si a、so、test có thể quan hệ xã hội rơi một bộ phận cũng vô lực ngăn cản đại thế mà so truyền thông theo dõi càng muốn chết là có giới văn học tiền bối lên tiếng nói cổ đ ồ mạ xạ hỉ cổ không có tư cách đối với một vị thành công tác giả nói ba nói bốn này cũng coi như là nhẹ nhàng thậm chí trực tiếp đả kích johnny ảm a s o c i a t e s chỉ chú ý ký hợp đồng n g gg luyện tập sinh nghiệp vụ huấn luyện không chú trọng văn hóa bồi dưỡng là đang hủy diệt những người trẻ tuổi này như thế nào tóm lại tác giả muốn mắng người ta vậy thì thật là hoa văn đ ầ y d â y bình dị liền mở ra mắng còn tốt gặp được loại kia âm dương và khí nói có sách mách có c h ứ n g dùng từ hiếu có nôn n g ự tối tăm muốn phản bác đều thấy không hiểu trong lúc nhất thời bảo vòng danh dự thay hạ nhị hái đệ kỳ nói chuyện muốn m ư ợ n cơ hội nổi tiếng nhật bản giới văn học người gì đều nô ra chưa bao giờ có náo nhiệt johnny ảm asoshi ates tại bậc này dưới áp lực ngay từ đầu chỉ là tạm ngừng cô đ ồ mạ xạ hì cô hoạt động đối ngoại thanh minh sẽ nghiêm khắc giáo dục cô đ ồ mạ xạ hì cô coi như là giả đỏ chó chết dù sao thật vất vả đào tạo được một vị thần tượng đang hot dễ dàng bung ô tha là không thể nào có thể theo dư luận phê bình càng ngày càng nhiều các loại giới văn hóa danh nhân đều tham gia náo nhiệt bắt đầu lên tiếng đài truyền hình liên quan bên hợp tác đều cưỡng bức dư luận hướng johnny ảm -si、a s o s h ates bắt đầu làm áp lực johnny ảm ạ s o si a test liền cho chết cũng không giả bộ được làm thời gian đã tới thứ sáu hạ n ị hải đệ kỳ tham gia k i a t h ờ i kỳ tệ sụ cổ căn phòng phát ra ngày đó cũng đồng thời là ngay cả chở đường về nhà cuối cùng một phần nhi đồng văn nghệ phát hành thì j o h n n y ảm ạ s o si a test gọi ra buổi họp báo tin tức mới đối với ta chưa qua điều tra liền phát biểu nhằm vào hạ n ị sèn sạy không làm phê bình cùng với cư xử không lễ phép với hạ n ị sèn sạy đặc biệt ở đây hướng hạ n ị sèn sạy xin lỗi đón rất nhiều phóng viên đèn loáng cùng với máy quay phim màn ảnh cổ đồ mạ xạ hỉ cổ chín mươi độ túi người chào nói xin lỗi hồi lâu không có tụm lại bốn vị đối tác để tụ phòng học đồng thời xem trận johnny ảm atsoc ats e này buổi họp báo tin tức mới tv trong hình cô đồ mạ xạ h ỉ cô xin lỗi sau đó johnny ảm atsoc ats e chủ tịch johnny kỳ tạ gà hỏa đứng dậy phát biểu thanh minh johnny ảm atsoc ats e đem sa thải không có quản lý tốt cô đồ mạ xạ h ỉ cô hành vi mạ xì người đại diện cũng không có hạn kỳ tạm ngừng cô đồ mạ xạ h ỉ cô hết t h y nghệ năng hoạt động nhìn mặt tranh dô số cả sở tạ khép tới một tiếng sông hạ nị hái đệ kỳ hỏi hạ nị vừa san ngươi cảm thấy ra hỏa này nói là sự thật vô kỳ h ạ thật tin liền là ngu ngốc p h ò n g đoán chờ tình thế đi qua cái c ổ đồ đó liền muốn bắt đầu len lén hoạt động hà ni hai đệ kỵ vẫn chưa trả lời một bên ỉ xỉn xù kẽ trước khinh thường bày tỏ tất cả mọi người không phải thứ nhất trời lăn lộn cái vòng này lời thật lời dối vẫn là phân rõ chẳng qua mấy người cũng đều hiểu cho dù c ổ đồ mạ xạ hỉ cổ còn có thể p h ụ c xuất nhưng vị thần tượng đang hót này thế đầu bay lên không thể nghi ngờ bị trực tiếp cắt giữ vốn là dựa theo c ổ đồ mạ xạ hỉ cổ gặp may trình độ leo lên năm nay cỗ hạ cụ tạ gạ xẻn đó là chuyện chắc như đinh đóng cột hiện tại lại là một điểm khả năng đều không có hà ni s a đối với cái kết quả này còn hài lòng đi. luôn luôn không nói chuyện hỉ dồ hạ si ạ xa cô hỏi ở báo cáo xuất hiện ngày đó h ì dồ hạ si ạ xa cô dồ x ô cả sơ tạ y xỉn xủ k ẻ cùng với tạ nạ c ả dù kỳ ổ mấy người so hạ nghị h á i đệ kỳ còn tức giận lúc ấy còn khiến hạ nghị h á i đệ kỳ một trận tốt hơn đây cái này quan hệ gì tới ta ta nhưng không hề làm gì cả hạ nghị h á i đệ kỳ vung tay một cái một bộ ta là người tốt bộ dáng hắn xác thực không hề làm gì cả trước đó còn muốn đánh kẻ xa cơ đấy nhỉ kết quả người tham gia á o nhiệt quá nhiều do ni ảm xô xì ạ k i n h sợ quá nhanh chẳng qua cỗ đô mạ xạ hỉ cổ nếu trước c h ọ hắn vậy hắn cũng không có ý định khách khí hắn nhớ tới chừng mấy đầu cỗ độ mạ xạ hỉ cổ niên đại tám mươi lửa lớn ca khúc thừa dịp gần nhất không có chuyện gì toàn viết ra khứ âm hiệp đ i danh t h như kia đầu bị hương giang lật hắt thành thiên thiên khuyết ca n ắ n g c h i ề u ca tất nhiên john n y ảm ad sosi a t e s cũng không thể bỏ qua nếu đã sớm cầm ái gì mà, mà kỳ đào đi tới sau đó cũng không cần khách khí nữa nhớ không lầm kỳ mù ra ta cu k h dường như còn không có gia nhập john n y ảm ad sosi ades hà ni hai đệ kỳ đang lập m u như thế nào đào john ni ảm ad sosi ades góp t bên cạnh hỉ dô hạ xạ cỗ lại mở miệm hà nị san y m mở đĩa nhạc ghi danh ta đã hoàn thành t ạ n ạ cả chủ tịch không có đầu tư hứng thú dù kỳ ổ san không tính đầu tư gần kỳ sầu kia đĩa nhạc chế tắc cùng tiền quảng cáo liền cần ánh họa bên này toàn bộ gánh vác tài chính không thành vấn đề sao hà nị hải đệ ký hỏi đây là ánh họa tháng mười trước đó thu nhập báo biểu hà nị san trước xem một chút khi dô hạ xì ạ xạ cổ vừa nói đem một phần báo biểu đưa cho hà nị hải đệ ký hà nị hải đệ ký nhận lấy nhìn một cái vẻ mặt có chút kinh ngạc nói ồ không nghĩ tới kiếm không y ta từ báo biểu nhìn lên ở ngàn tầng bài cũ cùng phải go hai cái quảng cáo mở ra độ nổi tiế ùn ánh họa ở sau đó nghiệp vụ tăng trưởng cực kỳ mãnh liệt hết hạn tháng 10 trước đó loại trừ sở hữu chi ra lợi nhuận dĩ nhiên vượt qua bảy chục triệu yên đây vẫn chỉ là tháng 10 lợi nhuận lúc trước có một bộ phận đã ký hợp đồng còn chưa hoàn thành vay t r ụ hạng mục lợi nhuận cũng không coi như vào bên trong đó đây hạn h i ệ hại đệ kỷ còn nhớ rõ lúc ấy ngàn tầng bài cũ quảng cáo chế tác báo giá chỉ có vỏn vẹn ba triệu coi là cao nhất tỷ lệ người xem tiền thưởng cuối cùng tới tay cũng không có vượt qua mười triệu yên thời điểm đó là vì có thể tiếp xuống hạng mục mới dỗ sô ca sợ tạ còn kém ở đen hiện nay đã chứng minh năng lực chế tác vang dội thương hiệu giá trị ứng ánh họa hạng mục hợp tác đều không giúp được chi phí chế tác cũng nước lên thì thuyền lên đã sớm không phải là ba triệu liền có thể xô đổi bổn chương xong q một chương chín mươi hai xem khóc xem ra không cần vì gần kỷ sổ chi phí chế tác lo lắng tiếp tục bảo trì loại xu hướng này cuối năm mọi người liền có thể lấy hơi hồng hà ni hải đệ kỳ đối với mấy vị đối tác nói thì dô hạ xỉ ạ xạ cổ thân kim m ấ y trước vội vàng con gái cũng không có thời giờ dành chăm sóc dô sổ cả sợ ta ngày ngày chạy ở bên ngoài là vì nói chuyện làm ăn ngắn ngủi mấy tháng tiểu lượm vọt lên gấp đôi ít xỉn sủ kẹ tuy nói người mẫu bạn gái đổi chuyên cần có thể công tác lại không một chút lơ là chụp xong băng cạ tẹt âm nhạc đập quảng cáo chẳng những phải phụ trách quay trụ còn muốn phụ trách mang người mới cũng là bận rộn thời gian nghỉ ngơi đều không có thiên hạ rộn ràng đều nhằm vào lợi thiên hạ nốn não đều hướng về lợi mấy vị đối tác làm việc chết bỏ bận việc trừ đi sự nghiệp trên lòng hoài bão còn không cũng là vì tiền mà hạ n g h hai đệ kỷ phát hiện hắn vừa mới nói xong muốn chia hoa hồng chỉ thấy ngồi ở ít xỉn xù kẹ đối diện dĩ nhiên lấy tay sờ một cái nước mắt Khi dô hạ sổ ạ xạ c cạ ù n g sổ sở cả t cũng đều nhìn đều về sợ h i n s k ta hắn, gì gì? nói g phát h đồ nói n đại làm sao có thể ta là bởi vì hạ nị san mới khóc in sinh su kè nói ừ dô sổ c ả s ở ta nghe vậy một mặt hầu nghi nhìn về phía hạ nị hải đệ kỳ hạ n h ị hai đệ kỳ nhất thời ngồi không yên vội vàng lớn tiếng hỏi insan nhanh lên một chút đem lời nói rõ r à n g ra cái gì gọi là bởi vì ta khóc hắn rất sợ ra hỏa này tiếp tục không nói rổ sổ c ả sợ ta độc này lưỡi không chừng phải loạn nói cái gì đây bởi vì cái này insin xù kẻ vừa nói từ mặt bàn xuống mang lên một quyển tạp chí xem địa ngoài lại là nhi đồng văn nghệ hạ nghị san tiểu thuyết đường về nhà trước đó rất đáng ghét mạ xạ ổ không nghĩ tới ở cuối cùng một phần đã vậy còn quá cảm động ban sơ ở hạ n h ị hai đệ kỳ nói chuyện với hì rỗ hạ xỉ ạ xạ cổ thời điểm in xỉn xù kẹ len lén ở dưới mặt bàn xem một kỳ mới nhất nhi đồng văn nghệ kết quả một cái không nhịn được liền n h ì n khóc in san cũng qua k h o a t r ư ờ n g để cho ta nhìn một chút là vì cầm cự hạ n h ị t hai đệ kỳ đăng nhiều kỳ đường về nhà mấy đợt tuần san rổ sổ c ả sợ tạ cũng mua rồi hắn không tin cuối cùng một phần có thể có nhiều cảm động cho nên từ trong tay in xỉn xù kẹ nhận lấy tạp chí bay lên không bao lâu rổ sổ c ả sợ tạ liền thấy gấu con mạ xạ ổ cuối cùng bị bà ngoại chân tình cảm động bắt đầu thật lòng tiếp nhận bà ngoại nhưng này thì mạ xạ ổ lại thu vào đến mẫu thân mỹ kỳ có tin trong thơ nói mỹ kỳ có đã tìm được công tác lập tức sẽ đến đón mạ s ạ ổ trở về tokyo trước đó các loại làm nền nhỏ vụng từng chút câu chuyện vào thời khắc này hóa thành thân tình hai chữ toàn bộ buộc phát ra mạ s ạ ổ phải đi hắn không bỏ được bà ngoại lo lắng sau khi hắn đi bà ngoại bị bệnh không người chăm sóc liền dạy bà ngoại viết ta nhớ ngươi bị bệnh mấy chữ này như thế bà ngoại nếu là nhớ hắn liền có thể viết tơ hắn liền sẽ chạy về thăm bà ngoại cũng không có văn hóa thị lực không tốt bà ngoại làm sao đều không học được viết chữ mạ xạ ổ còn lo lắng bà ngoại bị bệnh không người chăm sóc có thể bà ngoại cũng sẽ không viết chữ mạ xạ ổ cuối cùng chỉ có thể đối ngoại bà nói bà ngoại nếu như bị bệnh liền gửi một bức thư trắng cho ta như thế ta biết liền bà ngoại bị bệnh nhất định sẽ trở lại chăm sóc n g ư ờ i bởi t ố i trước khi đi mạ s ạ ổ biết sau khi hắn đi liền không ai cho bà ngoại sâu k i m liền đem tất cả kim của bà ngoại đều xỏ chỉ lên như vậy thì coi như hắn đi tới những kim này cũng đủ bà ngoại dùng rất lâu rồi trước khi đi ngày đó mạ s ạ ổ phải đi ngồi lên xe buýt phía trước hắn đem một điện tập tranh giao cho bà ngoại mỗi bức tranh sách trên đều vẽ hắn cùng với bà ngoại đơn giản bút sáp màu vẽ, Mặc dù vẽ non nớt thô giáp nhưng mỗi một trang đều viết hắn nghị giáo hội bà ngoại chữ bao hà mạ xạ ồ đối ngoại bà thân tỉnh xe buýt muốn khởi hành không bỏ được cháu ngoại bà ngoại vỗ cửa xe muốn cùng mạ xạ ổ cá o biệt giống nhau không bỏ được bà ngoại mạ xạ ổ cũng không dám cá o biệt đến khi xe hơi chạy mạ xạ ổ cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được chạy đến bồn g xe cửa sau phía trước chạy nước mắt v ớ i tay hướng ra phía ngoài bà cá o biệt nhìn thấy mạ xạ ổ xuất hiện không biết nói chuyện bà ngoại lấy tay ở ngực vẽ vòng tròn kia đại biểu nàng trong trái tim suy nghĩ mạ xạ ổ mạ xạ ổ cũng khóc ở ngực vẽ vòng tròn đại biểu hắn sẽ không quên bà ngoại xe buýt chạy xa vóc dáng còng lưng vòng lưng cô tịch bà ngoại đứng ở ven đường nhìn xe buý Câu chuyện đến đây đến ế k ta thúc. Mới v ừ rồi còn cười còn nạo ta xỉn xù xưng là ngạnh hán sổ cả sở tạ, nhìn đến đây thì khóc、so、xỉn còn muốn kẹ, khóc kẹ tự tạ, là thì h rổ sổ sở so cả đây o thật r ư ơ n g Ta, ta t giống như rất lâu không có về nhà thấy cha và mẹ các hải tử cũng rất lâu không thấy ông nội bà nội mắt thấy rổ sổ c ả sợ tạ khóc mà nói chuyện đều không trôi chảy ít x ỉ n xù kẹ cố nét cười đưa lên mấy tờ giấy khăn rổ sổ c ả san lần này biết ta tại sao khóc đi nói xong lại nhìn về phía hạ n h ị hai đệ kỳ hạ n h ị san thực sự rất giỏi dĩ nhiên có thể để cho rổ sổ cà san khóc thành như vậy đa tạ khen ngợi hà ni hải đệ kỳ có chút giờ khóc giờ cười ạ x ạ cô san ngươi có muốn nhìn một chút hay không bình phục tâm trạng rổ sổ cả sở tạ cầm tạp chí đưa cho hì rô hạ xì ạ x ạ cô của ta điểm nước mắt tương đối thấp hay là về nhà lại nhìn đi mắt thấy hai vị đối tác đều bị tiểu tuyết này cho xem khóc hì rô hạ xì ạ x ạ cổ có thể không nghĩ ngay trước mặt mọi người khóc rơi lớp trang điểm đúng lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị gõ là hà ni hải đệ kỳ trợ lý ẹ mù dạ dây cô hà ni hùi sensei có vị sạt du nhì ạ tiên sinh gọi điện thoại tìm ta nói cho hắn biết hạ n g ị sèn s ấ y đang h ọ c hắn nói hy vọng hạ n g ị sèn sẽ h ọ c xong cho hắn trở về điện thoại em ù dạ giữa cổ nói tới đưa lên tờ giấy viết số điện thoại tốt ta biết rồi hà nghị hai đệ kỳ vừa dứt lời chỉ thấy ý xin s ủ kẹ một mặt hưng phấn hướng hắn hỏi s a t j u ni a là giám sát điện ảnh x ỉ n cản sèn nổ lớn s a t j u ni a sao đúng vậy liền là vị sạt kia giám sát hà nghị sàn làm sao sẽ biết sạt giám sát ý xin xủ kẹ tò mò hỏi trước đó bồi cái cổ tham gia dạ tiệc thì nhận biết ý sàn hưng phấn như vậy làm gì không phải là sạt ngươi như n g là cụ rỗ xạ h ỏ a ạ kỳ dạ môn đ ồ a đây là hai việc khác nhau sạt dù ni ạ có thể là thần tượng của ta lợi như vậy nếu như bị í san sư phụ nghe được sợ rằng sẽ bị trục xuất sư môn đi sẽ không sư phụ của ta cùng sạt giám sát là b ạ n cũ năm đó quay trục đổi bắt liền hợp tác quá nghe y s i n h x ụ kẻ vừa nói như thế hạ nghị hai đệ kỳ lúc này mới nhớ tới ký mỹ y t ho phấn đ ồ no q u ả ó họa tạ dở dường như liền là sỏ kỳ cụ ánh h ỏ a chế tác hạ nghị san nhanh lên một chút cho sạt giám sát điện trở lại đi liền dùng phòng họ bộ này vô cùng tích cực in xin su kè trực tiếp đưa điện thoại cho h à nghị hải đệ k ỳ kéo tới h à nghị hải đệ k ỳ bất đắc dị gọi thông điện thoại n g h e sạt dù nhị ạ đối diện nói tới mấy câu xong sau đó liền cút sắt giám sát tìm h à nghị san làm gì in xin su kè hết sức tò mò sắt giám sát vừa ý đường về nhà muốn cầm xuống điện ảnh quyển cải biên vị động tác này ngược lại là thật mau cuối cùng một phần đăng nhiều kỳ mới ra đến liền lập tức tìm tới cửa h à nghị hải đệ k ỳ suy đoán phỏng đoán sạt dù nhị ạ rất sớm đã đang đánh hắn q u y tiểu thuyết này chú ý bằng không trước đó trong dạ tiệc cũng sẽ không cố ý in xin xù kẹ m ộ tưởng t hà ni san cân nhắc thế nào in xin xù kẹ hỏi in xin xù kẹ không có bởi vì sùng bái sạt d u nhị ạ liên kiến nghị hạ nghị hái đệ kỳ đem quyền cải biên giao ra hắn vẫn phân rõ xa gần thân sơ sắt giám sát mặc dù là đạo diễn lớn nhưng ta cảm thấy hắn không thích hợp quay chụp đường về nhà hà nghị hái đệ kỳ ngược lại không phải là đang nói linh tinh nhìn tổng quát sạt d u nhị ạ sở phách nhiếp điện ảnh đối phương am hiểu nhất không thể nghi ngờ là phim tội phạm hắn rất khó tưởng tượng như thế một vị quay chụp kỳ mỹ ho phấn đổ no quá ho và tạt b ụ lệ c h è n đạo diễn nên như thế nào cầm ống k í n h đường về nhà như thế chăm chú câu chuyện của âu tình k i ê n hạ nị san trong tâm khảm vị đạo diễn nào thích hợp giám sát bộ điện ảnh này đây một bên hỉ d ô hạ Si ạ Sạ cổ tò mò hỏi chỉ nhìn hai vị đối tác cảm động dáng vẻ lại liên tưởng trước đó đường về nhà đăng nhiều kỳ thì tạo thành n h ị nghị Hì d ô hạ Si ạ Sạ cổ không khó tưởng tượng bộ tiểu thuyết này nhất định sẽ nhận lấy mỗi bên công ty ánh họa lớn truy phủng dù sao cùng nhi đồng hướng tiệm bánh ngọt thần kỳ khác nhau như thế một bộ g i ả n thuật thân tình câu chuyện thụ chúng rộng vô cùng một khi quay chụp đi ra ngoài là vô cùng có khả năng đắt khách nghe được hỷ dỗ hạ s ỉ ạ xạ cổ vấn đề hạ nghị hải đệ kỳ quay đầu nhìn về phía ỷ s ị n h s ú kè tác phẩm của ta tại sao phải giao cho người ngoài ta cảm thấy ỷ san đến giám sát liền rất thích hợp cái gì hạ nghị san không phải là đang nói đùa chứ đang đợi chờ đáp án ỷ s ị n h s ú kè không nghĩ tới hạ nghị hải đệ kỳ nói ra tên của hắn tại sao phải nói đùa chúng ta sáng lập b un ánh họa thời điểm không phải nói kiếm tiền liền đầu tư ỷ san quay phim điện ảnh sao hạ nghị hải đệ kỳ kể lại chuyện xưa vẻ mặt một điểm không giống như là nói đùa đợi sau đường về nhà điện ảnh ở trên hàn quốc chiếu xong dựa vào thúc giục người rơi lệ câu chuyện liền c ầ quay phim điện ảnh làm sao vậy ta câu chuyện này lại không có tràn g diện lớn ba mươi triệu giá vốn tuyệt đối đầy đủ ủng ánh họa muốn phát triển liền tuyệt đối không thể chỉ đập quảng cáo insan nhưng là cụ rỗ xạ họa kỳ ra đại sư môn đồ chẳng lẽ không có lòng tin đi ta không biết y t s i n x s u kệ rất muốn trả lời hắn có lòng tin nhưng lại lại sợ thất bại c ô phụ các bạn tâm huyết ngu si hàn y san coi như tác giả nguyên tắc đều không lo lắng y san có cái gì lo lắng dồ sổ c ả sợ tạ vô b ả n một cái nói lớn tiếng ta cũng tin tưởng y san ngươi đọc quảng cáo luôn luôn rất tuyệt đây khi dồ hạ si ạ xạ c ô mỉm cười khích lệ y t s i n x s u kệ y san xin đem chúng ta tín nhiệm làm động lực mà không phải áp lực hàn y hai đệ kỳ nói tới nói đùa n ộ nhỡ điện ảnh chiếu phim cầm thường i san lên đài lánh thưởng cũng không thể đã quên cảm tạ chúng ta lắng nghe các bạn bè cố lên cổ động nhìn mọi người quăng tới tín nhiệm ánh mắt in xỉn xù kệ chỉ cảm thấy một dòng nước cấm sông lên đầu trong lúc nhất thời hắn lại nhớ lại ban đầu ở sọ kỳ cụ chụp hình học tập này giấc mộng của hắn là trở thành giám sát cầm ống k í n h ra làm cho tất cả mọi người điện ảnh yêu mến có thể lúc k i a muốn học tập cái gì không phải là học đồ mình có thể quyết định tiến vào chụp hình hắn bị an bài vào nhiếp ảnh ra tổ đi theo hiện tại sư phụ bắt đầu học tập chụp hình nhưng trong lòng hắn lại vẫn chưa quên trở thành giám sát m ộ n tưởng mỗi lần có thực tập cơ hội hắn đều sẽ yên lặng quan sát giám sát là làm sao làm việc có một ngày thừa dịp đoàn kịch lúc nghỉ ngơi, Làm làm h sư, sư, sư, sư phụ lúc ấy mỉm cười nói với hắn muốn trở thành có thể kêu hạt sần giám sát liền đi bên ngoài sông vào một lần đi hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ vẫn luôn biết giấc mộng của hắn cũng nhìn thấy hắn ngồi ở giám sát trên ghế kêu ả sần giám vẽ sau hôm ấy ở sư phụ dưới sự giúp đỡ hắn rời khỏi sò kỳ cụ chụp hình sau đó trong cuộc sống hắn ở đoàn kịch đánh hô tạp vì người m â u vô qua chân dùng vì giấc mộng cố gắng quá rất lâu hắn cuối cùng trở thành giám sát cứ việc chỉ là cho một vị mới xuất đạo thần tượng quay trụm băng cả tẻ tâm nhạc hắn còn nhớ rõ đó là một người tuổi còn trẻ lại tiểu thí hải quật cường nhớ lại đến nơi này in xin s ủ kẻ ánh mắt nhìn về phía hà n ị hải đệ kỳ duyên phận thật rất kỳ diệu đây ta sẽ không để cho mọi người thất vọng in xin s ủ kẻ thanh âm kiên định mộng tưởng đã sắp phải bị hắn siết trong tay đáp ứng xuống giám sát công tác i xin xủ kẻ là vì mộng tưởng bắt đầu lưu đủ lên quay chụp điện ảnh cũng không phải là gọi nói là được cho dù ứng ánh họa đã có không ít quay chụp quảng cáo kinh nghiệm có thể vô n h i ế p quảng cáo cùng điện ảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau chuẩn bị giai đoạn trước đoàn kịch xây dựng quá trình quay chụp chế tác hậu kỳ chiếu phim phát hành điện ảnh so quảng cáo phức tạp quá nhiều quảng cáo bọn hắn chỉ là bên sản xuất hoàn toàn không cần suy xét phát ra vấn đề mà điện ảnh thì bất đồng cho dù đường về nhà quay chụp không hề phức tạp thành bản chế tác cũng sẽ không quá cao nhưng cũng là muốn lên c h i ế u mới có thể thu về giá vốn ở nhật bản trừ phi bọn hắn chỉ dự định ở số lượng thưa thất độc lập chuỗi giảm chiếu phim chiếu phim nếu không thì phải cùng nắm giữ chuỗi giảm chiếu phim lớn chụp hình hợp tác bởi vì in s i n xủ kệ quan hệ bên hợp tác khẳng định nghiêng về sỏ kỷ cụ ánh họa dù sao in s i n xủ kệ sư phụ nhất mạch ở sỏ kỷ cụ chụp hình cũng coi như một phương đỉnh núi bởi vậy tiếp theo một đoạn thời gian in s i n xủ kệ trừ đi quay chụp ngoài quảng cáo còn thường xuyên muốn đi sỏ kỷ cụ ánh họa thương lượng công việc liên quan tới hợp tác vội vàng chính là chân không chạm đất ngày đêm chẳng phân biệt được khổ cực cũng vui vẻ mà chuẩn bị một bộ điện ảnh dựa hết vào k hà i si dô hạ si à sako, dô cả sở tạ đều ni h ánh họa đ ệ n n hà khai sơn l m lưu bù lên. Hạ hai đệ kỳ vị tác giả nguyên tắc này cũng đừng muốn rảnh rỗi đầu tiên là là câu chuyện kịch bản mặc dù có người công cụ kịch bản biên kịch định ra sơ cảo có thể khảo hạch sửa bản thảo còn cần hắn xác nhận tiếp theo liền là chọn diễn viên ở mọi người xem đến không có ai so với hắn vị tác giả nguyên tắc này càng hiểu rõ ai hơn thích hợp mặc dù chỉ là sơ kỳ chuẩn bị khoảng cách chính thức bay c h ụ còn sớm có thể suy xét đến hai vị vai chính đặc điểm muốn tìm thích hợp cũng không dễ dàng hay là mau chóng bắt đầu chọn tương đối khá hắn ít hai đệ kỳ vốn nghĩ có ỉ xỉn xù kẻ cái người công cụ này quay chụp điện ảnh hắn liền có thể làm v ù n g tay trường quỹ không nghĩ tới vẫn không thể nào thoát được mà ngay tại lúc un ánh họa bắt đầu chuẩn bị bộ đầu điện ảnh đồng thời đường về nhà đăng nhiều kỳ ở nhi đồng văn nghệ trên cuối cùng một phần câu chuyện bắt đầu triển lộ ra nó thúc giục nước mắt uy lực suy nghĩ một chút ngay cả rồ sổ cả sở tạ loại đàn ông tâm trí cứng cỏi này đều không thể kháng trụ khóc nước nở thông thường độc giả sẽ cảm động tới trình độ nào chứ quá vốn là liền nhìn xong tiểu thuyết đăng nhiều kỳ độc giả cũng không thiếu trước người đọc chưa có xem qua đường về nhà là bởi vì cỗ đồ mạ xạ hỉ cổ phê bình sự kiện tò mò mới tìm đến tạp chí lúc trước nhìn tới mà những người này ở đường về nhà cuối cùng một phần câu chuyện đăng nhiều kỳ s o n g tất cả đều thành ra đường về nhà viên này siêu cấp bom c a y vật hy sinh làm linh tinh điểm điểm thân tình áp vụ đến cuối cùng hạ nghị h ả i đệ kỳ dùng chữ viết chất phát một mặc nhất dùng câu chuyện nhìn như bình thản thả ra cảm động mãnh liệt nhất Bùn chương song, quy một chương 94, khiến tháng 10 rơi lệ. Thành phố Hạ rơi Saka, quy mộ một lệ. vị bà nội trợ này thưởng thức chính là hạ nghị hái đệ k ỳ bản thân thưởng thức chính là hạ nghị hái đệ k ỳ tài hoa lần đầu tiên nàng thật sâu yêu thích hạ nghị hài đệ k ỳ tác phẩm ông xã cuối tuần ta nghĩ về nhà thăm mẫu thân y ga hoa cô h ạ t đối với đàn ông nói khu x ì nạ ga hoa r a trạch nhà tạ nạ ca phu nhân tạ nạ ca buông xuống nhi đồng văn nghệ lấy xuống k ế n g l a o đưa tay xóa sạch khỏe mắt chạy xuống nước mắt bản câu chuyện này hồi kết khiến phu nhân tạ nạ ca nhớ lại khi còn bé nghèo khổ gia đình cao tuổi mẫu thân tặng nàng đi xa lúc đi học kia thật lâu không nguyện ý về nhà thân hình thật là tiểu thuyết không sai đây phu nhân tạ nạ c ả thật lòng khen ngợi ta liền nói hạ nghị c u n rất có tài hoa giống nhau xem cảm động không thôi tạ nạ c ả dù kỳ ổ không quên khen ngợi hắn hảo huynh đệ phái nam phái nữ quen thuộc chưa quen thuộc trước đây liền là hạ nghị hái đệ kỳ phan sách hay là bởi vì lúc trước cổ đồ mạ xạ hỉ cổ phê bình sự kiện mới giải hạ nghị hải đệ kỳ bọn hắn tất cả đều bởi vì đường về nhà mã thất thủ cũng bắt đầu hướng người chung quanh giới thiệu thiên tiểu thuyết này dù sao muốn khóc liền mọi người cùng nhau khóc tiếng đồn chuyên nghiệp trên tiền bối trong nghề cùng chuyên nghiệp văn học truyền thông đều đối với quyển tiểu thuyết này hạ nghị hải đệ kỷ quyền tiểu thuyết này chính là nửa năm đầu 1982 g i ả i nạ ổ kỳ người cạnh tranh có lực phải biết đây chính là nhật bản văn đàn cấp bậc cao nhất văn học thường có thể có được như thế cho phép có thể tưởng tượng được đường về nhà tiếng đồn chuyên nghiệp tốt bao nhiêu thậm chí có chút truyền thông khoa trương cho đường về nhà mang theo 1981 c ả m động toàn nhật bản tiểu thuyết chức vụ đường về nhà mặc dù có thể nhận lấy thông thường độc giả cùng tiếng đồn chuyên nghiệp nhất trí khẳng định chỉ vì trong tiểu thuyết giá trị quan biểu đạt quá chính xác lấy thân tình làm điểm bán thắng được tất cả mọi người cộng hưởng nhi đồng văn nghệ in đầu hai t ă m năm mươi bản vẹn, vẹn nửa ngày bán hết sạch hai lần in thêm bốn mươi vạn bản hai ngày bán hết sạch ba lần lần nữa in thêm bốn mươi vạn bản lần nữa hai ngày bán hết sạch đến đây nhi đồng văn nghệ ở phát hành đợt thứ hai xong lần nữa lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn mà đây hai lần lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn tất cả đều là bởi vì hạ nghị hái đệ kỳ tác phẩm nguyên nhân sổ gạ cụ cằn tập thể chúc mừng đồng thời thật sâu biết được tầm quan trọng của hạ nghị hái đệ kỳ mừng rỡ bọn hắn đào móc ra hạ nghị hái đệ kỳ thời điểm cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ dù sao tác giả đắc khách như thế đã đầy đủ nhà xuất bản khác không tiếp vốn liếng đến đào góc tưởng chân chính để cho bọn hắn có chuyện của cảm giác nguy cơ còn ở phía sau l i ê n ở nhi đồng văn nghệ đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ ngày đó số g ạ cụ c ả n thừa dịp đẩy ra đường về nhà bản ý lẻ in đầu hai mươi vạn bản trải hàng ngày đó toàn nhật bản ngày đó liền tuân ra một trăm m ư ơ i ngàn bản siêu cấp lượng tiêu thụ cả thể nhật bản văn học vòng cùng xuất bản giới đều kinh hãi trước đó hạ nghị hai đệ kỳ tiệm bánh ngọt thần kỳ chỉ nguyệt đánh ra vượt quá một trăm hai mươi ngàn bản lượng tiêu thụ thì đã đem từng cái truyền thông làm ra truyền thống sách báo lượng tiêu thụ bản quét ngang một lần ai có thể nghĩ tới quyền này thúc g ụ c nước mắt thần tắc đường về nhà dĩ nhiên một ngày liền lượng tiêu thụ phá số gạ cụ cạn nhờ vào đó tuyên truyền thời điểm không ít truyền thông đều cảm thấy số gạ cụ cạn đang phóng đại tuyên truyền đến khi liên quan nhà bán lẻ liên tiếp công bố tiêu thụ số lượng xong tất cả mọi người mới xác nhận là thật cứ việc trong này có cỗ đồ mạ xạ hỉ cộ phê bình sự kiện mang đến ảnh hưởng nhưng đường về nhà bản thân ưu tú là không cách nào phủ nhận ngày thứ nhất bán liền tồn kho cấp báo mỗi bên lớn đại lý điện thoại thúc giục không ngừng số gạ cụ cạn vội vàng cùng hạ nghị hái đệ k ỳ ký tên phần thứ hai hợp đồng in thêm một lần liền in ba mươi và bản chẳng qua hai lần in thêm đường về nhà đưa ra thị trường sau đó như cũng không thể gánh nổi độc giả n h i tình v điều này cũng làm cho đường về nhà in ấn lượng phát hành đột phá năm mươi vào bản khiến hạ nghị hái đệ kỳ lần đầu lấy được rồi hai mươi trên cùng tiền bản quyền tác giả chia in đầu thêm hai lần in thêm lượng in ấn cũng có tám mươi vào bản hạ nghị hái đệ kỳ chỉ bằng vào một bộ tiểu thuyết này ngắn ngủi một tháng ngồi thu vào một trăm hai mươi triệu yên tiền bản quyền tác giả cũng may tiến vào tháng một mươi xong đường về nhà như kỳ tích lượng tiêu thụ cuối cùng chậm lại bằng không sổ gạ cụ cạn liền muốn tiền cho vay hạ nghị hải đệ kỳ chi trả tiền bản quyền tác giả dù sao tiểu thuyết bán khá hơn nữa hồi khoản cũng là cần thời gian có thể hạ nghị hải đệ kỳ bên này lại là ký hợp đồng liền muốn cho tiền nỗi nhớ bởi vì đưa tiền không kịp thời khiến nhà xuất bản khác thấy được cơ hội chạy tới đào g ó p tưởng sổ gạ cụ cạn sợ là so nhìn tới đường về nhà độc giả khóc đều thảm đường về nhà hiện tượng cấp lượng tiêu thụ khiến cho nghề khiếp sợ đồng thời cũng để cho rộng lớn truyền thông hết sức h ư n ấ n bọn hắn tranh nhau báo cáo chuyện này thời điểm cũng gọi đùa hạy đùa hải Chứ đi báo truyền thông nói đường về nhà tiêu thụ mạnh cũng dẫn tới cái khác một loạt phản ứng đứng m ũ i chịu xào liền là nhật bản mỗi bên công ty điện ảnh lớn cầu mua điện ảnh quyền cải biên t ỷ như trước đó liền đối với tiểu thuyết cảm thấy hứng thú sạt dù n h à, mang tổ ấy đại biểu đích thân tìm đến cửa hy vọng có thể cầm xuống đường về nhà quyền cải biên anh thị làm hạ nghị hai đệ kỳ bày tỏ đường về nhà sẽ tự ứng ánh họa của mình lúc l ợ n chế tổ ấy đại biểu lập tức nói lên có thể hợp tác với nhau thì cầu hạ n g h a i đệ kỳ suy xét nhiều lần cũng không đáp ứng trừ đi tổ ấy mở ra điều kiện thực sự thông thường bên ngoài liền là tổ ấy rõ r hắn ít hai đệ kỳ không cần thiết là vì một người ngoài mà vứt bỏ bằng hữu của chính mình lại nói hắn cũng không cho là sạt du nhì ạ phong cách có thể quay s o n g đường về nhà loại đạo diễn lớn này một khi nó lấy đoàn kịch nhất định là đối phương không bán hai giá hắn đừng nói đưa ý kiến câu chuyện có thể hay không dựa theo nguyên tắc quay chụp đều không nhất định Bị hắn cự tuyệt tổ chân trước mới vừa đi tổ thô người liền tới nhà mà đi cùng tổ hổ cùng đi lại là ít xính xù kẻ cùng hắn xen xây Y sinh sủ kệ sèn s â y mặc dù thay sò kỳ cụ ánh họa công tác nhưng sư môn cụ rổ xạ h ọ a ạ kỳ dạ nhất mạch lại đang tổ hồ cắm d ễ sâu hơn lần này liền là sư phụ hắn ngại ngùng tình người cùng Y sinh sủ kệ đồng thời bồi tổ hồ tới mà Y sinh sủ kệ sở dĩ đồng ý toàn bởi vì sò kỳ cụ ánh họa đang c ù n g ứ n ánh họa hợp tác trên luôn luôn đều không làm sao để ý sò kỳ cụ ánh họa tay cầm câu chuyện của tò dạ gì như thế bán nhiều hàng loạt gần đây lại chuẩn bị cùng tên giám sát phủ cả xạ cụ kỳ dị hợp tác điện ảnh mới đối với đường về nhà hợp tác luôn luôn lề mà lề mề cũng không có một kết quả ít xín x cũng là muốn mượn tổ hồ cho ở sò kỳ cục như vậy làm áp lực đến nỗi cùng bọn họ cùng đi tổ hồ nắm giữ gỗ tiểu l à hàng loạt đo dạ hẹ mẩn bản chiếu giạc trả cho mỹ dạ dạ kỳ hạ phòng làm việc tổ hồ hợp tác thực lực hùng hậu mặc dù rất coi trọng đường về nhà nhưng không muốn vì hợp tác nhường ra quá nhiều lợi ích tổ hồ còn bàn nghi lì mỹ tít cho ra phương án hợp tác hết sức hạ khắc tổ hồ chẳng những yêu cầu chiếm cứ bảy mươi phần trăm định mức đầu tư hơn nữa yêu cầu bản điện ảnh quyền cũng quy tổ hồ sở hữu vốn là dưới tình huống nắm giữ quyền phát hành tổ hồ lại đem bảy phần mười lợi nhuận cầm tới còn muốn nắm giữ bản quyền ùn ánh họa kia cơ hồ là cho tổ h ổ làm không công loại điều kiện này đừng nói hạ nghị hải đệ kỳ không đồng ý y xỉn s ủ kệ cùng sư phụ hắn đều ngại ngùng hám ộ n cuối cùng dĩ nhiên là không có nói thành mà người cuối cùng tìm tới cửa liền là nhật bản ngũ đại ánh họa trong lý lịch nhất cạn c ả đỏ q u ả ánh họa bất quá cùng cái khác ánh họa công ty tới tìm cầu hợp tác khác nhau c ả đỏ q u ả ánh họa tài đại khí thô bày tỏ hy vọng có thể thu mua ùn ánh họa hơn nữa còn không phải là thông thường cầm cỗ là yêu cầu chiếm cỗ tỷ lệ hơn một nữa tuyệt đối khống chế ùn ánh họa đối với loại yêu cầu này hạ ngh đến đây nhật bản ngũ đại ánh họa còn không có nói chỉ còn dư một nhà niệm cặt sánh họa chẳng qua đối phương ngay từ lúc thập kỷ bảy mươi liền chuyên chú phim s e t lãnh vực đã đối với truyền thống điện ảnh không có hứng thú một chuỗi tiếp xúc đi xuống bọn hắn cuối cùng phát hiện lềm mà lềm về sỏ kỳ cũ lại là cho ra điều kiện tốt nhất dưới tình huống này cũng chỉ có thể phái ủy xỉnh xù kẻ tiếp tục nói chậm một chút cũng có thể lý giải dù sao sỏ kỳ cũ bên kia đang cùng phủ cả xạ c ụ kịn dị tình trạng ý thiếp không để ý tới bọn hắn cũng bình thường trừ phí bọn hắn không muốn kiếm tiền muốn đi độc lập chuỗi dạp chiếu phim chiếu phim bằng không còn cần ngồi xuống cùng mấy nhà nắm giữ chuỗi dạp chiếu phim đại hội xa nói chẳng qua hạ nghị hai đệ kỷ cũng nói cho y í n xỉnh xù kẹ thời điểm thích hợp cũng có thể dùng cái khác ánh họa công ty làm cớ quất sỏ kỷ cụ cái này hàng lưỡi một hai roi dù sao bọn hắn cũng không thể c h ở phủ cả xạ cụ kỳ di điện ảnh trụ xong suy nghĩ thêm bọn hắn hợp tác đi cầm điện ảnh hợp tác giao cho y í n xỉnh xù kẹ nhìn chằm chằm hạ n h ị hai đệ kỷ chỉ chờ tin tức tiếp tục bận bịu hắn chuyện của chính mình cùng lúc đó ở vào thành phố toky â vòng tây bộ thành phố kỳ dô sơ trải qua mấy ngày nữa gián tiếp điều tra cùng tiếp xúc a i g ì m à mã kỳ cuối cùng đem nạ cả mò g ì ạ kỳ nạ tình huống gia đình sờ được không sai bị lắm cũng đối với vị kia bị hạ nghị hãi đệ kỳ coi trọng nạ cả mò g ì ạ kỳ nạ có sâu hơn hiểu rõ nạ cả mò g ì nhà tổng cộng có tám v i ệ n g ăn phụ thân nạ cả mò g ì ạ kỳ ổ mẫu thân nạ cả mò g ì c h i a hệ cổ tổng cộng dưỡng dục sáu cái hai tử nạ cả mò g ì ạ kỳ nạ ở trong nhà đứng hàng thứ năm xếp hạng trước mặt theo thứ tự là đại tỷ nạ cả mò dì ạ kỳ đại ca nạ cả mò dì ạ kỳ nó dì nhị ca nạ cùng với xếp hạng nàng tiểu mội phía sau nạ cả mò dì ạ kỳ họ đại tỷ ạ kỳ đã kết hôn rồi vừa vặn mang thai đại ca ạ kỳ hỉ rồ cũng chuẩn bị sắp kết hôn rồi cha mẹ hài tử yêu mến nhất là nhị tỷ ạ kỳ cỏ nạ cả mò dì ạ kỳ nạ ở trong nhà không hề được cưng chịu nạ cả mò dì nhà kinh tế tình huống rất kém cỏi năm xưa dựa vào kinh doanh cửa hàng thị sinh hoạt đến sau làm ăn quá kém liền đổi thành kinh doanh mì sợi tiệm nhưng thu nhập giống nhau thông thường nạ cả mò dì ạ kỳ ố là một phụ thân không có lòng trách nhiệm ở bên ngoài nuôi vợ nhỏ trong ngày thường cũng không cố gắng kiếm tiền trong nhà mấy cái con cái toàn dựa vào mẫu thân nạ cả mò g ì c h a hệ cổ cấp dưỡng bởi vì mì sợi tiệm làm ăn không khá nạ cả mò g ì c h a hệ cổ còn cần ngoài định mức đi làm trợ cấp gia dụng tháng một ư ơ i một thành phố kỳ dồ sơ c u ố i thu thời tiết đã dần lạnh buổi trưa ai g ì m à m ặ c kỳ mặc lên áo khoác từ quán trọ ra cửa nàng hành tàu ở lệnh t h à n h phố cửa hàng trên rất nhanh là đến nạ cả mò g ì nhà mì sợi tiệm đưa tay đẩy ra viết tên tiệm rèm cửa độ đông tiến vào trong tiệm liền nghe đến giày đặc mì hương vị lúc này trong tiệm chỉ có một vị khách hàng mẫu thân của nạ cả mò dì ạ kỳ nạ, nạ cả mò dì chị hệ c thấy ai g ì m à ma kỳ đi vào nà cá mò g ì chị hệ cô mỉm cười hỏi ai g ì ma à s n vẫn là như là cũ s a o kỳ h ô n g gì sai. Ai gì mà Mạch k gần nhất thường tới nơi này ăn mì sợi đã cùng nà cá mò g ì chị hệ c ổ quen thuộc không muốn xa xỉu nhiều hơn mầm đậu cùng m a n g khô không sai đi đúng vậy ai g ì m à ma kỳ tìm được chỗ ngồi c h ố n g ngồi xuống ai g ì m à san gầy như vậy hẳn ăn nhiều thịt mới đúng nà cá mò g ì chị hệ c ổ xem ai g ì m à ma kỳ đơn bạc thân thể nhịn không được khuyên một câu đa tạ quan tâm kỳ thực từ nhỏ đã gầy yếu ăn cái gì đều dài hơn không hợp ai dì ma ma kỳ thực lại nói không phải là nàng không ăn thịt mà là nạ cả m ò gì chị hệ cổ làm sâu thịt nướng cùng lợn sữa xương canh có chút ngán đặc t h u n g một chỗ nàng ăn không trôi là vì có thể cùng nạ cả m ò gì nhà quen biết ái gì mà ma kỳ cũng là liều mạng không ngừng chừng mấy ngày đều tới ăn không hết thích mì sợi nạ cả m ò gì thủ pháp của chị hệ cổ rất nhuẩn nhuyễn rất nhanh một bát nóng hổi lợn sữa xương mì sợi liền làm tốt chỉ là canh phía trên trôi váng mỡ khiến ái gì mà ma kỳ có chút không thấy ngon miệng lo b ế p bên trong nạ cả m ọ gì chị hệ cổ nhìn ái gì ma ma kỳ từng miếng cơ giới vậy ăn mì sợi bất đắc dĩ lắc, lắc đầu vị này đột nhiên xuất hiện cô gái trẻ tuổi nạ cả m ọ gì c h a hệ cổ sáng sớm liền chú ý tới cũng có phố cửa hàng người bạn nói cho nàng biết đối phương rất sớm đã đang hỏi thăm nhà bọn họ tin tức đối với chuyện này nạ cả m ọ gì c h a hệ cổ cũng không thèm để ý dù sao nghèo khó như nhà bọn họ cũng không có đáng giá gì người xấu nhớ thương mà đối phương cũng tựa hồ không có dấu g i ế m tự thân dự định ý tưởng mấy ngày trước bắt đầu đến các nàng thêm mỹ sợi tiệm ăn cơm mỗi lần tới đều sẽ tán gấu một ít có hay là không nạ cả m ọ gì phu nhân hôm nay làm sao không thấy trong nhà hải tự hỗ trợ h i gì mà mất kỳ ăn một hồi cũng không thấy nạ cả m ọ gì nhà mấy đứa trẻ xuất hiện có chút hiếu kỳ hỏi trong ngày thường lúc không đi học nạ c ạ mọi gì nhà hài tử đều sẽ tới hỗ trợ thỉnh thoảng còn có thể gặp được nạ c ạ mọi gì ạ kỳ nạ ái d ì ma mã kỳ đối với nạ c ạ mọi gì ạ kỳ nạ ấn tượng rất sâu so với ca ca chị em gái nạ c ạ mọi gì ạ kỳ nạ lúc nào cũng yên lặng nghiêm túc làm việc xem ra cực kỳ h i ể u chuyện nạ c ạ mọi gì ạ kỳ nạ vì khách hàng tặng bữa ăn thời điểm cho dù bị khách nhân nhận ra là tham gia sở tàn a t tuyển thủ cũng chỉ sẽ ngượng ngùng cười một tiếng ngỏ ý cảm ơn vị này vì để cho người nhà qua ngày lành tháng tốt mà ba lần tham gia sở tàn trước đó lại cầm xuống tiết mục năm người giám khảo chế sau đó lịch sử tiểu cô nương cao điểm nhất đã là xa gần đều biết danh nhân ta m nữ nhi a k i n a lập tức phải tham gia sơ ta tặng quyết chiến đại hội trước khi xảy ra sự việc thẩm tra hội ta khiến các hải tử cùng nàng đi mua một kiện q u ầ n mới đến lúc đó liền có thể cho giám khảo cùng công ty đĩa nhạc đại biểu một cái ấn tượng tốt kể lại nạ cả mọi gì a k i n a nạ cả mọi gì c h i a hệ cô trên mặt dâng lên ý cười nạ cả mọi gì c h i a hệ cô có tiến vào tạ cả dạ dù cả g i vụ m ộ n tưởng bản thân không thể thực hiện liền gửi gắm hy vọng ở các hải tử trên n g ờ i bởi vậy từ nhỏ đã bồi dưỡng ba cô con gái học tập múa chỉ là khiến nạ cả mò dì c h a hệ cổ không nghĩ tới chính là ba cô con gái trong gần gũi nhất nàng mộng tưởng không phải là thích nhất nhị nữ nhi ạ kỳ cỏ mà là luôn luôn không quá được coi trọng tam nữ nhi ạ kỳ nạ Ả kỳ nạ chan trước đó cầm điểm cao nhất đi thật là lợi hại đây h i d ì mã mờ kỳ nói tới từ trong ba lô lấy ra một quyển sách đưa cho nạ cả mò dì c h a hệ cổ quyển sách này liền đưa cho ạ kỳ nạ chan làm lễ vật chúc mừng nàng có thể xuất đạo thành công nạ cả mò dì chị hệ cổ nhìn h i dị mã mờ kỳ trên tay sách bia ngoài là đơn giản cọ màu vẽ một đứa bé trai kéo một vị vóc dáng còn lưng láo b viết yêu về nhà ba chữ cùng với tên tác giả hạ nịt hải đệ kỳ bốn chương xong q u y một chương chín mươi sáu trở nên rất gần ạ kỳ nạ c h a n đây là gần nhất quyển tiểu thuyết rất nổi danh kia nghe nói rất cảm động đây ái gì mạ san tại sao phải tặng ạ kỳ nạ c h a n lễ vật ái gì mạ san đến chúng ta nơi này là là vì ạ kỳ nạ c h a n sao đối với kinh tế không dư giả nạ cả mỏ gì nhà mà nói thì sẽ không lãng phí tiền ở mua tiểu thuyết loại chuyện như vậy cho dù đường về nhà giá bán chỉ có tám trăm chín mươi yên bởi vậy làm ái dị mạ mà, mà ký bày tỏ muốn quyển sách này cho nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ thì nạ cả mỏ gì chị hệ cổ vẫn là không nhị được hỏi ra muốn biết nhất vấn đề sách là ta thay người khác c h u y ể n đạt vốn là nghĩ tự tay cho hạ kỳ nạ t r a n nhưng ta du lịch kết thúc bằng không lấy ra liền không có cơ hội đã hoàn thành đối với nạ cả m ọ gì nhà hiểu rõ kết thúc ở thành phố kỳ dỗ sờ nhiệm vụ ai g ì mà m ạ i kỳ s ắ c thực phải rời đi ai g ì mạ san phải rời đi sao nạ cả m ọ gì chia hệ cổ đối với cái này ngày ngày đều tới ăn mì sợi rất lễ phép tiểu cô nương có chút không n ữ a đúng vậy chẳng qua nạ cả m ọ gì san phu nhân có lẽ sẽ ở những địa phương khác thấy ta đây gặp lại sau ai dì mà mãi kỳ mỉm cười bán cái nút đem sách để lên bàn xoay người rời đi mỉ sợi tiệm mà ngay tại lúc ai di mà mãi kỳ lúc ra cửa phát hiện nạ cả mỏ gì nhà huynh đệ tỷ bội vừa vặn trở lại sau khi ra cửa a i di mà mãi kỳ mơ hồ nghe được m ỉ sợi trong tiệm chuyển tới tiếng đối thoại ạ kỳ nạ chan không có mua quần mới sao đây là nạ ca mỏ gì chia hệ cổ thanh âm một cái thanh âm nhỏ hơi nhỏ giọng cô bé trả lời những quần áo kia đều có đắt ta vẫn làm ư ợ n mụ mụ váy mặc đi mụ mụ váy cũng rất nhờ đây ồ nơi này làm sao có quyển sách vẫn là gần nhất rất nóng bỏng đường về nhà là khách nhân quên ở chỗ này sao cậu con trai thanh âm vang lên sát theo cậu con trai liền kinh ngạc lớn tiếng nói lại có tác giả ký tên đây còn viết tên ạ kỳ nạ c h a n nhanh để cho ta nhìn một chút chúc nạ cả mọi gì ạ kỳ na m ộ n g tưởng trở thành sự thật hạ nghị hải đệ kỳ thật sự là tác giả ký tên sách đây ưn văn hóa phòng chủ tịch trong hạ nghị hải đệ kỳ liếc nhìn hải dị mã mờ kỳ đưa tới báo cáo điều tra thật dây một quyển số chữ so tiểu thuyết của hắn đường về nhà đều nhiều hơn cả kẻ ghi chép có liên quan nạ cả mọi g kỳ nạ nhà tin tức như vậy có thể thấy hải dị mạo mờ kỳ những ngày qua ở thành phố kỳ dỗ sợ không phải là trắng trở Tin t ứ hà mà mà cái r gì hàn bất cho ni hải đệ kỳ nghe không hiểu nà cả mò gì nhà rất nghèo phụ thân của nà cả mò gì à kỳ nà thiếu tiền nuôi tình nhân mẫu thân thiếu tiền nuôi hài tử nà cả mò gì à kỳ nà lại rất nghe lời của cha mẹ chỉ cần có thể dùng tiền đánh động cha mẹ nàng ký hợp đồng liền không là vấn đề hà dì mà mất trực tiếp sáng tỏ nói ngươi sẽ không cảm thấy sợ sự, sự vụ khác không có tiền đi hà ni hải đệ kỳ hỏi ngược lại như vậy liền muốn xem hạ n h ị s ẻ n xây là vì ký nạ cả mỏ gì ạ ký nạ có thể có mạnh bao nhiêu quyết tâm ai dị ma ma kỳ trong miệng quyết tâm thì đồng nghĩa với nguyện ý xài bao nhiêu tiền nàng lại giọng thành c h n nói chúng ta có thể cùng s ở sự vụ khác cạnh tranh kỳ thực cũng chỉ có tiền hà ni hải đệ kỳ nghe vậy lại lắc đầu một cái hỏi một câu cùng ký hợp đồng không liên hệ mà nói ai dị ma san ngươi biết ta vì sao đồng ý ngươi đi ùn nghệ năng sợ sự, sự vụ sao kính xin hạ n h ị sèn xây nói cho ta biết ai dị ma ma kỳ -kí cung kính mà nói hạng h ị hai đệ kỷ so tuổi của nàng còn nhỏ nhưng lại có loại khí chất khiến nàng tin phục đó là một loại phảng phất cái gì đều đang nắm giữ trong cảm giác bởi vì ta cùng hạ x cổ san đều hy vọng có thể đem h i dị mạ san bồi dưỡng thành người một mình đảm đương một phía mà muốn một mình chống đỡ một phương h i dị mạ san ánh mắt lại không thể chỉ giới hạn và ùn nghệ năng một chỗ hàn nhị hai đệ kỷ bắt đầu vì h i dị mạ mạ kỳ từng cái phân tích đầu tiên là ngươi nói tiền ùn nghệ năng phía đầu tư mặc dù thanh danh không hiện nhưng nếu luật dòng tiền mặt kích thước tuyệt đối không thua kém xí nghiệp lớn hàn nhị hai đệ kỷ còn muốn nói nếu bàn về tiềm lực phát triển vậy càng là treo lên đánh toàn nhật bản tương lai nhà giàu số một há là nói đùa còn có đối tác của ta ở mỗi người sở trường lãnh vực đều là tinh anh càng ở trong hội có mạng giao thiệp độc h ư u tuyệt không giống ai gì mà san chứng kiến đơn giản như vậy cuối cùng liền là u n ánh họa năng lực chế tác ưu tú cùng đen cùng hạ cụ họ đổ quan hệ hợp tác tốt đẹp khiến nghệ sĩ của chúng ta có thể ưu tiên cầm đến trong nghề cao cấp nhất tài nguyên quảng cáo nếu là cùng sọ kỷ cụ ánh họa hợp tác quay c h ụ điện ảnh có thể thành công chúng ta thậm chí có thể giút nghệ sĩ tiến vào giới điện ảnh còn có ưu thế quan trọng nhất liền là coi như hội trường ta rồi hà nghĩ hải đệ kỳ nói xong một cái chiến thuật ngựa về sau đối với mình hắn cái gì cũng không có nói trực tiếp tới cái vô hình trang ly cho hải dị ma ma kỳ một cái ánh mắt chính ngươi tự hiểu ý trang ly kết thúc hà nghĩ hải đệ kỳ nhìn về phía hải dị ma ma kỳ hải dị ma san bây giờ còn cảm thấy ung nghệ năng chỉ có tiền một cái ưu thế này sao coi như là vốn là ký nạ cả m ọ gì ị hạ kỳ nạ kệ nần sở sự vụ trừ đi sau lưng xạ xạ quả g i a t ộ c thế lớn tiền nhiều hơn một điểm những phương diện khác lại có điểm nào có thể so sánh được cho un ánh hòa đây ta hiểu được nghe xong h à n g ị hai đệ kỳ mà nói hãy dị m à mờ kỳ biết nàng trước đó suy xét đúng là thực có ít hảo hảo suy tính lời của ta sau đó đi chế định một cái phương án ký hợp đồng h à n g ị hai đệ kỳ an bài công việc là hai mươi chín số là sở ta tặng quyết chiến đại hội trước khi xảy ra sự việc thẩm tra hội chúng ta xin đến sở sự vụ đại biểu chỗ ngồi hãy dị m à san coi như đại biểu đi tham gia đi dạ h à nghị với s e n xây không có chuyện ta liền trở về sở sự vụ bên kia đi chế định phương án ô đúng rồi trước đó cho sách chuyển giao rồi sao nàng có phản ứng gì thấy hãy d mạ mờ kỳ phải đi hà nghị hải đệ kỳ nhớ tới hắn ác thú vị phát tác khiến hãy dị m à mã kỳ cho nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tặng ký tên bản đường về nhà sự tỉnh chuyển giao chẳng qua không thể cho đến nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ trên tay cũng không thấy được phản ứng của nàng h i gì m à mã kỳ lại một lần nữa không thể nào hiểu được lao bản nhà mình tâm huyết dâng trào vậy kỳ quái hành vi này t i ế c thật là quá đáng tiếc hà nghị hùi sơn sây ta đi đây ừ đi thôi thành phố kỳ dỗ sơ nạ cả m ọ gì nhà nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ ca ca tỷ tỷ nhóm đang vây trúng chỗ xem hãy dị mã mã kỳ lưu lại đường về nhà Chờ thấy được cuối c nước nước thấy ù n g mấy n g ư ờ i đồng thì ờ t h ó m nhớ tới cái tên trâu g này nàng xuống dọn. Nạ dưới cả mọi gì ạ kỳ nạ từ trên tin mới đã nghe qua cái tên này rất nhiều lần còn có quyển kia nàng rất thích lại chỉ nghe bạn học đọc qua tiệm bánh ngọt thần kỳ vốn tưởng rằng là cách nàng tên rất xa giống như là người của một thế giới khác hôm nay lại đột nhiên trở nên gần như vậy Bốn b chương song, chương Tháng cung nhân Nịp sáng sớm là ngủ nướng. Đường đường đường. Đang nằm sắp ở trên giường ngủ Nịp nhiên nghe được kim loại tiếng đánh. Mơ mơ màng màng ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện nguồn thanh âm. Hóa ra là mèo cái nhỏ nạ cổ dù đang ngậm ngày thường ăn cạo. cái được cái cổ cơm Hạ Hải Hạ Hải phát Hóa xưa Mơ mơ giao sớm sắp say loại mèo quy đầu giường gỗ. một một mã. kim âm. đột đôi ra Đệ Đệ là là là Kỳ Kỳ, ở dù này lại ngủ quên sao hạ nghị h ả i đệ kỳ nắm lên đầu giường đồng hồ báo thức nhìn một cái quả nhiên đã hơn m ộ ư ơ i giờ gần nhất vùi ở vạn sự ốc làm sáng tác sinh hoạt rõ ràng không quy luật đến lúc rồi đi phòng huấn luyện cho các tiểu cô nương đi học đưa tay sờ một cái rõ ràng lại lớn hơn một vòng một cái tay đã ôm không ngừng nạ cổ rút nạ cổ rút có thể lớn thật nhanh à. không thể không nói m è o cái nhỏ mặc dù lớn nhanh nhưng cũng càng ngày càng đẹp u làm con mắt giống như ngôi sao xinh đẹp song sắc lông mẹo dối bù mềm, mềm dẻo thon dài thân mẹo chậm dãi đi bộ thì đột nhiên quay đầu nhìn lại ưu nhã dáng người đúng như mẹo trong thiên nữ chẳng qua xinh đẹp là xinh đẹp. có thể nuôi lên cũng hết sức phiền thoái càng cực kỳ phí tiền nạ c ô d u dạ dày rất yếu lối nhất định phải ăn đặc chế thức ăn mèo bằng không lập tức bị bệnh cho người xem hơn nữa coi như mèo cơ lớn mèo cái nhỏ lượng cơm còn không nhỏ tính một chút ra vốn bình quân đi xuống thậm chí so với hắn bản thân ăn cơm đều phí tiền hơn nữa nó mềm dẻo lông mèo nhất định phải thường xuyên xử lý bằng không rất dễ dàng liền kết dính vị trí mông lông dài cũng nhất định phải thường xuyên tu b ổ nếu không sẽ bị phệ nệ làm ẩn vì thế hà nghị hải đệ kỳ vẫn cùng thường xuyên gửi loại cửa hàng thú cưng ký hợp đồng phục vụ đối phương sẽ thời gian cố định ph mấy tháng đi xuống hắn tính toán một chút nợ mỗi tháng nuôi nạ cổ dù cần chi phí vừa mới tốt nghiệp thông thường đi làm tộc là khẳng định không chịu nổi cũng may hắn năng lực kiếm tiền không tầm thường nếu không sao có thể cầm mèo cái nhỏ nuôi xinh đẹp như vậy mà mèo cái nhỏ trừ đi xinh đẹp tính cách còn đặc biệt ôn thuật lại thông minh đ i ể m tĩnh ngoan ngoan nghe lời đặc biệt dính người thích khiến hắn sờ một cái ôm một cái cử động thật cao cho cuộc sống của hắn tăng thêm không ít tấm áp hàn h i hải đệ kỳ trước cho mèo cái nhỏ cất xong thức ăn mèo mình đi rửa mặt xử lý sau đó khiến mèo cái nhỏ ngoan ngoan giữ nhà thu thập đồ đạ tìm được nhà s u s i tiệm ăn giải quyết c ơ m trưa hắn lái xe chạy thẳng sổ g ạ cụ c ạ n mà đi tiến vào cao ốc sổ g ạ cụ c ạ n thẳng đi tới k ỳ tạ hạ dạ e d d phòng làm việc bên trong trừ đi k ỳ tạ hạ dạ e d d còn có sớm chào hỏi biên tập mạng e d d tạ cõi họ si mạng e d d san đây là tiệm bánh ngọt thần kỳ quyển thứ hai sở hữu bản thảo hà nị hải đệ kỳ đem một điện giấy nháp đưa cho mạng e d d tạ cõi họ si cùng hà nị san hợp tác liền là yên tâm m ạ e d d tạ cỏ si nhận lấy bản thảo trên mặt lộ ra khó che giấu cao hứng trong ngày thường bọn hắn là vì thúc giục bản thảo không muốn biết cho những buồn bao n、so、rơi luôn luôn hợp i tác h với hạ nghị hai đệ kỳ hắn thật là không nên quá bớt lo cảm giác tóc đều rầm rạp mà hạ nghị hai đệ kỳ lúc này giao cảo đối với hắn cũng coi như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi trước đó nhi đồng văn nghệ dựa vào đường về nhà cuối cùng một phần ảnh hưởng đơn kỷ lượng phát hành lại phá trăm vạn có thể theo đường về nhà đ ă n g nhiều kỳ kết thúc nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ không ra ngoài dữ liệu bắt đầu tuột xuống tám mươi vạn sáu mươi vạn năm mươi vạn chỉ lát nữa là phải ngã trở về năm mươi vạn trở xuống loại tranh lệch này s ô gà cụ cạn cao tầng thực sự không thể nào tiếp thu được bởi thế là nhìn sao nhìn t r ă n g sáng liền mong đợi hạ nghị hải đệ k ỳ tiệm bánh ngọt thần kỳ quyển thứ hai đây hiện tại bản thảo tới tay mà e đã tạc họ xỉ cuối cùng là có thể báo cáo kết quả thấy mà e đã tạc họ xỉ ở nơi đó nhanh chóng thầm cảo hạ n h ị hải đệ kỷ quay đầu hỏi kỳ tạ dạ e g y đài phụ gì bên kia tiệm bánh ngọt thần kỳ tv ạ nỉm khi nào b tháng mười liền hoàn thành trao quyền ký hợp đồng mắt thấy cũng sắp tháng c h ạ m đài phụ di còn không có động tác ứng ánh họa bên kia in xỉn xù kệ đã đem học tập hạ niềm chế tác kinh nghiệm nhân thủ đều chuẩn bị xong chỉ chờ đài phụ di bắt đầu tiến vào tổ người không biết sao phu di s ẩ n các tập đoàn đang đối với đài phụ di điều chỉnh lớn ba mươi hai cái hoàng kim thời đoạn tiết mục bị đổi hai mươi cao tầng chấn động chế tác cục xào bài lớn lúc này nào có người bận tâm một bộ tivi hạ niềm chế tác kỳ tạ dạ e d d thần thần bí bí mà nói cũng không biết từ đâu được đến tin tức nghiêm trọng như thế sao hắn ít hai đệ k ỳ trong đầu nghĩ chẳng trách mỹ nạ tổ k ỳ trị gần nhất không có quái dày hắn muốn sáng ý hóa ra là đại phụ gì thời tiết muốn thay đổi xem ra hút hết phải đem mỹ nạ tổ k ỳ trị ra hỏa kia gọi ra trò chuyện một chút đại phụ gì lớn như vậy điều chỉnh đối với hắn mà nói không chừng là cơ hội đây đời sau hạ k ỳ mổ tổ giả sở xí đều có thể mượn thế làm ra gậy s ù n ì ạn n ì ạn dựa vào ổ n ì ạn cộp lúc kiếm đầy b u ồ n đầy bát sắp xuất đạo gần k ỳ sở có phải là cũng có thể hợp tác một chút chẳng qua cụ thể như thế nào cùng cách làm hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút dù sao gần kỷ Phòng đoán tiệm bánh ngọt thần kỳ TV -Nìm khởi động, sớm nhất đoán ngọt nìm động, tiệm TVA kỳ sớm còn ũ cũng n đến năm mới sau đó. Loại tình huống này an định g gì phải phủ hết cách chỉ thể chờ mới Loại rồi, đợi đài lại. đó. trước sau có c có sự kiện hạ nghị san hải ngoại sách tranh lợi nhuận có thể kết toán hạ nghị san m a u sớm khiến mỹ tổ mổ k ê toán viên sở sự vụ bên kia cùng chúng ta đối tiếp bảo đảm kết toán t r ư ơ n g mục không có vấn đề n g h e một chút có tiền cầm hạ nghị hải đệ k ỳ lập tức hứng thú lần này tính tiền đại khái có bao nhiêu tiền con số cụ thể ta cũng không rõ ràng hết hạn hiện tại hạ nghị san sách tranh ở hải ngoại tổng cộng phát hành bảy bộ lợi nhuận hẳn là sẽ không thấp hơn ở nhật bản thu nhập hạ nghị hải đệ ký hơi nhớ lại hắn bảy vị trí đầu bộ sách tranh ở nhật bản tiền bản quyền tác giả vượt qua tám mươi triệu yên chẳng qua đến tiếp sau từ tiệm bánh ngọt thần kỳ trả giá sau đó hắn hiện tại sách tranh phát hành in đầu liền là mười lăm phần trăm như thế tính toán bảy bộ sách tranh hải ngoại lợi nhuận khẳng định so với nhật bản còn nhiều hơn được ta sẽ lập tức thông báo ra đa san khiến hắn dẫn người tới cùng các ngươi kết toán l i ê n ở hạ nghị hai đệ k ỳ nói chuyện với kỳ tạ hạ dạ ệ、e、gì thời điểm bên cạnh m à hệ、e、đa tạ họ xỉ đã đem bản thảo nhanh chóng lần xong hạ n g h v ừ san quyền thứ hai chất lượng hoàn toàn không thể so với cuốn đầu tiên kém ta nghĩ độc giả nhất định sẽ rất thích t h í cụ h là mạc ký, ký, ký dâu、e e、ngọ dì đã sớm cung kính chờ đợi một thời gian dài thấy hạ nghị hải đệ ký đến vội vàng dẫn người đến phòng tiếp tân ở nữ nhân viên buông xuống chiêu đài nước trà sau khi rời đi cụ mạc á ký dâu ngọ g ì liền không dằn nổi hỏi hạ nghị san cầm kịch bản mạng gà mang đến mang đến đây chính là hạ nghị hai đệ kỳ từ trong ba lô móc ra một sấp giấy bản thảo dày đưa cho c ụ mạ gà kỳ dầu ngọc gì cảm tạ mai dư ưu để ý đẩy hoa sen giữ mị bà khen thưởng bốn chương s o n g q u y một chương chín mươi tám thành đấu sĩ trong giấy phát thảo có toàn chữ viết kịch bản mạng gà có kịch tình nhân vật hình tượng bức tranh có vật phẩm bày ra bức tranh bối cảnh tranh nhất định còn có hạ nghị hải đệ kỳ thật vất vả vẽ ra phân cảnh kiểu mẫu phàm là mang hình ảnh hắn cũng đều tiến hành vẽ mẫu bởi vậy cù mạ gà kỳ d ầ ngọc d thấy được đều là mẫu sắc rực gi bởi vì kiếp trước bộ tác phẩm này hắn chỉ nhìn quá tivi ạ nìm cùng bản chiếu giạp mạn gạ chỉ là lẹ tẻ xem qua một điểm bởi vậy làm ra những thứ này quả thực hao phi hắn không ít t i n h lực cơ hồ tương đương với nửa n g u y ê n sang c ầ m lên chữ viết kịch bản địa ngoài cụ mạ các kỳ d ầ u ngọ di nhìn địa ngoài phía trên nhất danh sưng nhẹ tiếng đập lên sen s ợ i dạ chỉ thấy ở danh sưng xuống trên người m ặ c thanh màu bạc khôi giáp đầu đội hai bên vì cánh thức băng tóc thiếu niên đang bày ra một gia q u y ề n tư thế hai tay vũ động hóa ra ảo ảnh ở phía sau lưng đen nhánh trong bầu trời đem lóe lên từng điểm ánh sao bị ánh sáng liên tiếp thành đồ án ch chính là sen xây ra xuất hiện đem thánh y khôi giáp khái niệm phát huy thúc sinh như rộn nỉn ổ gì ỵ ộ một loạt các loại màng gà đời sau coi như quốc nội n ó m đầu tiên tiến cử nhật bản an nỉm sen s â y Dạ. có thể nói là không ít người trong tâm khảm ký ức của tơ hắn thì không thiếu cùng người bạn nhỏ chơi nhân vật đó vai trung nhị hô to thiên mã sao bằng quyền mà so với chuyện tranh khác sen xây ra ở tác giả cụ dù mà đà mà sao mi mới thành lập thời điểm tôi bén đài s ả y xa ba bên tư bản liền phát hiện mạn gạ giá trị khổng lồ là vì lợi ích liền qua loa hấp tấp quyết định tiến hành ạ nỉm i hóa khi đó mạn gạ liền quyển thứ nhất bản in lẻ cũng còn không có xuất bản cụ dù mạ đạ mạ xà mị vốn là rất nhiều thiết định cùng với thánh đấu sĩ to lớn thần thoại bối cảnh còn chưa kịp trải ra liền bởi vì hạ nỉm i chế tác quá nhanh thậm chí kịch tính vượt qua cụ dù mạ đạ mạ xà mị nguyên tắc mạng gạ bởi vậy làm ra rất nhiều nguyên sang kịch tính đưa đến hạ nỉm cùng nguyên tắc mạng ạ kịch tính chỗ mâu thuẫn không cùng tần suất khiến cụ dù mạ đạ mạ xà mị không thể không vương tha rất nhiều thiết định ban đầu hạ nghị hải đệ k ỳ cái phiên bản này đang sáng tác thì liền dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành thủ trường bộ đ o ạ n làm ra một cái phiên bản dung hợp mới tinh t ỷ như mũ nồi nón sắt lựa chọn trên hắn thì không dùng xấu xí phải chết d ạ n i m nón an toàn phiên bản mà là dùng mạn g gạ trong băng tóc loại hình nhưng tạo hình lại dùng chính là mô hình khoản g kinh điện phiên bản mà bản mạn g gạ khôi r i á p cũng thiếu hụt đặc sắc quá mức đơn sơ hắn cũng tất cả đều dùng thiết kế càng thêm phiên bản mô hình tinh mỹ còn có ở khôi g á p mà vào mạn gà xầy g i khi lấy được khôi g á p ban đầu dĩ nhiên cần chủ động tiến hành mặc hạ n h ị hải đệ kỷ tất nhi trừ đi t h á n h y tạo hình trên sửa đổi bên ngoài kịch tình cũng tiến hành sửa đổi tỷ như giáo hoàng là bị dễ m i nì xạ gạ ám sát ạ nỉm i bản huỳnh đệ thết i định tỷ như trừ đi căn cứ trăm con cái cúng tế mì s ù mạ xạ ký đọ một trăm h à i tử thết i định loại này máu tanh cầu hết thết i định đợi sau cũng không có thông qua bộ giáo dục học gia trường cho phép hiện tại liền càng không thể nào còn có cả ngư sở cùng hì gạ vốn là t h ờ i trò kết quả lại bởi vì ạ nỉm i kịch tình nhanh hơn chuyện tranh mạng gạ cả ngư sở còn không có ra sân ạ nỉm trước hết làm ra một cái cờ zit tổ sen sư phụ trực tiếp đem cả ngư sở từ sư phụ thăng cấp thành gia sư công làm khán giả xem cung thủy bình lúc chiến đấu đầu h ố c mơ hồ vì sao cả người sợ sẽ vì lần đầu tiên nhìn thấy đồ tôn l i ề u tính mạng suy luận có chút không giải thích được tóm lại hắn trong cái phiên bản này hắn t ậ n lực đền bù kiếp trước gạ n h ì m cùng giữa chuyện tranh mâu thuẫn đồng thời lại để lại mỗi người ưu điểm chẳng qua bởi vì thời gian có hạn hắn lần này cho cụ mạ g á i k ỳ dầu ngọ gì kịch bản m ạ n gạ chỉ tới mười hai cung hoàng đạo trang nhưng cũng coi như là thánh đấu sĩ bộ phận tinh hoa bởi vậy làm cụ mạ cái kỷ dầu ngọ gì một bên xem mảng ạ chữ viết kịch bản lại phối hợp hạ nịp hái đệ kỷ v á ra màu sắc bức tranh cùng hàn i Hoa ni đây là tác phẩm Gai San hải n này hài lòng không? Hải đệ ký hỏi tất nhiên hài lòng thật là quá ưu tú câu chuyện hào hùng nhiệt huyết như thế phối hợp có thể xương tuyệt diệu thánh y t h i ế t định ta dám cam đoan bộ chuyện tranh này một khi đăng nhiều kỳ tuyệt đối sẽ dẫn tới manh động c ú mạc k ỳ dâu ngọ gì có chút kích động hiển nhiên thích vô cùng thánh đấu sĩ câu chuyện hàn ni hải đệ ký cũng có thể lý giải dù sao đời sau thánh đấu sĩ đăng nhiều kỳ thời điểm đối thủ cạnh tranh là ai là giờ ra cùng bạn là bắt đầu thần quyền ở cương định kia giáp công trong hoàn cảnh theo á n h đấu cụ mạ như các kỳ dầu ngọ c h dị xem ra nếu như câu chuyện của hạ nghị hái đệ kỷ có thể cầm ăn phân cái này mấy tờ phân cảnh cũng là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mặt bằng cho nên ta mới định tìm người hợp tác hàn ni san chuẩn bị tìm ai hợp tác cụ mạc san xem hòa phòng cảm thấy ai tương đối thích hợp cụ mạc k ỳ dâu ngọ gì ngay vậy bắt đầu tự tin nhìn lên vài bức tranh cạo so sánh ủy cli sần sợn đầy dưới cờ mạng gạ gạ phát hiện đều không làm sao thích hợp chẳng qua hắn nhìn một chút rất nhanh liền nhớ tới một người bất quá nghĩ đến thân phận của người kia nhất thời cười khổ nói chẳng trách hạ n h ị san ngăn cản không x ả ra chịu nói muốn hợp tác chính là ai hóa ra là cho ta x ả ra lớn như vậy một năn đề cụ mạc san nhìn ra rồi làm sao có thể không nhìn ra dùng cụ dù mạ đạ mạ xạ mỉ đúng không gì n h i cả cỡ rổ của đối phương nhưng là để chúng ta chịu không ít đau khổ Cú dù mạ mạ mì đạ xà từ thập kỷ 70 v、so、ứng cử viên của ta cụ mạ g i san đã biết rồi tiếp theo có thể hay không hợp tác liền nhìn cụ mạ gà san hannibusan cái. cái này quả thực quá khó khăn cụ mạ gà kỳ d ồ ngọ gì nhưng là biết xảy ra mạn gà cả đều có ký tên độc nhất đăng nhiều kỳ hiệp nghị cụ dù mạ đạ mạ xả mi loại này còn chính cấp bậc mạn gà cả, làm sao có thể chạy tới cho đối thủ cạnh tranh đăng nhiều kỳ mạn gà có thể đi đi trước thử nói một chút còn có thể đi tìm tập đoàn hì tuột xù bạ t ỷ g ờ giúp coi như người trung gian thực sự không được lại nghĩ biện pháp khác xen sởi giả coi như hạ nghị hải đệ kỳ mạn gà nhật vỡ lòng phim hoạt hình hắn vẫn rất muốn hợp tác với tác giả nguyên tắc lại nói ủy k l i s m e n dùng thuộc về s ạ i xạ cùng nắm giữ ủy k l i s m e n s ấ n để sổ g ạ cũ càn mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng nếu luận sâu xa s ầ i xạ ban sơ vẫn là sổ g ạ cũ càn thuộc hạ công ty c o n chỉ là đến sau bởi vì phong cách vấn đề độc lập chẳng qua cho dù độc lập xong s ầ i xạ vẫn là cùng sổ g ạ cũ càn hạ cờ sẻn xạ đồng thời thành lập tập đoàn hì tốt xủ b ạ tị g rút gốc rễ trên vẫn là một nhà lợi ích thể cộng đồng hơn nữa cho dù đến bây giờ sổ gà cũ càn còn cầm s ạ c xạ số lớn cổ phần hơn nữa hai nhà còn sử dụng tập đoàn hì tốt xủ bà tị gà g i t ư ơ n g thông cổ phần tài bốn chương xong quy một chương chín mươi chín điều kiện cùng nhau kinh doanh cụ mạ các kỳ dầu ngọc dì gãi gãi lưa thưa tóc bất đắc dì nói ta tận lực thử một chút đi nói xong cụ mạ các kỳ dầu ngọc dì liền bắt đầu chỉnh đốn nguyên c ả o suy nghĩ như thế nào cùng cấp trên trao đổi nói nhất định phải cực kỳ gian nan hợp tác cụ mạ cái san đừng có gấp tìm cụ rủ mạ đạ mạ xả m ì hợp tác chỉ là một điều kiện còn chuyện tranh này ở ý clip s â n trên đăng nhiều kỳ còn có điều kiện thứ hai đệ kỳ gọi lại phải đi kỳ gì. điều kiện gì hà nị san mời nói cụ mạ các kỳ dầu ngọc dì dừng động tắt lại rửa hay lắng nghe trải qua đường về nhà lượng tiêu thụ lớn nổi sau đó cả thẻ sổ g ạ cụ cạn hận không được coi hạ nịp hải đệ k ỳ là bồ tát cung không không phải là bồ tát hẳn là tài thần gia giống nhau cung mới được cả thẻ công ty trách nhiệm hư hạn nhật bản sổ g ạ cụ cạn năm ngoái công bố ra ngoài sở hữu đường dây mức tiêu thụ cộng lại tổng cộng có một trăm tỷ yên ra mặt mà hạ nịp hải đệ k ỳ từ tháng tư xuất đạo đến nay không tính toán chung quanh lợi nhuận cùng với đối với nhi đồng văn nghệ lượng tiêu thụ kéo theo chỉ tính toán ra bản đồ sách mức tiêu thụ chỉ nhật bản cảnh nội liền đã vượt qua hai tỷ một người liền kéo cao sổ g ạ cụ c ả n hai phần trăm mức buôn bán nếu là lại tính toán chung quanh lợi nhuận cùng với hải ngoại tiêu thụ thành tích cái tỷ lệ này vẫn là muốn kéo cao mà chứ đi kiếm tiền trở ra hạ nghị h ả i đệ kỳ một tiếng hót lên làm kinh người quật khởi tốc độ cùng với tự thân mang theo xã hội độ nổi tiếng càng là sổ g ạ cụ c ả n tốt nhất vô hình quảng cáo đối với sổ g ạ cụ c ả n đề cao thương hiệu giá trị đề cao đối với nhân tài sức hấp dẫn là khó mà dùng kim tiền để cân nhắc điểm trọng yếu nhất là hạ n h ị hai đệ kỳ không giống hắn và mạn gà tuần san ký khế ước bản thân mạn gà cả vậy hắn là tác giả văn học truyền thống cùng sổ gà c cơ bản vì vậy đối với hạ nghị hai đệ kỳ điều kiện cụm mạ các kỳ dầu ngọ gì một chút cũng không dám lơ là ta hy vọng liền quyền chuyện tranh này chúng ta đơn độc thành lập công ty kinh doanh bản quyền chung nhau kinh doanh bộ chuyện tranh này chung quanh lợi nhuận hạ nghị hai đệ kỳ đồ cùng truy kiến nói ra hắn điều kiện quan trọng nhất tiếp trước quyền này xen xảy ra nhìn như bức lửa nhưng mạn gạ bản in lẻ ở nhật bản lượng tiêu thụ cũng không như trong tưởng tượng khuyết đại như vậy so với không được đồng kỳ giờ dạ của bạn so với mạn gạ lần đầu dùng 2 5 g kỹ thuật chế tác ca n i h m n h ư n g còn xa so mạn gạ càng thêm có độ nổi tiếng mà sen xảy ra kiếm tiền nhất thật ra là chúng quanh diễn sinh phẩm tượng mô hình đồ chơi trò chơi mở mang mỗi bên loại hình tượng trao quyền chờ một chút s ả i ra t ộ i ấ vẽ n ê trò chơi những phía tư bản này dựa vào chúng quanh kiếm đầy b ồ n đầy bát cụ dù mạ đạ mạ xa uy lại chỉ lấy được lợi ích nhỏ hết lần này tới lần khác nhất nên kiếm tiền bản in lẻ mạn gạ lượng tiêu thụ không hề lý tưởng loại phân phối lợi ích không điều này cũng là cụ rủ mạ đạ mạ x ả mỹ cùng nhà xuất bản xích mích cuối cùng đưa đến s e n s ả i dạ thảm đạm kết cục một trong những nguyên nhân trọng yếu nếu đã biết vấn đề ở chỗ hạ nghị hải đệ kỳ tự nhiên không thể nào dẫm lên vết xe đổ đến nỗi sổ g ạ cũ c ả n sẽ đồng ý hay không hắn không có chút nào lo lắng có thân phận của tác giả sách tranh bán chạy coi như cơ sở lại ở hai bản loại hình khác tiểu thuyết trên đã chứng minh hắn nhiều loại hình sáng tác cùng bán chạy năng lực hạ n ị hải đệ kỳ đã có bước đầu cùng sổ gà cũ cặn nói phân phối lợi ích tư bản lại nói hắn cũng không phải là hắn và tuần san ký khế ước hoàn toàn có thể đ ổ i một bên hợp tác mà hắn muốn chung nhau kinh doanh bản quyền chứ đi lợi nhuận trở ra còn một nguyên nhân khác đó chính là học tập sổ gạ c ụ c ả n ngón nghề kinh doanh ở phương diện này thay này g sau mở mang bộ kệ mẩn tích lũy kinh nghiệm cho nên đối với hạ nghị hải đệ kỳ mà nói sen s ả i ra chỉ là một vật thí nghiệm hạ nghị hồi san phương diện này ta không có quyền quyết định cần từ lãnh đạo quyết định c ú mạ cái k ỳ dẫu ngỏ gì biết hạ n h ị hải đệ kỳ điều kiện sẽ không đơn giản nhưng lại không nghĩ rằng là loại đề nghị liên quan đến phân phối lợi ích này đã không phải là hắn có thể quyết định rồi không sao ta có thể chờ cụ mạ cái san trả lời nhưng hy vọng đừng khiến ta đợi quá、lâu. ta sẽ mau sớm cho hạ nghị san trả lời được hy vọng có thể nghe được tin tức tốt nói xong điều kiện hạ nghị hải đệ k ỷ không có lợi thêm cáo biệt cụ mạc k ỷ d ầ ngõ gì xong liền rời đi sổ g ạ cụ cản mà hắn bên này vừa rời đi cụ mạc k ỷ d ầ ngõ gì lập tức tìm tới uy clip m ơ n sơn được cấp tổng biên liên quan người phụ trách đem hạ nghị hải đệ k ỷ hy vọng cùng cụ dù mã đạ mã sa mỹ hợp tác cùng với chuyện mong muốn cùng nhau kinh doanh bản quyền đã làm báo cáo vừa mới nghe được hạ n ị hải đệ kỳ hy vọng cùng d ù cột chính hợp tác mấy vị người phụ trách ngay lập tức sẽ cảm thấy có chút khó xử nhưng khi nghe được hạ nghị hải đ chia sẻ chung quanh lợi nhuận sau đó cho dù là ủy cli s v e n s s n đầy mấy vị người phụ trách cũng không cách nào ổn định vốn là đi tìm dù nói chuyện hợp tác dựa hết vào bọn hắn liền đã rất miễn cưỡng hiện tại lại liên quan đến chia sẻ bản quyền lợi nhuận bọn hắn chỉ là ủy cli s v e n s s n đầy người phụ trách làm sao có thể quản được nhà xuất bản phân phối lợi ích đây v ẫ n đ ể cho gà chủ tịch quyết định đi mắt thấy tất cả mọi người không có quyền quyết định có người đưa ra như thế kiến nghị rất nhanh có liên quan cùng s e n xây ra nguyên cảo cùng với ủy l i s v n s s o n cho ra tác phẩm đánh giá cùng cụ dù mạ đạ chính bản phương án hợp tác cùng với hạ n h ị thái đệ kỷ chia sẻ bản quyền lợi nhuận yêu cầu. lần này mọi người trừ đi thương thảo ứng ánh họa một ít công tác cụ thể bên ngoài còn có liền là nhằm vào đường về nhà công tác chuẩn bị tiến hành tổng kết không quản cung sỏ kỳ cụ ánh họa hợp tác đàm phán như thế nào bọn hắn nên đẩy tới công việc vẫn là muốn đẩy vào ít nhất trước khi hết năm phải đem hạng mục điện ảnh kế hoạch làm xong biết bọn hắn phải làm công tác có người nào người nào là bọn hắn độc lập có thể hoàn thành người nào lại là cần bên hợp tác chung nhau hoàn thành kết quả là một đoạn thời gian mới phát hiện vấn đề cần giải quyết quả thực không ít đây nhân viên công tác tương quan quay chụp chiêu mộ tiến hành không hề thuận lợi có chút chức vụ chuyên nghiệp đều cần từ lớn sở nhếp i ảnh mượn tạm nhân viên phụ trách với trí hì rỗ hạ s ì ạ xạ cổ trước tiên nói ra vấn đề cái này có thể chờ nói xong hợp tác sau đó giải quyết y in sĩ su kệ bày tỏ tìm sở nhếp i ảnh mượn tạm chỉ là kế tạm thời chúng ta còn cần xây dựng thành viên nòng cốt của mình chính là dựa vào người không bằng dựa vào mình hạn h i hại đệ kỳ từ đầu đến cuối cho là những công ty ánh họa lớn kia là không dựa vào được Kiếm không tiền thiếu ngược lại không thành ngược vấn đây ề tiền nhiều, liền một kiếm ta quất khi không hơn chừng ghế h người ngươi dưới băng đứng c sẽ n đến ngươi mượn đó đi đi. đ lúc chờ người, mồng sẽ sư há bị tử to â cũng là hạ nghị h á i đệ kỳ tại sao hợp tác với đại phụ di tiệm bánh ngọt thần kỳ phải phái người đi học kinh nghiệm nguyên nhân phương diện diễn viên ta đã cùng mấy nhà hợp tác có môi giới s ở sự vụ liên lạc rồi bọn hắn cung cấp không ít diễn viên tư liệu hạ nghị s a n có thể nhìn một chút dồ sổ c ả s ở ta đem một đ i ệ diễn viên tư liệu đưa tới hạ nghị hai đệ kỳ phát hiện số người không nhiều liền tùy tiện lật một cái có thể rất nhanh sẽ nhũ mày bổn trương xong Tuy một chương 100, ịt chương d o dự. Làm sổ a o diễn cạ sở tạ cũng rất bất đắc dĩ thích hợp ngôi sao nhỏ tuổi ở trong vòng vẫn luôn là tư nguyên khan hiếm mà thích hợp bà ngoại nhân vật diễn viên đặc biệt so ngôi sao nhỏ tuổi càng khó tìm coi như hắn lại dùng tim cũng vô ích chống rông là biến không là người mấy cái diễn viên nhỏ này đều không thích hợp còn có bà ngoại diễn viên khí chất quá p h ứ hậu không thể nào diễn xuất bà ngoại chịu đủ nghèo khổ cảm giác hà nghị hải đệ ký lắc lắc đầu khi dồ hạ xỉ ạ xạ c ô bên cạnh đột nhiên nói trên vào ta nhớ được h à nghị san từng nói qua đường về nhà linh cảm sáng t ắ c đến từ một nhà hồn sập tấy lao bà bà đã có nguyên hình thế nào không tìm vị kia nguyên hình nhân vật bỏ ra diễn đây người mới diễn xuất điện ảnh biểu diễn trên sẽ có hay không có vấn đề i t xin xù kệ có chút không yên lòng có thể suy tính một chút khi dồ hạ xỉ ạ xạ cỗ như vậy vừa nhắc hà n ị hải đệ ký mới nhớ đời sau ly dễ ẩu nghị ảng đang chụp nhất bộ phim này thời điểm dùng diễn viên liền toàn bộ đều là không có biểu diễn kinh nghiệm người bình thường. lại nói bà ngoại vốn là một cái không biết nói chuyện nhân vật chỉ cần có thể thay vào tình cảm chân thực đối với diễn ký yêu cầu không hề cao hơn nữa trình độ nào đó tới nói điện ảnh biểu diễn đối với diễn ký yêu cầu kỳ thực rất thấp chỉ cần ở đặc định trong hoàn cảnh biểu đạt ra một đoạn ngắn cảm xúc là được cần đem hắn chắc vá chỉnh thể phơi bày ra thật ra là đạo diễn nếu bà ngoại có thể dùng người mới diễn viên nhỏ kia tất nhiên cũng được nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ kỳ liền nói với rổ s cả sở tạ rổ sổ cả san đi bằng giấy phương diện truyền thông làm quảng cáo l i ê n nói chúng ta vì trả vốn là chân thật nhất đường về nhà câu chuyện quyết định toàn bộ từ người mới diễn viên diễn xuất cả nước chiêu mộ người mới diễn viên hà nghị san là dự định lại tới một lần nữa q u ả y go quảng cáo hình thức tuyên truyền dồ sổ c ả sở tạ lập tức lĩnh hội tới hà nghị hà đệ kỳ ý tứ đây chỉ là một phương diện chủ yếu vẫn là những diễn viên này đều không thích hợp hà nghị hà đệ kỳ dùng ngón tay điểm một cái trước người diễn viên tư liệu ta biết rồi dồ sổ c ả sở tạ ghi nhớ yêu cầu xong lại lấy ra một phần kịch bản đưa cho hà nghị hà đệ kỳ căn cứ ngươi đại cương chúng ta tìm người đã viết xong sơ cảo hà nghị san nhìn một chút kịch bản không nóng này hạng n ị hai đệ kỳ nói tới nhìn về phía in s i n suke in san bên kia tiến triển như thế nào s ọ kỳ c ù hợp tác n ó i không xuống chúng ta tất cả kế hoạch đều muốn theo sau đầu tư phân phối trên bọn hắn đồng ý chỉ chiếm dựa theo ba phần mười nhưng hy vọng được hưởng cùng tỷ lệ bản điện ảnh quyền bao gồm b ă n g gốc ở bên trong in s i n suke nói cái này không thành vấn đề ba phần mười bản quyền cho l i ề n cho nhật bản cũng không phải l á bắc mỹ bản quyền đến tiếp sau lợi nhuận rất có hạn chẳng qua hắn nhớ tới đến một chuyện lại cường điệu nói phía ta bên này còn chuẩn bị một bài khúc chủ đề chuẩn bị tờ ie mở đĩa nhạc đơn độc chế tác đến lúc đó lây trao quyền phương thức cho điện ảnh dùng không tính vào bản quyền phạm vi ta biết rồi hiện tại lớn nhất khác nhau ở bên sản xuất chia trên bọn hắn chỉ nguyện ý cho phòng vé 20% ta hy vọng ít nhất 24% i m n i xin x ù kệ để ý nhất chính là cái này dù sao hiện tại nhật bản thị trường điện ảnh chỉnh thể vẻ vải nội nhớ điện ảnh chiếu phim xong phòng vé không tốt nho nhỏ này mấy điểm chia thì có thể ảnh hưởng điện ảnh có thể hay không lấy vốn lại vậy thì phiền thoái ủy san tiếp tục cố gắng hàn y hai đệ kỳ biết phương diện này đàm phán liền là giải công gấp cũng không gấp được cũng may đường về nhà tiểu t u y ế t lượng tiêu thụ đủ không chịu thua kém chẳng ứ việc vào tiến t qua như đã nói qua chớ nhìn hắn là đường về nhà tác giả nguyên tắc lại là bên sản xuất ung ánh họa cổ đông lớn có thể ung ánh họa muốn lấy được quay chụp trao quyền nhưng cũng không phải là miễn phí ở đường về nhà trao quyền trong hiệp nghị đầu tiên ứng ánh họa cần cho hắn chi trả bốn triệu yên nguyên tắc phí trao quyền mà sổ gạ cũ c ả n coi như nhà xuất bản cũng không yêu cầu thành bất kỳ chi phí trao quyền mà là đem coi như chế tác hội ủy viên một thành viên trực tiếp tham dự đến trong chế tác điện ảnh sổ gạ cũ c ả n đem căn cứ chi phí chế tác cuối cùng chi trả tổng số ba cuối cùng ở phim xuống chiếu s o n g chia sẻ hãng phim lợi nhuận ba đây đã là sổ gạ cũ c ả n là vì duy trì cùng hạ nghị hái đệ kỳ quan hệ cho ra thấp nhất điều kiện nếu như bên sản xuất không phải là hạ nghị hái đệ kỳ ứ n ánh họa mà là đổi thành bên sản xuất khác đến nói muốn cầm x u ố n g như đường về nhà loại này đại n h i ệ t tiểu thuyết quay trụng trao quyền không có chế tác hội ủy viên hai mươi phần trăm định mức đầu tư căn bản chớ hỏng mơ tưởng nói cách khác nếu như đường về nhà phòng vẽ có thể đạt tới ba tỷ yên mà nói bên sản xuất chia dựa theo ủy s ỉ n h xủ kẻ yêu cầu chia tính toán số gạ cụ cẳng có thể chia được hai mươi mốt triệu yên trái phải mà không tính toán ứng ánh họa bên kia lợi nhuận hạn ị hai đệ kỷ có thể cầm bao nhiêu chỉ có kia bốn triệu yên nguyên tắc phí trao quyền bởi vì dựa theo nhật bản quyền tác giả pháp u y hạ nị hải đệ kỳ trừ đi nguyên tắc phí trao quyền coi như điện ảnh quay đến là tác phẩm của hắn hắn cũng không có tư cách tham dự phòng vé chia hơn nữa căn cứ nhật bản văn nghệ nhà hiệp hội chứ tác sử dụng phí quy định nguyên tắc phí trao quyền cao nhất thượng hạn chỉ có một ư ơ i triệu yên coi như hạ nị hải đệ kỳ là hiệp hội hội viên cũng giống vậy đ ờ i sau nổ lửa hoạt hình kaimetno g i d t b ạ hắn bản chiếu giạp thanh gươm diệt quỷ chuyến tàu vô tận toàn cầu phòng vé vượt qua năm mươi tỷ yên họa sĩ chuyện tranh gỗ tục cổ dù hạt chỉ lấy được rồi nhất thượng hạn m ư ơ i triệu yên phí trao quyền phòng vé tiền kiếm được một phần đều không lấy、được. đây cũng chính là hắn tại sao không muốn đăng nhiều kỳ vô k ẹ t monster m a n g a cùng với nói lên chung nhau kinh doanh sen xảy ra bản quyền nguyên nhân cứ như vậy mấy người vây quanh công tác luôn luôn thương thảo đến trạm vào tối mắt thấy trời sắp n h á nhem hàn ni h ả i đệ kỳ thực sự không muốn cùng mấy cái này phấn đấu quái hao tổ nữa quyết định chạy trước tên to xác hôm nay đến nơi này ta phải về nhà đút mèo ăn đi tới hàn ni san đi trước đi chúng ta còn có mấy cái hạng mục quảng cáo công tác phải thương lượng thì d ù hạ xì ạ xạ cô cũng không ngẩm đầu lên khoác k h o tay hàn i hai đệ kỳ kia l ờ i b i ế n tính cách hôm nay có thể đi cùng các nàng bận đến hiện tại đã đã đủ nàng kinh ngạc nàng còn có thể có ý kiến đến gì chẳng qua hỉ dồ hạ s ỉ ạ xạ c ô mặc dù không nói gì có thể ngồi ở ít xỉn xù kẻ đối diện lại đột nhiên đứng lên hàn ni v à san cái đó hôm nay ta ở s、so、ọ kỳ cũ ít xỉn xù kẻ vẻ mặt c u ố n quýt ngôn ngữ do do dự dự nửa ngày cũng nói không ra lời một câu đầy đủ bốn u chương s o n g q u y một chương một trăm lẻ một sự quan tâm của dù kỳ ẩu san hàn ni hai đệ kỳ mặt đầy dấu hỏi ít xan có lời cứ nói làm sao cùng trẻ nít giống nhau ta hôm nay ở sò、so、kỳ cũ ánh họa nói thời điểm hợp tác nghe được bọn hắn nói cùng phủ cả xạ cụ k ì gì hợp tác đã xác định muốn quay chụp mỹ dạ mô tổ tật tác giả tiểu thuyết nói đỏ tồn bò g ì gì v ở mặc dù dạ cả san diễn xuất một hồi nữ chủ kịch bản rất không sai hạ nghị san có muốn nhìn một chút hay không in x ỉ n s ù k ẹ nói xong đem một cái kịch bản đẩy tới trước mặt hạ nghị hái đệ kỳ vậy cảm giác liền giống đang đẩy một củ khoai lang nóng vào tay nhìn thấy trên mặt bịa kịch bản nói đỏ tồn bò g ì gì, gì v ở mấy chữ hạ n h ị hải đệ kỳ vẻ mặt trong nháy mắt biến mất ta biết rồi hạ n h ị hải đệ kỳ thanh n m bình tĩnh nói xong cũng không quay đầu lại rời đi phòng học l i ê n ở hạ n h ị hai đệ kỷ sau khi rời đi trong phòng họp không khí trong nháy mắt đọc lại rất lâu sau đó mới chuyển tới rộ sổ cả sợ tạ một tiếng thở dài này biết rõ hạ n h ị san không thích người k h á c quản tình cảm của hắn in san cần gì phải đây chuyện này chúng ta không phải là đã sớm dự liệu được chẳng lẽ ngươi cho rằng hạ n h ị san sẽ kết hôn với nàng không được khi rộ hạ xì、si、ạ xạ câu ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn thật không hiểu nổi những nữ diễn viên này đang suy nghĩ gì những cái được gọi là nghệ thuật có trọng yếu như vậy so với phủ cả xạ cụ kìn gì tên côn đồ nhỏ kia đập không biết điều đồ vật ta vẫn vui mừng hương rang đ i ệ ảnh dô s ô cả sợ tạ hiển nhiên đối với phủ cả xạ cụ kín gì ý kiến rất lớn cái tên này thật giống như ở trong phim không c h ở i hết nữ diễn viên quần áo cũng không biết làm sao kể chuyện xưa mà người khởi s ư ớ n g ý xín xú kệ cũng không giống hai vị bằng hữu như thế lo lắng hạ nghị hải đệ kỳ đều là chưa lập gia đình nhân sĩ hắn ngược lại so hai vị bằng hữu càng hiểu rõ hạ nghị hải đệ kỳ ý tưởng bởi vậy hai người đều lo lắng hạ nghị hải đệ kỳ thất tình cái gì hắn ngược lại đang suy nghĩ những chuyện khác út ca sợ sự vụ bên kia thật giống như vừa mới ký mấy cái mới người mẫu vóc dáng đều không tệ hạ nghị san sau khi chia tay có muốn hay không giới thiệu cho hạ nghị san bổ sung cảm tình chống chỗ đây muốn giới thiệu một hai cái vẫn là hai cái đây t r ạ n g vạn g tối vạn sự ốc trong hạ nghị hải đệ kỳ ngồi ở trên ghế salon t r e o chọc mèo cái nhỏ nạ c ổ ruột chỗ không xa trên tv bảy đặt một hồ sơ tiết mục giải trí nhật bản băng ghi hình nhật bản đài truyền hình c ạ xảo tại xảo nhật bản đài truyền hình chế tác hồ sơ tiết mục tống nghệ này đời sau ở quốc nội tương đối chị hoan nen là hắn nhật bản yêu mến nhất tiết mục giải trí một trong hắn nguyên tưởng rằng cái này hồ sơ tiết mục còn không có chế tạo ra được kết quả tình cờ giữa đi dạo tiệm băng đĩa lại phát hiện cái tiết mục này băng ghi hình hỏi một chút mới biết ban sơ nhật bản đài truyền hình tháng chạp năm t r bảy chín liền làm ra lần thứ nhất đến bây giờ đã phát hình bốn giới hạ n h ị hai đệ kỳ dứt khoát liền đem bốn giới băng ghi hình mua hết mỗi một giới tiết mục đều có dài hơn hai giờ hạ n h ị hai đệ kỳ vừa vặn thấy được năm ngoái tháng năm phát hình thứ hai giới liền ở hạ n h ị hai đệ kỳ ông nạ cổ r ù nhìn một người tên là t r ò m sao giới thiệu tác phẩm đang vui vẻ thì linh linh tiếng chuông cửa đột nhiên văng lên hắn mở ra cửa lớn chỉ thấy tà nạ cạ rủ kỳ ổ hấp ta hấp tấp tấp đừng xem nữa gần nhất không có cao r a h à nghị hải đệ kỳ nói đ ừ a h à nghị cung thân cao ta mới không quan tâm đây ạ xạ cổ san vẫn là rổ sổ cả san nói đi ai cho rủ kỳ ổ san gọi điện thoại h à nghị hải đệ kỳ không cần đoán cũng biết là kia hai bằng hữu cầm chuyện của hắn nói cho tạ nạ c ả rủ kỳ ổ hai bọn hắn đều gọi điện thoại tạ nạ c ả rủ kỳ ổ thành thật trả lời bọn hắn còn nói cái gì bọn hắn nói ngươi thất tỉnh nhưng ta nhìn không giống a cái điện ảnh đó minh tinh đây tạ nạ cạ rủ kỳ ổ bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút thấy hạ nghị hải đệ kỳ một bộ dáng không có chuyện gì Cổ biết đại khái nguyên nhân. cũng chính là hạ nghị hải đệ kỷ không thích người khác can thiệp tình cảm của hắn bằng không tạ nạ c ả rủ kỳ ổ đã sớm khuyên hảo huỳnh đệ đem nữ nhân kia bỏ rơi theo tạ nạ cạ rủ kỳ ổ xem ra nữ nhân kia căn bản không xứng với hảo huỳnh đệ của mình tuổi tác so hạ nghị hải đệ kỳ lớn nhiều như vậy không nói đầu óc cũng không tốt dụng dĩ nhiên đồng ý tham diễn chừng mực điện ảnh lớn như vậy hoàn toàn không suy xét hạ nghị hải đệ kỷ c à n thụ coi là vậy đi hắn ít hài đệ kỳ gật đầu một cái kỳ thực y xỉn xủ kẻ nói ra nói đỏ t ổ n bò gì gì v ở tên của hắn không nhìn kịch bản đều biết là cái gì nội dung dù sao kiếp trước hắn đã từng chiêm ngưỡng quá bộ điện ảnh này coi như là m ã s ù dạ cả cái cổ tiêu chuẩn lớn điện ảnh khai sớt làm sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn tự nhiên không muốn để cho bạn gái diễn xuất loại điện ảnh này nhưng biết làm sao người ta muốn theo đuổi nghệ thuật cuối cùng cục h ứ n g b ỏ v ề xem dáng vẻ hiện tại của hắn đau lòng tất nhiên chưa nói tới chỉ là có chút tiếp nối mà thôi quả nhiên trên cái thế giới này phức tạp nhất liền là nhân tính ngươi tự cho là có thể nắm giữ kỳ thực nắm chặt chỉ là hạt cắt mà thôi thất tình mà nói hạ nghị cun liền không khó chịu sao ta nạ ca rủ kỳ ổ tò mò hỏi là chia tay không phải là thất tình phiền thoái rủ kỳ ổ san làm rõ ràng có được hay không lý niệm không hợp tách ra là tốt rồi tại sao phải làm chết đi sống lại hạ nghị hải đệ kỳ một bộ dáng chuyện đương nhiên này xem ra ta là lo lắng vô ích quả nhiên nóng đến nhanh tình yêu lạnh cũng sáp xin nhờ uy danh sắc mà nói không thích hợp rủ kỳ ổ san nói xong hạ nghị hải đệ kỳ bắt đầu chỉnh đốn quần áo đổi dày vì ra cửa làm chuẩn bị ta nạ ca dù kỳ ổ thấy vậy vừa mới bông u xuống tim lại khẩn trương hà n g ị cun muốn đi ra ngoài đi nơi nào đi gặp một người bạn ta muốn theo n g ư ơ i đi ta nạ ca dù kỳ ổ vội vàng theo kịp dù kỳ ổ săn sẽ không phải là cho là ta sẽ nghĩ không ra đi hà n g ị hai đệ kỳ mặt đầy hoang đường nhìn về phía tà nạ ca dù kỳ ổ ta nạ ca dù kỳ ổ cũng không nói chuyện chỉ là theo sát hà n g ị hai đệ kỳ được rồi dù kỳ ổ săn theo đi hà n g ị hai đệ kỳ hết ý kiến chỉ có thể lái xe mang theo tà nạ ca dù kỳ ổ lúc lái xe hạ nghị h ả i đệ kỳ nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế một mặt khẩn trương tạ nạ c ạ rủ kỳ ổ thật là muốn điên cũng không biết hì rỗ hạ xỉ ạ xạ cổ cùng rỗ sổ cạ sợ tạ cho g i a hỏa này nói tới cái gì g i a hỏa này dĩ nhiên cho là hắn sẽ vì tình cảm tự sát dù kỳ ổ san về sau thiếu xem chút khổ tình kịch trên thế giới này không phải là mỗi người sau khi chia tay đều sẽ chết vì tình ta chẳng qua là cảm thấy hạ nghị cun biểu hiện quá bình tĩnh không bình thường chẳng lẽ sau khi chia tay thế nào cũng phải khóc ròng ròng hay sao ta có phải hay không muốn đi hộp đêm vui vẻ thoằng như thế cũng có thể t a nạ cả dù kỳ ổ thật có việc lạ gật đầu không thành vấn đề chờ một hồi dù kỳ ổ san mời khách hà nghị h ả i đệ kỳ trong đầu nghĩ chờ một hồi nhất định phải nhiều một chút mấy chai rượu ngon chỗ này cho người ghi nhớ thật lâu đỡ đi về sau lại thêm một cái này vừa ra nhưng bất kể nói thế nào t a nạ cả dù kỳ ổ khẩn trương như vậy an nguy của hắn vẫn để cho hắn rất là cảm động hà nghị cung phải đi gặp ai đó dù kỳ ổ san không cảm thấy ta muốn chết vì tình rồi đi hà nghị hai đệ kỳ liếc xéo tà nạ cả dù kỳ ổ một mắt ta còn không phải lần thứ nhất thấy hà n h ị cung chia tay có chút bận tâm sao trễ như vậy hà nghị c ũ n phải đi gặp a i vậy tạ nạ cạ rủ kỳ ổ có chút lúng túng sờ đầu một cái vội vàng nói sang chuyện khác hẹn đài phù di một người bạn nghe nói đài phù di gần nhất ở đại thanh tẩy quan tâm hắn có sao không hà nghị hai đệ kỳ muốn gặp là mỹ nạ tổ kỳ chia đây cũng không phải hắn hẹn mà là vừa nãy mỹ nạ tổ kỳ c h i a gọi điện thoại cho hắn tố khổ nói muốn cùng đi ra ngoài trò chuyện một chút hà nghị hai đệ kỳ xe chạy thẳng xin rủ của khu rất nhanh là đến cả bù k ị phụ cận tìm một địa phương dừng xe lại xong hà nghị hai đệ kỳ mang tạ nạ cạ rủ kỳ ổ liền hướng ước định định địa phương chạy tới. bởi vì cỗ đ ồ mạ xạ hỉ cổ phê bình sự kiện cùng với đường về nhà bán chạy nguyên nhân hạ nghị thái đệ kỳ gần đây thường xuyên ở trên truyền thông lộ diện bởi vậy ở nơi công chúng lúc xuất hiện còn cần hơi hơi ngụy trang một chút đeo lên một đính đ ồ n g c ầ u m ạ o sau đó còn muốn đem bộ đầu vệ y cái mũ kéo lên cả khuôn mặt hoàn toàn ngăn tre ở dưới bóng ma nếu không phải bên cạnh theo l ấ m l ấ m liệt liệt tạ nạ cạ rủ kỳ hồ, hắn như vậy ăn mặc làm không tốt sẽ bị cho rằng là phần tử phạm tội B dù kỳ ô san vị này là mỹ nạ tổ kỳ chia bây giờ ở đ à i phủ dị cục chế tác công tác ước hẹn gió hêm dịu trong cư tự úc hạ nghị hải đệ kỳ vì hai người giới thiệu lẫn nhau bởi vì lo lắng hạ nghị cung cho nên mới đi theo tới mạng m ộ i quấy dày cực kỳ xin lỗi ta nạ c ả dù kỳ ô biết hắn đến có chút mạng m ộ i trước tiên giải thích hàn nghị san làm sao vậy mỹ nạ tổ kỳ chia tương đối yêu kỳ trong ấn tượng của hắn luôn luôn làm việc chẩn ổn hạ nghị hải đệ kỳ làm sao sẽ để cho bằng hữu lo lắng theo bên người hàn n h ị san thất tỉnh là chia tay không phải là thất tỉnh hàn n h ị hải đệ kỳ lớn tiếng nhấn mạnh <cười> hóa ra là như thế tạ nạ cả san không cần phải lo lắng ta ngày mai sẽ cho hạ nghị san giới thiệu đại phụ d ì nữ biên tập viên xinh đẹp nhất bảo đảm hắn lập tức cáo biệt thất tình tâm trạng mỹ nạ tổ kỳ t r ị a hứng thú mười phần mà nói bất quá đối với hạ nghị hải đệ kỳ thất tình chuyện này mỹ nạ tổ kỳ t r ị a hoàn toàn không có để ở trong lòng hắn tất nhiên biết hạ nghị hải đệ kỳ bạn gái là ai tại người nơi đài truyền hình cục chế tác mỹ nạ tổ kỳ t r ị a xem ra mặc dù g i cả cái c â loại điện ảnh này diễn viên bất kể có bao nhiêu đỏ cũng chỉ là, người công cụ một cái, là loại kia tùy thời có thể bị thay thế người giới nghệ năng chính là không bao giờ thiếu nữ nhân xinh、đẹp. hàn ni hai đệ kỷ bản thân vẫn là tác giả bán chạy giá trị con người không ít sau lưng còn có đã ươm ánh họa chín chắn nói không qua chương h ạ n ị i h ả i đệ kỷ tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay giới nghệ năng muốn ra mặt nữ minh t i n h có thể đem b ạ n sự ốc nhất đấy là chia tay không phải là thất tình hàn ni hai đệ ký lại một lần nữa nhấn mạnh đến nội nữ biên tập viên cái gì liền không phiền phái kỷ triệt san hàn ni hai đệ kỷ tin tưởng hắn muốn dám đáp ứng mỹ nạ tổ kỳ chịa cái này làm việc không tiết tháo ra hỏa thật có thể cho hắn cùng nữ biên tập viên thu ông nhật bản nữ biên tập viên vọng cơ bản cũng là đài truyền hình cao tầng gối buôn bán ruộng đất sở hữu riêng hắn vẫn thiếu tham hợp tốt được rồi là chia tay để ăn mừng hạ n ị san lấy được tự do lần nữa chúng ta cả ly mỹ nạ tổ kỳ chịa nâng ly hô to r ư ợ u quá ba tuần nói chung cầm chia tay sự tình v ứ t qua một bên hạ n ị hải đệ kỳ lúc này mới tò mò hỏi tới có liên quan với đài phụ dị tiết mục xào bài sự tỉnh nghe nói đài phụ dị gần nhất động tác rất lớn kỳ c h ị san không có sao ch tất nhiên không có chuyện gì xì cạn g o à i chủ tịch đây là đối với đại phụ gì tiến hành cải cách cải cách l u ô n sẽ có thời kỳ đau đớn sao chúng ta cục chế tác trải qua cải cách xong tiết mục mới đã vượt qua tờ bờ s cầm xuống chỉnh đốn ba quân vương kể lại chủ tịch xì cạn g o à i hạ rộ mỹ nạ tổ kỳ chia mặt đầy sùng bái kỳ chia san cải cách xong cục chế tác sẽ suy xét cùng bên ngoài chế tác công ty hợp tác sao hạ n h ị hải đệ kỳ thử hỏi mỹ nạ tổ kỳ chia bực nào nhân tình lập tức liền đoán ra hạ n h ị hải đệ kỳ ý tứ trong lời nói hạ n h ị san l u n ánh họa nghĩ hợp tác với chúng ta nếu là ứ n ánh họa thật nghĩ hợp tác với đại phú gì, mỹ nato kỳ t r i a vẫn là rất kỳ vọng có lẽ đối với người bình thường mà nói hạ nghị hai đệ kỳ ứ n ánh họa không tính có tiếng so ra kém những k i a chế tác điện ảnh đại hội xã có thể ở d ư ớ i truyền hình nhất là quảng cáo chế tác lãnh vực thành lập chẳng q u á hơn nửa năm ứ n ánh họa đã có thể được xem trong nghề nhân tài xuất chúng hai chi quảng cáo siêu cấp bức lửa dẫn động xã hội dư luận sát theo một loạt quảng cáo càng là không một cái thất thủ tất cả đều đạt được thành công nghe nói den cùng hạ cụ họ đô bên kia muốn tìm ứ n ánh họa quay t r ụ quảng cáo phía thương hiệu đương kỳ đã xếp hàng nửa năm sau mấy đài truyền hình lớn cũng đều thích phát ra ư n ánh họa quảng cáo bởi vì tỷ lệ người xem cao kiếm nhiều hơn bọn họ quảng cáo nội dung mới lạ thú vị khán giả dĩ nhiên cũng thích xem bởi vậy p h a m là ư n ánh họa chế tác quảng cáo tuy tiện liền có thể ở đài truyền hình cầm đến tốt thời đoạn của ta có môi giới sở sự vụ chuẩn bị đẩy ra một cái ba người thiếu nữ thần tượng tổ hợp ta nghĩ có thể hay không vây quanh các nàng chế tạo một tiết mục giải trí mỹ nạ tổ kỳ chia nghe một chút lập tức hứng thú có ý tưởng cụ thể rồi sao suy cho cùng không có cảng về sau thần tượng thời kỳ băng hạ cần thần tượng ở tiết mục giải trí bên trong giả điên giả dại, bị khi phụ đến tranh thủ chú ý. hơn nữa tổ hợp thần tượng không có quy mô lớn xuất hiện một cái thần tượng muốn làm tiết mục giải trí cũng thiếu hụt điểm bán bây giờ là minh tinh chế tác tiết mục nhiều nhất làm cái đài phát thanh truyền thanh cái gì bởi vậy mỹ nạ tổ k ỳ triệu cảm thấy hạ nghị hải đệ kỳ ý tưởng rất mới mẻ tạm thời chỉ là một thiết tưởng cụ thể làm sao chế tác còn chưa nghĩ ra dù sao tổ hợp còn không có xuất đạo đây chỉ là muốn t r ư ớ c xác định có hay không khả năng hợp tác chúng ta cục chế tác hoan n ê n h ạ n h ị san như thế người có năng lực đến hợp tác đang tiếp hiện tại không thể nhìn thấy hạ nghị san tống nghệ thiết tưởng mỹ nạ tổ kỷ triệu mặt lộ tiết lối nhưng trong lòng cũng không tin tưởng hạ n h ị hải đệ kỳ mà nói dưới cái nhìn của hắn hạ nghị hải đệ k ỳ luôn luôn là bảy mưu rồi hành động làm sao có thể không có biện pháp liền tìm hắn dò hàm ý nếu như có ý tưởng nhất định nói cho kỳ chia san hạ nghị hải đệ k ỳ kỳ thực thật vẫn có chút ý nghĩ hắn cảm thấy kỳ m ù dạ tặc quỵ ở chỗ tổ hợp sơ mạc chủ trì xử lý loại tống nghệ sơ mạc sơ mạc liền rất ý tứ tất nhiên nội dung tiết mục không thể trích dẫn sơ mạc sơ mạc chỉ cần tham khảo trong đó một ít nguyên tố lại căn cứ gần kỳ sơ tổ đặc điểm tiến hành nguyên sang ba vị thiếu nữ coi như lâu biết mời khách quý tiến hành phỏng vấn phỏng vấn đồng thời phải căn cứ khách qu từ khách quý tiến hành phẩm định người thắng trận có thể lấy đến khách quý tặng tặng lễ vật vốn là sơ mạt muốn ở trong tiết mục bất kể hình tượng g i ả trang x ấ u xí gần kỳ sô tất nhiên không thể làm như vậy dù sao bây giờ cái thời đại này thần tượng còn không có tan vỡ đây nhưng là nhỏ nhỏ làm ác cùng khách quý tương tác làm trò chơi thậm chí khách quý ca hát thời điểm gần kỳ sô tổ có thể giúp một tay bạn nhảy hợp ca những thứ này bắt tay vào làm không ảnh hưởng toàn cục còn có thể rút ngắn cùng phèn khoảng cách cảm thấy suy nghĩ một chút gần kỳ sô tổ ba vị thiếu nữ xinh đẹp trên người mặc khả ái màu trắng đầu bếp dùng là vì thắng được lễ vật của khách qu nhỏ mơ hồ ổ c ả đạ dù kỳ c ó lúc nào cũng vứt bừa bãi không phải là làm sai gia vị liền là làm sai nguyên liệu nấu ăn xử lý giữa đó cho cười đầy giấy khiến giám định khách quý run lẩy bẩy không dám n g ọ m xuống mạnh hơn m ì nạ m ì nội ỉ cổ nấu ăn ngăn nắp thứ tự làm bất kỳ xử lý đều muốn đạt tới hoàn mỹ gia vị đều muốn dùng cân nhỏ ước lượng xong mới thả ô nhu thông minh honda m ì nạ cổ nhìn như tùy ý tay máy lại thường thường có thể làm ra mỹ vị xử lý ba vị thiếu nữ xinh đẹp phát huy mỗi người nhân t i ế t tính cách tiết mục như vậy suy nghĩ một chút đều rất thú vị tiết mục không kiếm được kiếm tiền không sao cả trọng yếu chính là có thể thông nghị l ệ mắt đem thần tượng toàn phương vị bày ra cho fans xem khiến fans phát hiện thần tượng trên người ưu điểm khác nhau cùng mạnh điểm tất nhiên hiện tại gần kỳ srô tổ còn không có x u ấ t đạo những thứ này cũng chỉ có thể tưởng tượng hơn nữa chỉ là x u ấ t đạo còn không được còn phải có độ nổi tiếng nhất định bằng không mỹ nạ tổ kỳ t r i ệ cùng hắn quan hệ khá hơn nữa đài phụ gì cũng không có khả năng cho gần kỳ srô tổ mở tiết mục c ả m t ạ mạn du biện sách năm trăm sách tiền khen thưởng bốn chương s o n g q một chương một trăm linh ba người cạnh tranh xuất hiện bọn hắn ở chỗ cư từ ú nhưng là có kịch ca múa biểu diễn chỉ là hạ nghị hải đệ kỳ không quá có thể thưởng thức loại này nghệ thuật biểu diễn bởi vậy trò chuyện không bao lâu hạ nghị hải đệ kỳ liền đề nghị đổi chỗ tăng hai hai người khác hiển nhiên cũng đối với kịch ca múa biểu diễn không có hứng thú vui vẻ đáp ứng mấy người lập tức chuyển đổi địa phương xin dù c ụ ca bủ kịch coi như tô ký ô nổi tiếng sinh hoạt ban đêm khu tất nhiên không thiếu hụt có thể tăng hai địa phương uống rượu hạ nghị hải đệ kỳ một bên đi cùng hai vị bằng hữu thỏa thích uống t h ỏ a thích một bên vén nữ chiêu đại viên mưa nhút m ư ờ nhát chia tay cái gì đã sớm ném đến thái bình dương đi tới hắn cùng với mặt sủ g i cả cái cổ quan nóng đến nhanh tình yêu lạnh cũng sắp ngày hai mươi chín tháng mười một tối hôm qua theo mỹ nạ tổ kỳ triệu cùng tạ nạ cả dù kỳ ổ chơi quá khủng hạ nghị hai đệ kỳ trở lại vạn sự úc đều rạng sáng ngã đầu ngủ bất tỉnh nhân sự đến khi bị nạ cổ dùng, dùng bắt cơm nhỏ g õ tỉnh mới phát hiện đã là xế chiều t r ấ n an tốt mèo cái nhỏ đang muốn lên lầu ngủ bù lại thì dồ hạ xỉ ạ xạ c ô lại mang ái gì mà mà kỳ đổi u tới vạn sự úc nhìn hạ nghị hai đệ kỳ một bộ say rượu còn không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng h ì dồ hạ xỉ ạ xạ cổ trêu kẹo nói xem ra hạ n h ị san cùng tạ nạ cả chủ tịch chơi rất vui về đây ta còn lo lắng cho ngươi thất tình sẽ tâm tình không tốt. là chia tay không phải là thất tình hạ nghị hải đệ kỳ không biết hắn đây là lần thứ mấy nhắc nhở hơn nữa tại sao phải tâm tình không tốt đừng nói ta thật giống như bị quăng giống nhau được rồi là chia tay không phải là thất tình À xạ cổ san mang a i di mạ san tới nhà của ta không phải là là vì nói những lời này đi hạ nghị hải đệ kỳ nói tới thật giống như nhớ tới cái gì đột nhiên nhìn về phía a i di mạ mạ kỳ a i di mạ san hôm nay không phải muốn đi sờ ta tặn hiện trường sao chúng ta lần này tới chính là vì sờ ta tặn hạ nghị san hay là trước chỉnh đốn xuống hình tượng thời gian có hạn trên đường của ta cặn kẽ nói với ngươi trên đường đường gì trên ta muốn đi đâu đi tôi chẳng phải sẽ biết hà nghị san vẫn là dành thời gian đi cứ như vậy hà nghị h ả i đệ kỳ ở hì rộ hạ xỉ ạ xạ cổ dưới sự thúc giục vội vàng rửa mặt đ ổ i quần áo liền bị quăng đến trên xe bây giờ có thể nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì rồi đi a thật vất vả、à. hà nghị h ả i đệ kỳ nói xong còn nhịn không được hà hơi hắn vốn là ở không có nghỉ ngơi tốt dưới tình huống bị mèo cái nhỏ nạ cổ dù đ á n h thức vốn là còn muốn đốt mèo ăn sau đó ngủ tiếp đấy nhỉ ai biết hì rộ hạ xỉ ạ xạ cổ sẽ giết tới hiện tại ngồi đến trên xe đã không nhịn được mắt lim di m b u ồ n ngủ muốn ngủ gà ngủ gật ta từ chỗ bạn bè nhận được tin tức một người tên là kẻ nẩn s ở sự vụ cũng xem trọng nạ cả mò dì ạ kỳ nạ thông qua quan hệ liên lạc nhật bản đài truyền hình muốn thông qua nhật bản đài truyền hình coi như người trung gian ở trận chung kết xong ký nạ cả mò dì ạ kỳ nạ nghe được hỷ d ồ hạ s、sì、ỉ ạ xạ cộ mà nói hạ nghị h ả i đệ kỷ có chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng ạ xạ cộ san không chú ý chuyện ký hợp đồng nạ cả mò dì ạ kỳ nạ đây nếu đã quyết định hợp tác ta lại làm sao có thể không q u a tâm hạ g h mạ san không phải là ở hạ n h ị san dưới sự chỉ đạo làm rất tốt sao、oh. ạ xạ cổ san thật là rào hoạt ban sơ an b à i hải dị mà san đi phụ trách chuyện ký hợp đồng liền là dự liệu được ta sẽ nhúng tay đi hà ni hải đệ kỳ bỗng nhiên tình ngộ người giỏi việc nhiều sao lại nói chuyện ký hợp đồng ta đã nghe ngóng kẻ nần sau l ư n g phía đầu tư có nhật bản đóng thuyền xỉn cụ tài đoàn đây chính là xạ xạ quả gia tộc sản nghiệp nhắc tới nhật bản thuyền bè xỉn cụ tài đoàn cùng xạ xạ quả gia tộc thì do hạ xì ạ xạ cổ giọng điệu nghiêm trọng ạ xạ cổ san không cần thiết sốt sáng như vậy ngươi tổng sẽ không cảm thấy kẻ n ầ chủ tịch nộ dạ kỳ tổ sổ vì ký hợp đồng một cái không có xuất đạo bé gái thì đi mời xạ xạ quả gia tộc đi. hẳn không khả năng bất quá chúng ta cũng không thể xem thường ạ xạ cổ san có cái gì chuẩn bị sao hạ nghị h ả i đệ k ỳ trong đầu nghĩ thì d ù hạ xì、si, ạ xạ cổ có thể đem hắn kêu q u a đến khẳng định là có nguyên nhân v ố n nợ những nhạc bên kia giúp chúng ta liên lạc sở t a tặng tổ chế tác phía ta bên này liên lạc trước đó hợp tác qua quảng cáo tư sinh đường doanh tiêu bộ bọn họ là sở t a tặng tài trợ phía ạ xạ cổ san mang ta tới làm gì ta nhớ được trước hạ n h ị san tham gia văn nghệ nhà hiệp hội hoạt động thì bị ạ cụ ý khen ngợi báo cáo còn lên tin mới hắn là cái tiết mục này người lập kế hoạch hắn quan hệ xã hội công tác liền giao cho hạc khi rô hạ xì ạ s ạ cổ nói ra mang hạ nghị hải đệ kỳ đến mục đích xong cường điệu nói chúng ta không phải là vì trực tiếp ký nạ cả m ọ gì ạ ký nạ chỉ là hy vọng có thể triệt tiêu kệ nần s ở sự vụ ở nhật bản đài truyền hình quan hệ xã hội cùng đối phương ở ký hợp đồng trên đứng ở cùng gạch xuất phát đã hiểu được ta sẽ t ậ n lực hạ nghị hải đệ kỳ vốn chỉ muốn phái hải gì mà mất kỳ đến liền có thể không nghĩ tới hắn vẫn không có né tránh chuyện này rất nhanh bọn hắn ngồi xe liền bị hải gì mà mất kỳ lái đến c h i a rô đ ã hai lần ninh nhật bản đài truyền hình toàn bộ nhìn trước mắt màu trắng nhật bản cao ốc đài truyền hình hạ n h ị hải đệ kỳ có chút thất vọng. con tưởng rằng sờ ta tần là đang cả nạ gạ hỏa ý cụ tạ phòng nhếp ảnh thu lại đây kết thúc như vậy xong liền có thể đi d ổ ngự g ì lên ngồi d ổ lờ quá s ờ nghe nói là toàn nhật bản cao nhất chúng ta đi vào trước đi không để ý hạ nghị hái đệ kỳ ở nơi đó loạn cảm khái khi dô hạ xì ạ xạ cổ mang hai người liền chạy thẳng nhật bản đài truyền hình tổng bộ tv màu trung tâm mà đi đi tới tv màu trung tâm số hai cửa phòng nhếp ảnh khi dô hạ xì ạ xạ cổ nói với hạ n h ị hái đệ kỳ trong phòng nhếp ảnh liền nhờ cậy hạ n h ị của san ta cùng tư sinh đường đại biểu đi cục chế tác được ạ xạ cổ san khổ cực t hạng ấ y hí h xì ạ cổ sấm r ề i rời ó cuốn đi, hạng y hạng i đệ k h ô n g cảm y hạng thật n i y hạng y hạng y hạng vung hạ hạ t y từng đang hoạt động trên cùng đối phương tán gâu rất là hợp ý còn thu được đối phương mời tham gia đối phương cử hành văn hóa phong khách vị này ạ cù y ở niên đại tám mươi trước đó tinh lực chủ yếu ở trên giới âm nhạc là trong vòng nổi tiếng tắc từ nhà vị Đi lấy đi mỹ dạ cổ hạ du mi sa h ọ ạ đã k ẻ n gì chờ ca sĩ tắc từ ca khúc đều sáng lập lượng tiêu thụ rất tốt tiến vào niên đại tám mươi xong đối phương rõ ràng ở đem sự nghiệp trọng tâm hướng phương diện tác giả rời đi bởi vậy mới cùng hạ nghị hải đệ k ỳ có gặp nhau ạ cù y tương đối thưởng thức hạ n h ị hải đệ kỷ tài hoa từng giống hỷ rồ hạ xỉ ạ xạ cổ nói tới mấy lần công khai khen ngợi hạ n h ị hải đệ kỷ hạ n ị hai đệ kỳ không có gấp thăm hỏi sức khỏe mà là chờ đối phương làm x o n g lúc này mới tiến lên chào hỏi ạ cù san buổi chiều khỏe ạ cù y thấy là hạ n ị hai đệ kỳ nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt hạ n ị san vì sao lại tới nói xong thật giống như nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái ta đều quên hạ n ị san ứng ánh họa cũng p h ả i đại biểu tới rồi ở trong vòng người xem ra còn không có đ ầ y ra nghệ sĩ ứng nghệ năng tự nhiên không đáng nhắc tới mọi người càng coi trọng vẫn là năng lực chế tác ưu tú lại ở quảng cáo vòng tài nguyên phong phú ứ n ánh họa c à n t ạ mai dư hữ để ý đẩy hoa sen g i u mị bà khét thưởng bổn trương xong một chương một trăm lẻ bốn lời kỳ quái muốn đẩy ra nghệ sĩ tất nhiên muốn tới ạ cụ san tiết mục cho người ạ cụ san tiết mục nhưng là nhật bản thần tượng nơi đây đối với ạ cụ y hàn ị hải đệ kỳ vẫn là rất tôn kính đầu tiên đối phương là tiền bối trong nghề đã chứng minh tự thân tài hoa cùng năng lực ngay sau sự nghiệp trọng tâm thả đến trên thân phận tác g i ả s o n g hàn tiểu thuyết tác phẩm chẳng những cầm rộ cổ m ì rồ sẽ xỉ suy luận thưởng lớn cùng với kỳ cụ chĩa c ă t thưởng thập niên chín mươi xong cá nhân càng là đạt được h â n chương lửa tím cùng h â n chương mặt trời mọc hàn ị san nhưng có nhân tuyển vợ ý ạ cụ y dò x é hỏi hắn nhớ rõ trước đó hạ nghị h ả i đệ kỳ bên này báo tham gia đại biểu t r ồ n g cũng không có tên hạ nghị h ả i đệ kỳ lấy hạ nghị h ả i đệ kỳ danh vọng bây giờ chọn một chưa xuất đạo thần tượng tự nhiên không cần đích thân ra tay đột nhiên như vậy tới tám phần mười là đặc biệt có nguyên nhân đương nhiên là có trước kia chính là nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ lấy được điểm cao nhất còn hy vọng hạ cụ san có thể ủng hộ nhiều hơn đây hạ nghị h ả i đệ kỳ mở cửa gặp núi thoải mái nói với hạ cụ y mục đích mọi người đều là người thông minh nói chuyện không cần thiết quanh c o lòng vòng nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ sao đây chính là cực kỳ chịu chú ý tuyển thủ hạnh tranh cũng không ít đây Akui nhớ tới gần nhất nghe được một ít tin tức có sở sự vụ dường như là vì nạ cả mọi gì ạ k i n a đã đang làm nhật bản đài truyền hình công tác lúc này hạ ni hai đệ kỳ tìm tới xem ra là thu được tiếng gió vốn tưởng rằng ánh họa chỉ là một công ty mới không nghĩ tới dĩ nhiên tin tức linh thông như vậy xem ra không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đây Akui nghĩ tới đây ho nhẹ một tiếng bày tỏ ta rất muốn cầm cự hạ ni hiệu san nhưng dựa theo q u ý củ trận chung kết đại hội cử động bài trước đó sở sự vụ không thể sớm cùng tuyển thủ ký hợp đồng ạ cù san ta không muốn phá hư quy củ chỉ là muốn cùng sở sự vụ khác cạnh tranh công mình hạ n ị hải đệ kỷ căn bản không có n h ấ t kẽ ngần sở sự vụ cùng người thông minh nói chuyện điểm đến đó thì ngừng là tốt rồi hắn không muốn khiến hạ cụ y cầm cự hắn chỉ cần bảo trì trung lập không n g h i ê n g về sở sự vụ khác là được hạ n ị san yên tâm ta mới vừa nói quy củ đối với sở hữu sở sự vụ đối xử bình đẳng hạ cụ y nói chuyện dọn nước không l o ạ n thật là phiền phái hạ cụ san đây là ta phải làm ngay sau ở trong hiệp hội còn cần hạ n ị san chiếu cố nhiều hơn đây hạ cụ y cuối cùng nói liền là bảo trì trung lập tình người trao đổi ngay sau liên quan văn học hiệp hội nếu là bình thường cái gì hạ n ị hải đệ kỷ đương nhiên phải cầm cự hạ cụ y đó là tự nhiên ta liền không phải dày ạ cụ san công tác tái hội tái hội cáo từ ạ cụ y xong hàn n hải ị h đệ kỳ chuẩn bị rời đi phòng nhấp ảnh hắn có thể làm đều đã làm cũng không có hứng thú chờ đợi ở đây thu lại tiết mục dù sao tiết mục nhìn dễ coi nhưng thật tham dự thu lại sẽ biết cũng không có nhìn qua như vậy có ý tứ làm không tốt một lần thu lại liền mất mấy tiếng là hắn hiện tại mệt mỏi trình độ không cẩn thận liền sẽ ở trên ghế ngủ rồi n ộ i n h ớ bị máy chụp hình đập trên nói không chừng sẽ bị xem như điểm nhìn phát hình ra đi dù sao đang ăn khách tác giả ở khán đài ngủ hay là rất mới lạ cùng ái gì m à mà, mà kỳ giao phó song song hắn trực tiếp đi trước bãi đậu xe ở trên xe chờ đợi không bao lâu chỉ thấy hỉ r ộ hạ xỉ ạ xạ cổ một mặt thoải mái ngồi lên xe xem ạ xạ cổ san vẻ mặt sự tình hẳn rất thuận lợi đi con tốt muốn lấy được ưu thế rất khó nhưng triệt tiêu đối phương quan hệ xã hội hẳn không có vấn đề hạ nghị san bên đó như thế nào đối phương ngoài mặt đáp ứng trung lập cụ thể làm thế nào cũng không biết hạ nghị hai đệ kỷ không có trời thật cho là ạ c ù y đáp ứng trung lập liền nhất định có thể làm được kẻ nần sợ sự vụ chủ tịch nổ d a kỷ tổ sổ thật muốn liều mạng mặt m g i không lớn là vì một cái không có suất đạo bé gái chạy đi tìm xạ xạ quả gia tộc cầu viện bọn hắn kia làm nhiều hơn nữa công tác cũng vô ích có thể trung lập là được rồi coi như chúng ta quan hệ xã hội thất bại nhật bản đài truyền hình càng nghiêng về kẻ nần sợ sự vụ đến lúc đó có thể quyết định ký hợp đồng vẫn là nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ bản thân chúng ta cũng không phải là không có cạnh tranh cơ hội nói đến h ỉ d ồ hạ xỉ ạ xạ cô này lộ ra một tinh minh nụ cười hơn nữa chúng ta cái này vừa nhung tay không k h ả n kết quả như thế nào k ẻ ngẩn sờ sự vụ động tác nhỏ coi như ra ánh sáng ở trong mắt mọi người đến lúc đó nhật bản đài truyền hình nghĩ có chút khuynh hướng cũng phải cố kỵ sờ sự vụ khác ý tưởng tốt nên làm chúng ta đều đã làm hiện tại lo lắng những thứ này căn bản là vô dụng ạ xạ cổ san trước đưa ta trở về vạn sự ốc đi ta thật là nhớ ngủ hà n h ị hải đệ kỳ nói xong lại đại đại hà hơi v ừ a n ã y nói chuyện với ạ cù y thời điểm nhưng là cố nén buồn ngủ mới không có thất lễ được chẳng qua ngày mai hà n h ị san đi gặp sát sao khi dô hạ xi、si、ạ xạ cổ cho xe chạy ta định đi dìn g ả cùng ngự nước trà vòng vo vò một chút nhìn một chút nhạc cụ ta nghĩ ở vạn sự ốc làm một gian âm nhạc phòng cũng là thời điểm cho gần kỳ sổ tổ chuẩn bị ca khúc xuất đạo ở nhà sáng tác thanh t ĩ n h m ộ t ít. mắt thấy liền là t h ắ n g chạp ba vị thiếu nữ kết thúc từ tốt nghiệp trung học sau đó liền muốn bắt đầu chính thức tiền xuất đạo huấn luyện hạ nghị hải đệ k ỳ đáp ứng ca khúc xuất đạo tự nhiên không thể vắng mặt khó hạ nghị san còn có thể nhớ tới ý cổ trang các nàng còn tưởng rằng chỉ lo ký hợp đồng cái nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ đó đây hy dô hạ xị ạ xạ cô nhỏ nhỏ biểu đạt bất mãn không biết nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ thành tựu tương lai hy dô hạ xị ạ xạ vẫn luôn cảm thấy gần kỳ sử ụ n tổ mới càng đáng giá coi trọng dù sao gần kỳ sử ụ n tổ hợp đồng đĩa nhạc còn ở trên tay mình từ tuyển chọn đến chế tạo đều do bọn hắn một tay hoàn thành cảm giác trên càng giống như là hải tử nhà mình không giống nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ nói t r ắ n g ra là chỉ là cùng hồn nở bờ dọ thờ t h hòn đĩa nhạc nghệ sĩ hợp tác hợp tác ban đầu đã quyết định phải đem chế tác quyền chủ động giao cho hồn nở bờ dọ thờ t h hòn nếu không phải tín nhiệm hạ nghị hai đệ kỳ có lẽ hì dồ hạ xỉ ạ xạ cổ liền hợp tác đều sẽ vung tha làm sao sẽ ta ngày hôm qua cùng đài phụ dị kỳ chia san gặp mặt h ì còn kế hoạch hợp tác một tiết mục giải trí đây. chuẩn bị vây quanh ba người các nàng chế tạo tiết mục nội dung đại khái ta đều nghĩ xong liền là hàn ni h ả i đệ kỳ tiếp theo trò chuyện vây quanh gần kỳ s ử ổ tổ chế tạo tiết mục giải trí ý tưởng t h như lấy xử lý làm điểm bán phải mặc xuyên tình tiết gì càng chơi vui các loại hàn ni h ả i đệ kỳ nói cẩn thận h d o hạ xì ạ xạ cô ở bên cạnh nghe nghiêm túc còn biết thỉnh thoảng nói lên một hai điểm kiến nghị cứ như vậy hai người trò chuyện một đường đến vạn sự ố c thời điểm lại đem thiết tưởng trong tiết mục hoàn thiện không sai bị lắm quả nhiên nhắm mắt làm liều là không được về sau có ý kiến gì còn cần thương lượng với mọi người hàn ni hai đệ kỳ thán thở c hạ ủ y ế nghị ạ n san tiết mục yên tâm đi nếu như không coi trọng mà nói chuyện ngày hôm nay liền sẽ không phát sinh ạ xạ cổ kia san suy xét thuê căn nhà lớn đi chờ ký nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ cũng vào ở ạ xạ cổ san trong nhà không bằng cầm vạn sự úc cho ta mượn như thế nào tuyệt đối không khả năng hạ nị san không thích cùng cô bé khả á i ở cùng nhau sao mời hạ xạ cổ san đừng bảo là loại này lời kỳ quái hạ nị san đây là xấu hổ sao mới không có bốn chương xong q u y một chương một trăm linh năm ca khúc xuất đạo l i ê n ở h à nị hai đệ kỳ trở lại vạn sự ốc thời điểm nhật bản đài truyền hình tv màu trung tâm số hai phòng nhấp ảnh năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt sờ t a tặng quyết chiến đại hội trước khi xảy ra sự việc thẩm tra hội bắt đầu đây là năm nay sờ t a tặng kỳ đếm ngược thứ hai các tuyển thủ lên đại biểu diễn biểu hiện lấy được số điểm quan hệ đến cuối cùng có thể hay không xuất đạo cái này đồng thời kết thúc một tuần lễ sau liền là quyết chiến đại hội lúc kia sẽ bình chọn ra giải ưu tú nhất giải đặc biệt cùng với giải khuyến khích từ các nhà sở sự vụ đại biểu cử động bài quyết định người xuất sắc có thể hay không thuận lợi xuất đạo làm cương vị tuyển thủ kết thúc biểu diễn rất nhanh liền đến phiên nạ cả mỏ dị ạ kỳ nạ ra sân nàng mặc từ mụ mụ kia mở tới mang hạt cường cồn trắng ở xù cạ xa xẽ người chủ trì giới thiệu đứng lên sân khấu lần nữa biểu diễn giả mạ gụ t r i mỏ mổ rủ mẹ xạ kỳ ản mà ỉn Mà ngay tại lúc nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nghiêm túc biểu diễn thời điểm ánh mắt quét qua khán đài trong nháy mắt lại ngoài ý muốn ở sở sự vụ đại biểu khu vực thấy được một thân ảnh quen thuộc tóc ngắn trẻ tuổi dung mạo chính là đoạn thời gian trước thường xuyên ở nhà nàng m ỹ sợi tiệm chọn món ăn cuối cùng lúc rời đi đưa cho nàng quyển kia đường về nhà nữ sĩ nàng là ai tại sao phải ở chỗ này nàng trước đó đi kỳ d ổ sợ là vì cái gì vì mình sao thì tại sao sẽ tặng cho bản thân quyển sách kia nàng cùng vị tác giả nổi tiếng kia hạ n h ị hải đệ kỳ là quan hệ như thế nào nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nhỏ, nhỏ. trong đầu trong lúc nhất thời toát ra thật nhiều cái tại sao chờ biểu diễn kết thúc làm giám khảo cho nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đánh ra tám mươi tám phân s o n g liền đến phiên ạ c ụ y tiến hành phê bình nhìn nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ ạ c ụ y liền nhớ lại hạ nghị hái đệ k ỳ v i ế n thăm cùng với vừa vặn nhật bản đài truyền hình có vài người cho hắn truyền lời nhất thời hơi xúc động ai có thể nghĩ tới như thế một cái tiểu cô nương sau lưng dòng nước ngầm lại m á n h liệt như vậy c ả m khái qua đi ạ c ụ y lập tức nhớ tới còn muốn phê bình ạ ký nạ trang thành tích không sai hiện tại trọng yếu nhất liền là cuối tuần xuất đạo chẳng qua vừa nãy biểu diễn thì Ta phát hiện, có một hiện điểm điểm không tốt, liền là đột nhiên sẽ thất hần, có khi ô n g tốt, l ề nàng l đột h thất hẳn, i ê n sẽ mấy có i â y nhìn một chỗ đang ngờ người. À, cùng h ỗ đ người n g nhà đi tới nhật bản đài truyền hình cửa ra vị trí thời điểm lại thấy đến vị kia tóc ngắn nữ sĩ đứng ở nơi đó tựa hồ là đang chờ nàng chờ nạ ca mọ gì ạ kỳ nạ đi tới trước mặt chỉ thấy tóc ngắn nữ sĩ mỉm cười đưa tay ra ạ kỳ nạ chan lần nữa nhận thức một chút a i gì m à mại kỳ đến từ ùn nghệ năng trong nháy mắt tháng m ộ ư ơ i một cũng đã kết thúc tiến vào sau một ư ơ i hai tháng tô kỳ ô vịnh thổi tới gió biển lạnh hơn hà nghị hải đệ kỳ đang bận việc chừng mấy ngày xong cuối cùng mang vì gần kỳ s ử sáng tác ca khúc xuất đạo đi tới ùn nghệ năng kỳ thực dựa theo hắn sao chép bản chính tốc độ hoàn thành một bài ca khúc xuất đạo căn bản không dùng được thời gian dài như vậy nhưng hắn lựa chọn bài hát này vốn là tiếng nhật ca x o n lại bị lật hát thành tiếng hoa ca hết lần này tới lần khác tiếng hoa lời ca càng thích hợp coi như gần kỳ sầu ca khúc xuất đạo cho nên mấy ngày gần đây hắn trừ đi bận bịu vĩu nhịp điệu biên khúc còn muốn đem tiếng hoa lời ca lại phiên dịch suốt ngày ngữ điệu quả thực là vội vàng quá sức thậm chí là vì có thể rất tốt trả lại như cũ tiếng hoa lời ca y tứ hắn còn cố ý chạy đi thỉnh giáo ạ kỳ m ộ tô giả sơ si hỏi thăm ca khúc điển từ ngữ pháp phương diện kỹ xảo ạ kỳ mập vừa vặn bằng vào vì ả n phỉ ban nhạc ca khúc mới viết lời thành công lấy thân phận của người soạn lời xuất đạo bởi vậy đối mặt hạ n h ị hải đệ kỳ khiêm tốn nhờ giút hà nịt hải đệ k ỳ cuối cùng mới là đem tiếng hoa lời ca hoàn mỹ trả lại như cũ suốt ngày nữ liệu ứng ánh họa phòng âm nhạc bên trong hà nịt hải đệ kỳ ngồi ở sau đàn điện tử trước mặt b à i nhạc thì rộ hạ xỉ ạ xạ cổ cùng rộ sổ c ả sở ta ngồi đối diện hắn chờ đợi thưởng thức hắn tân tác vậy ta lại bắt đầu hà nịt hải đệ kỳ nói xong bắt đầu nhân p h í m đàn sáng khúc nhạc dạo vang lên theo âm nhạc đột nhiên g ơ lên tiếng hát của hắn vang lên theo cho ngươi trái tim của ta làm kỷ niệm phần này yêu bất kỳ thời khắc nào ngươi mở ra đều, mới mẻ. Có ta bạn, khổ nhiều đều biến thành ngọt mở mắt ra đã nhìn thấy vĩnh viễn Cho bài hát này nguyên bản là do nhật bản ca sĩ quả xì mà ai viết lời nao xò、so、nhạc quả xì mà ai ở chỗ tổ hợp y vạch biểu diễn trung quốc danh sưng là ngồi mùa hè gió nhẹ nguyên bản ca khúc mặc dù cũng rất yếu tố n h ư n g hạ c bất bất nhất thời hắn phảng phất ừ trở n trung lại cũ kỹ trong u ố p h ả n g học mùa hè tiếng ve kêu bên ngoài t h a n h x u â n g lên gió mát nâng h lên rèm c h a sổ rơi vào ăn m ặ i quần trắng ngồi cùng bàn trên người thiếu nữ nét mặt quần trắng ngồi cùng bàn trên người thiếu nữ nét mặt tươi cởi như hoa thanh xuân tung bay một khúc kết thúc hà nị hải đệ kỳ còn chưa từ cảm tình trong rời khỏi trước mặt dồ hạ h sỉ ạ xạ cổ c ù nghị san hai năm trước nếu như n g ư ơ i viết ra bài hát này mà nói làm sao có thể không đỏ dồ sổ c ả s ở t ạ loại kia phía trước hạ n h ị hải đệ k ỳ người đại diện tiếp nối cảm giác lại xuất hiện chẳng qua cho phép quy cho phép dồ sổ c ả s ở ta chế n à o vẫn sẽ không tới chế còn tưởng rằng hạ nghị san ở quá c ụ t gỗ mẹn sau đó giang lang tài tẫn không nghĩ tới lại sáng tác ra như vậy một bài khúc phong mới mẹ độc đáo ca khúc mùa hè đợt sóng nhớ nhung thanh xuân lại mang theo lớn lên nguyên tố rất tốt mùa hè con g nếu như dùng bài hát này xuất đạo gần kỳ sơ xuất đạo thời gian liền chốt ở sang năm tháng bảy trái phải đi so với đơn thuần thưởng thức ca khúc rổ sổ cả s ở tạ khi rổ hạ xị ạ xạ cột thì càng nhiều đang suy nghĩ gần kỳ sơ nên phối hợp như thế nào bài hát này xuất đạo muốn nhằm vào những phương diện nào tiến hành tuyên truyền tháng bảy có thể hay không đã quá muộn rổ sổ cả s ở tạ cảm thấy có chút chậm dù sao hiện tại nhật bản sở sự vụ đẩy ra thần tượng phần lớn đều là kiểu dây chuyển sản xuất hơn nữa theo rổ sổ cả sơ tạ xem ra gần kỳ sơ ba cái thành viên thiên phú đều rất tốt nhất là vị honda mỹ nạ cổ kia vốn là định trong ca khúc xuất đạo là định dùng t h à o bụi sáng thiếu nữ tổ thanh xuân cất giữ bất đắc dĩ cái này ca quá lạnh canh nhiều lần suy xét đội thành mọi người quen thuộc mi dù xảo vẹn nợ bút dù sao không phải là mỗi một bạn đọc đều biết nhật bản đông nhạc chẳng qua thanh xuân cất giữ ta cũng bỏ vào ca chỉ mọi người có thể nghe một chút đến tiếp sau cũng sẽ coi như đơn khúc cho gần kỵ sử d ụ phát hành b u ồ n chương xong